Quy 12 chương5 quyết định chương 0 5 quyết định quân tử không đứng ở dưới bức tường sát đủ đây là Trung Quốc các lao tổ tổng chuyển xuống trí tuệ vì lẽ đó sống lại tới nay dôn ở y học giới phát triển liên quan đến rất nhiều phương diện nội khoa ngoại khoa sinh lý học cho chút thế nhưng đối với bây giờ toàn thế giớiốt rẻo nhất vì trùng học nhưng vẫn tính sợ tránh xa chỉ có kháng độc tố viếtan nhằ vào chính là bệnh bạch Hồ que cũng là vì miễn dịch học phát triển cùng sát lập đồng thời cũng là vì mời chàoo ý là vị này miễn dịch học đã yêu đối với nghiên cứu vi khuẩn các bác sĩ tôi nói đây là một nguy hiểm cực điểm thời đại Không muốn đều là nhìn thấy củat trời người thành công to lớn trong lịch sử công thành danh thoại dốt nhìn thấy chính là càng nhiều không có tiếng tâm gì ý sư cùng y học ra vì nghiên nghiên cứu một cái nào đó loại vi khuẩn cuối cùng chết ở này một loại vi của trên khuyết thiếu cơ sở lý luận bảo vệ đồng thời cũng thiếu hụt mạnh mẽ bảo vệ thủ đoạn chính là cái thời đại này vi khuẩn các nhà nghiên cứu thương von nặngh nguyên nhân vì lẽ đó cho tới nay do đối với vi trùng học đều không hứng thú gì hắn không có mất đi trở thành một tên tốt y sư sơ trùng thế nhưng cũng không phải cái gì Thánh mẫu chưa bao giờ nghĩ tới vì học phát triển mà để cho mình ở vào trong nguy hiểm cùng lúc đó Ngoại trừ đại học thời đại vi sinh vật thí nghiệm chương trình học ở ngoài, hắn cũng chưa từng tiếp thu quá chân chính chính quy vi khuẩn thí nghiệm huấn luyện, ngược lại đang bình thường ngoại khoa lĩnh vực nhưng là chân chính hành ra, như vậy bên nào nặng bên nào nhẹ tự nhiên chính là vừa xem hiểu ngay. Nhưng là, hiện tại hẻm bất chính đang bạo phát dịch tà lưu hành, lại làm cho dôn một trái tim sao đậu. Bất luận ở Bắc Kinh, ở New York, vẫn là ở Berlin, hoặc là nói dôn ở châu Âu đại lục lưu hành đoạn thời gian đó, đầy đủ tài lực cũng có thể để dôn rời xa ô th Hắn ở lại mãi mãi cũng là quét dọn sạch ra phòng tiếp xúc được trước sau là phong độ phiên phiên thân sĩ hơn nữa còn từ 100 năm sau mang đến hài lòngếp sống bởi vậy mà kệ châu Âu đại lục bệnh chuyển nhiễm làm sao tà phá nhưng cũng trước sau bị tưởng đạo tưởng đạo không nhìn thấy bình phong đem hắn cùng bệnh chuyển nhiễm cách đi lên chưa bao giờ có một lần hắn khoảng cách ôn dịch như vậy tiếp cận vì lẽ đó những năm này vẫn bị áp chế tâm tư ở tối hôm nay đột nhiên nhảy ra ngoài lẽ nào ta thật sự liền thẳng thắn từ bỏ lần này châu Âu hành trình trực tiếp về Newt hoặc là ta liền thật sự cái gì cũng làm không đượcxoắn suy, suy đi nghĩ lại ai đến tận sau nửa đêm mới dần dần ngủ thiết đi run ta dự định dự định sớm nhất vé tàu đi tới mất là sáng sớm lên câu nói đầu tiên trực tiếp liền đem run cho sợ hết hồn không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi ý hứa là liền biểu hiện tiên định tiếp tục nói tuy rằng ta không có chân chính chăm chú nghiên cứu qua gì tả thế nhưng ta tin tưởng có tiên sinh phát hiện dịch tả cầu trùng chính là dẫn đến loại bệnh này nguyên nhân vì lẽ đó ta muốn mau sớm chạy tớiớ tham dự của tiên sinh nghiên cứu ta tin tưởng hắn hiện tại khẳng định đã sớm ở h hẹn bật thành trong đó rồi vánh mắt đen hết sức rõ ràng xem ra ý là cũng là cân nhắc một buổi tối chuyện này Nhìn ý vua là cái kia kiên định về mặtôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn biết ý vua là bất kể là xuất phát từ nước nước người còn là một vị ý sư thân phận lựa chọn trở lại đều là không gì đáng trách chỉ có điềuôn cũng rất rõ ràng làm như vậy nguy hiểm đặc biệt là ở đối phương cũng không phải hiểu rất rõ dịch cả loại bệnh này tình huống run ta ta cũng muốn mau sớm về nhà ngay ởôn do dự soáný thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến Anna âm thanh kinh ngạc quay đầu nhìn lạiôn phát hiện trải qua sau một đêm Anna trên mà không có tối ngày hôm qua hoàn loạn Thế nhưng là có thêm giống như ý gọi là quyết định đương nhiên đồng thời còn có thêm một tia khẩn cầuô Lặng lẽ sau một hồi lâu nhẹ nhàng thở vào nhảy nóng vô đột nhiên hạ quyết tâm được rồi đột nhiênậ g đầuôn nhiên đầu. mà nói ta vậy thì để hẹnn dị bọn họ đi đến vái tàuư hôm nay tọa đảm sau khi chúng ta là có thể đi bất quá chúng ta nhất định phải tách ra đi cách ra đi ngay dôn vừa nói như thế hai người đồng thời sử suốt đúng cách ra đi dốậ đầu nói thật hẹn có hiện tại chính đang lưu hành di tả vì lẽ đó Anna và những người khác đi đường vòng đi tới Berlin Ta sẽ cho b bởi gìẹ tiên sinh phát để báo để hắn phái người đi tiếp ứng các người cho tới ta cùng ý gọi là tiên sinh chúng ta trực tiếp ngồi thuyền đi hè bớt cái gì không không được không giống nhau dôn nói xong Anna liền tiêu lên sợ hãi tiến lên một phát bắt được Trượng phu cánh tay nàng là lo lắng cha mẹ cũng gấp thiết muốn sớm chút trở lại thế nhưng đánh cho cũng là đi đường vòng đi belin chủ ý sao nghĩ đến dôn dị nhiên muốn đi hè bớt vừa nghĩ tới hẻật lúc này ôn dịch khắp nơiợ phu nhưng muốn đi nơi đó Anna cả người chính là từng trận run tâm cập so với tối ngày hôm qua còn sợ hơn trên mấy phần đúng đây tuyệt đối không được Cùng Anna như thế ý nghĩ còn có ý hắn trận to hai mắt gấp, gấp hỏi ta đi hẻm bật cũng đã đầy đủ người vẫn là cùng hận tệ là phu nhân đồng thời không ta mãnh liệt kiến nghị các ngươi vẫn là ở lại luônôn hoặc là thẳng thắn trực tiếp trở về New giúp cho thỏa đáng đã biết John cùng mình không giống nhau hắn là nước nước người màôn chỉ là Đức Duệ hắn là một tên phổ thông y học ra nhiều nhất cũng chính là ở một số lĩnh vực có xuất sắc thành tích mà thôi thế nhưng dôn ngoại trừ ở y học lĩnh vực so với hắn làm được càng tốt hơn ở ngoài vẫn là một bảng tập đoàn tài chính lớn người thừa kế cùng người sáng tạo hai người đừng xem bình thường quan hệ thân mật như bằng H hữu Thế nhưng ý hứa là biết bọn họ ở trên bản chất vẫn là không giống. Mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc, ý hứa là cũng không dám để John đi hẻm bật bảo hiểm như vậy, bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được nếu như ra vạn nhất sau khi sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Có điều vào giờ phút này John tâm tình trái lại là thả lỏng ra, cười khoát tay nói, được rồi, ta biết các người đang lo lắng cái gì. Ta không phải là không hề chuẩn bị liền đi hẻm bật bảo hiểm. Không, không được. Mặc kệ John đang nói cái gì, Anna lúc này chính là tóm chặt lấy cánh tay của hắn, dùng s Đến lúc này đang đã triệt để hối hận chính mình cân nhắc sau một đêm quyết định thực sự không được để vợ gìẹ vợ chồng ngồi thuyền tới luôn luôn tốt làm gì nhất định phải để về ra sự tình hiện tại được rồi chư phu không chỉ đồng ý về nước Đức thậm chí còn nói thẳng muốn đi Hembert. điều này có thể không để Anna na kinh hại đến bi biến xác về Berlin cùng về Hembert, hoàn toàn chính là hai khá nữa a lúc này trái lại là ý là hơi như mày hỏi tới run lời người nói chuẩn bị là có ý gì đương nhiên là đối với dịch tảng nghiên cứu một vừa hồi tưởng trong đầu bệnh chuyển nhiễm sách giáo khoa trên tri thức John một bên sức lực 10 phần chân thành nói hay là các ngươi không biết ta đối với dịch tả cũng là từng có nghiên cứu tin tưởng nếu như đi hẻm bậc khẳng định có thể giúp đỡ không biết việc nói xong không để ý, ý vừa là cái tiên như là gặp ma vẻ mặt dố rất nhanh sẽ đem sự chú ý đặt ở thê từ Anna trên người hắn biết ý vừa dễ phục chốt là bên người cái này thủy như thế nữ nhân muốn, muốn thuyết phục nàng để cho mình đi hẹm bậc không phải là một chuyện dễ dàng quy 12 chương 6 lại một vị tổng sân chương 06 lại một vị tổng sân nghe nóiư vừa đã ứng rồi trong văn khoa các bác sĩ thành lập một bóng đá câu lạc bộ Nhìn thấy dôn sau khi câu nói đầu tiên thì không có hỏi đến hắn đón lấy sắp xếp hành trình thậm chí không có nói tới lập tức liền muốn bắt đầu học thuật báo cáo mà là quan tâm tới hiện tại lưu chuyển sôi sùng sụp sự tình oh, ngày nhanh như vậy liền biết rồi dôn hơi nhú mày trong lòng nhất thời có chút không vui ngày hôm trước mới cùng mấy vị sư nói rồi chuyện này ngày hôm qua buổi sáng mới cùng gìm tổng sản quyết định làm sao ngày hôm nay lý đều biết miệng của những người này cũng quá nhanh một chút như chứ haha chuyện này có thể đều chuyển ra phát hiện dôn mơ hồ có vẻ không vui Lee cười hhíp mắt nói ra ngày hôm qua nội qua các bác sĩ tuổi hồ có cái tụ hội Hiệu triệu đại giauyên tiền chuẩn bị mở câu lạc bộ tới ngày hôm nay có thể có không ít nội khoa y sư cũng tới ngay báo cáo của ngườiơi cha trà chuyện này bọn họ có thể là phi thường đại bụng người làm sao đột nhiên nghĩ đến giúp bọn họ thành lập câu lạc bộ giữa những hàng chữ trong lời nói vị chua không nhỏỗ đương nhiên có thể lý giải gì khó chịu có điều chuyển hắn quyết định cũng sẽ không có cái gì thay đổi vì lẽ đó rất nhanh sẽ lông mảy dán ra cười nói năm nay thì lần không phải chuẩn bị thiết lập dài hạng hay sao vừa và nội khoa các bác sĩ có Hưngngú thành lập chính mình câu lạc bộ ta chỉ có điều là đúng lúc gặp sẽ mà tôi đương nhiên chủ yếu hay là bởi vì Tê ảm Công ty tiến hành tài trợ dù sao bọn họ sinh sản thuốc chủ yếu vẫn là nội khoa các bác sĩ ở vùng haha a ngược lại cũng đúng là trong mặt chỉ chố lát sau li ri gật g đầu làm anh Quốc y học giới đạiãoo một trong thì đương nhiên không thể nào không biếtê ảm há công ty mạnh mẽ trên thực tế hai năm qua anh Quốc y sư hiệp hội đối với vài loại thuốc đại lực mở rộng mà lịch ngoại hạn khoa các bác sĩ cũng bắt đầu ở thủ thuật trước sau sử dụng hóa án dự phòng khả năng phát sinh cảm hóa vì lẽ đó hắn biết rõ đối với Tê ảm hát công ty tôi nói nội khoa các bác sĩ mới là quan trọng nhất khách hàng haha ha. Ai nói hơn 100 năm trước người không sánh bằng người x suy biệt nhìn thấyị nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình lời giải thích luôn cũng là không nhị được âm thầm cảm thắn một câu mặc kệ ngày hôm qua nhìn thấy gìm tổngần vẫn là ngày hôm nay nhìn thấy lịch đại gia tuổi Hồ đối với dùng bóng đá câu lạc bộ tuyên chuyển sản phẩm cũng khôngạ ý muốn dù cho hoạt động bóng đá vừa mới mới vừa hình thành toàn đệ nhất thế giới cái bóng đá liên kết có điều nghĩ lại vừa nghĩ tính toán thời gian dù cho không có đau giải phẫu câu lạc bộ 10 năm sau dùng hạ tỷ gìn kiếm lợi đủ tiền mặt ở công ty cũng nên sáng tạo hậu thế thế giới ngay tên dược xưởng lẹ vơ cơ sen Liên giáo sư vị này nói vậy chính làôn thần tệ là tiên sinh chứ ngay ởôn cùng Lisa, hai người tiến hành hội nghị mở màn trước nói chuyện thì một thanh em đột nhiên đem đối thoại của bọn họ các đức John bay đầu nhìn lên nhất thời sức sở không biết khi nào thì bắt đầu bên cạnh hai người đột nhiên xuất hiện bốn vị áo vũ chỉnhtể thân sĩ nói chuyện chính là một hơn 30 tuổi bạch nhân Nam tử cao caoầò tóc thứớ mắt tiếng thậty dưới giữết rạ một rất điển hình anh Quốc thân sĩ hiện tượng nhìn thấy mấy người này sau khi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không vuiồm sần tiên sinh Ta nghĩ ta đã cùng các ngươi đã nói ngày hôm nay là hận tệ là tiên sinh y học báo cá hội đây nghe lý giáo sư vừa nói như thế người đến vậy mặt có chút đúng đúng có điều vẫn kiên chỉ nói ta rất xin lỗi giáo sư thế nhưng mời ngày lý giải vật lý học ra cái kia dồi dào lòng hiế kỳ chúng ta phi thường hy vọng có thể cùng hận tệ là tiên sinh thảo luận một vài vấn đề nói như vậy mấy vị này là vật lý học ra dôn hơiú mày theo bản năng nhìn về phía lý... đúng thếậ đầu lý không thể làm gì cười khổ nói vị này chính là rồisần tiên sinh các vợ di đại học cả vẹn đi phòng thí nghiệm chủ nhiệm Hắn nghe nói người đem vào hôm nay cử hành báo cáo hội tin tức Tuy rằng ta nhắc nhở qua hán thế nhưng ngày xong thì giải thích John trong lòng nhất thời hiểu rõ tại quá khứ thời gian nửa nằm bên trong run là danh tự này ở vật lý học giớian danh vang dội năm ngoái nửa cuối nămố ở Tân y học tạ chí trên phát biểu tiên trong đó một phần đưa ra nhiều lần chiếuọ tia ít khả năng với thân thể ngườiai hại lý luận chuyện đương nhiên gây nên rất nhiều người quan tâm đồng thời công kích giả ra chúng bởi vì hiện tại rất nhiều y sư đều đang lợi dụng tia ít thử nghiệm trị liệu các loại bệnh tật m chí có người lợi dụng đến phát tải mà dôn cái này lý luận bằng phá học bọn họ con đường này thế nhưng bởi tia ít bạn thân liền là hắn phát hiện vì lẽ đó đa số người cũng không có cảm thấy kỳ quái thế nhưng mà khắc một phần luận văn nội dung cấp tốc gây nên lao động phóng xạ tính cùng điện tử khái niệm đối với vật lý học giới tới nói tuyệt đối tính được là là cách mặt tính người trước là hạt nhân nguyên tử vật lý học bắt đầu mà người sau ý nghĩa càng không cần nói trên để mở ra nguyên tử thế giới cờ lớn cho nên khi y sư cùng ý học ra nhìn thấy bạn này là văn gồm nó cầm để vật lý học ra giải thích nghi hoặc thời điểm chuyện đương nhiên cấp tốc gây nên sự chú ý của bọn họ Chuyện đương nhiên nghi vấn tranh ngọc bầu trời mà đến phương diện này đương nhiên là bởi vì luận văn bên trong tràn ngập khả năng hay là trò chữ ở một phương diện khác nhưng là bởi vì tác giả thân phận một loại khoa ý sư dù cho hắn phát hiện xạ tuy tồn tại đại đa số vật lý học gia cũng chỉ sẽ cho rằng là ngẫu nhiên vận may thôi Dĩ nhiên liền dám tủy tiện viết ra như vậy nói chuyện không đâu lập văn tí theo chứng cứ đều không có cho dù có chút đã sớm tíchữ một số ý nghĩa vật lý học gia cũng là nửa tin nử ngờ thế nhưng theo dự cần giáo sư luận văn phát biểu hết thả đều thay đổi Thân là các sở r dụng hơn đại học vật lý học giáo sư đồng thời còn là vật lý học gia trong lòng ít xạ tuyến chính quy pháp minh giả nhưng là gần hai năm châu Âu vật lý học giới tối làm cho người ta chú ý tên ở năm ngoái cuối năm thời điểm phát biểu chính mình lượng thiên luận văn hoặc là có thể nói là đối với hận tệ là tiên sinh ngày đó luận văn một cái giải thích bước đầu thí nghiệm số liệu chứng thực hai cái lý luận độ khả thi lại như là một giọt nước bị băng tiến vào dầu sôi ba như thế toàn bộ châu Âu vật lý học giới đều sôi vào lên Mà theo sát ở 1892 hàng nămsơ thời điểm các đại học vẹn phòng thí nghiệm liên tiếp phát biểu 3 thiênợă tất cả đều là có quan hệ phóng xạ tính cùng điện tử tổngần Đúng là cùng ngày hôm qua vị tiêm một dòng họ oh. nguyên bản có chút không vui dôn trong lòng lặp lại vừa đưa ra người tên đột nhiên sử sốt cảmẹầnên sinh ta đi đại A. trong lòng tiêu lên một tiếng sợ hãi dốn ánh mắt gắt gaoỉ ở cái này hơn 30 tuổi bệnh nhân trên mặt rồi sẽần này không phải là vị ti trong lịch sử phát hiện điện tử đại như sau Nhìn trước mắt vẽ mặt thành thật tổng sần dôn trên mặt nhất thời thiêu lên không thấy chân nhân cũng là thôi thật nhìn thấy sau dôn mới phát hiện ra mặt của chính mình thật không có như vậy vậy hơn nữa vào lúc này trong lòng hắn nhất thời có chút thấp thỏ bất lên lại như năm đó đại một mặt đối với sinh vật hóa học của thi giám thị lao sư như thế nói thật hắn ở be đại học trong lúc đi rằng bù lại một hồi cái thời đại này vật lý cùng hóa học thế nhưng dù sao không tập trung vào quá nhiều tinh lực cùng thời gian hơn nữa sau đó cũng thả xuống viết điểm nhi luận bằng cái gì tự nhiên không sợ từ trong đầu sơ cao chung sách giáo khoa trên sao chính là Thế nhưng thật muốn cùng chính quy vật lý học gia thảo luận vấn đề đặc biệt là tổn sân như vậy là nhiều đáng chết có thể đừng mất mà raố nén tiến lên sinh sông Ti kết động dốn bìnhĩnh gương mặt Nghiêm mà nói rất xin lỗi tổngần tiên sinh báo cáo của ta sẽ rất nhanh sẽ bắt đầu rồi e sợ không có thời gian cùng ngày thảo luận vật lý học vấn đề hơn nữa ta là một tên ngoại khoa y sư đối với vật lý học vẹn vẹn chỉ là nghiệp dư lương thú mà tôi thảo luận cái gì liền không có cần thiết ta nghĩ châu Âu vật lý học gia có đầy đủ năng lực phán bằng cái kia lượng thiên luận văn nội dung có chính xác không phía giới để chúng ta hoan nên đến từựu ốt hơn tệ là tổng hợp bệnh và dôn ệ là tiên sinh hào hàorào theo lý giáo sư tiếng nói vừa dứt, tiếng vô tay nhiệt liệt rất nhanh sẽ hưởng lên đối vớiôn ệ là danh từ này luôn luôn các bác sĩ hiện tại đã không xa lạ gì hoặc là có thể nói hết sức con thuộc nay không chỉ bởi vì vị này ngoại khoa y sư ở y học lĩnh vực rất nhiều thành tựu đồng thời còn bao quát hán danhệ thị chế dược công ty cùng chữa bệnh phí giới công ty dần dần tiến vào tầm mắt của mọi người đương nhiên còn có đau giải phẫu câu lạc bộ tác dụng tiếng vô tay bên trong dố nhanh chân đi lên một giản buổi sáng được các tiên sinh không giống nhau đứng vững Zo cũng đã mỉm cười lớn tiếng đánh tới bắt chuyện Phi thường vinh hạnh có thể nhận được lý giáo sư mời, vì là Luân Đôn y học các tinh anh tiến hành một lần học thuật báo cáo. Ao ao rào. Tiếng vô tay nhiệt liệt, lại một lần nữa hưởng lên. Dưới đài không cam lòng rời đi tổm sần chờ người hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù biết vị này hẳn tệ là tiên sinh là một vị ngoại khoa y sư, thế nhưng nhưng lại không biết đối phương danh vọng dĩ nhiên cao như thế, lúc này lễ đường bên trong đầy đủ chẳng vào hơn 200 người, hơn nữa bầu không khí xem ra cũng tương đương nhiệt liệt. Càng làm cho tổm sần bất ngờ chính là... Vị này hơn tệ là tiên sinh nói tiếp mọi người đều biết năm ngoái cuối năm ta ở Tân y học tạm chí trên phát biểu lượng thiên luật văn một phần là có quan hệ ít xạ tuyến nguy hại điểm này tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ thế nhưng ở New York, chúng ta hơn tệ là y học viện đã bắt đầu rồi đại hàng mẫu lượng động vật thí nghiệm tin tưởng rất nhanh sẽ có thể có tiêu diện ta tin tưởng ta lý luận nhất định là chính xác cho tới nói mà khắc một phần luật văn trên căn bản cùng y học không quan hệ vẹn vẹn là cá nhân ta một điểm suy đoán mà thôi vì lẽ đó ngày hôm nay không không chỉ là ngày hôm nay cũng bao quát sau đó bất cứ lúc nào ta đem sẽ không mở miệng thảo luận có quan hệ bản này luận văn bất cứ vấn đề gì vụ nghe đến đó dưới đại nhất thời tất cả xôn xa tổn sân trời vật lý học ra càng là chừng lớn một đôi mắt lại như vừa nghe được người Ấn độ hạm đội khổng lồ vừa công hãm phát tỉ mộ như thế có điều dôn cũng sẽ không cho mọi người dưới đại nghi vấn cơ hội ngay lập tức sẽ hai tay để ép, ép chờ giới đại thoáng yên t một ít sau liền tiếp theo lớn tiếng nói các tiên sinh ngày hôm nay báo cáo của ta vốn là chỉ cho bị một nội dung là có quan hệ chúng ta ngoại khoa mạch máu ănất thuật thế nhưng ngay ở ngày hôm qua ta nghe được một khiến người ta tiếc nối tin tức theo biển mở bên kia bật với bạo phát dịch tả vì lẽ đó trải qua thật lòng cân nhắc sau khi ta ngày hôm nay Lâm thời gian tăng rồi một nội dung quy 12 thứ 7 mạch máu ăn thuật 7 mạch máu ăn thuật trở lên chính là chúng ta gần hai năm đối với truyền máu kỹ thuật thành quá nghiên cứu nhìn trung quanh giới đại rất nhiều ngoại khoa các bác sĩ dốn tất cao giọng nói các tiên sinh lượng lớn sự thực chứng minh nếu như chúng ta ở chuyển máu đi tới hành nóng máu với hình thí nghiệm sẽ mức độ lớn hạ thấp b bởi vậy dẫn đến giải phấu bệnh biến chứng đồng thời an toàn truyền máu sẽ cứu vứt vô số bởi vì mất máu quá nhiều tử von bệnh nhân cùng lúc đó động vật thí nghiệm cũng chứng minh xô xỉ chết đối với sinh vật thân nguy hại rất nhỏ làmết dịch kháng ngưng để nó là hợp lệ Chí ít ở càng hoàn thiện phương pháp xuất hiện trước nó là hợp lệ Vậy thì vì chúng ta thành lập bất cứ lúc nào có thể cung ngoại khoa y sư sử dụng kho máu trở thành khả năng mà trên thực tế ở New do hành thị tổng hợp bệnh viện hiện tại đã có một loại nhỏ kho máu ở hoạt động đồng thời thành công cứu lại ba người sinh mệnh hao hào rào như lôi bình thường tiếng gỗ tay ở to lớn lên đường bên trong ầm ẩ vangg lên đây 20 vị trí đầu năm hoàn thiện kỹ thuật cho cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ trùng kích cực lớn đặc biệt là trên đài hẩn tệ là tiên sinh cũng không phải đơn giản đẩy ra Đức hoặc là suy đoán mà là lấy ra tưởng thực mà xác thực số liệu tới nói rõ tất cả những thứ này Tất cả mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, quá khứ đối lập nhận cơ hội 2 năm bên trong, thân tệ là cùng hắn bệnh viện đến cùng đang làm những gì. Hiện tại rốt cục có thể xác định, này chính là một hồi cách mạng. Một bên dùng sức vỗ hai tay của chính mình, lịch một bên cảm xúc dâng trào nghĩ. Bất luận nhóm máu lý luận vẫn thua huyết kỹ thuật, châu Âu hiện tại đều có rất nhiều người đang nghiên cứu, lịch cũng là một người trong đó. Thế nhưng ngoại trừ người ủng hộ ở ngoài, người phản đối đồng dạng số lượng đông đảo. Phương diện này tự nhiên là bởi vì trong lịch sử bởi vì truyền máu phát sinh thảm án quá hơn nhiều mà ở một phương diện khác nhưng là bởi vì nó máu lý luận bị một ít người xuyên tạc vì là một loại hình thứcắc huyết thống luận gây xíchmic không ít người vẫn cảmậ kinh thế nhưng nghe xongrôn ngày hôm nay giết thuyếtrốt cũng có thể xác định hạ xuống bất quá đối với dôn mặt sau muốn giảm nội dung lịch cũng càng thêm hiếu kỳ dưới cái nhìn của hắn chỉ là phía trước trong vòng mười mấy phút bộ mặt liền đủ để mở rộng đến thời gian một ngày thế nhưng vừa nãyr cũng nói rồi tương quan luận văn rất nhanh sẽ đem ở Tân y ý học tạp chí trên phát biểu như vậy đón lấy giảng đồ vật lại có bao nhiêu đại giá trị Điều này làm cho lì dịch không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên các tiến sinh phía giới chúng ta đến nói chuyện mạch máu khi sâu một hơi sau khi dốn ở trên đài lớn tiếng nói hiện tại chúng ta đều biết dẫn đến thân thể cấp tốc xuất huyết nguyên nhân là mạch vtà nói thí dụ như loại thường dẫn đến mạch máu tan với đau cùng thường thương chờ chút mà chúng ta ngoại khoa các bác sĩ ứng đối tình huống như thế biện pháp có cái nào đây theoôn âm thanh một chút gia tăng dưới đại cấp tốckh hồi phụcên tĩnh đối với rất nhiều ngoại khoa y sư tới nói sử dụng cầm máu mang là cái lựa chọn thoáng dừng một chút lag đầu nói đem vỡ tan mạch máu tiến hànhộc ga rất thuậ tiện thế nhưng khiến người ta tiếp mới chính là phương pháp này Tuy rằng có thể trong thời gian ngắn hoàn thành cờ máu thế nhưng vừa đến ứng dụng phạm vi rất hẹp thứ hai đến tiếp sau rất dễ dàng phát sinh mọi thứ vì lẽ đó cá nhân ta càng thêm tán thành mặt khác một ít ngoại khoa in sư cách làm nó thí dụ như 15 năm trước có vị tiên sinh đem một con chó giới khangg tính mạch cùng tính mạch cửa liền ở cùng nhau hơn nữa hắn từ mạch máu một góc sen vào một đặc thủ khí giới lấy bảo đảm liên tiếp miệng mở ra cũng tiến hành rồi gián đoạn câu lại sau đó hắn lại sẽ tính mạch của cùng giớihangg tính mạch là một liên tiếp vị tiên sinh này có ra theoôn ánh mắt nhìn một hơn 40 tuổi người trung niên thả xuống dơ lên thật cao cánh tay đứng lên đến lớn tiếng nói tệ là tiên sinh ta rất để ngại ở nhóm máu cùng truyền máu kỹ thuật trên nghiên cứu thế nhưng người xác định câu lại mạch máu là giải quyết biện pháp tốt phải biết cho dù sử dụng các ngưi Han thị chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm cũng không cách nào để mạch máu núi liền nơi bằngẳ đồng thời phòng th sót mạch máu hoặc trật hẹp phát sinh m máu bên trong sản sinh hết khối rất dễng b t cả hóa phát sinh cũng rất cao người xác định nó có thể so với cầm máu mang càng thêm yếu tú rất rõ ràng vị này đối vớiôn không phục lắm haha <cười> Xem ra vị tiên sinh này đã từng từng làm thử nghiệm hai mắt hơi lại dốt nhìn trầm chẳ vị này không phục ngoại khoa ghi sư cắt cao giọm nói mời ngồi ta khẩn cầu ngày trước hết nghe xong ta lên tiếng có thể không tại quá khứ 2 năm bên trong ta cùng ta đoàn nội đã trải qua hơn trăm lần thí nghiệm cuối cùng được ra một cái kết luận Vậy thì là nếu như sử dụng trải qua chuyên môn thiết kế thế giới đồng thời chọn dùng tỏa đáng phương pháp hoàn toàn có thể xử lý loại này tình huống chỉ bắt qua chúng ta thí nghiệm chính là mạch máu đầu đầu ăn các thuật ẩm lại một lần nữa lễ đường bên trong dao động các tiên sinh xin mời nhìn một chút nàyải tờ nhu cầu Tà vung tay lên ở rôn ra hiệu dưới bộc rằngg bên cạnh một người trẻ tuổi nhất thời trở nên bậột trước cũng đã từng xuất hiện đại chỉ bản phim đèn chiếu lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người tờ thứ nhất họ chính là một bộ xem ra rất tinh vi giải phâu khí giới đây là anh thị trước bệnh khí giới công ty chuẩn bị lui ra một bộ khí giới chuyên môn vì là tình tế ngoại khoa giải phâuu thiết kế chỉ huy người trẻ tuổi từng tờ từng tờ mở ra phim đèn chiếu dôn trục vừa giới thiệu cuối thế kỷ 19 bản vi sang ngoại khoa khí giới bao hướng ra phía ngoài khoa các bác sĩ phù cập làm sao sử dụng những này đau giải phâu cái kẹp cùng cây kéo chờ chốt mãi đến tận phim đèn chiếu trở mình đến thứ bả trang Một gây vỡ mạch máu xuất hiện ở mọi người trước mắt khắcẳ khắc. các tiên sinh xin hãy yên tĩnh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng gây nên đại gia chú ý sau khi dôn lớn tiếng nói phía giới xin cho phép ta vì là đại gia giới thiệu một loại xử lý vỡ tan mạch máu mới phương pháp mạch máu đầu đầu than các thuật mạch máu ăn các thuật cũng là hiện đại ngoại khoa học căn cơ một trong đối với 21 thế kỷ ngoại khoa các bác sĩ tôi nói ngoại thương giải phâu đã phát triển phi thường thànhthục bộ phận tới ghép đứ tay lại thực chờ chút kỹ thuật đã từ lâu không phải thiên phương giả đảm thế nhưng đối với cuối thế kỷ 19 ngoại khoa các bác sĩ tôi nói những này kỹ thuật nhưng dường nhưảo tưởng tiểu thuyết Đối với bọn hắn tới nói xử lý thân thể xuất nhất chính là một cái phi thường vướng tay chân công tác nói thí dụ như vết đau dẫn đến xuất huyết nhiều các loại ngoài đến tận drôn xuyên qua thời điểm vừa mới mới vừa phát minh cầm máu kiểm thế nhưng đến tiếp sau mạch máu xử lý thì lại trước sau là một năm đề muốn lý giải điều này nhất định phải từ mạch máu tác dụng nói về thoáng học được sinh vật học tri thức người đã biết huyết dịch tác dụng to lớn nhất chính là cho toàn thân các nơi cung cấp di dưỡngkhắp toàn thân mạch máu cho tổ chức cùng tế bào mang đi dưỡng khí cùng các loại vật chất vì lẽ đó một khi mạch máu gây vỡục bộ tổ chức không chiếm được đầy đủ dòng máu cung cấp cũng rất dễ dàng ngoại tử Nói thí dụ như Đức tay lại thực một lần nữa liên tiếp nước tay mạch máu bảo đảmết dịch cung cấp chính là giải phâu thành công trọng yếu bảo đảm một trong nói trắng ra mạch máu ăn khớp và chính là đem được ngoại thương mà gây vỡ mạch máu một lần nữa liên tiếp lại đường tưởng rằng làm được điểm này rất đơn giản tựa hồ chỉ cần dùng tuyến đem chúng nó khâu lại một hồi là có thể trên thực tế bất kỳ một tên ngoại khoa y sư đều biết này không chỉ có riêng là tương tự may công tác nhất định phải cân nhắc đến mạch máu sức gián để tiếp sau khép lại chở chốt yếu tố Mà đối với cuối thế kỷ 19 các bác sĩ tôi nói muốn làm đến điểm này thực sự là quá khó khăn đây giống như là 21 thế kỷ học sinh cấp 3 đều biết người nhóm máu có vài loại thế nhưng cái thời đại này y sư nhưng căn bản không có cái này khái niệm như thế đang không có thuốc tê thời đại các bác sĩ hầu như không thể đối với mạch máu tiến hành giải phâu thao tác cho dù làm đau đớn càng hóa cùng mất máu cũng sẽ muốn các bệnh nhân mệnh vì lẽ đó 18 thế kỷ các bác sĩ thử nghiệm khâu lại mạch máu phi thường khó khăn mà đến tận thuốc mê xuất hiện ngoại khoa giải phẫ tiêu độc bắt đầu đúng khởi mọi người mới bắt đầu chân chính thử nghiệm đi khâu lại gây vỡ mạch máu Đương nhiên đây là một dàii đáng đắng mà gian nan thăm dỏ quá trình bởi vì thế giới kỹ thuật chưa quá quan ngoại khoa các bác sĩ rất khó làm được điểm này chừng hai năm nữa cũng chính là 1894 năm thời điểm nước pháp tổng thống bị đâm mà dẫn đến bụng suất rất nhiều cuối cùng cứu giúp vô hiệu tử vong chuyện này xúc động một vị y học sinh các lệ ngơi hắn bắt đầu thăm dỏ chân chính có hiệu mạch máu ănất thuật cũng cuối cùng phát minh mạch máu 3 điểm 3 giờ cốị pháp nhân vì là sự phát hiện này cùng với sau đó hắn đến nước M Mỹ sau khi tiến hành bộ phận tá ghép nghiên cứu các lễ ngươi ở 1912 năm thời điểm thu được Nobel sinh lý học hoặc ý họcthượng Vì vậy đối với thế kỷ 19 ngoại khoa các bác sĩ tới nói cái này kỹ thuật tầm quan trọng nhưng sao không phải có thể dùng văn tự để diễn tả nếu như có cái này kỹ thuật các bác sĩ xử lý các loại loại thường dẫn đến mạch máu vỡ tan sẽ càng thêm dấu hiệu, hiệu cũng sẽ vì tương lai đoạn chi lại thực cùng bộ phận tay ghép chờ kỹ thuật phát triển đạt xuống cơ sở d chỗ này hôm nay muốn giảm vấn đề thứ nhất chính là mạch máu đầu đầu ăn các tuần đối với tương lai các bác sĩ tôi nói đây là loại khoa cơ bản nhất kỹ thuật một trong dôn tự nhiên cũng không ngoại lệ vì lẽ đó tại quá khứ trong thời gian 2 năm Hành thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ phối hợp hắn tiến hành rồi mười mấy lần động vật thí nghiệm tổng số ca thân thể thí nghiệm cuối cùng hoàn thiện loại này mạch máu đầu đầu ăn khớp thuật ở sắp xếp Tân y học tạp chí phát biểu có quan hệ luận văn đồng thời dố lựa chọn ở Luân Đôn phát biểu này một hạng thành quả nghiên cứu hơn nữa hắn cũng tin chắc có trước đặt xuống nền món chắc thể là bản mạch máu ăn khớp thuật tuyệt đối sẽ không như trong lịch sử ngơ như vậy không chiếm được coi trọng chí ít ở nước Mỹ anh Quốc cùng Đức hắn tin tưởng cái này kỹ thuật nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phủ cập ra quy 12.8 tranh luận chương 0 8 tranh luận, 08, tranh luận. 2 300 người lấy đường bên trong chỉ có dôn âm thanh tồn tại hai mắt của hắn nhìn quét dưới đà từng cái từng cái chăm chú có mặt cuối cùng tổng kết nói các tiên sinh vì lẽ đó ta tin chắc ngoại trừ dùng để xử lý ngoại thương dẫn đến mạch máu gây vơ ở ngoài mạch máu ăn khớp thuật bởi vì có thể một lần nữa thành lập hết dịch cung cấp T tất nhiên còn có cảm rộng lớn hơn ứng dụng tiệt cảnh nói thí dụ như nếu như có thể chủ kiến mạch máu chúng ta liền có thể đem chặt nước ngón tay lại nó về thậm chí có thể cho bệnh nhân suy kiệt bộ phát cung cấp thay thế như những người khác bộ phận cái gì nghe đến đó thời điểm trong nháy mắt trận tròn một đôi mắt Giống như hắn phản ứng còn có cái khác hết thể ngoại khoa y sư, thậm chí bao gồm tổm sần trở nhà khoa học, lễ đường bên trong nhất thời tất cả sôn sao. Hầu như là ở rôn nói xong trong ngay mắt, một người tuổi còn trẻ y sư lại đột nhiên đứng lên đến đều lớn, hẳn tệ là tiên sinh, ý của ngài là nói. Phờ rằng Kenstein tương lai thật sự có thể trở thành hiện thực. Phờ rằng Kenstein nguyên là anh quốc thi nhân xéo lì thê tử mạ dị xéo lì sáng tác giả lập nhân vật, ghi chép ở trên thế giới đệ nhất nguồn gốc chính ý nghĩa tiểu thuyết khoa huyện Phờ rằng Kenstein Cái này bạn không nên xuất hiện ở thế giới này quái vật cuối cùngết chết nhà khoa học vị không thế cuối cùng cùng nhà khoa học xong xong chết đi được lợi từ thế kỷ 19 tiểu thuyết khoaễ không ít người đều nghe nói qua tênthợ rằng canstein. không không đó là đương nhiên không thể lắc lá đầu dố lập tức lớn tiếng đáp lại nói dưới cái nhìn của ta đã mất đi sức sống bộ phận là không có bất kỳ ý nghĩa gì không thể một lần nữa sống lại thế nhưng nếu như những này bộ phận cũng chưa chết đi đây nói thí dụ như vừa chết đi hoặc là một đã não tử vong người rất khả năng trong cơ thể hắn bộ phận còn nắm giữ sức sống Nếu như vào lúc này đem nó lấy ra cây ghép cho một người khác cho một bộ phận đã suy kiện người đâu các tiên sinh xin mọi người khỏe mạnh suy nghĩ một chút ẩm dôn lời còn chưa nói hết lấy đường bên trong triệt để não nhiệt mà lấy đường bên trong trật tự cũng triệt để mất đi kh không chế rất nhiều người thân tình kích động đứng lên đến lớn tiếng gọi lên hơn thế là tiên sinh ngài có phải không đã hoàn thành tương ứng thí nghiệm kết quả làm sao cái này không thể nào tiên sinh đây tuyệt đối không thể tiên sinh ngày mới vừa nói não tử vong là có ý gì người đây là ở khinh thần thượng đế Tôn Niêm Đại đa số người phản ứng đều rất bình thường có người còn vẫn cảm chú ý tới hắn nói tới Nao tử von khái niệm thế nhưng cũng có số ít người bắt mãnh liệt công kíchôn ý nghĩ cho rằng đây là ở khi thượng đế đối với một ít người tôi nói linh ngoại khoa tiêu đọc kỹ thuật đều là đối với thượng đế khi nhẩn chớ nói chi làôn lúc này đưa ra ý nghĩ cũng may hiện tại chung quy đã không phải thời Trung cổ nước Đức Đại học thậm chí cũng dám đem thần học chương trình học di chuyển ra bắt buộc vì lẽ đó những ngàyan nhầm phẫn độ rất nhanh liền bị nhấnm ở đủ loại vấn đề bên trong ngay những thanhâm này dôn đầu đều lớn rồi Đối với mới vừa vừa mới bắt đầu đeo khẩu trang cùng găng tay ngoại khoa các bác sĩ tới nói bộ phận tay ghép cái để tài này sát thực quá mức siêu trước đại đa số đều sẽ cho rằng là thiên phương giả đảm dù sao thành côngận tay ghép muốn đến 6 năm sau mới sẽ bắt đầu có điềuôn đã sớm dữ liệu được khả năng tình huống trong lòng đối với này ngược lại cũng không vội vã Tuy nói thân thể tay ghép thành công còn rất xa thế nhưng nếu như động vật thí nghiệm liền đủ để nghiệm chứng khả năng này dùng không được quá thời gian dài ngoại khoa các bác sĩ nên sẽ ý thức được những câu nói này chính xác có điều đáng chết ta nói thế nào ra não tử vong nhân đến miệng John trong lòng một hồi lâu nào não hắn vừa nay nhất thờiâm miệng t ý nói ra não tử vong khái niệm này không phải là ở trong kế hoạch sự tình phải biết ha và đại học 8 10 năm sau mới sẽ đưa ra cái này khái niệm mà cho dù ở thời đại kia cũng gây nên to lớn tranh luậnôn có thể chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại liền khiêu trên nó cũng may đại đa số người sự chú ý đều đặt ở bộ phậnấy ghép mặt trên không bao nhiêu chú ý não tử vong có điều dù vậyr cũng là đau đầu rất nhanh sẽ để fF hai tay lớn tiếng tiêu lên các tiên sinh các tiến sinh xin mời trước tiên Y yên t một chút trải qua mộten nỗ lực l lên đường bên trong rốt cục yên tĩnh lại tiên sinh rất xin lỗi khi sâu một hơi sau khi dốn tiếp theo lớn tiếng nói ta biết đại gia trong lòng khẳng định có rất nhiều vấn đề thế nhưng tiết nối chính là chúng ta ngày hôm nay thời gian có hạn hơn nữa liên quan với vừa nãy nói tới những tia lý luận chúng nó hiện tại vẫn như cũng chỉ là lý luận mà thôi ta cũng chưa hoàn thành tương ứng thí nghiệm có điều đại ra nếu như có hứng thú chúng ta có thể sau đó tiến hành giao lưu thế nhưng hiện ở đây bởi vì thời gian quan hệ chúng ta nhất định phải tiến hành cái kế tiếp bộ phận báo cáo vụ dưới đà một mảnh gây rối không ít người trên mặt đều lộ ra bất má mẻ Đối với dôn tương đối tiếp phục đồng thời rồi hướng những lý luận này cảm thấy lương thú các bác sĩ tự nhiên bất mã bọn họ hy vọng dồn có thể giải đắp bọn họ nghi ngờ trong lòng dù cho chỉ là tiến hành một ít thảo luận cũng có thể không phục dôn lý niệm người đương nhiên càng thêm bất mãn bọn họ càng hy vọng ở lễ đường Trung hòa đối phương trực tiếp biệ luận cố gắng công kích một hồi này buồn cười ý nghĩ mắt thấy lấy đường bên trong bầu không khí có sai lầm không xu thế lịch ngay lập tức đứng lên các tiến sinh xin hay yên tĩnh trung là người nước anh bản thổ đã nhiêu dùng thời gian mấy chục năm tích lũy xuống hi vọng không phải là dôn có thể so sánh lấy đường bên trong rất nhanh sẽ lần thứ hai điên t lại trong mắt l lẽ ra một vệ vẻ hài lòng sau đó lớn tiếng nói các tiên sinh là m mình lẫn tâm sĩ xin mời dành cho hận tệ là tiên sinh ứng dụng tô trọng hiện tại đại gia nghỉ ngơi 15 phút sau 15 phút tiếp tục ngày hôm nay diễn thuyết cảm tạng này giáo sư rơi xuống mục giảng sau khi dố nay lập tức đi tới lịch giáo sư bên người một mặt tự nhiên là cảm tạ đối phương hỗ trợ ở một phương diệt khác không ít người không có đi phòng vệ sinh hoặc là nghỉ ngơi mà là mắt nhìn trăm nghìnrôn lúc nào cũng có thể tiến lên cùng hắn tranh luận cùng với lịch có thể để cho những người này thu lại một ít lịch cũng rất rõ ràng lập tức liền dẫn dôn đi ra lấy đường Có điều mới vừa đi tới một chỗ vắng người giáo sư lập tức Nghghiêm mà nóiồ mạch máu ăn khớp thuật ngươi sung túc chứng cứ cũng dùng loại kỹ thuật này chữa trị bệnh nhân ta nghĩ đại gia tiếp thu lên nên không là vấn đề hơn nữa sau khi nói bộ phận tây ghép cái gì cũng nói rõ là một khả năng tính coi như đại gia nghi vấn cũng không tính là gì thế nhưng đó lấy ta rõ ràng ý của ngài khi sâu một hơi sau khi dốn sắc mặt nghiêm túc để nói ra ta biết đón lấy nội dung cũng không đủ chứng cứ nhất định sẽ gây nên rộng khắp tranh luận thậm chí không ít người sẽ tiến hành công kích thế nhưng giáo sư ta tin chắc ta lý luận nhất định là chính xácô ta rõ ràng. Nhìn thấy rôn một mặt kiên định ráng vẻ, lịch nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, không nói thêm gì nữa. Đối với đón lây rôn muốn giảng nội dung, lịch tuy rằng không đến nỗi nói là chuyên gia gì, thế nhưng cũng không phải thuần túy người thường, vì lẽ đó hắn biết chắc sẽ khiến cho to lớn sống lớn. Thế nhưng quan ở trước mắt người trẻ tuổi này, lịch đã kiến thức quá nhiều kỳ tích, vì lẽ đó lần này hắn đồng dạng hy vọng có thể lại gặp một lần. Quy 12 chứng 9 Chứng 09 Không có ai nghĩ đến, vị này rôn. Hần tệ là tiên sinh sẽ khai giảng bệnh chuyển nhiễm học. Đúng. Một rất lớn đề mục không phải giảm dịch tả hoặc là dịch chuột chờ một cái nào đó loại bệnh truyền nhiễm mà là bệnh truyền nhiễm học lớn như vậy một khái niệm nhưng làm dôn ở trên đài nói ra cái để một ngày đồng thời liệt ra đón lấy 2 giờ muốn giảmg nội dung sau khi tất cả mọi người đều há to miệng dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn trên đà hán cảm hóa của miễn dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành quá trình cùng ảnh hưởng nhân tố bệnh truyền nhiễm trần đoán bệnh bệnh truyền nhiễm dự phòng người này có chính mình là ai đối với thế kỷ 19 người chââuu Châu tới nói bọn họ cùng tương lai mấy chục năm Trung Quốc như thế đối với sinh mạng nguy hiếp lớn nhất chính là bệnh truyền nhiễm Gây go vệ sinh điều kiện cùng đối lập tương lai đáng thương thu vào để đại đa số người căn bản là ngao không tới bệnh ở động mạch vàngnh bệnh tiểu đường chờ bệnh nhà giàu tập kích thời điểm có thể nói thế kỷ 19 người chââu Châu tuổi thọ bình quân từ từ kéo dài ngoại trừ phát triển kinh tế nhân tố ở ngoài to lớn nhất cống hiến giả chính là y học ra nói thí dụ như phát minh hiện đại chủ động pháp dự phòng bệnh đầu mùa người nước ảnhần kỹ thuật của hắn để Thụy điện châu Âu quốc gia đám người tuổi thọ bình quân chưa bao giờ đến 30 tuổi nhạy một cái kéo dài đến sắp tới 40 tuổi mà đến 19 cuối thế kỷ bệnh đ đầuu mùa nguy hại giảm đỏ Thế nhưng dịch tả cùng bệnh lao phổi trở bệnh truyền nhiêm nhưng là theo công nghiệp hóa tiến trình thành thị quy mô mở rộng mà độ nguy hiểm càng lớn vì lẽ đó có thể tưởng tượng một chút bệnh truyền nhiễm đối với cái thời đại này mọi người tầm quan trọng bởi vậy ở cái này bệnh truyền nhiễm tàn phá thời đại và tử cùngộ mới có thể trở thành là từng người quốc gia y học giới nhân vật thủ lính mà ở bên ngoài khoa tiêu độc lĩnh vực làm ra cống hiến to lớn thì lại sẽ trở thành 3 năm sau án Quốc Hoàng gia học hội mới một nhân hội trưởng vì lẽ đó nghe được dồ sau đó phải giảng nội dung sau khi ngoại trừ chờ số ít mấy người ở ngoài cái khác hầu như tất cả mọi người đều là ch trậnn mắt môn không có ai tí tưởng một loại khoa ý sư lại muốn cho bọn họ giản bệnh chuyển nhiễm học lớn như vậy một đề mục hắn làm sao dám dưới lại những người này tâm tưôn đương nhiên cũng phi thường rõ ràng có điều hắn lúc này không hề để ý tự mình tự lớn tiếng nói các tiên sinh ta biết các người sẽ hoài nghi thậm chí sẽ mangh liệt công kích ta lý luận thế nhưng ta hi vọng ở sau đó một cách giờ hay là trong vòng một tiếng rưỡi xin mời chư vị lấy ra bìnhẩn thân sĩ nên có phong độ hoặc là yên tính ngay xong ta giếtuyết hoặc là liền sinh hãy liên tĩnh đi ra ngoài hơn nữa chung giann ta không chấp nhận vấn đề cảm tạ vụ nghe được lời nói này sau khi đại lại một lần nữa tao chuyển động chỉ có điều lúc này liền không ai lên tay la đại gia đã lính hội đến người trẻ tuổi này như thế đồng thời lại có lịch giáo sư chống đỡ không người nào nguyện ý cho mình tìm không thoải mái bởi vậy rất nhiều người trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng nghe xong cái tên này báo cáo sau đó chờ lúc kết thúc lại cẩn thận cùng đối phương tranh luận của fan vì lẽ đó tạm thời liền trước nghe một chút hắn giản gì đó được rồi đối mặt dưới đại đại đa số nghi vấn chỉ có một số ít ánh mắt mong chờrốrốtục thỏa mãn gật gật đầu nó tiếp các tiên sinh ở lúc sớm nhất xin cho phép ta trình bày một hồi ta đối với bệnh chuyển nhiễm lý giải Mọi người đều biếtạ sửa cùng của hai vị tiên sinh phát hiện những tia con vật nhỏ cũng rõ ràng chính là những vật nhỏ này dẫn đến mọi người rất nhiều loại bệnh tật chúng nó là có thể chuyển nhiễm một người đạt được dịch tả sau khi rất có thể sẽ chuyển nhiễm cho bên người những người khác bên này là ta nói tới bệnh chuyển nhiễm thế nhưng ta chỗ này trốn giảm cảm hóa tính bệnh tật là chỉ hết thể do vi khuây bệnh cũng chính là dẫn đến bệnh tật đồ vật chúng nó khả năng là vi khuẩn cũng khả năng là những thứ độ khác tin từ ta các tiên sinh có thể dẫn đến những ngày bệnh chuyển nhiễm tuyệt đối không cũng chỉ có vi khuẩn khẳng định còn có những thứ độ khác í dụ như thể tích càng ít một ít sinh vật chỉ bắt quá chúng ta hiện tại còn chưa phát hiện mà thôi dưới cái nhìn của ta càng hóa là vi khuẩn gây bệnh cùng thân thể người hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau đấu tranh quá trình nếu như gây nên cảm hóa vi khuẩn gây bệnh đến từ chính bên ngoài cơ thể như vậy chính là truyền nhiễm mà tạo thành truyền nhiễm cùng cảm hóa nhất định phải có 3 cái yếu tố vi khuẩn gây bệnh cá nhân cùng vị trí hoàn cảnh căn thứ ta cùng ý gọi là tiên sinh lý luận vi khuẩn gây bệnh tiến vào thân thể sau khi chúng ta miễn dịch hệ thống liền đem bắt đầu tiến hành chống lại trốn bằng vào chúng ta thường thường sẽ phát hiện làm không cùng người ở vào đồng dạng hoàn cảnh thì Có mấy người dễ dàng sinh bệnh, mà có mấy người thì lại sẽ không, này cũng là bởi vì từng người miễn dịch lực không giống. Bỏ ra ngăn ngắn mười mấy phút, John đơn giản tự thuật một hồi bệnh chuyển nhiễm khái niệm. Đương nhiên, đang nói chút nội dung đồng thời, John ở chính giữa sen kẽ một ít hàng lầu, nói thí dụ như so với vi khuẩn càng ít vi khuẩn gây bệnh, lại nói thí dụ như miễn dịch học cơ sở khái niệm, chuyện này với hắn cùng ý vừa lấy lý luận mở rộng lá rất mới có lợi. bác quá đối với 21 thế kỷ y sư cùng y bọn học sinh tới nói những thứ này đều là phi thường dễ dàng tiếp thu M mặcc dù là người bình thường mỗi ngày chịu đến các loại bảo kiện phẩm quảng cáo cùng khoa phổ tiết mục canhtạ với thân thể người miễn dịch lực cũng có so sánh dễ hiểu nhận thức ngay được lời nói này sau đương nhiên liền rõ ràng thế nhưng đối với thế kỷ 19 đá người dù cho là Luân Đôn ưu tú nhất một đám các bác sĩ tới nói để bọn họ tiếp thu miễn dịch học khái niệm nhưng phi thường không dễ dàng vừa nảy sinh miễn dịch học vẫn không có cái này sức lực có điều bưng lên trên bàn chăn uống hớp luậnuận chút bốc khói của họng dố nhưng trong lòng thỏa mãn gật g đầu giới khán đạii những ý sư này cái tiên nghi hoặc vẻ mặt liền biết rồi bọn họ đối với mình mới vừa nói khẳng định là có nghi vấn thế nhưng có nghi vấn mới sẽ có hứng thú điều này cũng chính là dôn nói những câu nói này mục đích vị trí hơn nữa đón lấy nội dung mới là trọng điểm thoáng tham dọng biết hầu sau khiố liền lập tức tiếp theo rằng lên các tiên sinh phía giới chúng ta đến nói một chút ta đối với bệnh chuyển nhiễm lưu hành quá trình lý giải dưới cái nhìn của ta bệnh chuyển nhiễm bạ phát cần ba cái điều kiện chuyển nhi nguyên chuyển bá con đường ôn hòa cảm độc quẩn chuyển nhiễ nguyên rất dễ hiểu thế nhưng lấy hiện nay kiến thức y học tới nói a số bệnh tật chúng ta còn không có tìm được chuyểnẫ y thế nhưng giới cái nhìn của ta đơn giản chính là hai loại cả hóa vi khuẩn gây bệnh người và độc vật chuyển bá con đường pháng phiền phái một chút tin tưởng mọi người đều sẽ đối với này nhức đầu không thôi có điều ở tìm độc lượng lớnă hiến cùng thí nghiệm nghiên cứu sau khi ta đem bệnh chuyển nhiễm chuyển bá con đường tổng kết vài loại thông qua đường hô hấp chuyển bá bệnh tật nó thí dụ như bệnh lao phổi thông qua tiêu hóa đạo chuyển bá bệnh tật nó thí dụ như dịch tả thông qua tiếp xúc chuyển bá bệnh tật nói thí dụ như bệnh ra ngày thông qua côn trùng chuyển bá bệnh tật nói thí dụ như bệnh số rét chuyện đương nhiên dưới đại lại một lần rối loạn Châu Âu Y sư biết được vi khuẩn cũng chính là những năm này sự tìnhộ sở di nắm giữ lớn như vậy danh vọng chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn phát hiện dịch tả cầu trùng vi trùng lao trở vi khuẩn mà theo kỹ thuật tiến bộ cùng lý niệm mở rộng đặc biệt là mấy năm qua châu Âu các bác sĩ bắt đầu liên tiếp phát hiện những vật nào này nó thí dụ như bệnh bạchầu còn que bệnh phong đòn gánh khuẩn que cùng viêm phổi khuẩn cầu đôi cho chút thế nhưng những này vi khuẩn thông qua cái gì đến tiến hành chuyển bá nhưng là phi thường khiến người ta đau đầu sự tình vi khuẩn vừa bị mọi người chốn nhận thức bệnh truyền nhiễm học vừa mới mới vừa các bước nghiêm trọng khuyết thiếu lý luận cơ sở các bác sĩ chỉ có thể suy đoán cùng kinh nghiệm đến tìm vận may Vì lẽ đó dôn lời nói này khiến mọi người xung kích thực sự là quá to lớn là người khác còn ở khổ sở tìm kiếm những này bệnh tật truyền nhiễm phương pháp thậm chí còn đang tìm kiếm những bệnh này nguyên thân thời điểm có người càng nhưng đã bắt đầu tổng kết cái gọi là truyềnbá con đường đồng thời còn nói chắc như Li đóng cột nói ra vài loại đồng thời nâng ra ví dụ thực tế đến điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc vào phần đặc biệt là dôn mới vừa mới nói được bệnh lao phổi dịch tả cùng bệnh số rét đây chính là vấn đề châu Âu các đại cường quốc đau đầu cực kỳ bệnh tật bệnh lao phổi đương nhiên không cần nhiều lời ngậuráng hôn dịch mây đen vẫn bao phủ toàn bộ châu Âu chưa bao giờ tả đi tạ từ mấy chục năm trước đại buộc phát ra bắt đầu hàng năm đều có vô số người hầu Châu chết vào loại bệnh này mà bệnh sốt rét đối với những quốc gia khác khả năng cũng có tốt thế nhưng đối với đại đế quốc Anh tới nói nhưng vẫn đều là trong lòng nỗi đau ởậ bất lạc đế quốc đông đảo thực dân liệu bên trong bệnh sốt rét vẫn luôn là trí tử nhân số nhiều nhất bệnh tậ một trong ẩm ẩm đã sớm dữ liệu được thôn cầm lấy trên bàn mục truy dùng sức gõ hai lần sau khi lớn tiếng nói các tiến sinh xin hãy yên tĩnh xin mời nhất định nên lắng thai nghe ta phía giới đoạn văn này bởi vì ta tướng tin chúng nó phi thường trọng yếu quy 12 chương 10 39 Là 39 cái tiêu chén dịch tại quy thứ 10 làm cái tiêu chén dịch tại quy có hay không lấy ra có thể xúc tiến bệnh sốt rét chờ bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu tri thức kỳ thực dôn là phi thường do dự 818 một cái thời đại này ngoại trừ nước Mỹ ở ngoài thì thực châu Âu bệnh số rét vẫn tương đối như thế thế nhưng đối với phần lớn nhiệt đối quốc gia tới nói bệnh sốt rét nhưng là một loại nguy hại vô cùng nghiêm trọng bệnh tật ý thứ chính là đối với người nước anh cùng người Pháp tới nói bệnh sốt rét nguy hại là phi thường tin người bởi vì bọn họ thực dân địa có thể nói là khổng lồ nhất vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó rằng Ti tiến vương Tây cường Quốc bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu cũng có chút nhi ch trợ trụ vi ngược ý thứ Hà Nương như biết ngày hôm nay muốn giảmg nội dung đối với vi trùng học cùng bệnh chuyển nhiễm học sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng nói thí dụ như đón lấy trọng điểm giảm giải dịch tả cùng bệnh số rét bất luận môi chuyểnbá bệnh sốt rét kết luận vẫn là dịch tả bảo thì ứng đối biện pháp các loại đều sẽ sẽ đối với này hai loại bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu sản sinh trọng đại ảnh hưởng đặc biệt là hẻm bật chính đang bạo lưu hành dịch tả càng là như vậy đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều thành lập ở những người khác có thể tiếp thu chính mình lý luận cùng kết quả mặt trên Có điều loại nàyxoắn xít cũng là tồn tại mấy phút liền bịr c tăng đến sau đầu đi tới cường quốc được cho tốt thực dân liệu thổ liền không có lợi sao dù sao bất luận lúc nào người chết nhiều nhất hay là bọn hắn hơn nữa đối vớiôn chính mình tôi nói làm như vậy mang đến đúng lúc nơi cũng là cực kỳ rõ ràng cuối thế kỷ 19 bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu tuyệt đối là soạt danh vọng lợi khí vì lẽ đó tuy rằng trước Zo không có hứng thú danh yếu cũng đem một vài tương ứng lý luận giao cho y học viện vi trùng học Gi giáo sư muốn cho bọn họ thông qua những ngày thành quả cho trường học soạt danh vọng chỉ có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóaôn hoàn toàn quên lần này hẹn bật dịch tả đại lưu hành Vì lẽ đó đang quyết định cùng ý lệ đồng thời đi tới hẻm bật sau khirốt liền quyết định đem những thứ đồ này lấy ra một phần luôn tình thủ phát nói bệnh xuất rét chúng ta trở lại nói một chút dịch tả uống một hôm nước chờ giới đã gây rối thoáng lắng lại một chút sau khi dố tiếp theo lớn tiếng nói dịch tả nguy hại đại gia nói vậy đều rất rõ ràng bây giờ eo biển đối diện hẻm bật liền bạo nghi dịch tình cho tới nay mọi người đối với dịch tả nhận thức chính là chướng khi nói nóithí dụ như 1874 năm quốc tế vệ sinh trong hội nghị 21 quốc chính phủ bỏ phiếu nhất trí nhận định dẫn đến dịch tả đổ tuổi vẫn cứ ở trong không khí bay đoạn Mà sau đó sắp tới thời gian 20 năm bên trong dù cho dịch tả ở châu Âu đại lục tàn phá dù cho dịch tả cầu trùng đã bị hiện dù cho vi trùng học đã chiếm được nhanh chuyện liên tục mấy lần lấy dịch tả truyền bá làm chủ đề quốc tế vệ sinh trong đại hội cũng không có đem vi khuẩn lý luận xếp vào trong đó haha <cười> cái này sự thật tàn khốcp chỉ có thể chứng minh một câu cổ xưa danh ngôn chân lý khả năng ở số ít người một bên vụ nghe đến đó thời điểm dưới đại lại là một trận dao động chỉ bắt quá hôm nay buổi sáng cái này lễ đường bên trong loại này dao động tuổi hồ đã thậm mại thành quen đặc biệt là vừa nãy hẩn tệ là giảng liên quan với chuyển bá con đường Dự phòng cùng khống chế biện pháp chờ nội dung làm cho tất cả mọi người đều ch trậnn mắtmồ ngoại trừ số rất ít vật lý học ra ở ngoài đang ngồi đều là ý sư tự nhiên có thể nghe được đối phương không phải ở tin miệng nói vậy cái này lý luận hệ thống rõ ràng đã phi thường thành hục rõ ràng không phải những ti rửi vào nguyên thủy bệnh chuyển nhiễm học điều tra kết quả tiến hành suy đoán lý luận có thể đánh đồng với nhau có điều dù vậy như vậyân trọng các nước Âu chââu kết luận không có vấn đề sau đương nhiên không có vấn đề rất rõ ràng tương lai mười mấy năm châu Âu bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu chuyển Zohí sâu một nơi tiếp theo lớn tiếng nói các tiến sinh Đại đa số người đều biết làộ tiên sinh phát hiện dịch tả cầu trùng thế nhưng ta nhớ các ngươi không biết chính là từ lúc mấy chục năm trước thời điểm một vị người y Italyạ sĩỉ tiên sinh cũng đã hiện loại này conọ nhỏ chỉ có điều đáng tiếp chính là ngay lúc đó vì trùng học vừa mới mới vừa các bước vị mục sư này xuất thân Phạ sĩỉ tiên sinh không có thể nói phục cáikh khoa học giới các tiếng Anhạ xin người Italy ngay được danh tự này sau khi dưới đại rất nhiều y sư đều hơn như mày đối với bọn họ tới nói danh tự này quá xa lạ trên thực tế đại đa số người chỉ biết là do ứt có ở 10 năm trước phát hiện dịch tả cầu trùng Thế nhưng ai đến tận hiện tại dịch tả đến cùng có phải là do loại này quái lạ vi còn dẫn đến vẫn như cũ vẫn là một đáng giá tranh luận vấn đề cái thời đại này bệnh chuyển nhiễm lý luận cùng ý học kỹ thuật còn không cách nào xác định điều này như vậy vấn đề lên đến trên đài người này làm sao như vậy chắc chắn thứ các tiên sinh ta có thể xác định chính là dịch tả là do dịch tả cầu trùng dẫn đến cương cường bệnh truyền nhiễm tự hồ đoán được mọi người giới đại ý nghi tựa như dôn không chậm chê chút nào há mồm châm trong nói ở phương diện này ta vô điều kiện đứng do bớt một giáo sư một bên Hơn nữa so với cột giáo sư càng sớm hơn thời điểm nước pháp hạ của tiên sinh cũng suy đoán đến dịch tả cùng vi khuẩn quan hệ đồng thời hoàn thành một loạt có thể nói vi đại thí nghiệm thế nhưng nay vẫn như cũng không thể chứng minh dịch tả cầu trùng chính là tội khôi họa ngay đến đó thời điểm đại cái kế tiếp hơn 30 tuổi y sưrốt cũng không nhịn được tiêu lớn rất rõ ràng hắn là kiên định trướng khí bệnh luận người ủng hộ bởi vậy lúc này nghe đượcôn nói là vi khuẩn dẫn đến dịch tạ thì có chút không vui hơn nữa hắn còn có sung túc lý do hắn tệ là tiên sinh ngài biết việcẹ cổ ph tiên sinh sau hắn liền cho rằng là thổ nhưỡng bên trong tồn tại một loại dẫn đến dịch tả độc tố vùng sau khi đi ra mới dẫn đến mọi người sinh bệnhẹn cô vẻ nghe được danh tự này sau khi dôn đầu tiên là hơi run, run lập tức gương mặt tấn đen lại tiếpè cụ ph danh tự này ở y học trong lịch sử cũng được cho là đại danh đình đình chỉ có điều dôn biết hắn nguyên nhân không phải cái gì danh y nguyên lý luận mà là hắn cùng rất nhiều ý học ra như thế vì là y học hiến thân tinh thần trong lịch sử vị này lưu nhân hòa do bớt có được cho từ địch bởi vì bọn họ một là dịch tả cầu chúng minh giả sau đó đổi thành người Italy đồng thời kiên chỉ dịch tả cầu trùng mới là dẫn đến loại bệnh này thủ phạm mà mặt khác một vị thì lại cho rằng mọi người đạt được dịch tả là bởi vì thổ nhưỡng bên trong có một loại dịch tả yếu tốung ra đến khiến mọi người đạt được bệnh tật hai người học thật đối lập kéo dài đến mấy năm vì bác bỏ có số lý luận chứng minh dịch tả không nhất định là do dịch tả cầu trùng dẫn đến vị này cổ phẹ tiên sinh lại muốn đòi hỏi của vì hắn chuẩn bị một chút dịch tả cầu trùng sau đó ngay ở trước mặt mặt những người khác một cái làm cái tia chén dịch tả cầu trùng hơn nữa tiên the cùng uống đồ hướng tự như được uống dịch tả cầu trùng thật giống chính là ở năm nay chứ voi một hồi trí nhớ của chính mình sau khiố rất nhanh sẽ tìm tới có quan hệ vị này để tèn cổ khỏe tiên sinh ghi chép dịch tả câu trung bịột tìm ra đã 10 năm thế nhưng vi trùng học cùngướng khí luận tranh đấu cũng đạt đến đỉnh điểm nói thí dụ như vị này để tẹn cổ ph khỏe tiên sinh hắn cái gọi là thổ nhưỡng độc tố vung nói kỳ thức chính là chướng khí luận biến trùng ma thôi thế nhưng mặc dù là nắm giữ loại này lý luận bởi vì chướng khí sinh nói dư vi dư ẩ hắn hiện tại còn được khen là chuyện đương nhiên dịch tả bệnh tật của Uy sinh tồn ý nghĩa tựa hồ chính là ở cùngột tiến hành đấu tránh được như được đối với người như thếố chưa bao giờ có xem thường ý thứ Bất luận cái nào thời đại đều có từng người sự hạn chếôn không cách nào chỉ trích một cuối thế kỷ 19 y học gia phạm sai lầm nộ dù cho hắn sai lầm ở 100 năm sau đủ để xem là kỳ văn cùng chuyện tuổi tới nghe thế nhưng đồng đạ hắn cũng rất khó đối với loại này nhà khoa học sản sinh đầy đủ tô trọng lại như hắn tôn choộ và sẽ cùng lì như vậy vì lẽ đó chỉ là thoáng trầm mặt chỉ chốp lát sau dôn liền cất cao giọng nói trước tiên ta lại muốn thứ cường điệ một hồi ngày hôm nay báo cáo kết thúc trước ta không trả lời bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó vị tiên sinh này có điều lần này là ngoại lệ ta có thể giải thích cho người một hồi Bởi vì ở sau đó trong khoảng thời gian này ta sẽ hướng về ngươấn về các ngơi giải thích tặng ta đối với dịch tả cầu trùng nghiên cứu nói rõ với các ngưi dịch tả chuyển nhiễm nguyên cùng chuyển bá con đường miêu tả dịch tả bệnh nhân địan hình lâm sàng biểu hiện cùng phòng thí nghiệm kết quả kiểm tra đương nhiên càng quan trọng chính là đưa ra hữu hiệu phương án trị liệu quy 12 chương 11 chương 11 Ô. cao vt khí địch thanh nhắc nhở trên thuyền các hành khách lần nàyữ hành cần đến hẹn đến chương mới nhanh nhất thường ngày nay được khí địch thanh sau trên bong thuyền sẽ cấp tốc náo lên mọi người sẽ không thể chờ đợi được nữa năm lấy hành lý của chính mình tụ tập tại hạ thế nơi canoờ thế nhưng lần này rõ ràng có chút không giống nhau lắm toàn bộ trênguyền chỉ có vẹn vẹn mấy người hơn nữa mỗi người sắc mặt đều phi thường trầm trọng nếu như không phải dự thụ ẽ tàu é sợ này trước Cano đều sẽ không tới ông thầm lắc bắt đầu ởthai giọ nói rằng ngăn ngắn thời gian mấy ngày bậ bạ dịch tả tin tức liền chuyển khắp toàn bộ châu Âu đại lục giống như trước đây đại đa số người cũng bắt đầu đối với cái thành phố này tránh công kị chỉ có thực ở không có cách nào mới sẽ liệu lĩnh chàng lưu này nói thí dụ như trên chiếcuyền này mười mấy người Đương nhiên cũng bao quát bởi vì dự thụ vé tàu mà không thể không lô vốn các cánh công ty và tả e, a càng rất có chuyện trong lòngôn gậ đầu thuận miệng trả lời một câu đối với cái thời đại này lớn nhất sức sống đồng thời cũng là tốc độ phát triển nhanh nhất châu Âu quốc gia tới nói nước Đức đệ nhất đại càng mất cả bản hẳ tớiuyền tới về tiếng người áo thế nhưng hiện tại từ trêng thuyền nhìn sang toàn bộ càng mất đi hơnử sức sống một mảnh em vũ đẩy tử khí cảnh tượng làm John cùng ý hội là hai người đi xuống bàn đạp thời điểm, từ lâu chờ đợi ba người lập tức liền tới đón đã lâu không gặp run cuộc tiên sinh Rất vinh Hạn có thể lần thứ hai nhìn thấy ngả giáo sưà làm sao đến rồi dùng sức cùng ra bớt một năm lấy tayôn khá là bất ngờ thăm hỏi nói hắn biết ở vào thời điểm này cột nhất định sẽ ở hai mất vị này đại như bởi vì đối với các loại bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu mà danh tiếng va xa cuối cùng trở thành nước Đức y học giới có sĩ thế nhưng đồng dạng bởi vì bệnh truyền nhiễm hắn nhất định phải buôn ba ở dịch tình phát sinh địa phương khổ cực không nói còn muốn liều lĩnh nguy hiểm to lớn luôn không biết đối với cuộc tới nói tình huống như thế hắn đến cùng có phải là thật hay không thích thú hắn chỉ biết mình tuyệt đối là không làm được như vị này đi học ra như vậy Thế nhưng John không nghĩ tới chính là Cột Dĩ nhiên biết mình ngày hôm nay đến hẻm bật tin tức đồng thời tự mình đi tới bến tàu tiết lên hahaư người đã khuyên hiện tại có vô tu điệnhe m cười có nhẹ nhàng vô vô John vai giọ nói ta biết ngươi khoảng chừng là ngày hôm nay đến ht vì lẽ đó tạ ngươi John, cảm tạ ngươi ở Luânôn nói tới tất cả phi thường cảm tạ hơn nữa cũng phải cảm tạ ngài có thể ở loại này thời kỳ không bình thường đi tới mất ngày rất dũ cảm nghe Cột vừa nói như thế John nhất thời rõ ràng quá khứ mấy thiên trong thời gian ngoại trừ nỗ lực thuyết phục can Làm cho nàng trước tiên đi đường vòng đi Belin ở ngoài dôn cơ hồ đem hết thể tinh lực cùng thời gian đều dùng đến đứng phóân lôn các bác sĩ hắc ở ngày đó đưa ra bệnh chuyển nhiễm lý luận hệ thống quá thành hục thànhth phục đến ở thời đại này nghiêm trọng khuyết thiếu hiện thực tích lũy tự nhiên không thể để những người khác các bác sĩ tình phục vì lẽ đó rời điânôn trước mấy tiên trong thời gian luôn không ngừng mà giải thích chính mình lý luận cùng những tiêu chống đau trướng khí hòa giải thổ nhưỡng độc tố phát huy nói chờ kỳ hoa lý luận các bác sĩ chuyển đấu cũng không đủ chứng cứ tình huống hắn cũng chỉ có thể dựa vào miễ pháo ngày qua khách khí giáo xương khe mị cười John nhẹ dong nói lịch sử chung vi sẽ chứng minh trướng khí nói chỉ là một cho cười hiện đại vi trùng học mới là tương lai ta chỉ có điều là ở trình bày một sự thật mà thôi hơn nữa giáo sư ta tin tưởng thực tiễ mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn cho nên mới đi tới h em bớt có thể cùng ngày sóng vai công tác nhất định là một cái khiến người ta vui vẻ sự tình cảm tạ nhẹ nhàng vô vu vai có lần thứ hai nói một tiếng cảm ơn nếu như là ở mấy năm trước có biếtôn chống đỡ tin tức về hắn nhiều nhất cũng chính là khẽ mỉ cười gặp mặt nhiều lời vài câu thôi Thế nhưng bây giờ cùng mấy năm trước có thể hoàn toàn khác nhau mấy năm trướcôn tế là chỉ là cái vừa nổi danh ngoại khoa y sư nhiều nhất cũng coi như được với mới ra đời bất luận danh vọng vẫn là giao thiệp đều ở mở đầu giai đoạn thế nhưng hiện ở đây đẩ đỉ cấp ngoại khoa y sư tế tuổi còn có hành thị chế dược công ty ông chủ nhómóu phát hiện giả duyy sinh tố lý luận người sáng lập đương nhiên càng quan trọng chính là bệnh bạch hầu kháng độc tố hết thanh phát minh giả cùng miễn dịch lý luận người sáng lập một trong tế tuổiôn thân phận và địa vị cùng mấy năm trước đã hoàn toàn khác nhau chớ nói chi là cái tên này ở nước Mỹ còn có một nhà y học viện cùng một nhà bệnh lớn ở nước anh cùng nước Pháp đều có hung hang hợp tác đồng bọn lần nàyôn ở Luân Đôn báo cáo Liền rất tăng thay thế dù cho có rất nhiều người phản đối cùng nghi vấn giả thế nhưng dựa vào dôn ở nướcán tích lũy xuống danh vọng dựa vào lịch giáo sư chống đỡ dựa vào đao giải phẫu câu lạc bộ cùng nội khoa các bác sĩ mới câu lạc bộ quan hệ dôn lý luận một cách tự nhiên trở thành hiện tại nhược điểm mà những nội dung này ngoại trừ siêu trước lý luận ở ngoài kế hoạch hoàn toàn chính là đối với cột chống đỡ này tự nhiên để hiện tại có chút sức đầu mẹ chán vệ sinh học giáo sư cảm kích khôngứ phải biết vào lúc này làm những chuyện này cũng không dễ dàng hẹn vẫn đã bắt đầu bạo phát dịch tả lưu hành Hơn nữa nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn khó có kh không chế lấyôn bây giờ thân phận địa vị đặc biệt là lấy hắn hiện tại của cải tôi nói hoàn toàn không có cần thiết giấy vào càng không có cần thiết tự mình đi tới hẻ mật bảo hiểm vì lẽ đó mặc kệ mục đích của đối phương làm sao cũng biết nhất định phải biểu đạt chính mình lòng biết ơn bất kể là xuất phát từ dịch tả cầu trùng chí bệnh lý luận người ủng hộ vẫn là xuất phát từ nước Đức người thân phận đều là như vậy vì lẽ đó nghe đượcôn đến đây hẹn bật tin tức khôngú do giữ đi tới bến tàu liên tiếp hơn nữa ởung ý mỗi lần năm nay đồng thời giới thiệu đi theo hai người sau khi cũng không thể chờ đợi được nữa hỏi tớiôn Người ở luôn luôn nói có phương pháp có thể hữu hiệu không chế dịch tả bá đồng thời trị liệu đã chuyển nhiễm trên bệnh nhân những lý luận này thí nghiệm qua sao đương nhiên đối mặt cái thời đại này vĩ đại nhất vì trùng học chuyên giaôn không đỏ mặt chút nào gận gậ đầu nếu hạ quyết tâm đi làmôn Dĩ nhiên là sẽ không lo lắng cái gì cũng định toàn lực ứng phó hơn nữa hiện ở tình huống như vậy nếu như giải quyết hạn bật dịch tảng nguy cấp không chỉ đối với dôn cá nhân danh vọng tăng cao có chỗ tốt cực lớn đồng thời có có thể được nước Đức chính phủ hữu Ngh nghị bây giờ quanh năm trở ở Newrót tình huống John đối với mình ở nước Đức sản nghiệp nhưng là có chút không biết lòng nói thí dụ như ở cả sở dụng ở thông dụng ô tô công ty bên mơ hồ liền có chút bấtt vân hơn nữa nước Đức bảnthổ ca xấu lớn tuổi hồ cũng đối với thông dụng cùng hành thị chế dược công ty lộ raang anh không biết lúc nào sẽ nào lên cắn một cái soạt ra đầy đủ danh vọng cũng là chống đối những ngày biện pháp tốt một trong nghĩ tới đâyôn cũng không do dự trực tiếp liền lấy ra một dạy vợ cho có xưa tới giáo sư đây là ta sáng tác một phầntỉ mỉ phương án mọi ngày xem qua đi quy 12 chương 13 giảng giải chương 13 giảng giải giáo giáo sư Chúng nó thật sự tất cả đều chết rồi hai mắt rời đi tính hiển vi sau khi 40 tuổi mộng tội lộ Việt nam nhân kinh ngạc trận tròn hai mắt ở tròn tròn thấu kinh giới nhiều lần lập lại ánh sáng đúng tất cả đều chết rồi dùng sức xoa xoa hai tay của chính mình của Dương vẫn nói đem dôn cùng ý là kéo đến chính mình ở lại tiểu biệt thự sau khi có tiền không thể chờ đợi được nữa cùng đối phương thảo l lên sau đó lại không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi thí nghiệm tiêu diện dịch tả cầu trùng thí nghiệm phương pháp đơn giản nhất tự nhiên chính là đúng nóng dựa theo dôn nhắc nhở bọn họ đối với lượng dịch tả cầu trùng mẫu thủy tiến hành rồi thiêu luộc. Quả nhiên đun nóng 55 đo lường sau 10 phút, dịch tả cầu trùng là có thể tử vong, mà đun sôi sao thì lại lập tức bị giết chết. Dôn, chuyện này. Đây cũng quá đơn giản. Ánh mắt lập tức hướng về một bên người trẻ tuổi nhìn sang, cột hương phấn nói. Haha, tiêu diệt dịch tả cầu trùng vốn là không phức tạp. Tuy ý trả lời một câu, dôn ánh mắt nhưng thủy trung đều dừng lại ở cái kia trung nhiên người da vàng trên người, vậy cũng là kỳ tạ xạ tổ xì bạ sạm dồ A. Cột xuất sắc nhất 3 tên học sinh 1 trong A. Nhật Bản vi trùng học khai Sơn Đối với hiểu do đi học sử người tôi nói và người không thể nghi ngờ là cái thời đại nàytrói mắt nhất tên, trong đó cống hiến không thể nghi ngờ là to lớn nhất màột rư ở vi sinh vật học vi trung học y học chờ nhiều lĩnh vựcống Hiến bị mọi người xưng là vi trùng học chi phụ khuẩn que chi phụ dịchắc tinh cho chút tương tự cũng là thanh uy hoách, hầu như có thể cùng đánh đồng với nhau thế nhưng có một chút nhưng không sánh bằngột vậy thì là ở buổi dưỡng học sinh mặt trên có môn hạ ba vị đại cấp nhân vật ánh sáng thực sự là quá chói mắt là người thứ nhất Nobel sinh lý học hoặc y học tưởng người là được Ý là so với hắn mấythưởng thì sĩ nhưng là trở lại Nhật Bản cuối cùng cũng công thành danh thoại không sai cũng chứng đây là một tràn ngập bị kịch sát Thá Nhật Bản nhà khoa học ở vốn là y học trong lịch sử ba bên trong cùng brỉ hai người cùng tiến hànhuyết thanh miễn dịch nghiên cứu trung gian trải qua Th thiên Tân và khổ nhưng mà đến 1892 năm thời điểm bọn họ nghiên cứu chế tạo ra bệnh bạch hầu kháng độc tốuyếtan nhưng không có hiệu quả thì tạiạ tổ sĩạr về nước bé gì nhưng là tìm tới lao sư Cổ. Cổ càng làm hắn giới thiệu cho nguyên bản nên đưa về môn hạ ý Bởi vì cùng thời đại còn có phòng nghiên cứu nội tiến hành động dạng nghiên cứu mà Đức pháp mâu thuẫn đã không cách nào được thiết vì lẽ đó ở quốc gia đại nghĩa hiệu triệu dướic di rarốt cục nghiên cứu rauyếtan khá độc tốm lượng phân tích định lượng phương pháp trước tiên đưa ra nhỏ nhất trí tử lượng khái niệm gì không hiểu được làm sao nắm giữ kháng độc tố viếtan hiệu lượng đi vô dụng có thêmai hại trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực cuối cùng bệnh bạch hầu kháng độc tố viếtan thành công gì bắt đầu là 1894 năng lượng lớn sinh sản kháng độc tốuyếtan Trở thành đại phụ ông đồng thời kiên quyết từ chối phân cho cột phòng nghiên cứu một phần lợi nhuận cuối cùng cùng với giáo viên của chính mình mỗi người đi một nhà con nói ý lá cuối cùng cũng từ bỏ chính mình bảo quyền một lần nữa đem sự chú ý của mình đặt ở nghiên cứu mặt trên Ồ, làm sao kéo tới bệnh dịn trên người khắcắc khắc khắc. để chúng ta trở lại kỳ tạ xạ tổ si bạn xạm rộ trên người dùng tương lai lại nói bác bên trong một đời có thể nói là bất đắc dĩ một đời bi kịch một đời vì người khác làm gạ y một đời năm 1884 hắn phát hiện dịch tả của quê thế nhưng so với cột trận một năm Đương nhiên đến rất nhiều năm sau, cái này vinh dự đưa về bạc xì mì danh nghĩa, cùng bẹt dịnh đồng thời đưa ra kháng độc tố huyết thanh khái niệm, thế nhưng ở chân chính thành công trước trở lại Nhật Bản, 1894 năm thế giới tính lần thứ 3 dịch chuột đại bạc Pháp, kỷ tạ xạ tổ xì bạ sáp rồ đến Hồng Kông tiến hành thực địa điều tra, xuất phát hiện trước tuyến dịch liếm phạ tuyến dịch chuột vi khuẩn, cũng đến tháng 6 cùng Thủy Sĩ. Vi trùng học gia sần phân biệt tách gia dịch chuột khuẩn que, thế nhưng bởi đối với vi khuẩn miêu tả sai lầm. Không bị quốc tế Cố tuyến dịch chuột khuẩn que bị bệnh làột khu sau đó hắn chỉ đạo Nhật Bản vi trùng học ra kỳỉ nhân ra từ kết lũy bệnh nhân trong phân và nước tiểu tách ra kết lũ que cuối cùng bị bệnh danh là chí hạ thị khuẩn cái tên này tha thỏa chính là phản diện điệnn hìnha từ kỳ tại xạ tổỉ sắp trên mặt thu hồi ánh mắt sau khi khôngịn được âm thầmm thờ giải nói bất qua đối với chẳng mấy chố sẽ về nước cái này người Nhật Bố bản, bản thân cũng không có hào cảm gì chỉ là hơi hơi có chút cảm thán mà thôi trên thực tế bác bên trong chính là cái thời đại này điển hình nhất người Nhật Bản một trong ở châu Âu thời điểm ẩn đầu nhìn người cả đời đối với cột một mực cung kính thế nhưng trở lạiông phương sau khi hắn nhưng túi đầu xem người đặc biệt là đối xử người Trung Quốc càng là Vinh vá hung hăng nóithí dụ như 20 năm sau Trung Quốc lần thứ nhất quốc tế học thuật hội thương nghị ba bên trong liền ngang ngược đến cơ điểm muốn bức bácch người Trung Quốc Thái vị để hắn đến chủ đạo may là phương Tây nhà khoa học cùng học giả không ăn h ăn cái kia một bộ cuối cùng 11 quốc gia tham dự học giả tuyển cử ngũ liền Đức vì là đại hội chủ tịch đối với kỳ xạ tổ sĩ baá dù học thuậtửu vẫn là rất tô trọng thế nhưng đối với nhân phẩm mà lại như hắn đối với b bệnh gìn cái nhìn như thế Dôn từ nội tâm bên trong không phải rất để ý kỹ thực ngoại trừ đun nóng ở ngoài còn có rất nhiều phương thức có thể giết chết dịch tả cậu trùng cơ đầu dôn để cho mình từ lịch sử trong hồi ức bất ra đi ra bắt đầu giải thích chúng nó đối với cô giáo chưa cùng với bình thường thuốc sắc trùng đều rất mắc cảm ở trong axit dạ dày tồn tại thời gian cũng không lâu Đúng rồi nếu như ở bên trong nước thêm lục cũng có thể rất nhanh giết chết chúng nó thế nhưng ở bình thường trong hoàn cảnh chúng nó sinh tồn thời gian liền so sánh lâu liên tiếp kết luận để có cùng kỳạ xạ tổ sĩ si bạn sạm rộ hai người nghe được sứng sợsương sợ kỹ thực này không một chút nào là rất kỳ quái Cái thời đại này trình độ kỹ thuật thực sự là quá là hầuu dù cho cột như vậy hàng đầu các khoa học ra cũng không thể nắm giữ hầu thế bất luận cái nào trường học vi sinh vật phòng giảng dạy điều kiện đối với bọn ăn tôi nói bồi dưỡng tinh luyện vi khuẩn là chuyện phi thường khó khá tỉnh thành phẩm cũng cực kỳ đã đỏ nào có nhiều như vậy tại nguyên đi làm thí nghiệm vì lẽ đó tương lai nghe tới đơn giản cực kỳ lý luận ở thời đại này nhưng là tương đương cao cấp ở thời đại này chờ thời gian lâu dàiôn đương nhiên cũng rõ ràng điểm này cho nên đối với dịch tả bệnh nhân lâm sàng bệnh trạng các phương diện dôn đều đơn giản hơi nói dù sao cái thời đại này các bác sĩ thấy có thêm tự nhiên rất rõ ràng Chỉ là khuyết thiếu hệ thống tính quy nạp mà thôi thế nhưng đối với dịch tả cầu trùng đặc tính cùng với dự phòng cùng trị liệu thủ đoạn cho chút các thứ nhất định phải muốn tỉ mỉ tôi nói vì lẽ đó đang nói dịch tả cầu trùng đặc tính sau khi dốn nói tiếp căn cứ nghiên cứu của chúng ta cùng tương quan bệnh truyền nhiễm lý luận dịch tả cầu trùng người bệnh cùng người mang mầm bệnh là truyền nhiêm miền bọn họ phần liền hoặc là bãi tiết vật ô nhiễm nguồn nước cùng đồ ăn sau có thể gây nên dịch tả bạo phát lưu hành đương nhiên dịch tả cầu trùng ô nhiễ ngư tôn chờ thủy sản phẩm ba quát cùng các bệnh nhân sinh hoạt hàng ngày tiếp xúc nha Đúng rồi con tuổi cũng có thể chuyển bán dịch tả cầu trùng Điểm này nói vậy liền rất dễ hiệu chứ cho nên nói muốn không chế dịch tả chuyển nhiễm đầu tiên chính là muốn không chế chuyển nhiễ nguyên một khi phát hiện có bệnh nhân nhất định phải nghiêm ngặt cách ly thứ yếu chính là chặt Đức chuyển bá con đường nói thí dụ như phải cho nguồn nước tiêu độc phải chăm chỉ xử lý bệnh nhânạ tiết vật muốn giết hết con rồi đương nhiên quan trọng nhất chính là nhất định phải báo cho mọi người nước lái nhất định phải đốt tan mới có thể uống đồ ăn cũng nhất định phải đầy đủ đun nóng sau đó mới có thể vào miệng quy 12 chương 14 tiến vào phòng bệnh chương 14 tiến vào phòng bệnh xem một chút đi bên ngoài đen kịt một màu Đứng lầu 2 trước cửa sổ mặt, John lặng lẽ hồi lâu sau đột nhiên mở miệng nói ra một câu. Kinh điển tiểu nói vong trường mới nhanh nhất. Cái thành phố này, lại như là tức sắp chết đi như thế. Đồng dạng lặng lẽ hồi lâu sau, ý hứa lại thăm thẳng hít một câu, dựa theo cột giáo sư cung cấp con số, hẹn bất tại quá khứ trong vòng một tháng tử vong hơn 800 người. John, nếu như không không chế dịch tả chuyển bá, ta hỏi nghi cái thành phố này có thể hay không triệt để chết đi. Xế chiều hôm nay hai người ngoại trừ ứng phó của chờ người ở ngoài còn lấy sạch ở hèm bắt đầu đường xoay chuyển xoay một cái kết quả phát hiện cái thành phố này bệnh phi thường lợi hại đầu đường vắng ngắt tình cờ nhìn thấy mấy cái người đi đường cũng là đầy mang mang cũng không phải đỉnh có xe ngợi hướng về ngoại thành chạy tới dịch tả thi Đỗỳ là 7 đến tháng 10 bây giờ vừa cuối tháng tư liền lợi hại như vậy có thể tưởng tượng được lần này đại lưu hành nguy hại lớn bao nhiêu có điều cho biết nay còn rất xa không phải đỉnh cao trong lịch sử ghi chép con số có thể vượt xa 800 trên thực tế hẳn là hơn 8.000 người đầy đủ là hiện tại gấp 10 lần nếu như cân nhắc đến tỷ lệ tử vong tế bị bệnh nhân số còn muốn càng nhiều hơn một chút mà bây giờ hẹn bật thị tổng nhân khẩu cũng có điều mấy trăm ngàn mà thôi dốắc đầu nhẹ dọngtha thở nói cho cùng cái thành phố này quốc gia này vẫn không có làm tốt ứng đối lớn như vậy quy mô dịch tả lưu hành cho bị hoặc là nói nước Đức tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh hả phát triển quá nhanh ngay được dôn lời nói này sau khi ý lại không nhị được sương sở là một danh y học giả ý đất hầu như hết ệ tinh lực cùng thời gian đều đặt ở nghiên cứu của chính mình mà trên đây là hắn thu được thành công to lớn tăng cơ Cũng là sau đó hắn từ bỏ kháng độc tố huyết thanh độc quyền nguyên nhân vị trí. Vì lẽ đó hắn nghe song John lời nói này sau khi, trên căn bản không có khả năng lắm lý giải. Nếu như không phải tự mình đi tới cái thời đại này, John cũng rất khó lý giải. Phổ pháp chiến tranh thắng lợi, để nước Đức người triệt để dính lên cái thời đại này cao cấp nhất trên sản ngày. Hung hăng chính trị địa vị cho nước Đức vững vàng phát triển thời gian, mà hiện đại các hạng chế độ lại cho kinh tế chuyển vào lượng lớn sức sống, nước Đức người thành lập hiện đại giáo dục hệ thống. Berlin đại học được gọi là hiện đại đại học chi mẫu nước Đức khoa học kỹ thuật tập trung vào ở thời đại này không Quốc có thể cùng vậy ở ở công ty có thể tập trung vào hơn triệu mác thành lập thí nghiệm trung tâm ở nước anh nhân hòa người pháp chìm đắm ở thực dân liệu tiền lãi bên trong thì nước nước người liên lặng phát triển chính mình công nghiệp mỗi một ngày đều có nhà xưởng xí nghiệp cùng ngân hàng thành lập lựa lớn nhân khẩu từ nông thôn tràn vào thành thị ngăn ngắn trong mấy chục năm nước Đức người thành thị cùng dân quê miệng so với thay đổi trở thành một thành thị hóa quốc gia thành thị quy mô kịch liệt mở rộng mang đến hậu quả xấu một trong chính là bệnh chuyển nhiễm lưu hành Ở cái này hiện đại y học vừa trở thành một cửa khoa học thời đại các bác sĩ không có biện pháp gì tốt đi ứng phó khắp nơi tàn phá bệnh truyền nhiễm ngoại trừ phát triển kinh tế cải thiện mọi người sinh hoạt tăng cao bọn họ tự thân miễn dịch lực ở ngoài có thể dựa vào cũng chỉ có thể là vệ sinh công cộng tiến bộ ở phương diện này người nước anh không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất mấy chục năm trước Luân nôn dịch tại đại lưu hành để người nước anh hoặc nhiều hoặc ít biết được vệ sinh công cộng tầm quan trọng Tuy rằng cũng không phải có ý định vì giảm thiểu bệnh truyền nhiễm chu trên bá thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là dựng lên toàn thế giới tiên tiến nhất đường nước ngầm hệ thống Từ cái kia sau khi luânôn lại cũng chưa từng xảy ra đồng loạt di tả mãi đến tận hơn 100 năm sau sáng tạo một kỳ tích mà nước nước so sánh với đó liền kém xa lắm gần mấy chục năm mới quật khởi quốc giaăng cơ còn mỏng đã đa số thành thị căn bản cũng không có như vậy cơ sở mà lượng lớn dân quê miệng tràn vào thành thị không chỉ hình thành rất nhiều rác rỡiắp nơi cô thủy gian ruộ người nghèo khu tụ tập đồng thời cũng làm cho nguyên bản yếu đối cơ sở phương tiện không chịu nổi cách nặng này đều cho bệnh chuyển nhiễm bạ sáng tạo tuyệt hào dưỡng ấm vì lẽ đó nhìn thấy cái này cũng nêu giúp tương tự thành thị sau khi dố mới có thể phát ra cái tia phiên cảm thán Cái thời đại này New rất không thể nghi ngờ là cái minh tinh thành thị tốc độ phát triển mau kinh người thế nhưng lượng lớn di dân đặc biệt là khuyết thiếu kỹ thuật gì dân tràn vào cái thành phố này tạo thành vô số khiến người ta đau đầu xã hội vấn đề đi rằng bởi vì thân phận vấn đề rất ít tiếp xúc được thế nhưng chỉ muốn nhìn một chút bình thường trải qua một ít lồng chim bồ câu cùng với trước đây đã từng có một lần trải qua hắn liền biết những địa phươngê hoàn cảnh e sợ không thể xo so hậu thế Ấn độ xóm nghèo tốt hơn bao nhiêu nghĩ tới những thứ này run trên mặt không khỏi nổi lênầu lo vẻ xoay người thóc giọng hỏi ý là tiên sinh người nhất định phải ở lại emậ không cùng đi với ta bé Li sao Zone chắc chắn sẽ không ở hèm bậc chờ ở đem chủ yếu dự phòng khống chế cùng phương pháp trị liệu dạy cho cột chờ người sau khi hắn liền sẽ lập tức lên đường đi tớirời đi cái này cao nguy nơi thế nhưng cùng hắn không giống chính là ý thật nhưng quyết định lưu lại trợ giúpột cùng kỳt xạ tổ siạ sạm rộ cho người tại quá khứ mấy năm bên trong ởôn nơi này học được rất nhiều thứ nói thí dụ như càng thêm khoa học nghiêm cận phòng thí nghiệm kỹ thuật cùng với càng hiện đại nghiên cứu lý niệm những thứ này đều là hiện tại tối cần gấp độ vật đúng tiên sinh ta quyết định ở lại em mất Không có chút gì do dự ý hối là kiên định gật đầu nói đem so sánh đếnột giáo sư bọn họ tới nói ta đối với người lý luận hiểu rõ càng sâu sắc hơn đối với tính mạch chuyển dịch chờ kỹ thuật cũng càng thêm que thuộc khẳng định có thể giúp đỡ không biết việc được rồi im lặng nhưng chỉ chốp lát sau dốt lật đầu một cái nói đã như vậy vậy người liền sớm chút đi về nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ là bận rộn một ngày ngày mai là đi tới hẻ bật thứ hai Ngo ngoại trừ buổi sáng muốn cùng càng nhiềuộ hệ các bác sĩ tiến hành thảo luận ở ngoài buổi chiều bọn họ còn muốn đi tới một nhà bệnh viện thư địa trần đoán bệnh cùng trị liệu đạt được dịch tả bệnh nhânô Kinh thở nhẹ thở ra một hơi sau khi dôn mang theo chính mình khẩu trang cùngột chờ người giao lưu sau khi hắn dốt cùng muốn bắt đầu cùng dịch tả các bệnh nhân trực tiếp tiếp xúc Tuy nói rõ biết dịch tả chủ yếu là thông qua tiêu hóa đạo chuy bá hơn nơi chỉ phải chú ý bảo vệ mình liền không vấn đề lớn lo gì thế nhưngôn trong lòng vẫn còn có chút lo sợan cũng may bây giờ anh thị chưa bệnh khí giới công ty sản xuất khẩu trang ngũ cùng găng tay những vật ngại phẩm ở nước Đức bản thủ đã là toàn diện phù cập đặc biệt là ngoại khoa các bác sĩ hầu như vượt qua một nửa người cũng đã tiếp nhận rồi loại này tiểu mới vũ trang vì lẽ đó còn rất dễ dàng liền cho bọn họ làm bài bộ Anh thị chế dược công tyãn hiệu để John trong lòng đặc biệt chân thật chuẩn bị thỏa đáng sau khi Zo đi ra chuyên môn chuẩn bị cho hắn gia phòng đi tới bệnh viện trên hành lang mà đã sớm chờ hắnộ ý bắt điều ba lang lập tức lên, mang theo hắn đồng thời đi tới một trong gian phòngề mặt đây là một nhà hẻ bất phủ thông bệnh viện bởi vì dịch tả đột nhiên bạo phát nguy cớ nhà này hai tầng tiểu lâu đã, đã biến thành cách ly dịch tả bệnh nhân chủ yếu vị trí trị cùng bệnh chuyển nhiễm đấu tranh hơn 1.000 năm sau khi mọi người chí ít biết nên cách ly những này bị bệnh đã người có điều mới vừa vào phong bệnh Zo lông mày liền không khỏi vừa nhníu Đến trước hắn cũng đã có chuẩn bị tư tưởng, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút bổ cạn sù con, dù sao cái thời đại này châu Âu bệnh viện đại thể vẫn là từ thiện tính chất, điều kiện kém là chuyện đương nhiên. Mới vừa lúc tiến vào, nhìn thấy nhà này thấp bé 2 tầng tiểu lâu thì, dôn liền đã biết rồi. Thế nhưng chân chính tiến vào phòng bệnh sau khi, nhỏ hẹp, chen trúc, đây là phòng bệnh cho dôn thị giác cảm thụ, không tới 20 mét vông trong phòng bệnh bái phòng 6 tấm rừng bệnh, hầu như đến rừng ai rừng trình độ, mà trong mũi tản ra Nhiều nhất cũng chính là một bình vông vắn cửa sổ đối diện một bức t tưởng ban ngày cũng không có một tia sáng đi vào đối lập Hanh thị tổng hợp bệnh viện điều kiện hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn có thể dùng ác liệt để dùng ở lại chỗ này cũng đi đình thi phòng có khác việc gì nhìn rõ ràng phòng bệnh bên trong tình hình sau khi rốn ánh mắt cấp tốc lấp mấy lần có điều hắn cũng biết hiện tại không phảiánậ thời điểm cấp tốc dạyyôộ bọn họ tương quan kỹ thuật mới là hắn phải làm có điều làm dốn cố nén điặ đưa ánh mắt chuyển hướng nhưng kia trên giường bệnh như thì một tấm trong đó trên giường bệnh nằm người vừa vt ánh cũng nhìn lại điều này làm cho trong lòng hắn du lên này không nhịn được lại một lần nữa sâu sắc cao lên đến ít thở 126681 50 quy 12 chương 15 bù dịch chương 15 bù dịch và đục u, dường như cục diện đang buồn cùng đôi mắt này kết nối trong nhá mắt dôn trong đầu không khỏi du lên phản phất lại trở về chính mình đợi trước lần thứ nhất đến phòng bệnh kiến tập thời điểm vào lúc ấy hắn đặc biệt không nhìn nổi cũng nghe không được đặc biệt là nghe được một số bệnh người không thể ức chế tiếngên gì luôn cảm thấy phòng bệnh lại như là địa ngục như thế sau đó theo đại năm thực tập tốt nghiệp công tác sau xoay chuyển định qua Cùng với sau đó vô số đại giải phẫu rèn luyện sau khi hã tâm tuổi hồ trở nên dường như tảng đá bình thường cứng rắn thế nhưng ngày hôm nay hay là nhân vì cái này nhỏ hẹp hòa bị đè nén hoàn cảnh tác dụng cũng hay là nhân vì là bệnh nhân này trong mắt không hề tức dẫn tính mịch dồn cảm giác mình trong lòng bị xúc lúc nhnick một chút hơn thế là tiên sinh này trong gian phòng bệnh có 6 cái bệnh nhân làm cột học sinh kỳạ xạ tổ sĩ bạn sắp rồi chủ động mở miệng giới thiệu đều là hai ngày nay vừa thu tiến vào bệnh nhân đều có đi tạôn mửa bệnh chạm trong đó có hai người bệnh tình so sánh nghiêm trọng hơn nữa ở tại bọn hắn bài tiết vật bên trong đều kiểm tra dịch tả cầu trùng xong Bắc bên trong giải thích sau khirố ẽ được đầu ở cái này đặc thù trong thời gian vào mặt có đi tả nôn mửa bệnh chạm hơn nữa bài tiết vật bên trong cũng kiểm tra ra dịch tả cầu tr chủ này trên căn bản cũng đã có thể xác định là dịch tả cảm hóa hơn nữa lấy cái thời đại này đi học kỹ thuật mà nói nhiều hơn nữa làm cái khác kiểm tra cái gì đều là dư thừa trực tiếp dựa theo dịch tả trị liệu không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất lựa chọn có điều như thế nào đi nữa xác định cần phải kiểm tra hay là ớ khi sâu một hơi sau khi Jo đi tới hai tên chủ chứng bệnh nhân bên giường trước tiên xem bên trái một bệnh nhân khoảng chừng hơn 30 tuổi bệnh nhân Nam tử Xem ra vóc dáng rất cao giá vẻ thế nhưng vào giờ phút này nằm ở trên giường cái nàyráng niên Nam nhân tình huống nhưng kém làm người ta kinh ngạc ra rẻ tiền kiện chiếu thiếu hai mắt viên mắt sâu sắc ao luôns xuống dưới trắngám hai gọ má cũng đồng dạng thơ Mau đồng thời biểu hiện lãnh đạo đối vớiôn đến của bọn họ không phản ứng chút nào aiển hình dịch tả khuôn mặt chỉ là liếc nhìn hai ba mắt sau khiôn liền âm thầmm lậtậ đầu đối với dịch tả bệnh nhân tôi nói mất nước là kẻ địch lớn nhất y học trên mất nước là chỉ người thân tiêu hao lượng lớn lượng nước nhưng là vừa không thể bổ sung tạo thành sự trao đổi chất cản trở một trường hợp Dịch tả cầu trùng rất yếu đối, mọi người có thể dễ dàng giết chết bọn họ, mặc dù tiến vào thân thể sau khi đồng dạng phần lớn sẽ bị vị toan giết chết. Thế nhưng nếu như dịch tả cầu trùng bị ăn vào đi quá nhiều, khuẩn hải chiến thuật sẽ làm trong bọn họ một phần đến ruột non. Những này người may mắn sẽ ra sức vung lên tim ao, đẩy ra chất nhảy cùng lít nha lít nhít tiểu lông tơ thành ruột chui vào. Ở ruột non thư thích trong hoàn cảnh, dịch tả cầu trùng sẽ cấp tốc sinh sôi nảy nở cũng phân bố một loại dịch tả tràng độc tố, gây nên các loại bệnh trạng chủ yếu vật chất. Chàng độc tố trải qua một fan phức tạp phản ứng hóa học sẽ như một cái tuyển như thế đem lớp nướcục hóa vật cùng than chua khi mối quẩn quận không kiện địa tử trong tế bào tuyển đi ra ngoài đồng thời út chế ruột non núi với nạ bình thường hấp thu kết quả cuối cùng chính là lượng lớn lượng nước cùng chất điện phân tụ tập ở trạnghang hình thành thủy dạng liền bị bệnh nhân bài tiết ra chính là như thế một ít nho nhỏ dịch tả cầu trùng có thể ở một ngày bên trong từ thân thể người hút ra mấy ngàn M lớp nước tất cả đều gây thành nước cơm liền sắp xếp ra thân thể Đương nhiên tính cách đơn giản dịch tả cầu trùng sẽ không bỏ phí năng lượng sản sinhàng độc tố nước cơm liền sẽ mang theo vô số dịch tả cầu trùng chạy ra thân thể chạy vào dòng sông hoặc là bên giới thành thị thủy hệ thống số may chúng nó liền cũng có thể tìm tới cái kế tiếp kẻ xui sẻ cho nên đối với dịch tả các bệnh nhân tới nói hầu như hết thể bệnh trạng đều là mất nước gây ra đó như dôn trước mắt hai người này trùng chứng bệnh nhân rõ ràng chính là trùng đo lường mất nước tình huống quá khứ một con thời gian trí ít thất là 4.000m trở lên lượng nước ôn tỉ Mỹ quan sát kỹ hai tên bệnh nhân thời điểm kỳ xạ tổ sĩạ xạm dô ở một bên giải thích quá khứ 12 tiếng thời gian hai người tình huống cấp tốc trẻ kém hầu như không liệu từng một bên vô ý thứcật đầuôn không có quá nhiều do dự trực tiếp nhìn về phía vẫn đi theo bên cạnh mình cột giáo sưiền Phước ngài gọi hai tên học sinh theo ý hội là tiên sinh hỗ trợ bố trí bủ dịch tình huống của bọn họ đều rất nghiêm trọng nhất định phải lập tức bủ dịch không thành vấn đề cột cũng không do dự thẳng thắn hướng về phía bác bên trong phất phát tay được có mệnh lệnh sau khi bác bên trong lập tức liền chạy chậm đi ra ngoài tìm người Dôn dịch tạ trị liệu lý luận bên trong quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là vì các bệnh nhân bổ sung chất lòng cùng chất địa phân điểm này bọn họ đương nhiên cũng là phi thường rõ ràng hơn nữa ngày hôm nayở dĩ mang theo bọn họ đi tôi ph phòng bệnh chính làí nghiệm tr chứngng cái này trị liệu lý luận chính xác tính nếu như thật sự đối với dịch t tả bệnh nhân hữu hiệu không để ý đến đi ra ngoài bắc bên trongố tiếp tục cho bệnh nhân tiến hành kiểm tra hắn hiện tại đã có thể xác định bệnh nhân này hoàn chính là gì cả thế nhưng xuất phát từ một tên y sư trách nhiệm hắn nhất định phải tiếp theo kiểm tra được đưa tayấnấn đối phương trên cánh tay da rẻ hao không có bất luận cái gì córãn trang một chút bắt chân cùng phúcthăng cơ T cứ cảm hết sức rõ ràng bác sứcn giảm thấp nghiêm trọng chràng trở thấp huyết giáp bệnh trạng ra hô hấp tăng nhanh ý thức cũng xuất hiện rõ ràng cả trở đồng thờitứ tri lại leo mạch đọc tinh tế tốt hầu như đều không thể cảm đến a giáo sư chúng ta có huyết áp phía sau bận ruộn một phen sau khi dốn l lần đầu hỏi một câu có có có gia hiệu phòng bệnh một tên in sư nắm tới một người huyết ápế dốn nhận lấy nhìn lên nhất thời vui vẻ vẫn là hành thị chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm chắc xong huyết áp sau khi rốn rốt cụ cơ thẳng lưngng được rồi huyết áp giảm số lợi hại Phía ta bên này đã có thể xác định lấy oh, mắt một cái có trong mắt hơi hơi nghi hoặc một chút dưới cái nhìn của hắn chuyện này thực sự không có gì hay kiểm tra không phải dịch tả còn có thể là cái gì hắn không biết rõ dôn phí những này công phu đến cùng phải làm gì làm gì bất dứt khoát trực tiếp bắt đầu trị liệu không để ý đến cuộcghi hoặcô tiếp tục cho hắn mấy cái bệnh nhân tiến hành toàn diện kiểm tra dịch tạ bệnh nhân tình huống Tuy rằng nghiêm trọng hơn nữa bệnh tình tiến triển phi thường cấp tốc thế nhưng nếu như không làm tốt kiểm tra liền không cách nào xác định tương ứng phương án trị liệu phải biết bù dịch cũng không phải tùy ý bù nhất định phải nghiêm ngạp phán đoán bệnh nhân tình huống Cuối cùng lựa chọn là khẩu phục bù dịch vẫn là tính mạch bù dịch cường độ thấp cùng bên trong đo lường dùng khẩu phục chúng đó lường dùng tính mạch bụ dịch đương nhiên trong này cũng có chút tình huống đặc biệt có điều ở thời đại này dôn quyết định hơn là điều này cho kiểm tra xong 6 tên bệnh nhân đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau này bởi vì sớm để cố bọn họ chuẩn bị đường gỡ lủ cô đườngạ chỉ cơ lọ rủ số đồn bị hay bờ soda cùng những vật ngày chết còn có hành thị chữa bệnh khí giới công ty mới nhất xuất phẩm tính mạch chuyển dịch trang phục vì lẽ đó nửa giờ sau đó h cùng kỳ xạ tổỉạộ bọn họ cũng đã chuẩn bị sắp xếp Bất luận khẩu phục vẫn là tính mạch bù dịch bố trí đều rất đơn giản khẩu phục bù dịch chính là đường gỡ lủ cổ đường 20G là chỉ cờ lọ dù 3 năm đánh ngục xô đùng bị các hay b vợ giàu soda 2 năm đánh ngục năm đánh ngục hòa tan 1.000ml trong nước chất điện phân đồng độ cùng bài thiết vật nồng độ tương đương nhờ vào lần này không có nhi đồng dân cớ Zo không cần thiết bố trí đặc thù bù dịch còn nói tính mạch bù dịch cũng không phức tạp không 9% nạ chỉ cỡ lọ dù 550ml một 4% xô đồ bị các hay b vợràu soda 300ml 10ml 10 đường gỡ lủ cộ 140ml với thành.000ml đủ dịch đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng sau khi thìạ xạ tổ sĩ hỏi hơn tệ là tiên sinh ta nghĩ xin hỏi một chút ngày là làm sao xác định loại chất l lòng này thành phần ngay được vấn đề này ý hứ là cùng của thánh mắt đồng thời nhìn lại haha kỹ thực này sớm đã có người nói ra dốn xác mặt bất biến chỉ là nhún vai một cái nói còn nếu vị kiê người y Italyạỉ nghĩ các tiên sinh hánng nghiên cứu dịch tảng nghiên cứu cả đời đã sớm căn cứ thi thể giải phấu đặc thù đưa ra quá Phải căn cứ thủy dạng liền thành phần đến cho các bệnh nhân bổ sung lượng nước đây ngay được câu trả lời này sau khi cả đám đều sử xuấtần tướng chỉ đơn giản như vậy đúng chỉ đơn giản như vậy gầnậ đầuố yên lặng vì là vị tiêmạ sini tiên sinh trí ai mọi người đều nói đại đa số nghệ thuật gia chỉ có chờ sau khi chết mới có thể được thừa nhận nói thí dụ như van gồm cho người khi còn sống tác phẩm không người hỏi thăm sau khi chết tác phẩm hội họa giá cả cao đến đâu thì lại làm sao thế nhưng theo dôn như vậy nhà khoa học trái lại càng thêm đáng thương sĩ ở dịch tả lĩnh vực nghiên cứu dẫn trước toàn bộ châu Âu mấy ch năm thế nhưng khi còn sống nhưng căn bản không chiếm được tán thành thậm chí ngay cả dịch tả cầu chúng phát hiện đều bị đặt tại cột trên đầu Mãi đến tận mấy chục năm sau sĩ lý luận mới được rộng khắp thừa nhận mọi người mới phát hiện hắn đã sớm đưa ra b dịch lý luận đã như vậy liền để ta đem quá trình ngày sống đem khi sâu một hơi sau khi dốm nói các tiên sinh đón lấy bắt đầu trị liệu ba cái bệnh tỉnh hơi khinh nhân khẩu phục bù dịch ba cái bệnh tình tr chủ tính mạch bù dịch Ý hứa là tiên sinh phụ trách khẩu phục bù dịch nghiêm ngặc dựa theo ta lập ra tiêu chuẩn tiến hành còn lại tính mạch bù dịch do ta đến tự mình tiến hành quy 12 chương 16 là có dễ chương 16 là có dễs dâng 5 canh một mới xem xong đường mau mau đi chơi nhớ tới trước tiên đầu cái người phiếu hiện tại lên điểm 515 phần tiết hưởng gấp đôi vài tháng cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang một kim thiênêm một trường quả tử một thần kỳống tốc trang bị hành thị chưa bệnh khí giới công ty sản xuất tính mạch chuyển bao ngoại trừ không phải một lần hơn nữa cũng không có như vậy tinh xảo ở ngoài Cùng tương lai tính mạch chuyển dịch bao hầu như là giống như lúc vì lẽ đóôn xe nhẹ chạy đường quen cho ba cái trùng chứng bệnh nhân treo lên một chút sau đó ở cột chờ người ánh mắt nóng bỏ nhìn kỹ kiênì chỉ điều chỉnh tốc độ chạyy vẫn là câu nói kia vượt qua thời đại tri thức y lực quá lớn đối với tương lai bất kỳ một người bình thường tới nói đến bệnh viện chuyển dịch khả năng đều là nhất định phải trải qua sự tình trên mu bàn tay bị hộ sĩ đâm vào một cái châm sau đó liền với một bị treo lên thật cao chứa đầy chất lỏng túi ni lông hồi trước là chuyển dịch bình này đều là tư không nhìn quen sự tình Thế nhưng đối với cuối thế kỷ 19 đám người tôi nói vụ này trang bị thực sự là tiết tiến cho tới cột cùng kỳạ xạ tổ xỉ bà sạp rỗ đám người nhất thời đều nhìn mà trận cho mắt từ đó liền xem mỗi người bọn họ tá hóa kết thúc hết hệ trị liệu sau khiôn khinh thờ vào nhẹ nhhon cười khổ nói bù dịch liệu pháp không phải vào năng ba cái bệnh trạng so sánh khinh bệnh nhân cũng có tốt có bù dịch cùng hoàng án 2 24t của bé cứu lại khả năng tới tính rất lớn thế nhưng ba vị này tình huống thực sự là quá nghiêm trọng rất khả năng đã xuất hiện bộ phận suy tiện có thể hay không vượt qua đến liiền chỉ có thể nhìn mỗi người bọn họ tố chất thân thể cùng miễn dịch lực trình độ chuyện còn lại Liên giao cho gọi là tiên sinh cùng kỳ xạ tổ sĩ bà sạmrộ tiên sinh được rồi sau khi suy nghĩ một chút dôn thẳng thắn hướng về phía cổ sắp giọng nói giáo sư chúng ta ở lại chỗ này em sợ cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng không bằng cùng đi nghiên cứu một chút làm sao mau trong không chế dịch tại truyền báử cũng được do dự một chút có rất nhanh sẽ gật g đầu có tuy rằng rất muốn ở lại trong bệnh viện chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra thế nhưng hắn cũng phát hiệnôn tựa hồ đối với này rất là chống cự có ý định muốn muốn maung rời khỏi bệnh viện vì lẽ đó sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định cùng dôn rời đi Dù sao dịch tả trị liệu mặc dù trọng yếu thế nhưng so sánh với đó tận lực dự phòng mọi người cả hóa trên loại này áp tính bệnh tật muốn càng trọng yếu hơn một ít chỉ là này một nhà bệnh viện ngày hôm nay liền thu rồi 13 cái bệnh nhân vừa chạy ra ngoài còn vừa nói ra 13 cái này phương Tây thế giới kiên kỵ nhất con số vẻ mặt tràn đầy trầm trọng nếu như giống như trước đây xử lý có ít nhất một nửa bệnh nhân cuối cùng sẽ chết đi khi mọi người bổ dịch liệu pháp năng đủ hữu hiệu, hiệu yên tâm đi khẳng định hữu hiệu mịm bơi cả đầu dốn nói thật cho dịch tả các bệnh nhân bù dịch đây là tương lai đã chứng minh là hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp trị liệu Hán đương nhiên là có 10 phần tự tin có điều trước mắt quan trọng nhất vẫn là không chế dịch tả truyền bá thoáng dừng lại một chút sau khirố lập tức liền nói sang chuyện khácừ không sai không chốt do dự lập tức lầnt đầu nói ta đã phải người chọn mua lượng lớn hoàn ăn thuốc dùng cho trị liệu dịch tả bệnh nhân thế nhưng đáng tiếp chính làà án dược đối với có chút bệnh nhân rất hữu hiệu, hiệu thế nhưng đối với có chút bệnh nhân nhưng đối với cuối thế kỷ 19 chââu Âu thậm chí toàn thế giới tới nói nhằm vào bệnh truyền nhiễm thậm chí có thể nói nhằm vào lượng lớn đại đa số bệnh tật trị liệu thủ đoạn thực sự là quá khuyết yếu trên thực tế Ngoại trừ dùng kim cây nạp trở thiên nhân thuốc đến trị liệu bệnh sốt rét ở ngoài trên căn bản được cho là bó tay hết cách nói cách khác mọi người một khi chuyển nhiễm lên gì cả bệnh lao phổi trở bệnh tật sau khi hoặc là chính là dựa vào chính mình miễn dịch lực cường lạnhh vừa qua hoặc là chính là chỉ có thể chờ đợi chờ tử von phủ xuốngại đến tận rôn ra tay phát minh hoàn ăn dược tất cả những thứ này rốt cục phát sinh ra biến hóa làm toàn đệ nhất thế giới loại có thể đối kháng chính diện vi của thuốc hoàn án không thể giết chết vi khuẩn thế nhưng là có thể ức chế chúng nó cho nên đối với một ít bệnh tật tôi nói đem sẽ đưa đến phiưởng trọng yếu tác dụng Thân thể miễn dịch hệ thống vốn là có năng lực thanh trừ những ngày ngoại la nguy hiểm thế nhưng hoặc là khu máy móc miễn dịch lực quá kém hoặc là ngoại live vi còn số lượng quá nhiều miễn dịch quân đội không cách nào chống đối thế nhưng làm xong phương kiên trì không xuống hoặc là khu máy móc miễn dịch lực thoáng không bằng thời điểm hoàn án gia nhập liền rất có thể có thể thay đổi so sánh thực lực của hai bên cuối cùng để bệnh nhân vượt qua đi thế nhưng nếu như so sánh thực lực của hai bên cách xa quá to lớn cái tiêu hoàng án tác dụng liền thực sự là có hạn vì lẽ đó lắc bắt đầu dôn trầm giọm nói giáo sư các loại phương pháp trị liệu chỉ là bất đắc dĩ bất cuối cùng càng quan trọng chính là dự phòng xương ngài là vi trùng học nghiên cứu chuyên gia liên quan với điểm này nói vậy so với ta càng thêm rõ ràng đúng không đương nhiên của thánh mắcưng lại lập tức gật đầu một cái nói vì lẽ đó ta mãnh liệt kiến nghị này lập tức hướng về h bật chính quyền thành phố khởi xướng kiến nghị khi sâu một hơi sau khi dốn trầmọm nói nhất định phải do chính phủ đứng ra một mặt làm hết sức tiêu diệt công cộng trong hoàn cảnh dịch tại cầu trùng ở một phương diện khác cũng phải hướng về các thị dân đại lực tuyên chuyển làm hết sức giảm thiểu bọn họ cả hóa độ khả thi xương không chế dịch tả truyền bá kỳ thực cũng không phức tạp dựa theo ta đưa ra những tiêu kiến nghị nên rất nhanh sẽ có hiệu quả vì đối phói lần này hẹn bật dịch tả lưu hành dôn đưa ra mộtạt phương án giải quyết đệ nhất tự nhiên là khống chế lại truyền nhân nguyên cũng chính là đã cảm hóa dịch tả các bệnh nhân đem bọn họ nghiêmặ cách ly ở chuyên môn phòng bệnh hoặc là những nơi khác ngoại trừ dành cho tương ứng trị liệu ở ngoài đối với bọn họ bài tiết ra tất cả mọi thứ tiến hành tiêu độc Hán tự nhiên chính là chặt nước chuyển bá con đường cũng làm tốt vệ sinh công cộng phương pháp kỳ thuật chính là tương lai bất kỳ một người bình thường đều hiểu được đạo lý đừng uống nước lá Hết thể dùng để uống đồ vật đều phải đun sôi mới có thể uống đừng ăn sống lạnh đồ ăn làm quen ăn nữa chú ý vệ sinh công cộng đặc biệt là trong thành thị đóng rắc cùng ô thủy trở trong điểm nhất định phải nhanh chóng quét dọn sẽ sẽ cái khắc còn có tận lực tiêu diệt con rồi khơi thông thành thị nước tiểu đạo tiêu độc hệ thống cung cấp nước uống hệ thống vân vân nói đến lần này hẹn bậc dịch tả đại lưu hành cũng là bởi vì hệ thống cung cấp nước uống bị ô nhiễm gây nên vì lẽ đóôn đưa ra đều là rất có độ công kích kiến nghị nếu như hệ bậc chính quyền thành phố có thể mau trong bắt đầu chấp hành không nói đón lấy có thể rất nhanh sẽ triệt để tiêu diệt lần này gì cả kh cũng có thể mức độ lớn giảm thiểu cảm hóa nhân số chí không thể như trong lịch sử như vậy ngăn ngắn mấy tháng hẻ bật thì có hơn 8.000 người chết đi có điều ởôn ánh mắt mong chờ nhìn kỹ có vẻ mặt lại đột nhiên trở nên lung túng lên ngă ngủ cho mặt thêm vào lung túng vậy mặt có phản ứng để hơi run hơi lập tức trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn vội và gấp girò hỏi giáo sư người đây là có vấn đề gì không đây cười khổ một tiếng có bất đắcĩ tha thở run cá nhân ta phi thường ủng hộ ngươi lý luận thế nhưng thế nhưng muốn, muốn thuyết phục hẹ bật chính quyền thành phố không phải là một chuyện dễ dàng tại đại gia cho tới nay chống đỡ lần này lên điểm 515 tiết tác ra vinh qug đường cùng tác phẩm tổng tiể cử hi vọng đều có thể chống đỡ một cái mà khác còn có chút tiền lì xì gói quả lính một lính đem đặt mua tiếp tục nữa quy 12 chương 17 biện pháp chương 17 biện pháp không nghi ngờ chút nào bệnh chuyển nhiễm là cái thời đại này người Â chââu đại địch đại chiến thế giới thứ nhấtở di sẽ ở hơn 20 năm sau bạ phát ngoại trừ kinh tế quân sự chính trị chờ nhiều phương diện nguyên nhân ở ngoài nhân loại bước đầu nắm giữ không chế bệnh chuyển nhiễm phương pháp cũng là một trong những nguyên nhân nếu không chỉ có thể tưởng tượng một chút Tây Ban Nha lưu cảm nếu như để mấy năm trước bạo phát các quốc gia còn có năng lực khởi xướng một trận chiến sau vì lẽ đó hẻ bật bạo phát dịch tả sau khi nước Đức người phi thường trọng bị làm nước Đức quốc nội hiện tại nổi danh nhất bệnh chuyểni gia Cô vừa thành lập phòng nghiên cứu phái ra đại đội nhân mã nhưng là cùng hắn đồng thời đi tới hẻ bật còn có thiên nhiên dịch tả quyền uy bạ kịp vị nay bị cho rằng là hiện đại vệ sinh học đặt món người một trong nhà khoa học bây giờ chính đang trắng trận cười nhạo cột phát hiện dấu phẩy đồng thời kiên chỉ cho rằng dịch tả là do thổ nhưỡng bên trong dịch ttà độc tố tạo thành mà lực ảnh hưởng của hắn đồng dạng không thể khinh thường Vì lẽ đó dù cho dôn lý niệm cùng của xử lý luận độ cao nhất trí muốn ở hẻm bật toàn diện thực thi cũng không phải như vậy dễ dàng ngay xong cuộc giới thiệu sau khi dônầm ngâm hồi lâu mới đề nghị giáo sư tình huống bây giờ dưới ta nhận là tốt nhất phương án giải quyết chính là thuyết phục vị này và tèn kịp giáo sư dùng chân thực hữu hiệu chứng cứ chứng minh chúng ta quan điểm là chính xác liên quan với điểm này ta đã sớm nghĩ tới không giống nhau dôn lời nói xong có liền cười khổ lắc đầu liên tục nói thế nhưng vị giáo sư này nhưng là cái phi thưởng cố chấp người căn bạn là không thể tiếp thu dịch tại cầu trùng trí bệnh luận vì lẽ đó cái phương pháp này người cũng đừng nghĩ đến loôn không tin tựa như cô ý tốn cho hắn đơn giản giải thích một hồi từ một loại ý nghĩa nào đó giản dịch tả loại bệnh này Phạ phất là người Ấn Độ đối với người Âu Châu trả thủ trước đây bởi vì giao thông điều kiện hạn chế dịch tả chuyển bá phi thường chậm chậm thế nhưng đến thế kỷ 19 xơ thời điểm theo người nước anh đối với Ấn Đ độ khống chế càng ngày càng ch trả chẽ dịch tả từ Nam Á chính thức tiến quân toàn thế giới từ bang lahép đến châu Âu v vẹn, vẹn chỉ hoa thời gian mười mấy năm cho nên khi 1854 năm anh Quốc Luân Đôn quy mô lớn phát sinh dịch tả truyền nhiễm cũng sẽỳ quái Khi loại này bị người nước anhỳ dung vì là chỉ đứng sau dịch hạ bệnh tật lưu hành thì mọi người dồn dập bắt đầu thoát đi thành thị bởi vì dựa theo đa số các bác sĩ lý luận dịch tả là thường qua thổ nh những bên trong có độc trướng khí tiến hành chuy bá chỉ có thoát đi nguy hiểm thành thị mới có thể tìm được được sống đến 189225 loại này lý luận vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế địa vị trước khi nói địa vị thống trịuyên do đã lâu dù cho hiện tại và cùng cột đã có thời vì trùng học càng là bây giờ đứng đầu thế nhưng cổ xưaương khi nói vẫn như cũ phi thường có ảnh hưởng lực 1874 năm 21 quốc gia chính phủ nhất trí biểu quyết Cho rằng không khí 4 phía là sản sinh dịch tả chủ yếu môi giới năm 1884 thời điểmộ phát hiện dịch tả cầu chung ở hai cập ở cả cụ tờạ có phát hiện cái kia có chútối lượng như một dấu phẩy vi khuẩn thế nhưng sự phát hiện này dường như năm đó xem lại phụ sản khoa y sư trí bệnh luận như thế muốn có được những người khác tán thành phi thường gian an vì nghiệm chứng của số lý luận người nước anh đặc biệt tổ chức một tiểu tổ đi tới cả cụ tờ tạo kiểm nghiệmột phát hiện mà chính là cái này quyền vì tiểu tổ trở về viết gia báo cáo rất thẳng thắn phủ định của nhận định Để tỏ lòng đối với cái này báo cáo tô trọng Ấn Độ Quốc vụ đại thần thậm chí nhận lệnh một do 13 vị tên nội khoa bác sĩ tạo thành ủy viên hội trong đó có 8 vị danh y sinh đưa ra một phần bị von lục chống đỡ anh Quốc tiểu tổ kết luận tổng cái nhìn có thể dùng một hủy viên ở một lần công khai diễn thuyết bên trong nói đến, đến khái quát nghiên cứu là một hồi bất hạnh đại thất bại liền trong vòng một năm sau đó cũng chính là năm 1885 tháng 5 ở La Mã tổ chức 28 quốc gia đại biểu tham gia một lần quốc tế vệ sinh trong hội nghị anh Quốc đoàn đại biểu thành công ngăn cản hội nghị đối với dịch tả nguyên nhân sinh bệnh học lý luận tính thảo luận mà đến năm 1886 ộn tổ, tổ chức lần thứ 3 quốc tế vệ sinh hội nghị thông qua một quyết nghị vẫn như cũ cho rằng không khí là dịch tạ phát sinh nhân tố chủ yếu môi giới những chuyện này bên trong rất nhiều người chính là chịu đến bất kèn kịp ảnh hưởng mát vón bàiè kịp nước Đức vệ sinh học giả năm nay đã 74 tuổi lao ra tử mới bắt đầu là muni đại học một vị hóa học giáo sư sau đó lại chuyển làm vệ sinh học giáo sư có thể tính được với vệ sinh học người khai sáng một trong thúc đẩy rất nhiều trường học mở vệ sinh học chương trình học phòng ngừa cư dân nhiễm bệnh là vệ sinh học giả nhiệm vụ một trong nghiên cứu truyền nhiễm tính bệnh tật tự nhiên cũng là bị kèn kịp việc nằm trongạn sự Mà ở hết thầy bệnh chuyển nhiễm bên trong nhất làm cho bệnh kịp cảm thấy hương thú chính là gì cả bài è kịp cùng con gái cũng phải quá dịch tả hắn nữ đầu bếp sẽ chết đến loại bệnh này nhưng này thân đều ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết ngang nhau khiến cho hắn đi nghiên cứu dịch tả truyền bá con đường đồng thời một lần từng làm gỡạnị đế quốc dịch tả vì viên hội chủ tịch bàièn kịp rất sớm đã phát biểu quá một phần luật văn hổ nhưỡng cùng nước ngầm cùng dịch tả bệnh thương hà quan hệ cho rằng dịch tả lưu hành nhất định phải đồng thời có 4 hạm nhân tố đặc biệt vi khuẩn gây bệnh thích ứng địa lý điều kiện tương đương khí hậu tình hình cùng cá nhân dễ dàng cảm tính Đồng thời đặc biệt cường điệu thời gian cùng địa điểm tầm quan trọng đem so sánh đến còn thiếu một chút nhi đến 50 tuổiộ tới nói bài thèn kịp tư lịch không thể nghi ngờ càng sâu mấy chục năm tích lũy sức ảnh hưởng không phải độ dẫn vì lẽ đó dù cho cột thành tựu cả thế gian đều chú ý thậm chí bị nước nước người đẩy ra cùng bạn đem chống lại thế nhưng ở dịch tả lĩnh vực này bên trong rất khó nói hắn cùng bàièn kịp sức ảnh hưởng đến cùng ai cao hơn một chút chí ít đối với rất nhiều người tôi nói bài tèn kịp chính là cái thời đại này thiên nhiên dịch tả em bất chính quyền thành phố không thể nghi ngờ ngay ở giữa hai ngườiông đưa Bất kỳ thời đại bất kỳ quốc gia nào các chính khách đều giống nhau ngay mặt gần khả năng hậu quả nghiêm trong thì bọn họ thường thường sẽ đem mình như đà điểu như thế sâu sắc cho lên mà không phải quyết định thật nhanh làm ra bản thân nhất định phải chịu đựng hậu quả quyết định vì lẽ đó đối mặt một lâu năm vệ sinh học giả kiêm dịch tả quyền Uy một hiện tại như mặt trời banư vi trùng học quyền Uy hay bất chính quyền thành phố chân tâm so khôngư cùng vị này vàèn kịp giáo sư tâm sự mắt thấy John có chút chưa từ bỏ ý định do dự một chút nói nói không chắc hắn chính là cùng ta không gặp nhau nói không chắc thấy ng người sau khi liền đổi ý cơ chứ nói xong những câu nói này có chính mình cũng vui vẻ Tuy nói dôn ở châu Âu danh vọng cũng đã rất cao thế nhưng nếu như đi đi hành thị chế dược công ty thêm phân so với cuộc chính mình vẫn là cái một chút hơn nữa đang nghiên cứu quá dôn dịch tả lý luận sau khi có phát hiện những này cùng mình lý luận chủ thể trên giống như lúc chỉ là chi tiết càng thêm hoàn thiện mà thôi lấy cái gì tới nói phục nhân ra chuyện này hay là tôi đi dố núi vừa lúc mới bắt đầu thoáng tâm lúcnick một chút có điều rất nhanh sẽ từ bỏ loại ý nghĩ này vì thư đại lao chứ danh nhất sự tình chính là làm cái kia chén dịch tả cầu trùngôn đối với này nhưng là ký ức sâu sắc vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui Hắn đều không có lòng tin đi thuyết phục một giám bốn dịch tả nam nhân. Vì lẽ đó cân nhắc một hồi lâu sau khi, John cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, giáo sư, ta xem ngài vẫn là làm hết sức thuyết phục hẻm bật chính quyền thành phố đi, hiện tại còn không phải dịch tả thi đô kỳ, cũng đã có nhiều như vậy các bệnh, thật phải chờ tới 7, 8 tháng thời điểm trí sợ cũng càng nghiêm trọng. Hừng, ta cũng là ý nghĩ này. Gật gật đầu, hốt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Cho nên nói, ta kiến nghị hai bước đi. Trầm âm chỉ chốc lát sau John lại m Một mặt chúng ta quan sát một chút bù dịch liệu pháp hiệu quả nếu như không sai liền phối hợp hoàn án tới cứu điều trị dịch tạ các bệnh nhân ở một phương dịch khác ngài có thể thử nghiệm đi thuyết phục chính quyền thành phố chí ít ở trong thành phố cụcộ khu vực làm thử mở rộng chúng ta khống chế phương án nếu như quả thật có hiệu tin tưởng bọn hắn nên liền biết nên làm như thế nào quy 12 chương 18 muốn làm có thể làm chương 18 muốn làm có thể làm điện thoại di động xem điểm nơi này làm ngươi mới làm làm ngươi có thể làm tối gần thời gian mấy ngày run trong óc vẫn văn vọng hai câu này hai câu này đợi đạo sư tối thưởng thưởng cho hắn nói hai câu Mà đi tới hẻ bật sau khi hắn cũng là làm như vậy nên tự mình biết hết thể có quan hệ dịch tả tri thức toàn bộ nói cho cuộc chờ người mặc kệ là dự phòng khống chế vẫn là trị liệu sau đó nghiêm túc cẩn thận cũng ý là đồng thời cứu trị những tiêu cảm hóa dịch tả cầu trùng các bệnh nhân mã đến tận nhóm đầu tiên 12 cái bệnh nhân toàn bộ kết thúc trị liệu hoặc là bệnh tình chuyển biến tốt hoặc là chết đi may mắn chính là có 9 người con sống cái khác ba người bởi vì bệnh tình thực sự là quá mức nghiêm trọng dù choôn làm ra to lớn nhất nỗ lực vẫn như cũ vẫn là bó tay hết cách cuối cùng chỉ có thể ch chờ mắt nhìn bọn họ chết đi Tuy nói hai đời cũng đã xem quen rồi sinh lão bệnh tử John sớm đã quen thế nhưng là mỗi một bệnh nhân chết đi thời điểm hắn vẫn là sẽ lặng lẽ hồi lâu rất rõ ràng người phương pháp trị liệu là hữu hiệu, hiệu. lậ xem xong kỳạ xạ tổ xỉ bạn sạpầu ghi p xuống các bệnh tư liệu sau khiấn hướng về phía John nói rằng haha Đúng thế khe đầu về mặtá dung cười nói cho các bệnh nhân bủ dịch phi thường hữu hiệu, hiệu hơn nữa hoàn ắn cũng nổi lên tác dụng nhất định các tiến sinh ta nghĩ loại này liệu pháp nên có thể mở rộng mở rộng đương nhiên không chút do dự dùng sức gật đầu một cái nói Hứa phản ứng rất bình thường cũng rất tự nhiên dù sao chí cái sắn có các bệnh bại ở nơi đó tự nhiên để hắn đối với dôn phương pháp trị liệu có đầy đủ tự tin Tu rằng trước hắn chưa từng nghe nói ông chủ của chính mình nghiên cứu qua dịch tả thế nhưng cũng không trở ngại ýắc đối vớiôntàn ngập tiếtệ bởi vì quá khứ mấy năm chí dố làỗ một chuyện cũng làm cho hắn giải một sự thật đó là vị này tuổi trẻ ông chủ hoặc là không mở miệng mở miệng Tất nhiên là chính xác có bù dịch liệu pháp có trị liệu khả năng khi sâu một hơi sau khi ý tràn ngập hy vọng nói ra Tu rằng bệnh nhân tình huống nghiêm trọng tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao thế nhưng nếu như ta là nói nếu như Đại đa số bệnh nhân có thể ở đi tả lúc đầu đúng lúc trị liệu hiệu quả nên càng tốt hơn một chút nó như vậy sinh t tổn xuất nhất định sẽ cao hơn một chút Đúng đấy chỉ có điều nhất định phải để các bác sĩ tiếp thu điểm này mới được lúc này không nhịn được hơi nhíur 5 chiều gật đầu nói loại này trị liệu phương thức trước đây có thể chưa bao giờ từng xuất hiện hoặc là nói cho dù xuất hiện cũng chưa từng gây nên quá càng nhiều người coi trọng trải qua nhiều như vậy năm sau khi dố cũng không dám đánh giá cao cái thời đại này các bác sĩ năng lực tiếp nhận dịch tả cầu chuẩn bị cột phát hiện 7 8 năm nhiều như vậy ý sư còn tử thủ cổ xưa trướng ký lý luận tiềnị vẫn là tối quyền uy dịch tại chuyên gia hắn có thể là quan phòng trừng tình thế sau chuyện này nên có thể chứ sau khi nói đến đây bị gọi là cũng thoáng do dự một chút không quá chắc chắn nói ra dù sao chúng ta đã có chứng cứ chứng minh vụ dịch liệu pháp tínhạ đi đại gia ở bó tay hết cách thời điểm tại sao không thể thử một lần đây có lẽ vậy lắc bắt đầu drố khẽ thở giải bất quá đối phó dịch tả loại bệnh này mấu chốt nhất không phải trị liệu mà là dự phòng cũng không chế nói chuyện bá chuyện này chỉ có thể dựa vào cột giáo sư sức mạnh khi vọng hắn ngày hôm nay chính quyền thành phố hành trình có thể thuyết phục những tên kia đi các tiên sinh ngươi cũng nhìn thấy ở bầu không khí nghiêm túc thị trường trong phòng làm việc vùng vậy bắt tay giấy trắng kích động tiêu lên chúng ta trị liệu 12 cái bệnh nhân có 9 người tình huống rõ ràng chuyển biết tốt bốn cái bệnh trạng so sánh khinh thậm chí đã khôi phục khỏe mạnh này vẫn chưa thể chứng minh tất cả sao của giáo sư 10 ngày yên t một chút một hơn 40 tuổi đầu chọc tiên béo liên tục sát chắn mồ hôi cười theo nói ra chúng ta đối với ngày cùng bị hấn tệ là tiên sinh nỗ lực phi thường coi trọng cũng rất vui mừng nhìn thấy loại này ti kiểuu mới phương pháp trị liệu thành công thế nhưng giáo sư chuyện này chỉ có thể chứng minh dịch tả là có thể trị Cũng không thể nói rõ bọn họ là thông qua hệ thống cung cấp nước uống truyền 3A có điều ngày yên tâm chúng ta sẽ lập tức hướng về toàn thành phố các bác sĩ tuyên truyền loại này mới phương pháp quá khứ mấy ngàyôn trị liệu thí nghiệm hấp dẫn rất nhiều người chú ý nếu như nói chỉ là ngoại khoa y sư bản thân đương nhiên sẽ không như vậy thế nhưng có cột gia nhập là một chuyện khác dù cho là ở hai b mấtt có chu vi cũng tụ lại số lượng không ít người ủng hộ nhưng in sư này kiên định địa đứng vi quản trí bệnh luận bên này ở tại bọn hắn gia nhập cũng toàn lực chống đỡ bi giới do thí nghiệm mới sẽ tiến hành thuận lợi như thế đồng thời thu được to lớn thành công thế nhưng rất đáng tiếc kị bên kia số lượng tựa hồ càng nhiều hơn một chútố cùng cuộc thí nghiệm mỗi một tiến trình đều bị người trốn quan tâm sau đó bị tập hợp đến với èn kịp nơi đó theo chính tên bệnh nhân một ngày bất nhất tiên chuyển biến tốt bài tèn kịp năng kinh ngạc sau khi cũng sớm dữ liệu được cột khả năng hành động sau đó sớm một bước cho chính quyền thành phố những quan viên này đánh được rồi dự phòng châm dố ởânôn phát biểu lý luận phản mà đưa đến tác dụng ngược lại đến từ tương lai dự phòng khống chế lý luận vốn là, là khởi Ng nguyên phát triển đến cuối thế kỷ 19 bệnh chuyển nhiễm học nghiên cứu bởi vậy nếu như nghiêm trình mà nói bất luận dự phòng kh không chế dịch tả truyền bá vẫn là trị liệu phương phápôn Hơn thế là lý luận đều cùng cột một mạch cái thừa khác nhau chỉ có điều làột lý luận thái nguyên bắt đầu cũng quá đơn giản màôn lý luận thì lại càng thêm tinh tế hóa cũng càng thêm chuẩn xác mà thôi vì lẽ đó ở những người khác xem ra có không có lý do gì không ủng hộ người này chống đỡrôn kỳ thực là chống đỡ chính hắn bởi vì điểm này bài thèn kịp tự nhiên có chuyện có thể nóihổ nhung độc tố phát huy lý luận hoặc là thoại bản chất trướng khí nói cũng không để ýột có hay không tìm tới trị liệu dịch tạo phương pháp bọn họ lưu ý chính là loại bệnh này tăng nguyên là cái gì lại là thông qua cái gì chuyển bá Mà một mực ở cái này lý luận cơ sở vẫn không có thành lập thời đại không khí tràn ngập độc tố ý nghĩa xác thực dịch tả cầu trùng ô nhiễm một nước chờ khái niệm càng thêm dễ dàng làm cho người tiêu phục bằng không tại sao một thành thị cùng giải quyết lúc đó có nhiều người như vậy như vậy chớ nói chi là bài kèn kị lý luận nghe tới là như vậy khoa học ở đặc biệt mùa đặc biệt trong hoàn cảnh thhổ nhưỡng ít vật chất cùng y địa vật chất hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng dẫn đến dịch tả quy mô lớn bạ phát nhìn trong phòng những này hương phân các còn lại có tâm hết sức hi vọng hắn rất rõ ràng những quan viên này ý nghĩ nếu như chọn dụng cột biện pháp sẽ tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng tài lực nếu như thống chế không được bệnh tật chuy bá Như vậy bọn họ đem sẽ phải gánh chịu to lớn chỉ trích tiến tới mất đi chính mình với lực thế nhưng nếu như đem tài nguyên dùng ở mới phương pháp trị liệu mặt có thể sẽ cứu lại rất nhiều nguyên bản sẽ người bị chết đây chính là to lớn chính tích làm ngày muốn làm làm ngày có thể làm vào lúc này ra ngoài trước dôn hai câu đột nhiên xuất hiện ở cột bên hay cũng làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại thờ một hơi sau khiột hai mắt hơi như lại trầm giọng nói các tiên sinh các ngơi đã còn không quyết định chắc chắn được như vậy ta thỉnh cầu người thỉnh cầu các ngươi phái ra một nhóm người đến hiệp cho ta chí ít để ta ở thành thị một phần thi hành được không chuyện này có Thân sĩ liếc mắt như nhau nhất thời đều có chút do dự lên quyển sách đến từ phạm ảm thương quyển sách khởi nguồn điện thoại di động xem xin mời phỏng vấn quy 12 chương 19 sớm một màn chương 19 sớm một màn Chúc mừng ngày giáo sư chúng ta cuối cùng cũng coi như có một khởi đầu tốt ngôi ở cộtối diện mặt đầy mặt chân thành mỉm cười nói hẹn bất chính quyền thành phố đồng ý giao cho cột hai đội cảnh sát phối hợp ở bộ phận khu vực tiến hành dịch tả khống chế cùng dự phòng này theoôn đã là phi thường đại tiến bộ có thử nghiệm mới sẽ có cơ hội Chỉ có điều cột sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy sắc mặt nặng nghề lắc đầu nói cũng chỉ có mấy cái quảng trường mà tôi ta thực sự là không nghĩ ra cho dù dựa theo phương án của chúng ta chấp hành cần phải hao phí cũng có điều là một ít tiền tài cùng nhân lực tàii nguyên tại sao liền không được chứ chuyện này dố hơi nhau cặp mắt lại trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đi aủi vị này lạiãoo cũng trong lòng đầy cõi lòng kỳ vọngột không giống trong lòng đối với lần này hẹn bật dịch tả lưu hành sớm đã có rõ ràng nhận thức dôn yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể đem chính mình bệnh chuyển nhiễ nguyên lý niệm chuyên đi tiền thể cứu lại mấy người mình đã đủ rồi Nguyên bản hắn đối với cái thời đại này châu Âu không có một chút nào hào cảm thế nhưng khi thật sự hòa vào cái thời đại này sau khi hắn phát hiện những ngày nguyên bản cho rằng là thực dân thời đại những người được lợi cũng có điều là một đám người bình thường mà thôi vì lẽ đó loại kia trời sinhhác cảm cũng là chậm rãi tiêu tan rất nhiều giáo sư hai ngày sau ta liền muốn rời khỏi trong mặt chỉ chố lát sauôn đột nhiên mở miệng nói ngày xong dôn sau khi trong lòng nhất thời cả kinh vội và hỏi rời đi các người muốn đi nơi nào không không chỉ có ta một ngườirời đi lắc lá đầu dôn giải thích ý gọi là tiên sinh sẽ lưu lại ợ ngày cùng nó tiên sinh tiếp tục không chế dịch tả lưu hành thế như ta rất xin lỗi giáo sư ta muốn rời khỏi hẻm bật đi tới Berlin. nói những câu nói này thời điểmôn vẻ mặt phi thườngthẳ nhiên làm hắn muốn làm cũng làm hắn có thể làm luôn không cho là mình lưu lại còn có cái gì đặc biệt tác dụng đương nhiên hắn cũng không cảm giác mình có nghĩa vụ tiếp tục ở lại hẻm bật thành phố này bất luận làm sao dù cho hắn biết nên làm sao tốt nhất dự phòng cảm hóa dịch tả thế nhưng h hẹnật lúc này dù sao cũng là vô cùng nguy hiểm hắn cũng không lý do ở lại chỗ này bất chấp nguy hiểm đối với dôn thái độ cột đầu tiên là người ra Lập tức rất nhanh cũng bình tĩnh lại ở thời đại này có vô số vì nghiên cứu mà hiến thân y học ra đặc biệt là ở bệnh chuyển nhiễm lĩnh vực trước sau không biết có bao nhiêu y sư chết ở dịch tình bạo phát tuyệt tuyến cũng không biết có bao nhiêu chết vào chủ động tiếp xúc những ngày đáng sợ vi khuẩn thế nhưng càng nhiều người nhưng đối với những ngày bệnh tật tránh không kịp h hẹnm mất liền có rất nhiều y sư ở dịch tả sau khi xuất hiện cùng cái khác người bình thường đồng thời thoát đi thành phố này thời điểm như thế này không có ai có tư cách đi ôn đoán cái gì đối với dôn trọn rời đi đương nhiên sẽ không cảm thấy phẫn nổ chỉ là hơi có chút tiếc nuối mà thôi bởi vì mấy ngày qua hắn từ người trẻ tuổi trước mắt này trên người học được rất nhiều thứ cũng cho nghiên cứu của hắn mang đến rất nhiều dẫn dắt nếu như đối phương có thể quá nhiều đợi một thời gian ngắn ẩm ẩ ầm ngay ở bình tĩnh lại của giáo sư H há một muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên chuyển đến lo lắng tiếng có cửa mời đếnkhẽ tao này có cao giọng trả lời một câu cửa lớn một tiếng còn kẹt bị người từ bên ngoài mở ra kỳạ xạ tổ sĩ bạn sắp rồi sắc mặt nghiêm túc đi vào trầm giọng nói giáo sư ta nghĩ chúng ta khả năng là có kiến thức hả có xảy ra chuyện gì có ngạc nhiên bằng đầu lên kinh ngạc hỏi một câu lẽ nào trị liệu cái nào bệnh nhân gặp sự cốôn cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía kỳạ xạ tổ si bàạ rồi trong lòng rất là không rõ mấy ngày gần đây bệnh viện lại thu điều trị mấy cái cảm hóa dịch tạ bệnh nhân tất cả đều do gọi là cùng kỳ tạ xạ tổ sĩ bà xạô phụ trách tiến hành cứu trị dịchtạ chuẩn đoán bệnh cùng phương án trị liệu thực sự là không tính phứ tạp đối với hai vị đại nhưu tới nói học tập lên rất dễ dàng theo dôn vài ngày sau cũng đã tri chuyện để nắm giữ vì lẽ đó dôn thực sự không nghĩ ra được bọn họ sẽ gặp phải phiền quá gì không có Không phải các bệnh nhân vấn đề lập tức liền lắc bắt đầu thìạ xạ tổ sĩ bạnầu cười khổ nói là vị kiaè kịp giáo sư hắn vừa phái người tìm người ta yêu cầu ta bổi dưỡng tinh luyện một ít dịch tả cầu trùng cho hắn thế nhưng là không có nói rõ nguyên nhân cùng công dụng vì lẽ đó bàiè kịp hắn muốn dịch tả cầu trùng ngay xongỷtạ xạ tổì bạn sạm dộ tự thuật sau khi cũng không nhị được há to miệng từ khi có tuyên bố chính mình phát hiện dịch tả cầu trùng sau khi hắn cùng bắtèn kịp liền thành là người là vi khuẩn trí bệnh luận người khai sáng cùng khởiứ giả kịp thì lại ở hơn 20 năm trước liền phát biểu chính mình có quan hệ dịch tả lý luận đồng thời bởi vậy mà nhảy một cái trở thành dịch tả quy hai người đối lập có thể nói là nhất định hơn nữa theo của sở nước Đức danh vọng càng ngày càng cao bài èn kiếp pháp lực Dĩ nhiên là càng lúc càng lớn vì bảo hộ chính mình thổ nhưỡng độc tố pháp hu lý luận liền bắt đầu đối với vi quản trí bệnh luận công kích nhưng là những chuyện nàyộ đã sớm tư không nhìn quen hắn thực sự không nghĩ ra bấtè kị muốn vi còn làm cái gì chẳng lẽ nói lao ra từ đột nhiên thay đổi ý nghĩ cho bị nghiên cứu dịch tả cầu trùng có bên này nghi hoặc không thôi thì tại x xã tổ sĩ bạn sắp dối lo lắng lo lắng thấp giọng nói Giáo sư ngài vừa mới từ chính quyền thành phố được một chút tán thành bài tèn kịp giáo sư liền đến tìm ngày muốn dịch tả cầu trùng Hán hắn không phải là muốn xảy ra điều gì ám chiêu chứ chuyện này hẳn là sẽ không chứấtt lại một lần như mày có điều rất nhanh sẽ lắc bắt đầu Tuy nói cho tới nay hắn cùng bàtèn kếpp đều đứng phía đối lập lẫn nhau công kíchú xưa nay không đểắn mũi thế nhưng đại gia trên căn bản đều là học thuật trên phân thắng lại rất ít sẽ lấy cái gì ám chiêu hai thời cho ở chỗ này mở miệng nghi hoặc người đứng xemôn nhưng từ lâu trong lòng hiểu rõ xem ra ý học trong lịch sử tên một màn muốn sớm không nhị được lắc bắt đầu trên mặt lộ ra một ti tiêua khóái là ý cười ở hiện đại y học này sinh thời đại bệnh truyền nhiễm lịch sử phát triển đauớn thê thảm cực kỳ ngoại trừ nhiễm vi khuẩn tử vong ở ngoài còn có số lượng không ít các bác sĩ chủ động đi uống xong một số vi khuẩn chính là để chứng minh chúng nó cùng một loại nào đó bệnh tật quan hệ nói thí dụ như bài è kịp chính là trong đó phi thường tên một vị không chỉ uống xongộ vì hắn cung cấp dịch tả cầu trùng hơn nữa còn phi thường may mắn còn sống trên thực tế uống xong dịch tả cầu trùng tuyệt đối không chỉ hắn một người bao quát bàiè kịp học sinh ở bên trong y học trong lịch sử chỉ là để chứng minh dịch tả cầu trùng trí bệnh lý luận điểm này Hoặc là để chứng minh dịch tả không phải do dịch tả cầu trùng dẫn đến, trước sau thì có vượt qua 40 vị y sư chủ động uống xong dịch tả cầu trùng, bài thèn kịp tuyệt đối không phải duy nhất buông ốc, hắn chỉ là may mắn nhất một mà thôi. Nhớ tới trong lịch sử tình cảnh này, rôn gời khổ lắc lắc đầu trên miệng nói, giáo sư, ta nghĩ ta khả năng đoán được bài thèn kịp giáo sư một điểm ý nghĩ. Ồ, là cái gì? Chân mày cao lại, không hiểu hỏi. Hay là, hắn là muốn dùng sự thực chứng minh chúng ta sai rồi. do dự một chút sau khi dốn than nhẹ một tiếng nói chính quyền thành phố chống đỡạ thử nghiệm khả năng cho bệnhèn kịp giáo sư áp lực vì lẽ đó ta có một lớn mặt suy đoán nếu có èn kịp giáo sư tiên chỉ cho rằng chỉ có dịch tả cầu trùng không cách nào dẫn đến dịch tạ bệnh tật phát sinh như vậy hắn tìm ngày muốn bồi dương vi khuẩn thượng đế nghe đến đó thời điểmộn rốt cuộc cũng rõ ràng tăng một hồi đứng lên kinh ngạc tốt lên lên lẽ nào thêm thiếu lẽ nào là muốn dùng người để thử nghiệm hay sao quy 12 chương 20 giời đi chương 20 giời điộ nói ra chính mình suyo sau tất cả mọi người đều ch trận mắt mắt một Duy nhất một không ngạc nhiên chút nào người chính là dồ dù sao hắn đã sớm biết vị này vệ sinh học giả kỳ hoa hành vi hơn nữa hắn cũng không quá lo lắng để tèn cô an ủi bởi vì đoán được ý nghĩ của đối phương sau khi tốt nhất định sẽ cùng trong lịch sử như thế nắm ra bản thân trải qua vô số lần giảm độc sauát loạn cầu trùng cho đối phương cứ như vậy lao ra từ thân thể tuy rằng không thể tránh khỏi sẽ phải chịu xung kích thế nhưng trong thời gian ngắn nguy hiểm đến tính mạng vẫn có có có điều cứ như vậy dôn liền kiên định hơn muốn mau chóng rời khỏi hamburger ý nghĩ Tuy rằng lúc trước quyết định cùng ý vô là đồng thời đến hamburger thử nghiệm ra tay ảnh hưởng lần này hot loạn đại lưu hành Thế nhưng vốn là mục tiêu đã đạt thành Hà đối với bệnh chuyển nhiễm nhận thức giới hạn đến đời trước cái kêu bản bệnh chuyểniêm học mà có quan hệát loạn cũng đã toàn bộ nói choột cho cột chờ người từ đó John có thể không có hứng cùngột ý là chờ người đồng thời tiếp tục nghiên cứu xuống đương nhiên càng không có hứng thú dính lilíu tiến vào cộ cùng đẹp kẹn cổ tranh đấu bên trong phải biết quân tử không đứng ở dưới bức tườngắt đổ được rồi trở nên chỉ do Vương nghĩa quân tử cái gìốư nay đều không phải trên thực tế hắn chưa bao giờkhuyên bây giờ là thực dân đại thời đại người hâuu Châu ở Đông Nam Á Nam nửa cùng Châu Phi chờ thực dân liệu kẻ địch lớn nhất một trong chính là những ngày hung ác bệnh nhiễm bởi vậy bệnh chuyển nhiễm học càng ngày càng đặt bọn họ ở những ngày thực dân liệu liền càng như cá gặp nước John sở dĩ đến hamburger phần lớn là trong lòng nhân tố một phần là bởi vì Anna cùng ý e làuyên cớ một phần khác cũng là xuất phát từ ý sư ý thức trách nhiệm nếu không thì hắn khẳng định là có bao xa liền trốn xa hơn hai ngày sau mang theo một thâm hậu dân ra Zo đi ra cửa lớn mà ở sau người hắn e là cũng đồng thời đi theo ra ngoài bình tĩnh ở vgắt đường phố bên cạnh Ngày hôm nay là dôn rời đi hamburger tháng ngày. nguyên bản củat trời người nên cũng cùng đường thế nhưng bởi vì khống chếát loạn thử nghiệm vừa mới bắt đầu hai người bận điều đầu óc choáng váng không thể tách rời ra chỉ có thể hòa ước hẳn lên tiếng chào hỏi sớm biệt cửaưng một chiếc cửa quan bên trong lập khác ra một người trẻ tuổi từ belin chạy về hamburger Henry vội vã tiếp nhận chủ nhân hành lý bỏ vào trong xe sau đó cũng cung kính kính đứng ở một bên chờrôn lên xe chỉ có điều dôn nhưng nghiêng đầu qua chỗ khác một mặt nghiêm nghỉ hướng về phía nghỉ hội là thấp giọng hỏi người người xác định không cùng tôi cùng rời đi không ta lưu lại lắc lá đầu màên là một tên sinh trưởng ở địa phương người nước Đức hơn nữa còn là tương quan lĩnh vực chuyên gia ý đã cho là mình lựa chọn lưu lại là chuyện tất nhiên hơn nữa lần này hắn sở dĩ theoôn đến lâu Châu cũng là bởi vì con người cũng hi vọng mình có thể ở lại một bên người nhiều học tập một vài thứ John cũng rõ ràng điểm này hắn chỉ là cuối cùng lại xác nhận một hồi mà thôiặ lặng, lặng mà nhìn ý là một chút sau khi dôn trong lòng ngầm thờ dài sau đó tiến lên ôm lấy chính hắn một thuốc hạ đã lực vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng nói nhớ kỹ mỗi lần ra ngoài sau khi trở lại nhất định phải nghiêm đặt tiêu động Thủy nhất định phải đùn sôi mới có thể uống đồ ăn nhất định phải là hoàn toàn chính dục mới có thể ăn còn có thời gian mấy năm chính là một tảm đá cũng nơi ra cảm tình đến rồi ngày luôn căn dặ thành ý hứa là trong lòng trong nháy mắtôn ra một luồng ấm áp ngoài miệng nhưng cười nói yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình haha ta còn chờ trường học chúng ta trở thành thế giới đứng đầu nhất ý học viện một ngày trước đây 1892 năm hơn nửa năm hamburg cơ thị xuất hiện hoát loạn lưu hành trận nàyát loạn bạo phát lưu hành nguyên bản ở Hamburg cơ thị trong lịch sử sẽ lưu lại cực kỳ đớn thê thả ký ức hơn 8.000 người tử vong Đến hàng mấy chục ngàn đám người như bệnh mấy trăm ngàn người thoát đi quê hương Hamburger thì một lần trở thành một tòa thành chống không mà trong năm ấy Bét Tèn Cổ cùng Cổ luận chiến cũng đã trở thànhâu y học giới tiêu điểm vi khu luận cùng t nhưỡng độc tố phát duy trí bệnh luận tiến hành rồi kịch liệt va chạm thời gian dài đến xem đương nhiên là vi khuẩn luận thu được thắng lợi thế nhưng trong ngắn hạn nhưng khó phân cao thấp ở vốn là lịch sử quy t trên ở cái này luận chiến bên trong c cổt tiến một hoàn thiện h bệnh chuyển nhi luận dụ như của nguyên tắc các loại mà việc nhưng là một hơi làm rơi xuống đặc chuẩn bị que, cuối cùng đi rằng gắng vừa qua Thế nhưng đã giải yếu thân thể nhưng chịu đựng rất lớn thử thách đồng thời cho y học sử lại lưu lại một đoạn để hậu thế các thầy thuốc nói chuyện say xưa giai thoại thế nhưng đời này tất cả bởi vì một người xuất hiện phát sinh ra biến hóa run hơn tên là một nước du người Mỹ từ lưuró đi tới Londonôn ở nước anh Hoàng gia hiệp hội lễ đường bên trong phát biểu chính mình đối với hot loạn nhận thức cùng với một bộ hoàn thiện bệnh chuyển nhiễn nguyên lý luận bộ này lý luận Tuy rằng trên căn bản kéo dài do bớt một hệ thống thế nhưng không nghi ngờ chút nào càng thêm hoàn trình cũng càng thêm chính xác đồng thời cũng đưa ra rất nhiều cột không có liên quan đến khái niệm cùng hệ thống Tự nhiên gây nên phi thường rộng khắp quan tâm sau đó ở thành công đốt anh Quốc các bác sĩ học thuật tranh luận sau khi vị này hơn tệ là tiên sinh liệu lĩnh nguy hiểm to lớn đi tới hamburger dũng cảm cắm vào cộttẹ cổ trong chiến tranh hết thể ở luôn luôn đưa ra lý luận ở hamburger được hoànn Mỹ 7 gia 1892 năm tháng 5 ở vừa đến hamburger không qua mấy ngày thời điểm ở cộ cùng kỳạ xạ tổ sĩ bà sạp r cho người hiểm trợ dưới run hơn thế là đối với một nhóm cảm hóa hoặc loại bệnh nhân tiến hành rồi trần đoán bệnh cùng trị liệu nắm giữ bước đầu lý luận tăng cơ bù dịch liệu pháp từ ngày đó bắt đầu Chính thức trở thành trị liệu hoác loạn bệnh nhân then chốt thủ đoạn, hơn nữa không có thời gian dài tìm tòi cùng thử nghiệm, dôn. Hơn thể là trực tiếp đưa ra tinh chuẩn khẩu phục cùng tĩnh mạch bù hiệt thích hướng chứng cùng liệu dùng, đồng thời vứt bỏ truyền thống châm đồng tiêm bào, phát minh một loại có thể khống chế tốc độ chạy tĩnh mạch chuyển dịch trang bị. Bù dịch liệu pháp ứng dụng, rất nhanh liền thu được to lớn thành công. UU đọc sách, V2V2V đốt hổ cán xú con, xác định hữu hiệu trị liệu ph là vị này ở Hu Châu cũng rất có danh vọng thì, hán rất nhanh liền từ hamburger chính quyền thành phố nơi đó được một hạg quyền lợi ở bộ phận khu vực hoàn toàn chấp hành nghiêmặ dự phòng khống chế biện pháp quyền lực cách ly bệnh nhân nướckhử chứng nguyên thanh lý rưi tiêu diệt con ru rồi duy trì vệ sinh công cộng đương nhiên càng quan trọng chính là giải đặc dự phòng tiêu chuyển nước uống muốn đ sôi đồ ăn muốn chỉục về đến nhà muốn tiêu độcợ chút để một sự khống chế bên trong khu vực h loạn phát bệnh suất cấp tốc giảm xuống bởi vậy dù cho việcẹ của ở uống loạn trùng sau còn sống lý luận vẫn như cũ thu được thành công Ngăn ngắn sau một tháng, Hamburger chính quyền thành phố làm ra mở rộng cột khu khống chế quyết định, các cử lượng lớn y sư tùy tùng cột, bác bên trong cùng ý vừa lạc chờ người học tập, đồng thời hướng về hành thị chế dược công ty lượng lớn chọn mua hoảng, hướng về hành thị chữa bệnh khí giới công ty lượng lớn chọn mua tính mạch chuyển dịch trang bị. Cùng lúc đó, John, thần tệ lạ nhưng là rời đi Hamburger, đi tới xa cách mấy năm Berlin. Mấy ngày nay thảm thấu, trên đầu đụng một cái, khâu mấy mũi, mũi đều là cái việc khó. Chưa xong tâm thời điểm đọc sách thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức tiết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học lúc này có thể dương ra thư thủ nhất tiểu thuyết chúng ta đạt được thắng lợi viy Hoàg ở đến điện báo bên trong hắn dùng một loại cách động người giọng điệu nhiệt tiếngết tại quá khứ 3 tháng bên trong chúng ta chứng minh ngày cùngột giáo sư lý luận chúng ta khống chế toàn bộ hamburger thị vệ sinh công cộng hệ thống cũng được chính quyền thành phố toàn lực chống đỡ ở pháp luật bệnh xuất hẳn là cao nhất tháng 7 cùng 8 tháng hamburger thị mới ra hiện bệnh nhân số lượng nhưng xuất hiện kinh người giảm xuống đồng thời đại đa số người đều bị bủ dịch liệu pháp chữa trị tới đây thời điểm luôn không khỏihé m bị cười Tuy rằng người khác đã sớmrời đi hamburger đồng thời cũng chưa từng chủ động quan tâm quá tình huống bên kia thế nhưng tại quá khứ 3 tháng bên trong thường thường thông qua điện báo cùng hắn tiến hành giao lưu vì lẽ đó luôn rất biết rõ lúc trước hamburger thị cho cột nhất định quyền lợi sau khi hắn cùng thì tổ sĩ chờ người lập tức liền bắt đầu rồi hành động từng nhà tuyên chuyển dự phòng khống chếệ pháp dạy dỗ mọi ngườiun sôi nước uống trên để đun nóng đồ ăn mỗi lần ra ngoài trở về sau khi nhất định phải thật lòng rửa tay tương lai thủ đoạn thu được thành công là chuyện tất nhiên Cho nên khi mùa hạ đến thời điểm hamburger cái khác khu vực ho loạn dịch tình càng lúc càng bị liệt thế nhưng ởột phụ trách khu vực bên trong nhưng như một thế giới khác như thế chỉ có linh tinh nhân sinh cảm hóa cái này không thể nghi ngờ sự thực để hamburger chính quyền thành phố tấn chuyển biến thái độ sau đó chuyện để vứt bỏ hướng xong một bình ho loạn cầu trùng đẹp cổ dù cho đối phương cùng trong lịch sử như thế không có chết đi chỉ là có chút nhẹ nhàng bệnhạ mà thôi khống chế toàn thành phố quyền lực sau khi có cùng ý lỗi là thành công liền không cách nàoă cản có điều khiến người ta bi thương chính là hamburger vẫn như cũng mất đi lượng lớn nhân dân Ở điện báo cuối cùng lại vẫn là bất đắc di viết tính đến cuối tháng 80 tôi hamburger tổng cộng có 3.428 tên thị dân mất đi sinh mệnh hơn nữa chúng ta phản đoán trong tương lai trong vòng 2 23 tháng khả năng còn có thể có mấy trăm người bị chết há thượng đế làmôn xem tới đây thời điểm cũng hắn đồng thời quan sát điện báo nội dung Anna một tiếng thé kinh Hãi sau đó lập tức che chính mình đỏ đối với từ nhỏ quen sống trong nhung lụ Anna tôi nói hơn 3.000 người không thể nghi ngờ là một phi thường khổng lồ con số đặc biệt là khi nảng nghĩ đến chồng mình mấy tháng trước ngay ở hamburger đồng dạng đối mặt như vậy nguy hiểm thì Nữ nhân chỉ cảm thấy một trận hoàn hốt gấp đáp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một mảnh h đường hồng yên tâm đi tình huống đã không chế lại vô vu Anna tay nhỏốn tiên chỉ an ủi th tử của chính mình lần này hamburgerạn bạo rất có thể sẽ tử vong sắp tới 4.000 người con số khá là khổ lồ thế nhưng nếu như cùng chân thực trong lịch sử hơn 8.000 người so với trên thực tế đã phi thường khiến người ta thỏa mãn cùng ý lại không phải vào năng đặc biệt là làm cái thời đại này người nước Đức vẫn không có cao như vậy tố chất thì muốn để thành thị mỗi một góc đều sạch xanh xanh mỗi người đều nghiêm ngặt dựa theo bọn họ tuyên chuyển đi sinh hoạt trên căn bản là chuyện không thể nào Hơn nữa hiện tại vừa vặn là hoác loạn cao kỳ, bị ô nhiễm nguồn nước, kéo dài truyền bá bệnh độc người lây cùng người mang mầm bệnh, đều sẽ cho hamburger thị tiếp tục mang đến thương tổn. Có điều bất kể nói thế nào, chuyện này cuối cùng cũng coi như là tiến vào kết thúc. Chỉ cần sống quá 2 tháng này, hoác loạn trên căn bản liền không lật nổi sóng gió gì. Trên thực tế, ta hiện tại xoắn suýt chính là một chuyện khác ca. An ủi thê tử một phen sau khi, rôn trong lòng âm thầm nợ nụ cười khổ. Ở London, ở hamburger... Dôn hướng về anh Quốc cùng nước Đức các bác sĩ không thể bảo lưu biểu diễn tương lai bệnh chuyển nhiễm lý luận mà vì tăng mạnh sức thuyết phục hắn còn đemát loạn bệnh sốt rét cùng với dịch chuột một ít trí thức cho mang ra ngoài nói thí dụ như mỗi hạ nộ phần chuyển bá bệnh số rét dịch chuột còn quen một ít đặc điểm vân vân đồng thời ở đi tới belin sau khi viết thành một quyển bệnh truyền nhiêm học hắn hiện đang do dự không biết mình có hay không nên xuất bản quyển sách này từ khi vi trùng học từ bạ sử cùng cột trong tay hương khởi sau khi mặc kệ các bác sĩ tiếp thu trình độ làm sao đều rất nhanh gây nên các nước Âu châu chính phủ rất lớn quan trọng Phương diện này là bởi vì Âu Châu bản thân liền là bệnh chuyển nhiễm chủ th khu vực màu trắng ôn dịchạn trở bệnh tật hàng năm đều ở tàn phá mà ở một phương diện khác Ấn độ Châu Phi cùng Đông Nam Á chờ thực dân địa hoàn cảnh càng thêm phát liệt bọn họ cần gấp tìm tới ứng đối phương pháp vì lẽ đó của đoàn đội sẽ đi tới hai cập cùng Ấn độ nghiên cứu hoác loạn mà Hà Lan người mấy lần phái người đi tớiông Nam Á thực dân địa cứu bệnh phủ cho bệnh đến khiến cho bọn họ vẫn luôn làm phương hướng bệnh chuyển nhiễm học xuất bản không nghi ngờ chút nào đem sẽ cực kỳ xúc tiếng ngườiâu Châu đối với bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu tuyệt đối không nên coi khinh này một quyển sách năng lượng Bên trong bao hàm lượng lớn càng thời đại tri thức lý luận trên căn bản có thể cho rằng bệnh chuyển nhiễm học này tòa nhà cao tầng chỗ căng cơ hơn nữa ở trong quyển sách này mặt dố còn xếp vào rất nhiều loại thông thường bệnh chuyển nhiễm trọng điểm tri thức nó thí dụ như chuyển bá con đường chuyển bá môi giới cho chút sẽ vì là những ngày bệnh tật dự phòng cung cấp trọng yếu chống đỡ là tốt là xấu ngồi ở phòng khách xa trên dố chậm rãi rơi vàoầm tư trong trạng thái xuất bản chỗ tốt rõ ràng đối với bệnh chuyển nhiễm học cái môn này ngành học sức ảnh hưởng qua to lớn Chỉ ít xa xa quá cột nguyên tắc ở thời đại này sức ảnh hưởng thế nhưng thai hại cũng hết sức rõ ràng Vậy thì là đem đại đại xuất tiến Â Mỹ cường quốc thực dân địa sự nghiệp nếu nhưôn thật là một đứcệ người Mỹ vậy Dĩ nhiên cái gì đều không cần phải nói thế nhưng từ gốc dễ trên giảng hắn là cái ra trắng quan tâm cái kêu nhất định phải phải chăm chỉ cân nhắc một hồi run nghĩ gì thế mắt thấy Trượng phu rơi vào trầm tư bên trong Anna không nhịn được nhẹ nhàng đẩy hắn một cái hỏi a nha không có gì haha ha. bị Anna như thế một gọi dôn nhất thời giật mình tỉnh lại pháng x sử suốt một chút sau khi hắn đột nhiên lại haọ ha nụ cười Anna bị này nợ nụ cười được có chút không tìm được mannh mối hồn nhiên không biết ngay ở vừa trong ngày mắtỗ đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện là như lúc trước hắn lựa chọn đời này lần thứ hai từ ý như thế cân nhắc nhiều như vậy làm gì một quyển sách mà thôi còn nó là tốt hay xấu hay là bệnh truyền nhiêm học chuyển đem sẽ cực kỳ xúc tiến cường quốc tiến quân thực dân địa thế nhưng cũng tương tự sẽ cho thực dân địa những người kiê mang đến chỗ tốt chứ hơn nữa thực dân địa giá trị càng lớn thị trường càng lớn tương lai cường quốc trong lúc đó mâu thuẫn cũng sẽ càng sắp bén nói không chắc đến thời điểm đại trên thế giới thứ nhất đều sẽ sớm bạo như vậy như vậy cũng hắn lại có quan hệ gì Nghĩ thông suốt vô tâm tình nhất thời tốt đẹp quay đầu nhìn hướng về phía chính mình người vợ Anna đoạn thời gian gần đây ở nhà mượn hồng rồi chứ haha ha, ngày mai khí trời nếu như không sai chúng ta đi ra ngoài đi một chút thật sự ngày dôn vừa nói như thế Anna con mắt nhất thời sáng rồi hamburger pháp loạn dịch tình làm cho cả nước Đức đều hoàn loạn thậm chí mấy trăm km ở ngoài Belin đều chịu đến ảnh hưởng mọi người cũng không quá đồng ý ra ngoài dố nhưng là bởi vì bệnh chuyển nhiễm lý luận cùng vật lý học luận văn sự tình bị người dây dưa sợ thẳng thắn cũng không thế nào đi ra ngoài vì lẽ đó khoảng thời gian này hai người tháng ngày thực tại có chút bình thả Có thể đi ra ngoài hóng mát một chút thực sự là không thể tốt hơn Hưng phấn Anna lập tức liền bắt đầu kế hoạch lên chỉ có điều còn không chờ nàng muốn quản ra tốt liền lại vội va đi vào trừng hai mắt gấp các hỏi tiên sinh vừa một vị thân sĩ đến thăm cho ngày đưa tới một phần,10 truy càng đồngải miễn phí tán thưởng vẽ cùng khởi điểm t có còn hay không a 515 tiền lì xì bản đến ngược ta tới kéo cái vé đòi hỏi tăng giá cả cùng tánth vé cuối cùng trùng một cái chưa xong con tiếp quy 12 chương 23 trọng yếu quyết định chương 23 trọng yếu quyết định mới nhất báo báo ngày mai sẽ là 515 Khởi điểm đầy năm thánh phúc lợi nhiều nhất một ngày e tiểu nói ngoại trừ gói quả túi sách lần này 515 tiền lì xì cũng trở mình nhất định phải xem tiền lì xì nào cóung cấp đạo lý định tốt đồng hồ báo thức an đến từ A. A. mời ngày xongôn sau khi vợ dị tờ tiên sinh trong lòng nhất thời cả kinh đúng bay ở mời đúng vai một cáiố hé mỉm tôi nói cuối tuần này vũ hội có người nói mời Berlin rất nhiều phú có danh vọngân sĩ nhạc phụ lẽ nào ngài không có thu được sao đương nhiên ta cũng thu được nếu như màyơ d gì tờ vẻ mặt tấn trở nên nghiêm túc lên Ở nước Đức quốc nội công nghiệp hóa học trong lĩnh vực cùng bà sập có thể đánh đồng với nhau chính là ở ở nhà này lấy thuốc lượng lập nghiệp công ty triển vô cùng tấn ngăn ngắn thời gian mấy chục năm liền trở thành chân chính thuốc lượngbá chủ theo nước Đức thuốc lượng công nghiệp từ từ chiếm cứ toàn thế giới địa vị thống trị bà ở ở công ty quy mô cũng càng ngày càng khổng lồ đồng thời chăm chú đi theo dôn hành thị chế dược công ty đầu tư 2 triệu mát xây dựng lên nước Đức thứ hai quy mô khổng lồ phòng thí nghiệm so với trong lịch sử còn nhiều ra 50 và mát có điều đáng tiếp chính là thế kỷ tri dược cũng không tiếp tục thuộc về b bày ở Nguyên bản trong lịch sử cho ở er -er mang đi tới thưởng người không thể nào tưởng tượng được lợi nhuận bây giờ đã trở thành anh thị chế dược công ty 5âm sản phẩm đồng thời đã ở trong phạm vi toàn thế giới thâm nhập là người dựa vào tiên tiến sinh sản công nghệ rẻ tiền thành phẩm cùng các bác sĩ đọc thuộc miệng danh từ này trên căn bản chiếm cứ thị trường 8/10 trở lên số lượng dù cho người nói anh người nước Pháp của người nước Đức ở gần nhất đều trước sau nghiênên ra dị xỉ ẩn axit xa trị sinh sản công nghệ cũng không có khả năng dao động địa vị thống trị vậy ở ở công ty vẫn luôn đối với cùng hoàn án cảm thấy lung thú chấm ngâm sau khi bờ tờ hết sâu một hơi nói trên thực tế không chỉ làm ở ở công ty tại quá khứ trong thời gian 2 năm bạn công ty cũng nhiều lần phải người từng tới bãi Fan ta tìm kiếm tí cùng hoàn án sinh sản cho quyền đều bị ta cản trở lại vì lẽ đó bọn họ lại dùng một chút người không nhận ra thủ đoạn từ công ty chúng ta bên trong đảo đi không ít nhân viên nghiên cứu haha <cười> ta nghe nói qua những chuyện này khe m bịưởi Zo cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì tâm tình những sự tình này bở dịt tờ đa sớm viết thư nói với hắn tự nhiên không có cái gì đáng kinh ngạc hơn nữa đến từ chính tương lai John rất dễ dàng mọi người đội nghề trong lòng Cũng rất dễ dàng tiếp thu lần này mọi người e sợ vẫn là mục đích giống nhau suy nghĩ một chút sau khi bao gì tờ mở miệng cảnh táo nói run bà ở ở coi trọng nhất chính là design, đặc biệt là gần nhất 2 năm không chỉ liên tiếp yêu cầu chúng ta cho quyền sinh sản hơn nữa còn chưa bao giờỉ chỉ qua đối nhau sản công nghệ niên chúng ta nhất định phải cẩn thận mới là haha <laughs> yên tâm đi nhà Ph phủ ngay được lời nói này sau khi run trong lòng dâng lên một luồng quá dị cảm không nhịn được ha ha bắt đầu cái lớn ở chân thực trong lịch sử bay ở ở lại chiến tranh người bị hại thế nhưng ở thế giới này bọn họ lại trở thành nỗ lực làm dối giả Loại nhân vật này trên lịch chuyển thực sự là quá thú vị có điều đang cười qua đi luôn vẫn lắp đầu một cái nói nhạc phụ lần này vũ hội ta liền không đi à ngược lại ta đoạn thời gian gần đây đều đóng cửa chết. ngược lại cũng không tính nhằm vào bọn họ ngay rồi cùng bọn họ gặp mặt nói một chút đi nếu như bọn họ còn để trao quyền sinh sản vấn đề vậy ngài liền trực tiếp nói cho bọn họ biết ta có thể chăm chú cân nhắc cho quyền bọn họ sinh sản dị xỉ ẩn axits cái gì ngay được lời nói này bở dịt t trong lòng kinh hái tăng một hồi đứng lên gấp gi dòng hỏi run người ngươi dự định tra quyền bờ ở, ở sinh sản Astizine. không phải as ị axit nhăn nhặ nợ nụ cười John một mặt bình tiếng nói theoôn nếu như ở công ty có thể trả giá để hắn thỏa mang đánh đổi thêm một cái đối thủ cạnh tranh có cái gì không được chỉ là gì suy axit chỉ sinh sàn công nghệ mà thôi chỉ cần gì nh nhan hiệu còn ở trên tay mình công ty của hắn nhất định liền không thể vượt lên thiên đi trên thực tế hai năm quaôn cân nhắc rất nhiều lần nếu như ở, ở ra đánh đổi đầy đủ hắn thậm chí đồng ý chuyển lượng hành thị chế dược công ty bộ phận cổ phần không nghi ngờ chút nào anh thị chế dược công ty chính là một đẻ chứng kim kê thế nhưng theo hành thị chế dược công ty ngày càng mạnh mẽ chầm chậm cảm giác được đến từ khắp mọi mặt áp lực nói thí dụ như mọi chờ tập đoàn tài chính mơước nói thí dụ như nước Đức quốc nội rất nhiều lâu năm quý tộc cùng đại các thương nhân tìm kiếm thậm chí nước Đức chính phủ cùng quân đội áp lực phải biết bởi vì vài loại thuốc hiệu quả kinh người nước mới hàng năm đều muốn chọn mua hơn triệu mác đây chính là tương đối lớn một bút chi tiêu vì lẽ đó coi như không có ai công khai nói ra Zo cùng lao hận tệ là cũng đã sớm mơ hồ cảm giác được rất nhiều thứ điểm này là như cách xa ở các sở dụng dơ mẹ rổ m một toàn công ty như thế Auto kỹ thuật vừa thànhthục ở đầu đường xuất hiện càng nhiềuôn liền càng có thể cảm giác được giờ mẹ rổ một tạt công ty sao động bên mấy lần không thiết thực đưa ra khách quy mô lớn không phải là đánh dẫn vào người đầu tư chủ ý mà gần 2 năm mới ra hiện nhưng tia đối thủ cạnh tranh ô tô Tuy rằng đơnsơ xa kém xa cùng cơ quan so với thế nhưng bộ phận kỹ thuật rõ ràng dùng chính là thông dụng công ty độc quyền này cũng làm cho dr cùng ông ngoại vì đó có chút bất ăn vì lẽ đó ở đến Â chââu trước ông cháu hay dốt cục hạ quyết tâm Âu Châu sản nghiệp đương nhiên không muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ thế nhưng hấn tệ là gia tộc nhân số đỏi tương lai cũng không thể có người vẫn ở lại Âu chââu Đồng thời sản nghiệp quy mô càng lớn liền càng dễ dàng gây nên chính phủ ăn liềnắm hành thị chế dược công ty tới nói gì cùng hoànng ánũ đoạn tính thực sự là quá mạnh mẽ hơn nữa ở thời đại này tác dụng lại không thể thay thế nước Đức chính phủ đương nhiên không yên lòng bọn họ vẫn bị nước Mỹ công ty nắm trong tay bây giờ anh thị chế dược công ty quy mô cũng quá quá khổ lồ hàng năm mấy ngàn vạn mát tiêu thụ lệch lạii dòng nhận càng là quá 10 triệu mát con số này đối với nước Đức chính phủ tới nói nhưng là quá khổ lồ lớn đến để bọn họ không thể nào tiếp thu được mức độ vì lẽ đó như ở nước anh cùng nước pháp hợp tác công ty như thế thân thể là ra dần dần giảm thiểu sản nghiệp cổ phần tỷ trọng Đồng thời thích hợp dẫn vào bản địa tài chính tập trung vào mới là được ngay nói cho cùng hơn tệ là gia tộc tương lai trọng tâm ở nước Mỹ ở New York nơi đó mới là bọn họ đại bà danh hơn nữa ngoại trừ có thể tới tay lượng lớn tiền mặt ở ngoài giúp cho rằng mất đi một ít cổ phần ảnh hưởng cũng không lớn từ lúc mấy năm trước thời điểm anh thị chế dược công ty cùng hận tệ là niên trung tâm cũng đã triệt để chia lìa bây giờ anh thị chế dược công ty chính là một chuẩn phí sinh xưởnga xưởng cũng không có Tân dược nghiêng năng lực hơn nữa trên thực tế cái thời đại này hóa học cùng công nghiệp trình độ vẫn là quá thấp một chút nhưng Tân dược cũng không phải một chuyện dễ dàng Hành thị trung tâm nghiên cứu hàng năm tập trung vào hơn triệu mát tài chính đến hiện tại cũng có điều nghiên cứu ra vài loại mới hóa ăn thuốc không có dôn chủ động chỉ đạo con đường của bọn họ vẫn như cũ dài lâu mà gian nan vì lẽ đó đối mặt nhà phụ gái kia về mặt kinh ngạc dôn nghiêm túc nói rằng cứ như vậy đi chúng ta có thể chuyển nhượng dì axit xa li trị sinh sản công nghệ thế nhưng tuyệt đối không chuyển lượng tỷ gì nhãn hiệu quyền sử dụng mặt khác nhạc phụ quay đầu lại nếu như có thời cơ thích hợp ngài cũng có thể cùng nước Đức chính phủ nói một chút hay là anhh thị chế dược cổ phần của công ty cũng có thể thích hợp nhượng lại một phần t15 khởi điểm dưới tiền lì Vũ buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi giờ cướp vào vòng một đại 315 tiền lì xì liền xem vào khí các người đều đi cưp cướ đến khởi điểm tệ tiếp tục đến đặt mua ta Trươngtha chưa xong con tiếp quy 12 chương 24 giờ đi chương 24 giờ đi 3/10 cổ phần là dôn trong lòng điểmmấu chốt nhất tiểu nói mặc kệ giờ mẹ rỗ mộtt công ty vẫn là hành thị chế dược công ty hắn đều ít nhất phải bắt được 3/10 cổ phần Người trước tự nhiên là vì thông dụng hàng năm mới xin độc quyền dựa theo song phương ước định chí ít trong vòng 20 năm nước Mỹ anh thị ô tô công ty tự động được hưởng độc quyền quyền sử dụng một khi cổ phần quá ít cũng rất dễ dàng bị người đánh gén còn nói người sau anh thị chế dược công ty doanh thu thực sự là quá đáng sợ dố biết người nước Đức không thể có thể làm cho mình liền như thế kiếm lời xuống vì lẽ đó phải cùng bọn họ chia sẻ này khổng lồ thì lời thế nhưng cũng nhắc định phải cho mình lưu lại đầy đủ không gian nói cho cùng vẫn là một chuyện khi yếu đất không ai sẽ để ý tới trở nên mạnh mẽ sau khi Dĩ nhiên là có vô số người mơ ước nếu như là ở nước Mỹ Dựa vào hậ tệ là tập đoàn tài chính thế lực tự nhiên có thểung dung bảo vệ những ngày dường như màu vàng bình thường sản nghiệp thế nhưng nơi này là Âu Châu bất luận Anh Quốc nước Pháp vẫn là nước Đức đều so với nước Mỹ phải cường đại nhiều lắm nếu như còn không biếtượng bộ sẽ bị chết rất khó coi vì lẽ đó mấy năm trước dôn mạnh mẽ thực thi phòng nghiên cứu cùng chế dược công ty chia lìa chính là vì ngày đó làm cho bị đây chính là đến Âu châu trước dốn cùng lão hơn tệ là nhiều lần thảo luận sau kết quả nước Đức chính phủ không thể cho phép một nhà nước Mỹ công ty chuyển đến mức độ như vậy anh thị chế dược công ty một nhà doanh nghiệp chán hầu như quá nước Đức cái khác chế dược công ty tổng hòa Chỉ có điều bởi vì công ty này thực sự là quá tên cho nên mới phải vẫn không hề đau thủ thế nhưng hai năm qua các loại tham dọ dần dần bắt đầu tăng lên lão hận tệ là cùngôn cũng là rõ ràng trong lòng vì lẽ đó lần này mới sẽ trực tiếp cùng bờ dịt tờ tiên sinh làm rõ có điều ở ngắn ngụi chân kinh qua đi vì nhạc phụ này ánh mắt gấp lấp nói lên do dự một hồi lâu sau khi mới cắn giác hỏi run Nếu lời nói như vậy ta có thể hay không tăng cường một ít cổ phần của công ty không cần quá nhiều 10% là được cùng với chuyển lượng cho lời của người khác còn không bằng cho ta một ít chuyện này h háo miệng John trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì hồi phục chính mình là phụ và gì ở hành thị chế dược công ty bên trong vốn là có 10% cổ phần hơn nữa 10% sau khi cùng dôn lưu lại cổ phần thu về đến vừa vặ một nửa đối với sau đó nắm giữ công ty đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn hơn nữa làm thuần khiết người nước Đức và gìờ một nhà đương nhiên là có từ cách này hơn nữa tin tưởng người nước Đức cũng sẽ khá yên tâm thế nhưng do dự một chút sau khi dố thời khổ lắc đầu nói nhạc phụ ngài tiếp nhận một phần cổ phần đương nhiên không thành vấn đề thế nhưng vừa thành cổ phần báo giá e sợ muốn mấy triệu mátả hiện tại có đầy đủ tài chính sao Anh em ruột còn muốn minh tính sổ John không có lý do gì tặng không nhạc phụ mình như vậy khổng lồ tài sản rất rõ ràng nhạc phụ của cả Zo cũng không nhận ra đối phương có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền quả nhiên ngày xong trong miệng nói ra con số sau khi vợ gì một hồi liềnầm lại mấy triệu mát tài chính nếu như nóiẽ tanăng hắn thật không phải không bỏ ra nổi đến thế nhưng cần thời gian rất lâu đến cho vay hoặc là bán thành tiền tài sản xoays tương đương với hắn nhất định phải từ bỏ rất nhiều thứ lời nói như vậy đáng ra không đừng xem Belin anh thị chế dược công ty là kiếm tiền năm ngoái lạirò nhận lần thứ đột phá 10 triệu mát Thế nhưng bờ d dịch tờ rất rõ ràng này đã là công ty trong nhà nếu như sau đó không cótân dược tập trung vào tiêu thụ e sợ nhiều nhất cũng chính là duy trì trạng thái này thậm chí còn có thể hạ thấp một ít vốn là anh thị chế dược công ty là nhất chi độc túú thế nhưng hiện tạiôn ở Bắc Mỹ thành lập xưởng chế thuốc cùng anh phát hai nước hồn vốn nhà xưởng cũng bắt đầu lực hơn nữa cái khác chính đang ra tăng nghiênên cứu đối thủ cạnh tranh tương lai tình hình làm sao rất khó bảo quả trứ nếu không vừa thành cổ phần ít nhất cũng phải hơn 10 triệu mác thế nhưng ở một phương diện khác mấy nhà công ty dùng đều là đồng dạng kỹ thuật tương tự thành phẩm Mặc dù tương lai mất đi Mi Châu Mất đi anhh pháp cùng bọn họ thực ra địa thế nhưng có nước Đức áo hung cùng y Italy chờ đại thị trường hàng năm mấy triệu má lợi nhuận vẫn là có thể bảo đảm hay là thânệ là ra hiện đang ra tay chính là thời cơ nghĩ tới đây thời điểm b mở dịt tờ trong lòng đột nhiên cả kinh sáng các ánh mắt rất nhanh sẽ hướng vềrôn nhìn sang năm nay cùng năm ngoái gần như belinan thị chế dược công ty sức ảnh hưởng vẫn còn đang đỉnh cao dù sao bọn họ là người mở đường anh pháp hai nhà công ty con đường vẫn không có triệt để mở ra vì lẽ đó nếu như dôn bọn họ ra tay cổ phần hẳn là cao nhất thời điểm Một khi chờ anh pháp công ty thông báo buổn quốc cùng thực dân địa thị trường nước Mỹ Han thị chế dược công ty chiếm lệnh Mỹ Châug số liệu chính là chuyện tất nhiên đưa đi chính mình nhạc phụ sau khi John vẫn luôn trong lúcậ tư bây giờ h tệ là ra ở âu Châu sản nghiệp trên thực tế là độ cao tập trung ngoại trừ nhập dụng phẩm công ty ở ngoài chính là ở ô tô cùng chế dược hai nơi nhập dụng phẩm công ty liền không cần phải nói sản phẩm tính chất quyết định chỉ cẩn hận tệ là ra có đủ thực lực liền vẫn có thể bảo vệ thế nhưng chế dược cùng ô tô công ty liền không giống nhau người trước sản phẩm ở thời đại này trọng yếu cực kỳ Vì lẽ đó John sẽ ở Hâu Châu Tam Đại Cường Quốc từng người làm xưởng, đồng thời đem cổ phần chia lại đi ra ngoài, lấy giảm thiểu lực cản, mà người sau sức ảnh hưởng e sợ so với chế dược công ty càng hơn một bậc, chỉ có điều hiện tại bởi vì kỹ thuật, thành phẩm, con đường điều kiện trở khắp mọi mặt nguyên nhân, trong thời gian ngắn còn chưa đủ trở lên lên tới tương lai trình độ. Có điều cần phải chuẩn bị, cũng phải bắt đầu rồi. Có John nhắc nhở cùng to lớn nghiên tập trung vào, bất luận giờ nẹ dỗ mồ tos vẫn là bắt mị hành thị ô tô. Tương lai mấy năm chuyển đo lường tất nhiên sẽ cực kỳ tăng nhanh vì lẽ đó có thể tưởng tượng được nguyên bản trong lịch sử 20 năm sau mới sẽ bắt đầu bảo ô tô công nghiệp chí ít có thể để trước thời gian 10 năm nói cách khác vốn dự tính 19 đóó năm trước sau ô tô công nghiệp liền sẽ bắt đầu chân chính bạ sự triển cũng hoàn thiện các hạg kỹ thuật thêm vào sắt thép giá cả kịch liệt ra xuống cùng với điện lực cùng điện lực thiết bị phù cập nhất định sẽ để một chiếc xe hơi thụ giới tiến một bước hạ thấp đương nhiên quan trọng nhất chính là giai cấp trung lưu số lượng tấn tăng trưởng sẽ làm ô tô đi ra phú hào cùng các quý tộc vòng tròn thành là người bình thường tòa lái xe Hơn nữa theo các quốc gia giao thông điều kiện cải thiện, lượng lớn chất lượng tốt đường cái dựng thành, ô tô tầm quan trọng không thể nghi ngờ cũng sẽ gia tăng thật lớn, đặc biệt là ở quân đội trên sử dụng, ngoại trừ ô tô bản thân vận tái năng lực ở ngoài, đại pháo đường kính không ngừng tăng cường, xe tăng nghiên cứu cùng với các loại hạng nặng thiết bị đưa vào sử dụng, ô tô kỹ thuật sẽ càng ngày càng bị coi trọng. Vì lẽ đó ở 19 o ho năm trước, nhất định phải đem giờ nẹ rộ mồ tọt cổ phần của công ty ra tay một phần. Kích sâu một hơi sau khi, rôn h Ô tô kỹ thuật sớm mười mấy năm triển kỳ thực không ở dôn kế hoạch bên trong thế nhưng một mực chính mình đầu tư thay đổi tiến trình của lịch sử như vậy hắn nhất định phải muốn làm ra thay đổi là một người người Mỹ hắn chỉ có thể lựa chọn hạ thấp ở thông dụng công ty bên trong cổ phần tỷ lệ để nước Đức chính phủ An tâm đồng thời cũng là phòng ngửa 20 năm sau chiến tranh mang đến tổn hại nghĩ tới đây dốt cũng không khỏi nợ đủ cười khổ năm đó hắn đem chuyện gì đều muốn quá đơn giản vừa muốn ôm người Mỹ bắt đuổi nắm giữ tương lai lại muốn kiếm người Âu Châu tiền năm hiện tại Các hạng sản nghiệp quy mô còn lúc nhỏ đương nhiên có thể thế nhưng làm hay thị chế dược công ty một năm lợi nhuận có thể mua nửa trên quân quyền cấp thiết giáp hạn thời điểm tất cả liền không giống nhau lần này đếnâu Châu rốt liền định đem những quan hệ này toàn bộ vớt thuận sau đó thời gian mấy năm bên trong quan trọng nhất chính là đem giờ mẹ rổ mộ toàn công ty cùng Belin hay thị chế dược công ty đương nhiên cũng bao quát chữa bệnh khí giới công ty tinhh c tướng hấp dẫn đến New York đi. dùng đứng đầu nhất công tác hoàn cảnh cùng tối ưu già đãi ngộ đến mê hoặc bọn họ đồng thời phái ra lượng lớn yếu tú người mới đưa tới nước Đức học tập 24 cùng vẽ chỉ có nhanh chóng đem nghiên trung tâm chuyển qua New York đi John bọn họ mới có thể xem như là triệt để an tâm đến lý tưởng nhất trạng thái không thể nghi ngờ là Âu chââu bên này chỉ còn dư lại sinh sản chỉ có điều dôn cũng biết điều này rất khó bởi vì hiện tại hàng đầu nhân tài nước Mỹ rất ít. có điều hắn cũng nhất định phải kiênì làm tiếp 5 năm không được liền 10 năm 10 năm không được liền 20 năm một ngày nào đó có thể làm được có chút càng viết càng đoạn cảm giác ra chưa xong còn tiếp quy 12 chương 25 hoàn tất thể mời chương 25 hoàn thất thể mời khéo léo từ chối ở ở công ty mời dố rất nhanh sẽ lại thu được một phòng thì mời ấm thiệp mời này chỉ sợ ng ngườii liền từ chối không được lại một lần đi tới hn tệ là trang viên thời điểmị tờ tiên sinh trên mặt tràn ngập căng thẳng của mất an cả người lại như là trở lại thời kỳ trưởng thành như thế táo động công ngừng đúng đấy nhìn thấy ký tên trên tên sau khiố không nhịn được lắc đầu cười khổ nói là nhà phụ lần này mời ta còn thực sự là không thể cựy nhìn nhau sau khi ông thế hai người đồng thời cười khổ một tiếng trước đây không lâu tiếp theo tham gia thiệp diệu thời cơ gì tờ thếôn đem phải cho chuyển ra ngoài cũng bọn họ dữ liệu được như thế hơn tệ là tiên sinh đồng ý tiếp thu ngoại giới đầu tư bộ phận hành thị chế dược công ty cổ phần tin tức nhất thời gây nên một cơn gió sóng hơn nữa còn là không nhỏ sóng gió vậy ở ở công ty tự nhiên là làm chủ nhận được tin tức bọn họ hầu như lập tức liền đưa ra phái người đến cùngôn đà pháán có điều cân nhắc đến khắp mọi mặt nhân tố và gì tờ chuyện đương nhiên từ chối vài ngày sau ba quát bà sập chờ hóa học bá chủ ở bên trong mấy cái công ty lớn dồn dập thòi đầu ra đối xử hết hệ công ty đối xử bình đẳngôn đều cấp cho từ chối sau đó thả ra phong đi nói chuẩn bị ở đầu tháng 10 thời điểm bạn lại loại này thủ đoạn nhỏ mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra dù sao biết tin tức người có tiền càng nhiều Đến thời điểm dôn bọn họ liền càng tốt làm luận mới có thể đem cổ phần giá cả choệu đi tới chỉ có điềuôn thực sự là không nghĩ tới vợạnỷế của hoàng đếệ hạ cũng chính là trong lịch sử tiếng tâm lửng hai lúc này Dĩ nhiên sẽ cho hắn đến một phòng mời hoàng đế mời đương nhiên liền không cách nào từ chối mời lý do của hắn cũng rất đơn giản William72 tử cũng là hắn nữ nhi duy nhất viết to gì ạ Luis đã có 6 con trai vợỷ hoàng đế tự nhiên mừngrỡ nhưiềnên đặc biệt vì cái này hòn Ngọc quý trên tay chuẩn bị mở một lầnạ Vũ Long Trọng vốn chính là hắn mời tân khách một trong đương nhiên Cái thời đại nàyầu Châu Vũ hội là quan trọng nhất xã giao nơi đặc biệt là hoàng thất vũ hội càng là quan to quý nhân tập hợp Zo cũng chỉ là một người trong đó thôi dù vậy theo b vợ gì tờ cũng là lớn lao với dự vì lẽ đó đang xác định Zo sẽ tham gia lần này vũ hội sau khi vợ gì tờ lập tức mởm nóiôn khoảng cách vũ hội còn có mười mấy ngày ta nghĩ ngơi cùng Anna nhất định phải lập tức vì là lần này Vũ sẽ bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị cái gì ngay vậy hơi xứng sở luôn có chút không hiểu hỏi thượng đế đây chính là hoàng đếệ hạ vũ hội Vũ vô cái chán và d gì tờ tương đương không nói gì nói rằng Từ đầu đến chân đương nhiên muốn làm riêng một bộ hoàn toàn mới l phục lẽ nào người cùng Anna dự định ăn mặc quần áo cũ tham gia hay saoưu quần áo cũ ngay được thuyết pháp này sau khiôn cũng tương tự là không nói gì từ khi rời đi Trung Quốc đến New rót sau khiố liền cũng không còn xuyên qua quần á cũ đặc biệt là làm hờn tệ là ra tộc của khởi John bản thân kết hôn sau khi liền cũng không còn một bộ y phục có thể xuyên qua một năm này dù cho thợ khéo tinh xảo đến đầu hào hoa phú quý quần áo một năm sau đó quy tụ chính là tủ quần áo t giới chót còn nói Anna thì càng quyết đạiôn luôn cảm thấy nàng đang không ngừng làm riêng quần áo 54 mùa chưa bao giờ ngược lại đối với hờn tệ là gia tộc tới nói đây là cần phải thể diện dố không có hứng thú đem đời trước quen thuộc tiếp tục kéo dài ngược lại chỉ cần không cần hắn bận tâm chi tiết nhỏ tất cả mọi chuyện đều theo lão hn tệ là cùng Anna tâm ý tới làm là được rồi thế nhưng như bảo dịt tớ nói như vậy một hồi vũ hội mà tôi nhất định phải muốn cô ý chuẩn bị nguyên bộ mới tra phục này thật sự có cần phải à đương nhiên là có cần phải ngay được tin tức Anna biểu hiện thậm chí so với phụ thân còn muốn vấn âm thanh tiêu lên thượng đế chỉ có 10 thời gian mấy ngày cũng không biết có kịp hay không không được Ta nhất định phải lập tức mời hẹn sẽ b bỏ tiên sinh tới nhà được rồi nhìn Anna na sốt ruột để người hầu đi xin mời chính mình may dố thời khổ lắc bắt đầurốt cục thừa nhận chính mình vẫn là coi khinh cái thời đại này mọi người đối với hoàng thất tô trọng mặc kệ tương lai đám người làm sao đánh giá William hai thế nhưng ở thời đại này ở 1892 năm hắn là âu chââu đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia kẻ thống trị là kéo dài mấy trăm năm cổ xưa ra tộc người lãnh đạo đồng thời cũng là toàn bộ gợ mạng y đế quốc cao quý nhất một người cái thời đại này đám người ai có thể nghĩ tới William hai 30 năm sau Thế lương Anna nhiệt tình tăng vọt vì là sau mười mấy ngày vũ hội chuẩn bị dốt cũng cũng giống như thế chỉ có điều Anna chuẩn bị chính là mình và trợa phu quần á mới mới mũ người mớiượng cùng mới giày cho chút mà dôn nhưng là gọi tới hành thị chế dược công ty chủ quản cẩn thận hỏi do bọn họ năm nay chi tiết cả kẽ hiểu rõ công ty tình huống cụ thể ngăn ngắn một lễôn liền đem công ty hiện trạng bảo thấy nhắc tới cũng là so sánh thú vị sự tỉnh từ khi hành thị chế dược công ty công ty thành lập bắt đầu từ ngày đó hầu như chính là lao hận tệ là hoặc là b vợ dị tợ đang chăm chú Zone trên căn bạn chỉ có thể tìm hiểu một chút hàng năm cuối năm số liệu rất ít quan tâm công ty hoặc là nhà sưưởng vận hành tình huống thế nhưng đến hiện tại hắn chuẩn bị bán ra bộ phận cổ phần thời điểm mấy lần thứ nhất đi toàn diện hiểu rõ chúng nó mới chính thức nắm giữ công ty tình huống cụ thể nhìn cái kia từng cái từng cái con số dốn nhất thời bị sợ hết ổn trong lúc vô tình anh thị chế dược công ty đã chuyển trở thành một tên to xác chỉ công nhân liền nhiều đến hơn là người chỉ có điều đáng tiếc chính là cái thời đại này hiệu suất sinh sản thấp đáng sợ hơn 1.000 tên công nhân hàng năm chỉ có thể sinh sản ra giá trị 30 triệu má còn chừ trái phải thuốc bình quân mỗi người không tới ba và mát Hơn nữa còn là ở những dược vật này định ra cực kỳ đắc đỏ tình huống ngoại trừ công nhân quy mô ở ngoài anh thị chế dược công ty các hạng số liệu đều phi thường chói mắt khách hạn đến cuối tháng 8 thời điểm anh thị chế dược công ty tiêu thụ sắp tới 20 triệu mắt thuốc cùng năm ngoái đại thể năng hàng thế nhưng lợi nhuận so với năm ngoái giảm xuống không biết điều này là bởi vì theo người nước anh cùng người nước phát thuốc sức ảnh hưởng lớn dần bức hành thị chế dược công ty chỉ có thể lựa chọn số giá ở lượng tiêu thụ tăng cường tình huống lợiuận trái lại hạ thấp một chút sau khi nói đến đây chủ còn nhìn về phía rôn ánh mắt có vẻ khá là ưuoán bất luận người nước anh người nước phát vẫn là người Mỹ Kỳ thực những dược vật này độc quyền đều làôn trao quyền đi ra ngoài vì lẽ đó cái tên này tiền là càng kiếm lời càng nhiều thế nhưng anh thị chế dược công ty thắng ngày nhưng là không trước đây như vậy thoải mái có điều dù vậy bây giờ ở trong sổ sách trên công ty còn có, có 11 triệu mác tiền mặt Ngo ngoài ra còn có hơn 400 vạn mác tiền hàng không có thu hồi tính toán thì có quá 15 triệu mác tiền mặt con số này đủ để mua lại trừ quân quyền cấp bên ngoài túy một chiếc thiết giáp hạn cho tới nói tính cả thủ địa nhà xưởng cơ khí thiết bị cho chút anh thị chế dược giá trị quá một chiếc quân quyền cấp rất nhiều nói tóm lại tương đối khá Hiểu rõ trong công ty tình huống sau khir run trong lòng hết sức hài lòng chỉ ý Thắn rõ ràng đón lấy của người khác đào luận cổ phần chuyển nhượng thời điểm biết mình nên làm sao ra giá chưa xong con tiếp quy 12 chương 26 sợ dị. chương 26 sợ dị. há cỡ nào đổ sổ tình cảnh đi xuống chính mình cựcăng trong nháy mắt Annantệ là không nhị được che chính mình mới nhỏ ra một tiếng thờ nhẹ e tiểu thuyết ở trước mặt của bọn họ là một tòa cao to trang Nghghiêm pháo đại cổ to lớn bậc thang theo hai bên ánh sáng hướng lên trên kéo dài mãi cho đến đèn nước Huàg cửa lại xanh Mà hai bên nhưng là võ trang đầy đủ hoàn tất cấm vệ quân từng chiếc, từng chiếc xe ng hoặc là qu quan ở dưới bậc thang mặt dừng lại sau đó một đôi đối với áo vũ chỉnht thân sĩ cùng các tiểu thư mười bậc mà lên biến mất ở sáng l trong cửa chính khi sâu mà hơi d hơikhẽ tôi nói hoàn thất vũ hội tự nhiên không phải chuyển nhỏ Tuy nói đợi trước chính là cái phổ thông yứ thế nhưng dôn đời này xuất thân không sai hơn nữa sau đó dựai vào xe đạp điện xoay chiều cùng gì trở thành cự phú sau khi cũng không ít tham gia bọn phú hào tổ chức xa hoa vũ hội Thế nhưng lúc này đứng tháo đài cổ phía trước John hiện đem so sánh đến hai hoàng gia vũ hội tới nói trước đây những kia xa hoa vũ hội thực sự là quá tiểu như khoa nói cho cùng gốc gắt em quá xa cái thời đại này người âu Châu đối với hoàng thất tôn trọng là tương lai người không thể nào tưởng tượng được ở người nước Đức chính mình là đổ hộ hẹn dần trước vị nàyư hoàng đế vẫn luôn là cái này trên lục địa c quốc đối ý chí đặc biệt là khi hắn thành công để thiết huyết tể tướng bị sauờ đi càng là trở thành toàn bộ nước Đức trung tâm ở tình huống như vậy hoàn Uy Nghiêm dĩ nhiên là vì là bởiạ vũ này phụ thêm thần thánh áo khoát ha <cười> ha Nói cho cùng tâm lý tác dụng muốn lớn hơn một chút khé cười một tiếng vôâm thái rất nhanh sẽ khôi phục bình thường nếu như hắn là cái thời đại này người đối mặt như vậy trận chiến tự nhiên sẽ nổi lòng tô tính tiến tới sản sinh tính sợ thế nhưng là một tên Quang vinh người suy Việt loại kia trong lòng thiên nhiên cảm giác ưu Việt là bất kỳ cái gì khác loại giới nhân tố đều khó mà bỏ đi vì lẽ đó ngắn ngủ chấn động qua đi một loại gọi là thôngrong về mặt một lần nơi chợ lại người xuyên Việt trên mặt loại này th thôngrong để trong lòng lo sợ bất an Anna cảm thấy đặc biệt chân thật hai người chậm rãi mà trên đi tới trước lại môn đưa tay đưa lên tiếpếp vàng thì mời Tự nhiên có người cao giọng sướng có lên run thần ệ là tiên sinh cùng phu nhân đến dùng người Trung Quốc tới nói người này chung khí 10 phần ngay được tên luôn mười mấy con mắt hoặc trực tiếp hoặc bí mật nhìn lại ngày hôm nay đây là Hoàg gia vũ hội hơn nữa còn là William hai tự mình cử hành dự học các đã quan quý nhân không biết có bao nhiêu hầu như cách mười mấy giây liền muốn báo lần trước người tên và phổ thông điểm nhi nhân vật căn bản là sẽ không có quá nhiều người chú ý thế nhưng luôn thầnệ là nhưng gây nên rất nhiều hữu tâm nhân sự chú ý rất nhanh run một vị bạn cũ liền cười tiến lên đón rất là nhiệt tình cho hỏi đã lâu không gặp Là tiên sinh rất cao hứng có thể nhìn thấy ngày có lệ tiên sinh nhìn thấy người đến sau khi dôn lập tứcung kính thân ra tay phải của chính mình cùng đối phương 5 năm chặt tra buổi tối có lệ tiên sinh theo sắt cho mình Anna cũng hướng về có l lẽ Nam tức thi lễ một cái nói đến dố lúc trước ở Berlin lập nghiệp chính là cùng vị này có lẽ nam thức hợp tác đối phương được trước mấy chục năm y nột kỹ thuật mà dôn nhưng là được một nhà hoàn trình Nga xưởng dùng để chế tạo chính mình thiết kế giải phẫu khí giới cùng các loại chữa bệnh thế giới chỉ có điều nguyên bản vui vẻ hợp tác sau đó nhưng bởi vì có lệ nam tức một số mở ám mà vỡ tan Có điều chính là thừa dịp cơ hội đó John dùng ý luật cổ phần của công ty đổi trở về chữa bệnh khí giới công ty hết thẻ cổ phần trong đó được mất é e sợ thật sự rất khó nói rõ ràng trải qua mấy năm mở rộng sau khi in hiện tại ở toàn Âu Châu đều cực kỳ nóng nảy các loại tạo hình tinh Mỹ độ dùng hàng ngày trở thành quý tộc cùng phú nhân muôn mới sủng thế nhưng nhân vì là cái thời đại này trình độ kỹ thuật cùng nguyên liệu sản lượng hạn chế ý nột sản lượng nhưng vấn đề để không nên đi có nói chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm Tuy giảm đại được nên thế nhưng phòng chế lên cũng tương đối dễ dàng chỉ có thể dựa vào chất lượng cùng danh tiếng đến thắng được khách hàng bất quá đối với Zo tới nói Đây là một không cần lo lắng lựa chọn vì lẽ đó lại một lần nữa nhìn thấy vị này có lệ năng Đức luôn cũng không có bởi vì chuyện lúc trước mà ghi hận mà là đời mặt mỉm cười cùng đối phương Hà hiền đồng thời dùng dư quan của khỏe mắt quan sát người chung quanh ở ban nhạc du dương nhạc khúc bên trong đã đến các tấn khách Tún 5 tụng 3 tụ lại cùng nhau nói cho tiếng thế nhưngôn luôn cảm thấy tựa hồ có người ở nhìn kỹ chính mình hơn nữa còn không chỉ một cái người điều này làm cho hắn không nhị được kháếu chân màyôn bên này trong lòng hơi có chút khó chịu Anna đúng là rất nhanh sẽ sáng mắt lên theo giọng nói rằng run ta thấy một vị bằng hữu quá khứ tìm cái bất chuyện được ngườiơi đi, đi theo Anna tầm mắt nhìn sang là một hơi hơi ấn tượng cô gái dôn lập tức liền gật gù với nói chờ Anna mới vừa vừaờ đi có lẽ nam tức liền lôi kéo dôn giới thiệu với hắn vải vị thân sĩ hoàn toàn là bélin giới kinh doanhể hackch nhân vật nội danh ngay được tênrôn sau khi hầu như tất cả mọi người đều phi thường khách khí chuyện trò vui vẻ bên trong tựa hồ cũng làm cho dôn chậmãi du nhập vào vũ hội bầu không khí bên trong có điều chu vẫn là không quá yêu thích trường hợp này cho chuyện trò chuyện dôn liền cảm thấy có chút chán nhìn như phong Quan xã hội thượng lưu ra dù đàm luận nhưng đều là chính trị kinh tế loại hình vấn đề Dôn thật là không có có một tia số một thứ thú giữa lúc hắn kiênì từng điểm từng điểm biến mất thời điểm một hơn 20 tuổi cao to người trẻ tuổi đột nhiên thế tới xin lỗi khoái rối một hồi có lẽ tiên sinh vị này nói vậy chính là từ nước Mỹ đến hơn tệ lạ tiên sinh chứ ha ha Đúng thế nhìn thấy người đến sau khi có lẽ Nam Tất Lông mày không là người cha nhiềuní có điều rất nhanh sẽ cười gật đầu một cái nói vợ tiên sinh vị này chính là hơn tệạ tiên sinh hơntệ là tiên sinh vị này chính là sự tiên sinh rất vinh hạnh nhìn thấyả sự tiên sinh hơn tệ là tiên sinh thậtân hạnh gặp này Biết nhau một hồi sau khi dôn rất hứng thú đánh giá trước mắt vị này tiên sinh rất trẻ trung nhiều nhất cũng chính là 23 24 tuổi tướng mạo cũng khá là anh Tuấn bất luận lời nói vẫn là quần áo cũng rất thỏa đáng thế nhưng dôn nhưng vẫn cảm nhận có lẽ không quá yêu thích người trẻ tuổi này nhìn ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra một tia camhét này trái lại đểôn đối với hắn có một tia kỳ ở có lẽ Nam tức có chút bất mạn ánh mắt nhìn kỹ tuổi trẻ tiên sinh đột nhiên mời hỏi hơnệ là tiên sinh ta nghe nói ngạ ở luôn luôn nắm giữ một nhà bóng đá câu lạc bộ đây đúng thế hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút dôn lật gật đầu cười nói làm sao Sở tiên sinh đối với bóng đá cũng cảm thấy lương thú đương nhiên cảm thấy lương thú vô cùng thích sâu một hơi sợ nghiêm túc nói rằng ta rất yếu thích loại này người nước Anh Minh vận động cũng phi thường hy vọng có thể ở nước Đức mở rộng loại này vận động khấn Nội vàng chấm đuổi ra một trường tốt thủy haha ha. chưa xong con tiếp quy 12 chương 27 rưu s chương 27 rưus rất thú vị mọi người không phải sao nhìn mang điểm nh như tiết nối rời đi Sở tiên sinh dồ không khỏi cười nói nhất tiểu nói đem so sánh đến cái khác cùng hắn thảo luận chính trị Kinh tế các loại vấn đề thân sĩ mà nói vị này tuổi trẻ mà tràn ngập nhiệt tình sự tiên sinh đúng là càng làm choôn yêu thích Tuy rằng trên bản chất hắn chỉ là một ngụy fan bóng đá mà tôi thú vị ngay xong dôn sau khi có lệ Nam tức xem thường lắp đầu nói một kế thừa tức vị hôn tiểu từ thôi không cố gắng kinh doanh ra tộc sản nghiệp trái lại muốn đi làm cái gì bóng đá câu lạc bộ bọn họ hiện tại ngoại trừ tức vị đã không dư thừa cái gì thì tới người đơn giản chính là muốn lừa gạt điểm như thế thôi Ồ. cười cận luôn không tỏ do ý kiến có điều nhìn thấy hắn này tấm vẻ mà sau khi có lệ nam thức kinh nói, là nói hơn tệ là tiên sinh Người sẽ không thật sự muốn ở bé liên tiến một nhà bóng đá câu lạc bộ trứ tại sao không được chứ lấy mắt một cáiôn tuổi hỏi ngược lại lần này đến Â Châu chấp hành luôna giải ph câu lạc bộ choôn rất lớn kinh hỉ thành tích xuất chúng không nói còn làm cho cả luôn luôn các bác sĩ đều ngưng tụ không biết cũng làm cho hắn trở thành luôn luôn ý sư giới minh tinh nhân vật dưới cờ sản phẩm càng là chịu đến mây đỡ trước sau tiêu tốn có điều 10 20.000 bản anh thế nhưng được nhưng là quá 10 vạn bản anh hiệu quả cớ sao mà không làm chuyện này nước Đức cùng anh Quốc có thể không giống nhau nếu như, như mày có lẽ nam thức cảm giác mình nên tận một hồi bằng ưu nghĩa vụ Kiên chỉ khuyên ta nghe nói qua bóng đá loại này vận động thế nhưng hiện tại cũng có điều ở nước anh lưu hành mà thôi người nước Đức chỉ sợ là rất khó yêu thích được rồi ngay xong vài câu sau khi dôn liền không có hứng thú hắn đương nhiên biết bóng đá hiện tại ở nước Đức còn không phải đặc biệt lưu hành thế nhưng hắn đồng dạng biết tương lai người nước Đức sẽ làm sao vì là loại này vận động mà đi cuồng so với người nước anh đến có thể một chút đều không kém không hơn người ta tốt xấu cũng là quan tâm chính mình Dôn tiên chỉ chờ có lẽ sau khi nói xong cây lắc đầu nói tiên sinh cá nhân ta vẫn là đối với bóng đá so sánh cảm thấy hương thú hơn nữa kiến một nhà câu lạc bộ lại hoa không được bao nhiêu tiền không liên quan đây được rồi sướng sợ một chút sau khi có lại Nam tức cười khổ lắc bắt đầu hắn đúng là đã quên tên trước mắt này đã sớm không phải mấy năm trước tìm hắn tìm kiếm hợp tác tiểu tử vắt mu chưa sạch mà là một vị chân chính ba chủ đối với vị nàyĩ vãng hợp tác được bọn có lại Nam tức chưa bao giờ thả lỏng qua hả chú tự nhiên biết hấnn tệ là ra tộc hiện tại sản nghiệp có khổng lồ cơ nào mà nghĩ đến những thứ này đều là ngăn ngắn không tới 10 năm xây dựng lên đến hắn liền cảm giác mình như là nhìn thấy thượng đế như thế nhưng vào lúc này trong đại s sản ban nhạc đột nhiên dừng lại giết đấu chỉ chốc lát sau vùng hồ nhà khúc lên Trong đại sảnh tấn yên tính lại, John đang tự có chút kỳ quái. Kinh nghiệm phong phú có lệ nam tức cũng đã nhẹ nhàng lôi kéo hắn gấp gấp thấp giọng nói, chú ý, chân chính đại nhân vật muốn tới. William Hai vợ chồng ra trận khí thế, sau khi sống lại John vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Một mét chín thân cao để John mặc kệ đứng ở chỗ nào, cũng có thể ung dung nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu giáng người. 33 tuổi William Hai xem ra rất trẻ trung, đại diện cho tôn nghiêm tiểu hồ tử kiêu ngạo hướng lên trên vệnh lên, một thân thẳng tắc quân trang để hắn toàn bộ hình tượng xem ra càng thêm Đương nhiên dôn nhớ tới vị hoàng đế này xem như là kiên định chế phục khống thậm chí ngay cả ăn cây mơ bánh mộtt đỉnh thời điểm đều phải thay đổi trên một thân hại quân thượng tướng chế phục Tuy rằng lúc này một mặt mỉ cười thế nhưng đi lên đường đến nhìn quanh hai bên tiêu hùng phong thái vừa nhìn hiểu rõ đem so sánh bên giới bên cạnh hoàng hậuổ chúng ta liền có vẻ ôn hòa hơn nhiều Trung hòa không ítượng phu khí thế chính Ngưng lông này nhìn kỹ thời điểmỗ tay phải đột nhiên bị một tay nọ dịu dà cho nắm chặ rồi hơi nghiêng đầu nhìn lên không biết lúc nào Anna đi trở về đến dôn bên người lúc này đang cố gắng địa điểm mũi chân Nhìn về phía ngay chính giữa đôi tiêu cao quý vợ chồng Tuy rằng cái đầu không thấp thế nhưng phía trước người thực sự là quá có thêm tay nhỏ hơi chạyy mồ hôi hơn nữa đang khe khẽ run dậy dùng sức cầm ăn tay nhỏ dỗ đột nhiên cảm thấy có chút một người thế tử của chính mình nhìn thấy vi hai vợ chồng dĩ nhiên kích động cả người run mà ánh mắt của chính mình cũng không ngừng dừng lại ở gợạn hoàng đế trong truyền thuyết nhân tiểu nhi ma túy tàn phế trên tay không hề tôn tính tâm ý đối với tuyên chuyển luận nước được hoàng đếôn sắc thực thiếu đầy đủo cảm hoàng đế đến để phong biến hội bầu không khí nhất thời là đến Ngắn gọn diễn thuyết tự nhiên là ác không thể điếu mấy phút sau theo hai một câu thỏa thích hưởng thụ này Mỹ Hào buổi tối đi tiếng nhà cầmầmvang lên vũ hội chính thức bắt đầu rồi là Xuân chi địa vàng sợ chộ tiên sinh tác phẩm Vũốc vang lên trong ngày mắt Anna vẫn thân thể căng thẳng cuối cùng cũng coi như là lòng nào đi hơn nữa ngay lập tức nghe ra từ khúc tên tiểu dônờ trộn là hiện tại Âu chââu nổi danh nhất nhạc sĩ mà hắn tác phẩm cũng là mỗi cái vũ hội trên được hoan nghế nhất từ nhỏ ở belin lớn lên Anna đương nhiên sẽ không chưa con thuộc như vậy không biết ta vừa không có vinh hoạch xin lỗi quáy rối Xin hỏi ngài là dôn ệ là tiên sinh sau làmôn đang chuẩn bị mời Anna đi nhảy lên một nhánh vũ thời điểm một cái vóc người to lớn người trẻ tuổi đi tới bên cạnhh hắn thấp giọng hỏi đúng ta là hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút dố lật bắt đầu hơn thế là tiên sinh chủ nhân nhà ta mời ngày đi một chuyến người trẻ tuổi sắc mặt bất biến tiến lên một bước nhẹ dọng nói rằng nhà ngươi chủ nhân mời ta quá khứrố lông mày nhất thời hơi như lại theo bản năng liền trong lòng vô cùng phải cảm đến cái thời đại này đều là phòng ngừa không được gặp phải người như thế coi chính mình là làm sao làm sao cao quý căn bản là không cân nhắc người khác cảm thụ Lại như tên trước mắt này như thế rõ ràng nhìn thấy chính mình chính đang nói chuyện với Han chuẩn bị mời nàng cùng múa một khúc một mực vẫn như thế thẳng tắt tiến lên đúng tiên sinh tuổi hồ không nhìn thấy dôn trên mặt bất mãn tự như người trẻ tuổi về mặt lại như một tảng đá như thế lạnh như băng nói tiếp chủ nhân của ta đang đợi ngày xin mời đi theo ta từ đầu tới cuối người trẻ tuổi đều không có cho dôn từ chối khả năng với lúc đó mắt thấy dôn sắc mặt có chút khó còi vẫn quan tâm hắn có lại làm tức lập tức liền đi lên phía trước nhỏ giọng hấn tệ là tiên sinh người tốt nhất với hắn đi một chuyến Có lẽ không có nhiều lời, có điều nhìn thấy hắn lại kính vừa sợ vẻ mặt rôn trong lòng hơi động, cuối cùng gật đầu một cái nói, được rồi, ngươi hơi hơi chờ ta một chút. Nói xong căn bản là mặc kệ người trẻ tuổi kia phản ứng, rôn trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khắc chủng thê tử ôn đu nói, Anna, ngươi thoáng chờ ta một lúc, ta rất nhanh sẽ trở về. Chưa xong còn tiếp. Quy 12 chương 28, Hoàng đế. Chương 28, Hoàng đế. Quả nhiên. Đang nhìn đến mời giả trong ngay mắt, rôn trái tim đột nhiên cuốn rồi một hồi. Quy lý am Hai. Vị này p phủ trong lịch sử chứ danh nhất một vị quốc vương vợ bạn đế quốc vị cuối cùng hoàng đế lúc này đang ngồi ở một rộng lớn trên đế lặng, lặng mà nhìn kỹ mới vừa vừa đi vào gian phòng nhỏ dôn hơn tệ lạ từ dố nhẹ nhàng thế nhưng hít vào một hơi thật dài tới tham gia lần này ti rượu trước hắn đã từng thiết tuần quá có không có khả năng trực tiếp đối mặt William hai vị quân chủ này thế nhưng mấy lần đều phủ nhận ý nghĩ của chính mình theoôn William 2 cho mình phát tới thiiệp mời có bao nhiêu loại khả năng khả năng là bởi vì hắn ở nước Đức bản thổ từ, từ sản nghiệp khổ lồ Cũng khả năng là bởi vì ở hamburger hoặc loạn bên trong đưa đến tác dụng thậm chí có thể là nhân vì chính mình ở y học giới địa vị thế nhưng thật muốn đơn độc thấy ý nghĩa của chính mình vẫn còn có chút vô căn thứ phải biết vậy cũng là Man hoàng đế thế nhưngôn không nghĩ tới chính là William hay không chỉ thật sự đơn độc muốn thấy mình hơn nữa còn là ở vũ hội vừa cái kia lúc mới bắt đầu trao buổi tối tôn tính vậy hạn không kịp nghĩ nhiều cái gìôn rất nhanh sẽ tiến lên cung kính tỷ lễ chào buổi tối hơn tệ lạ tiên sinh đối mặt Zo William hai thần thái cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa chỉ là hơi gật đầu sau Chỉ, chỉ bên người cái ghế khhé rồi nói mời ngồi đi rất cao hứng có thể nhận thức như ngơi vậy một vị yếu tố người trẻ tuổi vậy hả cũng mới nói cái gì ngồi trên chính mình ô tô sau khi Anna cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm hương phấn cùng Hiếuỳ không thể chờ đợi được nữa lớn tiếng hỏi từ khi dôn sau khi trở về nàng liền vẫn muốn hỏi vấn đề này thế nhưng hay là bởi vì William hai triệu kiến duyên cớ từ dôn trở về bắt đầu từ giờ khác đó không ngừng mà có người tiến lên nhà thức bắt chuyện những câu nói này liền vẫn không hỏi ra miệng vào lúc này Vũ hội kết thúc trở lại trên xe hơi nghĩ một buổi tối vấn đề rốt cục có thể hỏi ra rồi nói cái gì Nghe được th tử vấn đềôn không nhịn được nợ đủ cười khổ cùng hay gặp mặt chỉ có ngăn ngắn mấy phút nói thật thật không hề nói gì đối vật hoàng đế chỉ là biểu đạt một hồi đối vớiôn rất nhiều thành tựu tá thường cảtạ một hồi hắn ở hamburger hoặcạn bên trong đưa đến tác dụng đương nhiên cuối cùng lại biểu đạt một hồi đối với giờ r mộ tạt cùng hành thị chế dược công ty thân thiết sau đó sau đó thì vệ quan liền đem Zo cho lính đi ra hắn tối gặp ta một lần đến cùng là vì cái gì suốt cả một buổi tốiôn cũng đang suy nghĩ cái này vì lẽ đó lúc này đối với thê tử vấn đềôn chỉ có thể là cười khổ giải thích một hồi Sau đó hướng về phía kinh ngạc Anna lắp đầu nói không muốn nghĩ nhiều như thế hay là hắn chỉ là đơn thuần muốn nhận thức một hồi ta mà thôi đi chuyện này xem Anna dáng vẽ rõ ràng có chút không quá tin tưởng thế nhưng nún vai một cái sau khi dôn cũng không có giải thích thêm cái gì mấy phút hoàng đế vẫn đúng là chính là đơn giảnẳn viên tán gấu không phải muốn nhận thức một hồi chính mình lại là tại saoung Anna là như vậy giải thích về đến nhà cùng mình cha vợ triệu đường cũng là nói như vậy lấy b vợ dị tờ vợ chồng thân phận địa vị tới nói xác thực còn không đủ trình độ tham gia hoàn thất vũ hội tiêu chuẩn Tuy rằng dôn Hữu tâm mang tới bọn họ Thế nhưng cha vợ nhưng tiệc tối các tử hắn đương nhiên muốn chen vào be chân chínhthượng lưu trong vòng thế nhưng cuối cùng vẫn là dự định dựa vào thực lực của chính mình mà không phải dựa vào con rẻ không phải vậy đến thời điểm chờôn bọn họ một hối nó Mỹ ở lại be bọn họ làm sao bây giờ chăm chú suy nghĩ một chút sau khi và t mở miệng nói run ta đang suy nghĩ có lẽ có ít thoại hoàng đế bệ hạ chỉ là không tiện mở miệng mà thôià có ý gì lúc này hơi nhếuôn tôi hỏi khả năngế tiếp sau thì có người tìm người chứ lắc lá đầu gì tờ cũng có chút không quá chắc chắn nói rằng hắn rủ sao cũng là gợạn ý đế của hoàng đế có một số việc khẳng định là không tốt nói thẳng nhưng là cùng người gặp mặt một lần sau khi những người khác chiếu tới được thời điểm liền dễ dàng hơn nhiều a năm chiêu gật g đầuỗ đội hồ cũng rõ ràng một chút cái gì kỳ thực nếu như thay cái góc độ đến nghĩa một hồi chính là lại muốn làm biểu tử lại muốn lập đền thờ ý tứ người nước Đức vẫn đúng là không phải chưa từng làm chuyện như vậy nói thí dụ như thanh danh hiện hack cờrục gia tộc là 10 năm sau không có nam tính người thừa kế thời điểm Đế quốc hoàng đế liền trực tiếp cho cờrụ ra tộc duy nhất nữ tính người thừa kế tìm một phu bởi vì nhà này quân công xí nghiệp là như vậy trong yếu không thể để người ngoài thừa lúc vắng mà vào nghĩ rõ ràng điều này dố lắc lắc đầu cười khổ nói như vậy ngày mấy ngày trước đem tiếng gió thả sau khi đi ra ngoài có bao nhiêu đối với chế dược công ty cảm thấy lứ thú người rất nhiều đạt được nhiều vượt qua sự tưởng tượng của người đồng dạng là lắc lá đầu bờ gì tờ tiên sinh cũng nợụ cười khổ dựa theoôn trước ý nghĩ bờ gì t đem hắn có ý định chuyển nhượng thị chế dược công bộ phn chuyện cổ phần thả ra ngay lập tức sẽ đưa tới một nhóm lại một nhóm đến tham gia Có điều cũng rất dễ hiểu bây giờ anh thị chế dược công ty như mặt trời bạn trưa hơn nữa bất luận hoànng án vẫn là kháng độc tốuyếtan đều là phần độc nhất duy nhất có đối thủ cạnh tranh dị xỉ ẩn axit cũng bởi vì a cái này nhãn hiệu từ lâu thâm nhập là người thêm vào chế tạo thành phẩm cao thấp quá mức rõ ràng những công ty khác căn bản là không cách nào cùngrhôn cạnh tranh nói trắng ra đây chính là một con xe giới kim trứng gả máyi nay tiến buồnn không l lâu mới bán ai không nghĩ đến cắn một cái cho nên khi bọ dịn tờ thả ra tin tức sau khi vô số người liền như nghe thấy được mùi máu thanh nhi linh cầu như thế đánh tới Trong đó chẳng những con nước nước lâu năm Quý Tộc cũng không có thiếu mới lên cấp Phú hào đương nhiên cũng nghĩ không được giàu nước đố đổ vách người nước anh cùng người nước pháp mà trong đó phân lượng năm nhất coi trọng loại trừ bà Sập cùng bè ở, ở hai nhà nước nước trọng lượng cấp hóa chất xí nghiệp ở ngoài thậm chí còn bao quát cửa dục công ty như vậy trùng côngbá chủ nếu quyết định gánh vác cổ phần do đối với tình hình như thế tự nhiên là là con thành vì lẽ đó chỉ là thoáng một cân nhắc sau khirôn liền hít sâu một hơi nói nhạc phụ người nước anh cùng người nước Pháp có thể bà trừ ở bên ngoài đem cổ phần bán cho bọn họ còn không bằng chúng ta chính mình giữ lại đây Mặt khác ở nước Đức quốc nổi ưu tiên cân nhắc hóa chất xí nghiệp ở ngoài công ty báo giá nói cách khác như ở, ở cùng bà sắp loại hình hóa chất bá chủ trừ khi bọn họ báo giá cao hơn nhiều những công ty khác bằng không không đáng cân nhắc hả Tại sao vợ gì tờ ngay vậy nhất thời mà ra không nhị được mở miệ hỏi bởi vì bọn họ là ẩn tại đối thủ cạnh tranh rất rõ ràng để ở, ở tương lai phát triển quý tích drôn khẽ mỉ cười là nói nắm giữ chúng ta cổ phần sẽ cho bọn họ mang đi rất nhiều chỗ tốt Vậy thì tương đương cho mình bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh ồ ta rõ ràng dố như thế một giải thích và gì tờ cũng là gợt g đầu có điều hắn ngược lại lại hỏi Vậy này thứ vẫn là ta đi năng luận run này không phải là bán lẻ mà là liên quan đến hơn 10 triệu mát món làm má lớn nhưng có phải là vẫn là ngày đến đây đi khoát tay háo một cái dốn đời khổ nói mặc dù là ta đi thì đã có sao ở phương diện buôn bán ta quá non đi tới cũng có điều là thêm phiền mà thôi chỉ cần bảo vệ thấp nhất điểm mộtu chốt cái khác vẫn là ngày đến nói đi hơn nữa sau khi nói đến đây mừng lại một chútôn mỉm mới nói ngày không phát hiện sao đến Belin sau khi ta liền vẫn ở nhà nghỉ ngơi nhưng là đã đã lâu không có trên bản mổ chưa xong con tiếp quy 12 chương 29 Hai quần sách. Chương 29, hai quần sách. Điện thoại di động xem điểm nơi này. Ha ha, người rốt cục đồng ý từ cái kia đóng trong phòng đi ra. Trước ôm chặt lấy John, bờ ở mạng hai tay dùng sức đánh bờ vai của hắn, ha ha cười lớn nói. John đi tới Berlin ngày thứ ba, kỳ thực đã cùng bờ ở mạng từng gặp mặt. Vào lúc ấy bờ ở mạng lực chủ mời hắn trở lại chặt lọt kẻ bệnh viện ngoại khoa, chỉ ít dừng lại ở Berlin trong lúc có thể lại đây, những người khác cũng đều cấp thiết hy vọng cùng John lại công sự một quang thời gian. Tình bạn cái gì trước ti John 2 năm qua ở nước Mỹ làm rất nhiều thứ cũng làm cho bờ ở mạng chờ người phi thường chờ mong như nói toàn đệ nhất thế giới cái khó máu như nói những kia vượt qua thời đại ngoại khoa cơ bản kỹ thuật đương nhiên cũng bao quát hắn vừa ở hoát loạn cùng bệnh chuyển nhiễm lĩnh vực chi tích <cười> giáo sư ngày nhẹ chút dùng sức lay động một chút thân thể chính mình dônội vàng thoát khỏi bờ ở mả giáo sư ô nói đến bóc người của hắn cũng khá là cao to đồng thời quanh năm ki chỉ rèn luyện hạ xuống cũng rất cường tráng thế nhưng bị bờ ở mạng giáo sư như thế một ông vẫn còn có chút không chịu nổi có lúc không sai hội cũng đang hoài nghi cái này đã 50 sau ông láo đến cùng tại sao như vậy còn tráng Lẽ nào thật sự là người nước Đức trời sinh đi theo bờ ở mà mặt sau liên tiếp người đến cùngrôn nắm tay hoặc lão mấp um Be chặt lo cái bệnh viện toàn bộ ngoại khoa hệ thống rồi vẫn như cũng nhận thức gần như một nửa người nếu như đặt ở mấy năm trước hắn đương nhiên nhận thức mỗi người thế nhưng theo hắn đem rất nhiều ngoại khoa ghi sư đương nhiên cũng bao quát bờ ở mạng bản thân rất nhiều lý niệm cùng kỹ thuật sớm lấy ra ch chấtt lo cái bệnh viện tự nhiên trở thành toàn Âu Châu hoàn toàn xứng đáng ngoại khoa tâm rất nhiều mới vừa tốt nghiệp y học tiến sĩ lựa chọn trở thành một tên loại khoa ghi sư Mà lượng lớn tiếng tu y sư từ Âu chââu các mà tràn vào Berlin để chặt lot kẹ bệnh viện ngoại khoa như là một khí cầu như thế bằng chú lên hiện nay cái tiêu đó ngoại khoa tiểu đâu cũng đã có chút không chịu nổi cách nặng nhìn thấy tình cảnh như thếrốn tâm cao hứng e sợ không bờ ở màn bọn họ ít hơn bao nhiêu đặc biệt là khi hắn đi tới chặt lọt kệ bệnh viện đi sau hiện mình và bờ ở mạng chờ người quan hệ vẫn như c cũng đầy đủ thân mật thời điểm chặtọ kẽ bệnh viện mạnh mẽ đối với hắn mà nói là đáng giá nhất hưng vấn sự tình một phen náo nhiệt sau khi dốn cùng bờ ở mạng đồng thời đi tới văn phòng giáo sư đây là ngày luôn luôn ham muốn nhìn thấy đồ vật với hạ số tòa Do từ chính mình trong bao lấy ra dài đặt một chống chỉ cho bờ ở mạng giáo sư đưa tới cơ bản này xem như là mới nhất một bản hận tệ là ngoại khoa học bên trong bao quát gần nhất hai năm ta rất nhiều phát hiện mới chủ yếu cũng là ở Belin khoảng thời gian này viết xong haha ha, quyển sách này thậm chí còn không có ở nước Mỹ xuất bản đây haha ha, vậy bây giờ nước Đức xuất bản được rồi tiếp nhận dôn tay bạnảoỡ ở mạng hài lòng cười nói đối với ở trước mắt cái này các ý nhất học sinh vợ ở mạng coi trọng thậm chí càng vượt qua hậu thế đại danhỉnh đỉnh vô Lệ án đối với cái tiêu bản hành thị ngoại khoa học cũng vẫn luôn tán thưởng rất nhiều Bây giờ có thể ngay lập tức nhìn thấy mới nhất phiên bản đương nhiên càng cao hướng dễ ở Tuy rằng dôn vừa tới yêu đi tiểu nói vòng virus thế nhưng ở mạng vẫn là không nhịn được đại khái là xem một luận lục ngoại khoa khái luận không khuẩn kỹ thuật chuyến máu gây tê ngoại khoa cảm hóa trở gần nhất 10 năm thời thượng lý luận cùng kỹ thuật tự nhiên ở vào mà cơn số ngoại khoa dinh dưỡngở do dôn đưa ra tuyến đầu lý niệm cũngỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó Tuy rằng xem mục lục những nội dung này độ dài quá ngắn thậm chí nói hiện tại khả năng cũng chỉ có một bước đầu khái niệm mà thôi Thế nhưng đối với bờ ở mạng tầng thứ này ngoại khoa y sư tới nói những ngày mới mẹ độc đáo lý luận không thể nghi ngờ cũng là phithưởng có giá trị lại hướng phía sau là cụ thể ngoại khoa giải phẫu là xem một lượt mục lục sau khi cố ném tiếp tục là xem tiếpích động vợ ở mạng giáo sư cười Tùng tìm hỏi run màkh một quyển sách đây cân nhắc tốt xuất bản hay chưa đây cân nhắc được rồi khổ gật đầu cườiỗ thứ bao lại cầm một chồng bàn thảo đi ra đưa cho bờ ở mạng giáo sư như ngày mong muốn ta bỏ ra mấy tháng sáng các bệnh truyền nhiêm học haha nên như vậy mà hài lòng trước tiên vô vua vuaô bay Ở mạng giáo sư lúc này mới tiếp nhậnôn bạn Thảo đối vớiôn có cùng ý hứa là trời người ở hamburger đạt đượcghi lại thành vợ ở bản cũng là rõ ràng trong lòng làm đại học ngoại khoa học giáo sư hắn có người bình thường không có con đường rất rõ ràng nếu như không có dôn lý luận cùngột chờ người nỗ lực lần này hamburger tử vong nhân số tất nhiên sẽ nhiều rất nhiều bởi vậy dù cho bản thân của hắn là một tên ngoại khoa y sứ đối vớiôn ở luônôn cùng với hamburger đưa ra bệnh chuyển nhiễm nguyên lý luận vợ ởả Cungphi thường cảm thấyứng thú lần gặp gỡ thời điểm vẫn khuyến khíchôn đem những lý luận đều phát biểu đi ra bây giờ nhìn lên John rốt cuộc hạ quyết tâm haha ha, nhìn nghĩ học sự sẽ thay đổi thành ra sao đi nhưng mà ở mạng tràn đầy phấn khởi là xem bản thảo giá dấp rút cái l một cái quyết định không nghĩ nhiều nữa nay bạn dùng ký ức tri thức kết hợp cái thời đại này vì trùng học phát triển bệnh truyền nhiêmm học không nghi ngờ chút nào sẽ đem bệnh chuyển nhiễm lý luận căn cơ triệt để đánh công chắc hơn nữa đối với bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu phương pháp cơ sở lý niệm trình bày cũng đem tăng lên mọi người đối với bệnh chuyển nhiễm nhất thức tiến tới đại đại đẩy mạnh các bác sĩ đối với bệnh chuyển nhiễm nghiên cứu tiến trình còn nói phương Tây Cường Quốc có phải là bởi vậy ra tăng đối với thực dân địa thẩm thấu cùng ống chế thu được càng nhiều lợi ích Hoặc là có thể hay không bởi vì thực dân địa mâu vẫn càng thêm sắp bé để chiến tranh sớm bạo phát cái gì cũng sớm không ở Zo cân nhắc bên trong phạm vi có điều lần nàyờ ở mạng vẫn không có là xem quá thời gian dài rất nhanh thả xuống bản thảo hài lòng hỏi run ở be còn có thể dừng lại thời gian bao lâu ta chí ít còn có hai 3 tháng đi suy nghĩ một chút sau khiôn lún vai một cái hồi đáp bây giờ đến Belin đã có sắp 3 tháng rồi Anna thăm người thân thời gian đã đầy đủ thế nhưng tương lai một qu khoảng thời gian Zo hy vọng có thể đem hành thị chế dự chuyển của công ty mau chóng giải quyết đi tốt thanh thản ổn định trở lại Newrót Mặt khác cácơ dụng khẳng định cũng muốn đi một chuyến gõ một hồi gần nhất 2 năm không thành thật là bệnh đương nhiên còn có càng quan trọng John dự định cho chính mình bệnh viện cùng ý học viện lại đào một ít như người qua thứ nghĩ tới nghĩ lui hai 23 tháng đều không nhất để đủ vừa nghe Zo còn muốn dừng lại lâu như vậy vợ ở mạng trước mắt nhất thời sáng rồi cười nói nếu như vậy có hứng thú hay không một lần nơi trở lại chặt lọt kẻ công tắc một quá thời gian ngoại khoa y sư không bàn mổ sao được haha ta vừa vặn cũng là nghĩ như vậy nước ra bị rộng Zo ha ha nở lụ cười hữu tâm đến bên trong bệnh viện công tác thuận tiện sâu sắp thêm cùng chặt lọt tẽ quan hệ một cái khác hữu tâm tiếp nhận đồng thời đào đảo xem tiểu từ này có hay khôngấu làm của riêng hai người ăn nhịp với nhau rất nhanh xác định dôn mỗi tuần đến bệnh viện công tác 3 ngày sắp xếp bàn xong xuôi sau khi bờ ởả khoát tay áo một cái cười nói được rồi ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút này hai bà thứ người không có chuyện gì có thể trước tiên đi chúng ta ngoại khoa phòng giải phẫu cùng phòng bệnh nhìn haha ha, tin tưởng ta nơi đó cùng người thứ rời đi nhưng là lại có biến hóa rất lớn ổn vậy cũng nhất định phải đi nhìn Nghe bờ ởả giáo sư vừa nói như thế dốt nhất thờiứ thú liền vội vàng đứng lên đứng lên có điều giữa lúc dôn dự định chính mình đi ra ngoài ngâm nghĩa cẩn thận thời điểm một tiểu hộ sĩ đột nhiên hoang mang hoảng loạn đi vào bờ ở mạn văn phòng gấp các hỏi giáo sư sử Lâm Trượng phuội ngày lập tức đến phòng giải phâu đi mới vừa mới đưa tới ba tên bị trọng thương bệnh nhân chưa xong con tiếp quy 12 chương 30o ngoại khoa y sư vùng tấm chương 30 ngoại khoa y sư vùng cấm ba người toàn bộ đều là với đau ở bờ ởả giáo sư cùnghôn thân tệ là tiên sinh hai vị đại lao trù ý giới Một người tuổi còn trẻ ngoại khoa y sư gấp gáp nói rằng đều là bị cảnh sát đưa tới một người trong đó người thường ở bụng một người bị chém đứt tay phải cái cuối cùng nhưng là thường ở trái tim bụng cùng trái tim nghe được tuổi trẻ y sư câu nói sau cùng dốn cùng bờ ở mạng giáo sư đồng thờiế như, như mày bị chém đứt tay phải raỏa dễ bản ngược lại hiện tại mạch máu ăn khớp thuật vừa đưa ra liền ngay cả người khai sáng dôn cũng còn chưa có bắt đầu thâm nhập tiến hành thí nghiệm vì lẽ đó đoạn chi lại thực cái gì đừng hồng mơ tới chỉ cần bảo đảm dựa theo mở ra tính thương tích xử lý nguyên tắc thanh tệy tiêu độc cầm máukhâu lại liền có thể an chút gì hoàn án dự phòng văn hóa Còn lại liền xem cá nhân tố chất thân thể thế nhưng thương tổn được bụng cùng trái tim hai tên này liền phía Phước giữa lúc bờ ở mạng mở miệng dự định hỏi kỹ thời điểm tuổi trẻ Y sư nói tiếp đứ tay cái kia đã có người ở xử lý Tuy rằng mất máu có chút nhiều thế nhưng vấn đề cũng không lớn có điều thương ở bụng cái kia đã không xong rồi chú liền nămá đau vừa nay đã chết đi đã chết rồi ngay được tuổi trẻ y sư câu nói nàyước mở ở mạng giáo sư sắc mặt tối sống lại ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút không quen đây chính là người để hộ sĩ vội vàng tới tìm ta nguyên nhân một nước đoạn mất tay phải một bị đ đông chúng rồi trái tim chuyện này Ở bờ ở mạng giáo sư sángấp ánh mắt nhìn kỹ tuổi trẻ in sư có chúta nước túi đầu phải người đi gọi bờ ở ả giáo sư thời điểm hắn cũng không biết cái tia bụng bên trongao ra hỏa sẽ như vậy chết nhanh đi à như vậy còn lại cái tia trái tim bên trong đau đây với lúc đó bên cạnhôn đột nhiên mở miệng hỏi một câu còn sống xuất ta tuổi trẻ ít sư vẫn như cũ có chút tinh hồn và vĩ thế nhưng trả lời câu nói này thời điểm đi một mặt vô tội thế nhưng không biết tại sao dôn sau khi nghe nhưng đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo được rồi người đi trước đi rõ ràng tình huống cụ thể sau khi mạngungung tay để tuổi trẻ in sư giờ đi sau đó quay đầu cười nói run chuyện còn lại ta xem liền giao cho bọn họ xử lý là tốt rồi chúng ta tiếp theo trở lại tán gấ ngươi cái kiaa hai bạn thư giáo sư ta muốn đi xem bệnh nhân này không giống nhau bờ ở bạn nói hết lời run liền lắc đầu nói đến xem ai vợ ở mạng nghe vậy nhất thờisương sở kinh ngạc hỏi ngược lại runươi muốn xem cái nào bệnh nhân cái chưaa đất tay đã có người ở xử lýẳ không có vấn đềạch người không phải là muốn đến xem cái tiêu trái tim bên trong đào bệnh nhân chứ chuyện này này có gì đáng xem Theo John trước tiên lắc đầu sau gật đầu, bờ ở mạng lông mày dần dần cao lên đến. Giáo sư, ta chỉ là muốn đi xem mà thôi. Kích sâu một hơi sau khi. John thản nhiên nói, từ trái tim bên trong đau đến đưa tới bệnh viện, lại tới hai chúng ta đi tới nơi này, nên chỉ ít cũng có một thời gian hai tiếng chứ. Thế nhưng người bệnh nhân kia còn sống sót, ngài lẽ nào liền không hiếu kỳ là thế nào tình hôm sau. Nhưng là, lông mày nhẹ nhàng run run mấy lần, bờ ở mạng giáo sư vẫn còn có chút do dự. Nhìn thấy vị này ngoại khoa học giáo sư do dự, John đương nhiên biết là nhân tại sao. Một mặt đương nhiên là chính mình cái thứ hai bản tư nắm giữ đầy đủ sức hấp dẫn đặc biệt là mới bản ngoại khoa học nhắc vào rất nhiều hành thị tổng hợp bệnh viện thành quả nghiên cứu mà ở một phương diện khác đương nhiên cũng là bởi vì tên kia bệnh nhân bị thương vị trí trái tim là cuối thế kỷ 19 ngoại khoa các bác sĩ tuyệt đối vùng cấm sinh sống ở 21 thế kỷ đám người hưởng thụ trước nay chưa từng có chữa bệnh phục vụ đồng thời cũng cho rằng đó là chuyện tất nhiên thế nhưng bọn họ thường thường không nghĩ tới nếu như đem thời gian hướng về trước đẩy hơn 100 năm những điều nhìn như phổ thông các bệnh nhân đem sẽ tao n lộ đến cái gì í dụ như phổ thông cấp tính đau d thừa liền đủ để mỗi người tính mạng lại nói thí dụ như lâm trận mưa thậm chí từ gớpẹ trên cỏ xuyên qua đều có khả năng khiến người ta cảm lạnh cảm bạo tiên tới phát triển trở thành vì là với phổi cuối cùng chết ở trên giường bệnh dàii lâu trong lịch sử nhân loại truyền thống y học tác dụng cực kỳ có hạn ở về điểm này bất kể là Đông phương vẫn là phương tây truyền thống y học đều không thể vì là bất luận một loại nào bệnh tật cung cấp hệ thống trị liệu mà cho đến cuối thế kỷ 19 ở mỗi cái ngành học phát triển trở thành cục hiện đại y học hệ thống chân chính thành lập sau khi thức dậy mới để cái này đã tồn tại mấy ngàn năm nghề nghiệp bắt đầu thực sự trở thành một môn khoa học Được xưng y thì học chi hoa ngoại khoa học chính là ở thời kỳ này phát triển lên là như trước vô số lần nhắc qua nội dung như thế gây tê kỹ thuật xuất hiện vì là ngoại khoa học phát triển cung cấp cơ bản nhất thổ nhưỡng mà chính là bởi vì cái này kỹ thuật phát triển mới để ngoại khoa các bác sĩ bắt đầu thăm dò ngoại khoa tiêu động kỹ thuật cầm máu kỹ thuật cùng truyền máu kỹ thuật vân vân nóithí dụ như cầm máu kiểm từ người đời sau ánh mắt xem thiết kế vô cùng đơn giản thế nhưng ngay đến tận thế kỷ 1970 niên đại thời điểm mới xuất hiện nguyên nhân chính là ở gây tê xuất hiện trước cái gọi là cầm máu kỹ thuật căn bản cũng không có ý nghĩa Bởi vì ngoại khoa các bác sĩ không cách nào lựa chọn loại này thương tích tiểu thế nhưng cần đặc biệt điều kiện cầm má phước thức bọn họ càng thêm quen thuộc đến sử dụng tiêu hồng bà ủi hoặc là nóng bỏ dầu sôi B bởi vì như vậy tốc độ càng nhanh hơn cũng càng thêm thuận tiện vì trùng học cùng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đến một bức thúc đẩy ngoại khoa phát triểnổ bụng trước đây cũng là ngoại khoa các bác sĩ vùng cấm thế nhưng làm gây tê kỹ thuật phát triển lên làmôn hoàn thiện do hơn mạch ngươ tư mở đầu nhưng mở rộng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật sau khi ngoại khoa các bác sĩ lại như là nắm giữ một loại kiểu mới vũ khí như thế bắt đầu hướng về bụng tiếp quân ngăn ngắn thời gian mấy năm Ở bụng liền không còn là ngoại khoa các bác sĩ vùng cấm cùng lúc đó nước áo vẹn đã bị ruột giáo sư khai sáng dạ dàyt một cùng tất hai giải phâuu cùng luôn hoàn thiện ruột thừ bộ thuật như thế cùng vì là ngoại khoa các bác sĩ mở ra một tấm cửa lớn chính là bởi vì trong lịch sử tra việc cống hiến bị ruột giáo sư sau đó cũng bị một ít người trở thành ngoại khoa chi phụ nào đó nào đó ngành học chi phụ danh hiệu này trong tương lai thực sự là bị dùng quá lạo thế nhưng không thể phủ nhận chính là trong lịch sử chính là bởi vì bị ruột ở bên ngoại khoa lĩnh vực khai sáng tính cống hiến nói thí dụ như thi thể giải phâu Động vật thí nghiệm cho chút mới để ngoại khoa các bác sĩ nắm giữ hiện đại ngoại khoa chủ cột nhất lý niệm cũng làm choổ bụng trở thành bọn họ tung hành nam dọc của nử vì lẽ đó từ hướng này tôi nói biểu ruột được gọi là ngoại khoa chi phụ cũng là có đạo lý bởi vì thành tựu của hán sát thực vi hoàng cực kỳ thế nhưng chính là vị này Zophi thường tố tính địa vị cao thượng vẹn là ngoại khoa Yên sư đã từng nói câu nào ở tim trên làm giải phẫu là đối ngoại khoa nghệ thuật kinh nhẩn bất luận cái nào nỗ lực tiến hành trái tim giải phẫu người đều sẽ rơi vào thân bại danh liệt các cục câu nói này được gọi là biểu dột ma chú trên thực tế không chỉ là biểu dột giáo sư Cùng thời kỳ một vị tên anh Quốc ngoại khoa Y sư cũng từng ở một quyển sách bên trong cho rằng trái tim ngoại khoa khả năng đã đạt đến ngoại khoa thiên nhiên thực hạn xử lý trái tim ngoại thương các loại tự nhiên khó khăn là không có bất kỳ phương pháp mới hoặc là phát minh có thể khắc phục ở cuối thế kỷ 19 nâu Châu thậm chí toàn thế giới đối với trái tim ngoại khoa cái nhìn đã không thể dùng bi quan để hình dung rất rõ ràng mọi người đối với trái tim ngoại khoa tương lai không ôm bất cứ thì vọng nào cho nên khi nghe nói một cái khác còn sống sót bệnh nhân bị thương vị trí là trái tim thời điểm vợ ở mạng giáo sư không muốn đi xem rủ cho một chút Bởi vì là một tên tên ngoại khoa y sư vì bản thân của hắn ví dự vợ ở bạn căn bản là không thể thử nghiệm đi làm một đài trái tim ngoại khoa giải phẫu đi tới cái thời đại này nhiều năm luôn đương nhiên biết rõ điều này có điều dù cho rất rõ ràng biết cái thời đại này tình huống cũng rất rõ ràng nếu như lịch sử dựa theo nguyên bản quý tích vận hành ngoại khoa các bác sĩ chí ít còn muốn đợi thêm 50 năm mới có thểần chính đi chạm đến trái tim bi lên giới thế nhưng vào giờ phút này trong lòng hắn lại đột nhiên bắn ra một luồngích động một luồng áp chế không nổiích động chưa xong còn tiếp quy 12 chương 31 quả 20 chương 31 còn hay ở tim trên độc giao tại sao như vậy có muốn phải hiểu điều này vậy thì muốn từ trái tim đặt thù kết cấu cùng công có thể nói tới 21 thế kỷ tùy tiện tìm một người hỏi một câu đều hoàn phải biết nhân loại sinh tồn điều kiện một trong chính là dưỡng khí kh các bản thân từ trên xuống dưới tế bào đều cần dưỡng khí đến tồn tại như vậy những ngày tế bào là làm sao thu được dưỡng khí cùng dinh dưỡng vật chất đây đáp án cũng rất đơn giản trái tim cùng hết dịch tác dụng trái tim chủ yếu là do bác Th thị tạo thành có điều nó không phải là thành thực bên trong phần lớn đều là không hình tượng nói trái tim lại như là một bốn cư thất Trung gian có một đạo già mình chia làm hai cái trái phải bộ phận mà mỗi một cái bộ phân thượng hạ lại chia làm hai cái Khang mặt trên cứ gọi trái tim cũng chính là tả tâm phòng cùng H hữu trái tim phía giới gọi tâm thất cũng chính là tả tâm thất cùng Hưu tâm thất trái tim buôn cái gian phòng mỗi cái gian phòng trong lúc đó đều có một đại mạch máu đi mới tả tâm liền với độngạch chủ tâm thất liền với p tâm, thất liền với động mạch phổi, cùng tâm phòng chính lài h trái tim liên kết chính là trên khangg tính mạch cùng dướihangg tính mạch một sự lưu thông của máu một sự tuần hoàn của phổi hoàn thành thân thể dinh dưỡng cung cấp đây là một phi thường tinh vi hệ thống Trái tim ở trong đó chiếm cứ hạt nhân động cơ tác dụng nói cho ra trái tim chính là hai cái trái phải tuuyền hơn nữa là đơn hướng lưu độcy trái tim cùng tâm thất trong lúc đó tâm thất cùng động mạch trong lúc đó đều có một có thể mở với van thông tục giảng chính là một khai quan để quyết dịch chỉ có thể hướng về một phương hướng lưu động cũng chính là từ trái tim đến tâm thất từ tâm thất đến động mạch một lần tin đập ba quát trái tim có rút lại cùng mở rộng quá trình trái tim có rút lại thì huyết dịch bị ép ra trái tim xuyên qua van tiến vào tâm thức tiếp theo tâm thất có rút lại van đóng tả tâm thất dòng máu từ động mạch chủ diễn ra chạy về phía toàn thân các nơi Hưu tâm thất dòng máu tự động mạch phổi đưa ra chạy về phía lá phổi sau đó động mạch vào đóng trái tim cùng tâm thất đều thư giãn lá phổi dòng máu kinh tính mạch phổi chạy trở về tạ tâm phòng toàn thân các nơi huyết dịch kinh trên khangg tính mạch cùng dưới khangg tính mạch chạy trở về đến h hữu trái tim chạy về phía toàn thân dòng máu mang đi dưỡng cùng dinh dưỡng vật chất mang về các bón này ổ xxit cùng thay thế kết quả chạy về phía lá phổi dòng máu mang đi hai oxy hóa đường mang về dưỡng hai cái tuần hoàn là thân thể người cung cấp đầy đủ dưỡng cùng dinh dưỡng nói rồi nhiều như vậy Kỳ thực đơn giản chính là cường điệu hai điểm một là trái tim với thân thể người là vô cùng trọng yếu bởi vì hắn cung cấp toàn thân dưỡng khí cùng dinh dưỡng vật chất hay là trái tim giờ nào khác nào cũng đang công tác nó nhảy lên cũng chính là có rút lại cùng thưãng tác dụng phi thường trọng yếu hiện tại quay lại đến liền rất dễ hiểu tại sao trái tim giải phẫu độ khó lớn như vậy mở ra lồng ngược độ khó không coi là quá lớn thế nhưng muốn ở tim trên độ nào đối với thế kỷ 19 các bác sĩ nhưng cực kỳ khó khăn đệ nhất tự nhiên là bởi vì trái tim tác dụng vì là toàn thân cung cấp huyết dịch động cơ cũng không thể đình chỉ Một khi đình trị sẽ xảy ra vấn đề lớn ngăn ngắn mấy phút liền có thể có thể dẫn đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng thứ yếu chính là trái tim vận động tưởng tượng một chút bất luận thường quy thương tích giải phẫu hoặc là mợú giải phẫu dù cho bắt đầu cắt bước qua giải phẫu thần kinh giải phẫu các bệnh nhân gây tê sau khi đều là bất động bất động ngoại khoa y sư có thể th thôngrong giới nào thao tác khâu lại thế nhưng trái tim giải phẫu thời điểm hoàn toàn là một chuyện khác dù cho gây tê trạng thái nó cũng là ngảy lên nên làm gì động đau vì lẽ đó dù cho đến 21 thế kỷ trái tim giải phẫu cũng là rất phức tạ Chỉ có điều đến tương lai cái tiêu y học kỹ thuật độ cao phát đạt thời đại ngoại khoa các bác sĩ có thể dùng rất nhiều tiên tiếng biện pháp để bọn họ có thể thôngrong dưới đao hoàn thành giải phâu thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ba ngày vì lẽ đó bị ruột ma chú mới có sinh tồn thổn nhưỡng mà bất luận cái nào yêu quý danh dự ngoại khoa y sư đều sẽ không đi đụng chạm trái tim cái này vùng cấm run hơn Thế là đương nhiên cũng không ngoại lệ đời trước hắn chỉ là một phổ ngoại khoa y sư trên căn bản rất ít tiếp xúc lòng dạng ngoại khoa mà đến cái thời đại này sau khi bởi vì kỹ thuật điều kiện quá mức đơnsơ Hắn liền càng không thể tùy tiện đi làm cái gì. Vì lẽ đó cho tới nay mặc kệ là ở Berlin vẫn là nịu rót, một khi hữu tâm tạng ngoại thương bệnh nhân nhập viện. John nhiều nhất cũng chính là nhìn tình huống, thế nhưng là xưa nay sẽ không tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng không muốn giống như trước đây xoay người rời đi. Vì lẽ đó đối mặt bờ ở mạng giáo sư nghi hoặc, John kiên trì nói, giáo sư, ta muốn đi xem bệnh nhân này. Chuyện này, được rồi. Tuy rằng không biết do John đến cùng đang suy nghĩ gì, có điều bờ ở mạng giáo sư cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Đối với hắn mà nói Zo đi xem xem bệnh nhân không có vấn đề dù sau đây là chính mình đã ý nhất học sinh một trong ở chặlóẽ bệnh viện ngoại khoa nắm giữ tương ứng quyền lực duy nhất tiết mới chính là tiểu từ này không chịu cùng mình trở lại một lúc xem cái thứ hai bản thư thời điểm không có giao lưu đối tượng mà thôi vợ ở mạng giáo sư về phòng làm việc của mình dôn nhưng là ông dung đi tới một gia ngoại khoa phòng bệnhôn oh, nhìn thấyôn đi vào một vị hơn 30 tuổi ngoại khoa y sư kinh ngạc từ một tiếng sau đó một mặt mừng rỡ tới đón đã lâu không gặpư ngày hôm nay làm sao đến bệnh viện buổi sáng được Luca cùng đối phương hỏi thăm một chút John khẽ mỉm với nói ta dự định gần nhất đến bệnh viện công tác một quang thời gian có thể nói một chút người trẻ tuổi này tình hôm sao không có ôn chuyện tâm tư dố ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển đến trên giường bệnh trên người bệnh nhân đây là một nhiều nhất 23 24 tuổi tuổi trẻ bệnh nhân khoảng chừng một mét hơn 6 thân cao vóc người hơi gầy sắc mặt cái nhậ không gặp một chút thường hảo bệnh nhân rõ ràng ở vào hôn mê trạng thái người khuyết gian nan trên giớiạ hồ hai mắt đã thể quét quaôn liền phát hiện cái này tuổi trẻ bệnh trên thân thể người có ít nhất xung quanh vết thường trên cánh tay hai nơi trên đầu một chỗ trước ng ngược một chỗ Cánh tay cùng trên đầu rõ ràng đã trải qua xử lý băng bó sôngt đất thế nhưng trước ngực Tuy rằng không gặp hoạt động xuất huyết thế nhưng quần áo nhưng đỏầm một mả cảnh sát đưa tới tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm liết mắt một cái trên giường bệnh tuổi trẻ bệnh nhân Luuka lắc đầu nói trên người chúng rồi bố nào như người đang nhìn như vậy cái khác ba chỗ ta đã xử lý xong thế nhưng trên lồng ngực này một nào ta không có bất kỳ biện pháp nào nói những câu nói này thời điểm Lucka một mặt thẳng nhiên dốn cũng không phải ý muốn hơi chồng ngâm sau c cườii hỏi Lucka ta có thể kiểm tra một chút bệnh nhân tình hôm sao đương nhiên có thể Ngần người sau khi Luuka lập tức liền gậtậ gật đầu làm chặtló cái bệnh viện ngoại khoa lao nhân Luuka đối vớiôn nương nhiên rất que thuộc cũng biết do tiểu từ này bây giờ ở bên ngoài khoa học giới địa vị é e sợ so với bờ ở mản giáo sư cũng gần như hơn nữa cái thời đại này đối với cái gọi là làm nghề y tư cách căn bản không đáng kể đối với chính mình bệnh viện đi ra ngoài y sư Luuka đương nhiên liền càng không thể ngăn cản được cho phép sau khiố tiến lên cẩn thận kiểm tra một chút bệnh nhân chính như hắn vừa nay chứng kiến như vậy 4 vết đau chém chỉ có trước ngực không có được xử lý ưỡng bệnh nhân tình uống lúc này rất nguy sắc mặt trắng bệnh thởạch gặpphi thường bất quy t trước ng y vật bị huyết thẩm thấu gỡ bỏ quan sát một hồi vết thương ở xương ngực bên trái hay chỉ đệ tứ cùng lúc chỉ là xuấtuyết tuổi hồ đã đình chỉ chưa thấy lại có thêm huyết dịch trả ra khẳng định là thương ở tim ngay ởôn cẩn thận kiểm tra bệnh nhân trước ngực vết thương thời điểm Luka không nhịn được chen vào một câu aầm ngâm một lát sauôn trầmrãi gt đầu đối với cái này trần đoán bệnh kết quả John vẫn là tán thành hắn hiện tại chỉ có điều là ở vào một loại phi thường soxo x tâm tình bên trong trước mắt bệnh nhân này chính mình là nên quả vẫn là mặc kệ Chưa xong còn tiếp. Quy 12 chương 32, để ta làm. Chương 32, để ta làm. Lựa chọn mặc kệ, không gì đáng trách. Cái thời đại này kỹ thuật căn bản là không cách nào bảo đảm một đái trái tim ngoại khoa giải phẫu, thậm chí ngoại khoa các bác sĩ cho rằng đây là vĩnh viễn không thể nhân vật. Vì lẽ đó bất luận từ hiện thực góc độ xuất phát, vẫn là cân nhắc đến thanh danh của chính mình, John cũng có thể lựa chọn không đếm xỉa đến, không thấy bở ở mạng giáo sư thái độ cỡ nào thẳng thẳng sao. Mà nếu như lựa chọn quản, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Dôn đời trước là cái phổ ngoại khoa y sư ngoại trừ xoay chuyển thời điểm từng làm mấy đại trái tim giải phẫu trợ thủ ở ngoài cũng chưa từng chân chính mổ chính quá một đài đơn giản nhất tâm tay ngoại thuật đường tưởng rằng đại gia đều là ngoại khoa y sư tương lai chuyên nghiệp phân được phi thường tinh tế mà khổng lồ tri thức lượng cùng cao tốc phát triển chữa bệnh kỹ thuật cũng không cho phép các bác sĩ liên quan đến chuyên nghiệp như cái thời đại này như thế đến bác hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái thời đại này cũng khuyếtế trái tim giải phẫu cơ bản nhất kỹ thuật điều kiện vấn đề là tỷ lệ thành công quá thấp cẩn thận suy nghĩ một chút hết hệ phương diện sau khiôn không nhị được âm thầm lắc bắt đầu dôn trên mặt vẽ do dự quá mức rõ ràng bản quan Luka không hiểu hỏiôn người vẫn nhìn hắn nghĩ gì thế ta đang nghĩ có không có khả năng cho hắn làm giải phẫu trong lòng chính đang cân nhắc nhúng tay được mất luôn có chút hứng ở hồi đáp có điều chính là này hứng hở trả lời rất nhanh sẽ để luka kêu lên sợ hãi giải phẫuôn người người sẽ không là đang nói trái tim giải phẫu chứ a Luca tiếng tiêu sợ hãi để dôn hơn như mày thoá trần chờ một hồi sau khi gận đầu một cái nói đúng trái tim giải phẫu ta đang suy nghĩ có được hay không thử một lần Ừ Nghe được dôn câu nói này sau khi Luka nhất thời hít vào một ngụm vĩ lạnh này sao có thể có chuyện đó ở trên mặt trên làm giải phẫu người đi rồi điên rồi dôn hơi nh những mày sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi nếu như thời gian trở lại mấy năm trước dù cho chỉ là hai năm trước gặp phải bệnh như vậy người dôn tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi mà hắn tự sinh tự diện không chậm chễ chút nào thế nhưng không biết tại sao ngày hôm nay hắn nghe được tin tức này thời điểm liền trong lòng khhé lúc đích lúc này đến trước rừa bệnh nhìn thấy cái này sắc mặt trắng bệnh rơi vào hôn mê bên trong tuổi trẻ bệnh nhân dố nhưng trong lòng liên tục phun trào một loại cái đầu lương ni biết loại này kích động cũng không lý trí đừng nói trước hắn đời trước căn bản là không phải tâm ngoại khoa y sư chỉ riêng nói lấy cuối thế kỷ 19 ngoại khoa trình độ kỹ thuật muốn làm trái tim ngoại khoa giải phẫu không thể nghi ngờ là điền của hành vi tỷ lệ thành công quá thấp cho nên nói Lucuka câu nói này nói tới cũng thật là có đạo lý hơn nữa mặc dù giải phấu may mắn thành công cũng không có cái gì giá trị bởi vì đối với cái thời đại này tới nói căn bản không có quá bấtẩn nghĩa thế nhưng một khi thất bạiố e sợ sẽ trở thành rất nhiều người đề tài câu chuyện chí ít sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành bị gợi nào đối tượng a nhìn ra Zo không thích có điều hắn vẫn như cũ Kiên chỉ nói run người có thể không nên hoạt động ta không biết người 12 năm qua ở Newố đều nghiên nghiên cứu cái gì bất luận bờ ở mạng giáo sư vẫn là biểu ruột giáo sư đều đã từng nói trái tim ngoại khoa giải phẫ vốn là chuyện không thể nào người thật sự không thể nào sao hơi nhau mắt lạiôn vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ quá lên ngay ở vừa nãy trong ngày mắt hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình ngày hôm nay tại sao đột nhiên có như thế một loại trùng di chuyển cũng là bởi vì tự ởtân ý học quả chí trên phát biểu lượng thiên vật lý luận văn bắt đầu đến hamburger thì hot loạn dự phòng Không chế cùng trị liệu biện pháp quá nhiều quá nhiều người từng nói với hắn không thể cái này từ đơn cái gì gọi là không thể cái gì là không thể hay là này cùng nhau đi tới dôn trong lòng tích góp rất nhiều bịè nén có lúc hắn thật muốn hung tận nói cho những kia nghi với người ta nói tất cả mọi thứ trong tương lai đều là chân lý các người muốn làm chỉ là chăm chú đi nghe sau đó chiếu đi làm là được thế nhưng trên thực tế hắn nhất định phải cân nhắc cái thời đại này bối cảnh hắn muốn cân nhắc lấy cái gì dạng phương pháp để cho người khác càng dễ dàng đi tiếp thu ý nghĩ của chính mình hoặc là dùng biện pháp gì có thể để nghiệm chứng chính mình lý luận Đồng thời hắn còn nhất định phải cân nhắc cái khác các loại nhân tố nói thí dụ như người nước nước đối xử hành thị chế dược công ty thái độ chính mình nên chuyển nhượng một phần cổ phần vân vân Ồ, đề tay thật giống điệ có điều những ngày đều không trọng yếu trọng yếu chính là dôn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình khoảng thời gian này tại sao tâm tình đều là bờ bực rõ ràng vẫn luôn chứa ở nhà mỗi ngày đều ông dung nhà nha qua tháng này nhưng dù sao có thể cảm thấy một loại bị người quááy rối khó chịu cảm Luka phát tay đánhgh bằng h hữu nói liên căn với bảo John đột nhiên trận to con mắt của chính mình ta nghĩ cho bệnh nhân này tiến hành trái tim giải âu Có thể xin ngươi chuẩn bị một chút phòng giải phẫ sau người người nói cái gìố ngữ khí cùng tại nội dung đều là như vậy không thể nghi ngờ nghe đến mấy cái này sau khi Luka trong nháy mắt người người cái này không thể nào nếu chặt lúc này bờ ở mạng giáo sư nói như Linh chém sắt tại sao không thể ngồi ở bờ ở mạng văn phòng trênghế salonôngỗ Tâm Th tháii hiện tại đúng là vô cùng tốt chậmrái hỏi ngược lại từ vừa nãy Lua đi tìm bờ ởả giáo sư lên hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý hơn nữa cũng biết muốn muốn thuyết phục cũng không đơn đơn giản vì lẽ đó vào lúc này cũng không có gấp ý tứôn Tại sao đột nhiên muốn làm loại giải phấu này trên t chánếp nhăn lại như là mấy cái khóa lớn như thế vợ ởả giáo sư hít sâu một hơi nói lẽ nào ngườiơ không biết đi bịu dột giáo sư đã từng nói câu nói kia không biết trái tim giải phấu độ nguy hiểm không lấy ra thuật hắn sẽ chết không giống nhau bờ ở mản giáo sư nói xong do đột nhiên thẳng tắp thân thể nói rằng hắn đương nhiên biết lần giải phấu này độ nguy hiểm trên thực tế dù cho hắn tự mình ra tay đồng thời ở thủ thuật chức làm chuẩn bị thật đầy đủ người trẻ tuổi kia sống suốt tỷ lệ cung phiùng thấp Thế nhưng lại như hắn nói như vậy nếu như không giải phẫu bệnh nhân là nhất định phải chết làm giải phẫ chung quy còn có như vậy một chút hi vọng cứ việc rõ ràng dôn ýứ vợ ở mạng giáo sư vẫn là lắc đầu liên tục nói dôn người phải hiểu được không đi đụng chạm trái tim là hầu như toàn Â Châu loại khoa các bác sĩ nhận tập trùng người làm như vậy đúng ta rõ ràng ý của ngàiôn đương nhiên rõ ràng bờ ở ản ý tứ trên thực tế hiện tại liền đi chạm trái tim sát thực qua sớm dù cho 20 năm sau cũng qua sớm thế nhưng vừa nãy nghĩ rõ ràng chính mình cách động nguyên nhân sau khi dôn liền không dự định áp chế nó muốn làm liền đi làm cân nhắc nhiều như vậy làm gì Vì lẽ đó đối mặt bờ ở ả giáo sư tận tình khuyên, khuyên bảo John cuối cùng vẫn như cũ Kiên chỉ nói giáo sư ta hi vọng có thể mậợn dùng một chút phòng giải phấu lần này giải phẫu ta sẽ lấy cá nhân danh nghĩa tiến hành chưa xong còn tiếp quy 12 chương 33 để chúng ta bắt đầu đi chương 33 để chúng ta bắt đầu đi ngày thứ hai Berlin chặt lọ k viện bờ ở ả giáo sư văn phòng bệnh nhân tình huống thế nào liế mắt nhìnên đứng John, bờ ởả giáo sư quay đầu hướng về phía Luka hỏi rất tồi tệ đồng dạng là trước tiên nhìn dôn một chút Luka mới lắc lắc đầu cười khổ nói cùng chúng ta dự đoán như thế Hồ hấp trở nên càng thêm khó khăn mạch đập không ổn định tình huống trở nên càng ngày càng nát nếu như không có các bác sĩ can thiệp trị liệu ta tin tưởng hắn kiên trì bất quá hôm nay buổi tối ngay xong Lucuka báo cáo sau khi bờ ở mạng tầm mắt lần thứ hai chuyển hướng mu mô sinh đắp ý của mình luôn người xác định chính mình còn muốn cho hắn làm giải phẫ sau phải biết thành công độ khả thi hầu như là số không mà thất bại hậu quả haha ha, ta rõ ràng giáo sư không giống nhau bờ ở mà nói hết lờiôn liền trực tiếp gật gù với nói hắn rất rõ ràng bờ ở mạng giáo sư ýứ Bởi vì đối với cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ tôi nói thử nghiệm trái tim ngoại khoa giải phẫu người sở dĩ như vậy cũng là bởi vì thất bại tỷ lệ hầu như là trăm mà loại này tất nhiên thất bại giải phấu cũng nhất định sẽ nên đón người khác cởi nhạo cùng chăm trọng dựa theo đại đa số người ý nghĩ đối với trái tim làm giải phấu chính là đối ngoại khoa nghệ thuật kinhẩn bất quá đối với điểm này dôn cần phải quan tâm sau cho nên nhìn thấy bờ ở mản giáo sư vẫn như cũng có chút do dự sau khi dố hít sâu một hơi nói giáo sư ta kiên chỉ cho bệnh nhân này tiến hành trái tim giải phấu Nếu như không làm hắn rất khả năng ngày hôm nay sẽ chết như vậy tại sao không cho ta thử xem đây nên kết luôn là bờ ở mạng cùng Luka hai người chờ mặt bọn họ đương nhiên rất rõ ràng đạo lý này thế nhưng đồng dạng bọn họ cũng nhất định phải cân nhắc rất nhiều chuyện có điều trung Bi là đã cân nhắc một buổi tối vì lẽ đó đối mặt dôn dám định yêu cầu bờ ở mạng lần này chỉ là thoáng trần chờ mấy gi dây liền thật dài thờ dài bất đắp gì nói được rồi một gian phòng giải ẫu trợ thủ cần nhờ chính người tới nói phục ha ha cảm tạng ngài giáo sư dôn chân mày tao lại trên mặt lộ ra một vị tí cười bắt được bờ ở mạng giáo sư thượng phương bảo kiếm sau khi John chỉ dùng một phút liền quyết định lần giải phấu này cho thủ liền ở bên cạnh đứng bạn cũ Luka Tuy rằng không tán thành dôn thử nghiệm thế nhưng làm vị lão Hữu này thật sự quyết định muốn bắt đầu giải phâu thời điểm Luka cũng không có từ chối hết thể chuẩn bị công tác ở trong vòng một tiếng song xong rồi trái tim giải phấu nghe tới rất phức tạp có thể nói là ngoại khoa lĩnh vực độ khó to lớn nhất giải phấu một trong thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 cái thời đại này lần này giải phẫu về thực chất nhưng rất đơn giản bởi vì khuyết thiếu cơ bản nhất kỹ thuật chống đỡ điều kiện vì lẽ đó dôn không cần cân nhắc quá nhiều hắn cần phải làm làmợ ra bệnh nhân lồng ngực Dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện trái tim vếta vị trí sau đó tận lực dùng tốc độ nhanh nhất khâu lại nó cho tới nói giải phâu kết quả chỉ có thể dựa vào đế đến sắp xếp một gian phòng giải phâu dốn cái này mổ chính ngoại khoa sư Luka cái này trợ thủ còn có hộ sĩ hệ lần làm bên cạnh hỗ trợ bốn người ở lại nửa giờ sau tiến vào phòng giải phâu mà ở thủ thuật thất pha lên ngoài tưởngờ ở mạng giáo sư cùng nghe tiếng đã tìm đến một gã khác ngoại khoa y sư Costafu đồng kỳ tiến hành quan sát vốn là muốn muốn đi vào quan sát ngoại khoa y sư càng nhiều thế nhưng ở bờ ở mạng giáo sư can thiệp bên dưới chỉ có địa vị tối cao Costafu mới có thể tế bào hi vọng có thể làm hết sức duy chỉ dôn vinh dự M mặc dù không cách nào lý giải thế nhưng ta rất kính để hận tệ lạ tiên sinhũ khí nhìn pha lê bên trong hoàn thành gây tê chính đang cho bệnh nhân tiêu độc trải cânrôn cùng Luuka hai người vẫn chưa tới 40 tuổi côstafu trên mặt lộ ra một vị ththa thở thấp giọng nói chỉ ít đối với ta mà nói kêu chiến trái tim giải phẫu là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình đặc biệt là hoàn cảnh bây giờ dưới ta không thể đi khiêu chiến ngài cùng bị ruột giáo sư lý niệmừ bởi vì hắn là dôn h hơn tệ lạ im lặng nhưng chỉ chốp lát sau vợ ở mạng nhẹ dọng trả lời một câu Trả lời vô cùng đơn giản thế nhưng côstafu hầu như là trong nháy mắt liền ro ràng bờ ở mản giáo sư ýứ xác thực nếu như vẹn vẹn là ở bên ngoài khoa lĩnh vực bởi vì lịch sử la động không đủ đi nhưng đã là chââu đứng đầu nhất một nhóm ngoại khoa y sư tiếng thăm cũng lớn vô cùng thế nhưng so với biểu ruột cùng lý chờ người đến nói vẫn là hơi kém một chút thế nhưng nếu như hơn nữa Duy x sinh tố nhóm ngó cùng chế dược chờ lĩnh vực thànhục dù cho rất nhiều lý luận còn rất có tranh luật tính thế nhưng ở toàn bộ y học hệ thống bên trong run hơn ệ là danh tự này đều có đầy đủ sức lực để hắn có thể khiêu chiến bất luận người nào có đi Dù cho đối phương làm điệu rột, cũng sẽ không ngoại lệ Húng chi ngoại trừ ở y học lĩnh vực thành tiểu ở ngoài Dôn trước đây không lâu thậm chí còn ở vật lý học lĩnh vực gây nên náo động Hơn nữa bản thân còn là một siêu cấp đại phú hào Danh nghĩa nắm giữ hành thị chế dược công ty cùng giờ nẹ rổ mổ tọt trở rất nhiều sản nghiệp Có cái gì đáng sợ Nhìn nhau cười khổ một tiếng, hai người không cần phải nhiều lời nữa Đem sự chú ý đều đặt ở pha lê sau trên bàn mổ Cho nên nói, chúng ta lần giải phẫu này nguyên tắc chính là nhanh Đem mang theo găng tay hai tay nâng ở trước ngực dôn thật lòng đối với trợ thủ Luka nói rằng một khi giới đau sau khi chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mở raồng ngực sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới với đau cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất khâu lại nó chỉ có như vậy bệnh nhân mới có một chút hy vọng sống rõ ràng khi sâu một hơi sau khi Luka dùng sức gật là đầu trái tim nhảy lên với thân thể người có bao nhiêu trong yếu điểm này bất kỳ hợp lệ ý sư đều hiểu một khi ở tìm trên thao tác thời gian quá dài bệnh nhân chắc chắn phải chết vì lẽ đó dôn đề ra tay thuật nguyên tắc Luuka Phi thường tán thành Chỉ có điều do dự một chút sau khi hắn mở miệng hỏiôn người dự định làm sao khâu lại miệng với thương ta là nói ở tim vẫn nhảy lên thời điểm ngươi phải như thế nào khâu lại đó không có những biện pháp khác chỉ có thể là thư giãn kỳ thao tác cười khổ lắc bắt đầu dố bất đắc dĩ giải thích một hồi kế hoạch của chính mình cũng không đủ thiết bị cùng kỹ thuật trong quá trình giải phâu trái tim chỉ có thể tiếp tụcảy lên cũng chính là không ngừng mà có rút lại cùng thư giãn này không thể nghi ngờ là giải phâu bên trong vấn đề khó khăn nhất liên quan với điểm này dôn không thể làm gì khác hơn là chọn dùng trong lịch sử một vị nước nước ngoại khoa inên xứ kết làm Trái tim có rút lại thời điểm bất động bất động thư giãn thời điểm giới tr châm ra châm đương nhiên phương thức này vẫn như cũng cực kỳ khó khăn nếu như có cái khác càng an toàn phương án Zo cũng không muốn làm như vậy giải phẫu đối với một vị đến từ 21 thế kỷ ngoại khoa y sư này vốn là khó có thể tưởng tượng sự tình thế nhưng lấy cái thời đại này đơn sơ đến là ngườiận sôi kỹ thuật điều kiện e sợ cũng chỉ có như thế một phương án có thể chấp hành nghĩ tới đây Zo cũng không chậm chễ thícht sâu một hơi sau khi cắt cao giọng nói được rồi để chúng ta bắt đầu đi chưa xong con tiếp quy 12 chương 34 v với nước chương 34 Vết nước căn thứ bệnh nhân tình huống chúng ta lựa chọn đệ tứ cùng để ngũ cùng lúc tế vào đau giải phâu chậm ri gia bệnh nhân lồng ngực dôn âm thanh có chút số sáng giải thích đương nhiên thích hợp thân vị cùng góc chết đo lường có lợi cho chúng ta mở ra lồng ngực đồng thời nhanh nhất tìm tới miệng với thương nếu như tất yếu phải vậy chúng ta thậm chí có thể chặt đ nướcệtứ cùng để ngũặ sư mềm tăng cường hiện lộ không có đáp lại dôn giản giải Luka căng thẳng theo dõi hắn nhất cử nhất động đừng xem ở chất lót ẽ bệnh viện ngoại khoa đã công tác nhiều năm thế nhưng đời này Luka còn từ chưa bao giờ làm trái tim giải phâu hoặc là có thể nói hắn còn chưa bao giờ từng thấy ngảy lên trái tim Cho nên đối với sắp đến cảnh tượng trong lòng hắn tràn ngập chờ mong đồng thời cũng vô cùng gấp áp đồng dạng căng thẳng còn có dôn thần tệ là Th thiên sinh không chỉ là Luka chưa từng làm trái tim giải phẫu đừng quênôn cũng chưa từng làm đời trước hắn chỉ là phổ ngoại khoa y sư mà ở tại bọn hắn bên trong bệnh viện tim lực ngoại khoa là đơn độc lử ra dố cũng chỉ là kiến tập quá mấy đại giải phẫu mà tôi chỉ có điều đem so sánh đến cái thời đại này y sư mà nói hắn ngoại trừ từng trải qua ở ngoài càng nhiều ưu thế ở chỗ lý luận cơ sở so sánh hùng h hộu cho nên nhìn thấy Luuka càng dáng dấp so sốt s dố nhất thời thấy một người sợ cái gì Vốn là tỷ lệ thành công cực thấp giải phẫu nếu như Zo không ra tay bệnh nhân rất khó sống quá tối hôm nay ra tay rồi còn có như vậy một chút hy vọng sốngtậ lực làm được tốt nhất là được rồi nghĩ tới đâyôn hai tay lập tức vững vàng đi cắt ra chia liệu kéoo kéo từng tầng tưởng tầng từng có mộtốữ vàng mà nhanh chóng rơi xuống nào đồng thờithỉnh khoảng dặn dò bên người Luka cùng hộ sĩ để bọn họ phối hợp chính mình kỳ quái nhìn pha l lên mặt sau giải phẫu vợ ở mạng giáo sư đột nhiên phát sinh âm thanh dọa Costafu nhảy một cái có cái gì thì quái quá chậm nháy mắt một cái côstau khá là không hiểu hỏi Dưới cái nhìn của hắn bên trong giải phâu tiến hành rất bình thường chính là hờ tệ là tiên sinh tốc độ hơi có chút chậm so với làm cái khác giải phấu thì tình hình có thể kém không biết không phải quá chậm mà là quá nhanh chói chặt lúc này vợ ở mạng giáo sư trầmọ nói quá nhanh Ồ. ngạc nhiên nhìn mở ở mạng giáo sư một chút cô ta phu ở ngắn ngủ ngâ người sau khi đột nhiên kinh dị một tiếng nóngrực ánh mắt một lần nữa tìm đến phía pha lê mặt sau bản mổ hắn trong lúc nhất thời quên trên đài đang tiến hành chính là một đại trái tim giải phấu Trái tim giải phẫu đối với cùng thời đại bất kỳ một vị ngoại khoa Yên sư tới nói đều là phức tạm mà gian nan không chỉ là phải cẩn thận đường núi đồng thời bởi vì thiếu kinh nghiệm dân cớ toàn quá trình khẳng định cũng sẽ gặpán trắc trở thậm chí muốn ở trên bàn mổ lâm thời làm ra quyết định thế nhưng bây giờ nhìn xemôn động tác nơi nào có một tiêu trần chờ ý thứ động tác tuy chậm thế nhưng là không do dự chuyện này xác định trên đàiôn xác thực động tác rất trôi chạy sau khi cô ta phu nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt giáo sư chẳng lẽ nóiôn trước đây đã từng từng làm trái tim giải phẫ cũng khả năng là đã giải phẫu vô số lần kết quả hơi nhau cặp mắt lại Bờ ở mạng giáo sư không tỏ do ý kiến về trả lời một câu háo miệng quốc tau vốn định muốn nói thêm gì nữa thế nhưng pha lê mặt sau đột nhiên chuyển ra một câu nói lại làm cho hắn chăm chú ngầmệng lại xem nhìn thấy trái tim Luuka Hưng vấn mã căng thẳng âm thanh để phòng giải phâu trong ngoài đồng thời yên tĩnh lại thượngị Nếu như không phải giờkhắc này mangăng tay hơn nữa trong tay còn cầm một tay kéo hay lần tuyệt đối sẽ dùng tay che miệng mình hoặc là lồng ngực bởi vì lúc này giờ khắc này trái tim của nàng ngạy lên tốc độ so với bình thường nhanh hơn các đôi mà trong lồng ngực quẩn quần, quần cả làm cho nàng không nhị được đêu lên sợ hãi Đó là trái tim ngảy lên trái tim màu đỏ sầm trái tim ngay ở trong lồng ngực cấp tốc này lên bất luận ở y trong học viện vẫn là đi tới chặt loọt ẽ bệnh viện sau khi Luka đều đã từng đã giải phẫu không ngừng một bộ thi thể đương nhiên gặp rất nhiều thứ trái tim bao quát sau đó từ dôn nơi đó học tập đến động vật thí nghiệm tri thức sau hắn còn gặp rất nhiều lần động vật nhảy lên trái tim thế nhưng nhân loại trái tim hơn nữa là còn nhảy lên trái tim từ ngực nhìn hết hệ trước mắt Lua tầm nhìn hoàng hốt một hồi hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thấy như vậy Mỹ lệ một màn sốngờ sờ, sờ chính đang nhảy ngót trái tim Đối với một tên ngoại khoa y sư tới nói lại như là toàn thế giới xinh đẹp nhất tranh sơn dầu để Luka trong nháy mắt liền mê muộ tí bảo cùng lúc đó mê muội trong đó còn có pha lên ngoài tưởng hai tên ngoại khoa y sư thượng đế đồng thời phát sinh một tiếng thuốc lên kinh ngạờ ở mạng cùng quốcstafu âm thanh là như vậy chỉnh thể là như là một người phát ra như thế bọn họ cũng tương tự chưa từng từng thấy như vậy cái cảnh bởi vậy trái tim kia lại như là một khối to lớn nam châm như thế chăm chú hấp dẫn mọi ánh mắt Luka duy nhất ngoại lệ giả nhất định phải gia tăng âm thanh Mới có thể đem trợ thủ từ ngâ người bên trong đánh thức đừng đến thăm xem nếu như muốn cứu sống hắn liền không thể đở ra nhìn rõ ràng tìnhũ sao được Tuất Luka nhất định phải vui mừng doôn mở rộng khẩu trang để cho người khác không thấy mình lúc này về mặt cũng biết gật ở đầu tìmmị quan sát ký bên giới Luka rất nhanh sẽ phát hiện trong trái tim miệng vết thương nói chuẩn xác là mảng tim mặt trên miệng vết thương trái tim bên ngoài bao vây một tầng màng mỏng chính là mảng tim trái tim là cần phải không ngừng nhảy lên làm việc vì lẽ đó có thể tưởng tượng một chút nếu như trái tim bên ngoài không có bất luận cái gì bảo vệ Nhiều lần nhạy lên mang đến chính là cùng những tổ chức khác ma sát bởi vậy màng tim đưa đến bảo vệ tác dụng mang tim huyết thanh có thể chân cơ tim khiến trái tim hoạt động thì không cùng lồng ngực ma sát mà bị thương mang tim nó đẩy chính là trái tim bị thương cấp tốc chí từ nguyên nhân trái tim nhạy lên là cần không gian mà mang tim có rút lại không gian nhưng là có hạ bởi vậy cẩn thận tạm bị thương mà xuất huyết thời điểm huyết dịch sẽ trong lòng bao khangg bên trong tiếp tụ hạn chế huyết dịch về tầm cùng với trái tim này lên gây nên tuần hoàn suy thiệt tiến tới trái tim đình này đầu tiên muốn làm chính là thanh lý mảng tim vết nước trên huyết hối khit sâu một hơi dố đúng lúc phát sinh mệnh lệnh của chính mình Hắn biết bây giờ cùng Luka nói thêm cái gì đều là vô ích tốt nhất chính là mau mau An bại cho hắn đầy đủ công tác để hắn có thể hãy mau đem tâm tư thu hồi tới tay thuật tới quả nhiên mệnh lệnh vừa ra liền liên hiệu bất luận Luka vẫn là hộ sĩ hệ lần, ở lớn tiếng mệnh lệnh ra đều lập tức ngành chuyển động chủ thao tác đương nhiên vẫn là dồ thế nhưng Luka hiệp trợ duy trì thoát hoang dã bạ lộ đồng thời hỗ trợ cẩn thận thanh lý hết khối mà hộ sĩ hệ lần nhưng làg lắng nghe hai tên ý sư mệnh lệnh bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa lên cái kế tiếp cần giảiâu khí giới 2,3 phút sau đỏ xâm hết khối từng cái bị thanh trừ hết Thoáng thanh lý một hồi tầm nhìn sau khi một nhiều nhé không vượt qua lượng cm vết nước xuất hiện ở trước mặt trung nhân chưa xong còn tiếp quy 12 chương 36 đánh đổi chương 36 đánh đổi đối với lần này trái tim giải khấôn chân tâm không thèm để ý hắn biết rõ đây là một lần đặc thù án đặc biệt bởi vì bệnh nhân vết thương rất đơn giản tình huống thân thể cũng tốt hơn đồng thời cũng nhân vì chính mình vừa lúc ở chàng trên thực tế lấy cái thời đại này kỹ thuật điều kiện mà nói các bác sĩ không đi đụng chạm trái tim cũng là có đạo lý vì lẽ đó chăm chú tới nói Như thế một đại giải phẫu ngoại trừ tượng trưng ngoại khoa lĩnh vực đụng chạm đến trái tim ở ngoài không có quá to lớn ý nghĩa trong lịch sử người nước Đức cũng là ở thời kỳ này bắt đầu trái tim giải phẫu thế nhưng đón lấy mấy chục năm cũng không có quá to lớn tiến triển trái tim ngoại khoa vẫn phải chờ tới thế chiến thứ hai sau đó mới sẽ chân chính phát triển lên bởi vì bệnh nhân tình muốn không sai lại có Luuka xung phong nhận việc ở lại bệnh viện vì lẽ đó giải phẫ sau khi hoàn thành không lâu dôn liền ời đi Tuy rằng hắn muốn chờ bệnh nhân sau khi tỉnh dậy sẽ rời đi thế nhưng cha vợ vợ dịt tờ đã liên tục đánh đến ba cú điện thoại run là liên quan với chế dược công ty chuyện cổ phần Mới vừa vừa về đến nhà cha vợ liền một mặt nghiêm nghị tiến lên đón ta từ chối ở cùng bà sập chú tư thế nhưng không nghĩ tới chính là sau đó những nhà khác công ty trước sau triệt tiêu vào cos xin hiện tại chỉ còn dư lại hai nhà bọn họ cái gì ngay được tin tức này sau khi do đột nhiên trận to con mắt của chính mình hắn sở dĩ yêu cầu bợ dịt tợ từ chốiờ ở cùng bàậ cũng là bởi vì bọn họ ở hóa học phương diện cường han thực lực cái thời đại này nước Đức công nghiệp hóa học vốn là hung hăng sản trị chiếm toàn thế giới 8/10 trở lên mà ở cùng bà sập nhưng là trong đó người tay bà luôn không thể không phòng nói cho cùng các Cái thời đại này chế dược công nghiệp trên bản chất chính là công nghiệp hóa học tiếp nhận bọn họ liền mang ý nghĩa cho mình bồi dưỡng mạnh nhất mạnh mẽ đối thủ nhưng làôn không nghĩ tới Dĩ nhiên là hiện tại một bộ c diện tao mày đặt vài bước sau khi dố trầmrò hỏi nhạc phụ ngài biết cái chưa mấy nhà công ty tại sao đột nhiên hủy bỏ vào cô sinh sao gần nhất có cái gì mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện hay là chúng ta sản nghiệp xảy ra vấn đề gì không đều không Vâng lắc lá đầu gì tớ nợ nụ cười khổ đối thủ cạnh tranh kỳ thực đã sớm xuất hiện dù sao gì nhân công hợp thành chính là ở thời kỳ này xuất hiện bay ở ở công ty mới thật sự là nguyên sát giả Thế nhưng đang tiếp ở vượt qua thời đại kỹ thuật nhiên ép bênên giới bất luận cái nào đối thủ cạnh tranh sản phẩm ra thị trường anh thị chế dược công ty sẽ mức độ lớn xuống giá mạnh mẽ lấy bản hại người đem chúng nó mạnh mẽ đập trở lại vì lẽ đó hai năm qua anh thị chế dược công ty ở cấp lấy lượng lớn lợi nhuận đồng thời nhưng là đắp tội rồi không biết người có điều thời đại này sản phẩm mới là Vương não đặc biệt là thuốc lĩnh vực hành thị chế dược công ty hầu như độcbá thiên hạ vì lẽ đó lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều tình huống lợi nhuận không giảm mà lại tăng bởi vậy mấy nhà công ty lưu bước khẳng định không phải là bởi vì công ty bản thân nguyên nhân haha ha. Vậy thì chỉ khả năng là người nước Đức dợ cho quỷ hai mắt hơim lạiố thậm chí đã quên trước mắt cha vợ cũng là người nước Đức đúng đây là giải thích duy nhất khi sâu mà hơi bờ gì tờ gật đầu cười khổ nói hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng chỉ có như bà sập cùng bờ ở như vậy công ty vào cố hành thị chế dược công ty mới có thể trầm dai đem nó điều khiển ở trong tay mình mới có thể cho nước nước mang đến sử dụng tốt nhất lợi ích vì lẽ đó khẳng định có đến từ chính ngoại giới áp lực để những kêu công ty Luza haha rất thông minh ý nghĩ khoe miệng nhẹ nhàng có rúố cũng chỉ có thể lắc bắt đầu Người nước Đức muốn đem so với công nghiệp hóa học lợi nhuận càng cao hơn tự hồi cũng càng thêm có tiền đồ chế dược nắm trong lòng bàn tay tốt nhất cách làm đương nhiên chính là để bờ hoặc là bàất lấy hành thị chế dược công ty như vậy vừa có thể không chê gì cùng hoàn án lại có thể hấp thu đi hành thị chế dược công ty tiên tiến lý niệm cùng kỹ thuật đây tuyệt đối được cho một vốn 4 lời buôn bán đáng tiếc giá các người ra tay qua sớm trong mặt hồi lâu sau dố khỏe miệng lộ ra một nụ cười chào phúng thế kỷ 19 cuối cùng 10 năm đối với người nước Đức tới nói không thể nghi ngờ là lòng tự tin cấp tốc vàngnh chướng nămế quốc thống nhất để bọn họ nắm giữ tích góp lên nam nấm Phổ pháp chiến tranh thắng lợi để bọn họ được khó có thể tưởng tượng thìãi mà hiện đại giáo dục cao đẳng cùng khoa học kỹ thuật phát triển thì lại cho bọn họ mang đến khổng lồ đạo lực điều này làm cho nước nước cấp tốc vào thời ngăn ngắn trong mấy chục năm liền trở thành Âu Châu công nghiệp Trung Quốc ngay ở cuối cùng ngày 10 năm Âu Châu công nghiệp trung tâm từ ánh Quốc bắt đầu hướng về nướcrời đi người nước Đức Thắn đáắt thép chờ chỉ tiêu chính cấp tốc trở thành Âu Châu số 1 mà lực lượng quân sự mạnh mẽ thì lại vì là tất cả những thứ này cung cấp bảo vệ đồng thời bất chí bất giácc tăng cường bọn họ ra thông cho nên khi ra lúc ở quốc sẽ nói ra để bọn họ một nước láng giềng được lục địa một cái khác nước láng giềng được Hải Dương Mà cho mình lưu lại bầu trời như vậy thời đại đã qua chúng ta không muốn đem người khác đẩy ra trong bóng tối đi thế nhưng chúng ta cũng phải dưới ánh mặt trời đạt được một vị trí thì kỳ thực 20 năm sau chiến tranh cũng đã nhất địnhạch đem kéo xa để tài xoay chuyển trở về lần này đến lâu chââu trước dũ trên thực tế đã làm tốt chuyểnượng anh thị chế dược công ty chuẩn bị hắn thậm chí đồng ý chỉ để lại 3/10 cổ phần cái kh khác toàn bộ giao cho người khác điều này là bởi vì hắn rất rõ ràng hóa học chế dược thời đại vẫn không có mang đến hoàn án là hắn mạnh mẽ sớm mấy chục năm lấy ra ngoại trừ gì ở ngoài Đó lấy mười mấy năm các khoa học gia phát minh hữu hiệu thuốc cực kỳ có hạ không thành tài được thật sự cho rằng nắm giữ anh thị chế dược công ty liền nắm giữ chế dược trong đầu ý nghĩ càng rõ ràng dôn trên mặt vẽ trong trọc liền can Thịnh nếu nhưưn mười mấy 20 năm anh thị chế dược công ty khí hậu đại thành thời điểm tới đây sau một tay dôn tuyệt đối có thể đau lòng chết thế nhưng hiện ở đây mà trước đây cùng hiện tại anh thị chế dược công ty cũng được sau đó cổ phần chuyển lượng sau công ty cũng được phát triển lớn mạnh căn bản chính là ở dôn đại não không có trong đầu của hắn tri thức mới cùng hiện tại như thế có điều là nói chuyện biển Vông mà thôi Có thể nói hiện tại hành thị chế dược công ty chính là dựa vào mấy hạng độc quyền mà thôi nghĩ tới đây sau khi vô tâm cảnh cấp tốc ôn hòa hạ xuống bìnhĩnh hỏi nhạc phụ bọn họ dự định ra ra sao giá tiền muốn bao nhiêu cổ phần liên quan với cổ phần bọn họ hi vọng có thể bắt được chí ít một nửa thoáng do dự một chút và gì tờ thấp giọng nói tăng giá tiền mặt vẫn còn tiếp tục năng luận hiện nay bọn họ đưa ra con số cách chúng ta định giá còn cách một đoạn run liên quan với chuyện này người đến cùng là nghĩ như thế nào nói xong lời cuối cùng thời điểmờ tờrốt cũng có chút khôngị được ý nghĩa của ta mà kỳ thực rất đơn giản mị cười dốn thẳng như nói nếu như bọn họ kiên trì cổ phần đương nhiên cũng có thể bắn thế nhưng nếu bọn họ muốn lấy được vượt qua dự tính của ta như vậy nhất định phải lấy ra vượt qua ta mong muốn đánh đổi đi ra chưa xong còn tiếp quy 12 chương 37 lưu ý cùng không thèm để ý chương 37 lưu ý cũng không thèm để ý 1892 năm một to của tháng be ở chặló cái bệnh viện lễ đường nhỏ bên trong ngoại khoa y sư Luuka biểu một báo cáo nội dung là có quan hệ một đại giải phẫu trận này báo cáo gây nên các bác sĩ rộng khắp chú ý bởi vì giải phâu vị trí phi thường là t thủ Là ở tim ngoại khoa các bác sĩ cấm kỹ nơi ở thời đại này cái này báo cáo đương nhiên gây nên một phen gây rối Luuka một cách tự nhiên mà trở thành mọi người chú ý tiêu điểm có điều đối lập đến báo cáo giả Luka tới nói mọi người càng cảm thấy lương thú nhưng là hoàn thành này đại giải phâu bác sĩ chính vị kiaônậ tệ là tiên sinh đángế chính là vị này hơn tệ là tiên sinh cũng không có tới tham gia lần này báo cáo để không ít chờ mong gặp hắn một lần người đều rất là thiết đối run người thật không cảm thấy tuyệt bố nhìnôn một mặt hờng rửa tay dáng vẻù mạng giáo sư rất hứng thú hỏi Hai người vừa hợp tác hoàn thành một đại giải phẫu vợ ở mạng nghĩ lúc này lấy đường nhỏ bên trong báo cá biết thế nhưng dôn lại tựa hội như một chút đều không thèm để ý tiếc mới cái gì chân mày tao lạiố é mỉm tôi nói nhìn thấy dôn dáng rất này vợ ở mạng không nhị được lắc đầu nói nếu như giải phẫu thất bại cũng là thôi thế nhưng cái kia nhaùng tiên sinh đã khỏi hẳn xuất hiện điều này nói rõ giải phẫu của người phi thường thành công tại sao không tự mình hướng về cái khác các bác sĩ giới thiệu một chút đây Luuka Tuy rằng cũng tham dự lần giải phẫu này thế nhưng bạn về sức thuyết phục nhưng là kiểmm xa haha một đại giải phẫu mà thôi xoa xoa tay đứngở trả lời một câu đối với này đà trái tim giải phâu một số ý sư có lẽ sẽ vì đó vui mừng có xiết thế nhưng dôn trong lòng phi thường rõ ràng càng nhiều người e sợ chỉ có thể không phản đối bởi vì trong lịch sử chính là như vậy tương tự một đài trái tim giải phâu ở y học trong hội nghị báo cáo sau khi truyền đại đa số ngoại khoa y sư đều không có thay đổi cái nhìn mà số ít ý sư nỗ lực tái hiện như vậy giải phâu thế nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc để trái tim ngoại khoa này xin tiếp tục chầm luôn lại đi càng thời đại kỹ thuật trung Bi là không có căng cơ Ở cái này hiện đại ngoại khoa vừa các bước thời đại như trái tim loại này độ khó giải phẫu chung quy chỉ là phụ dung chống nở dù cho dôn cũng chỉ có thể là ngựa chết xem là ngựa sống ý địa thôi tú chính là tỷ vận may thử xem mà thôi lúc đó bệnh nhân tình huống đơn giản thân thể điều kiện cũng đầy đủ xuất sắc hơn nữa vận may cùng người xuyên Việtrôn ra tay mới thành công như vậy một lần luôn thực sự là cho rằng liền như vậy có thể số lên trái tim ngoại khoa mà lớn cái tiêu ý nghị cũng quá ngâyi thơ vì lẽ đó không chỉ lần này bên trong bệnh viện báo cáo sẽ dôn không có hứng thú tham gia đầu tháng 11 nước Đức ý sư học hàng năm trên hắn cũng không chuẩn bị báo cáo lần giải phẫu này nội dung được rồiôn bình tĩnh để bờ ở màn hơi có chút hi vọng không nhị được thờ dài tên trước mắt này là bờ ở mạng đắc ý nhất học sinh một trong nếu như nói riêng về làm cái người thành c tựu hiện tại Zo cũng đã vượt qua bờ mà bản thân thế nhưng không biết tại sao ở trong mắt bờ ở mạng người học sinh này luôn là một bộ khuyết thiếu cảm xúc mãnh liệt ra vẻ hoặc là nói cách khác chính là quá lý tính nếu như là người bình thường hoàn thành này đại giải phẫu sẽ có phản ứng gì nhìn Luuka bản thân liền biết rồi chưa kịp bệnh nhân khỏi hắn xuất viện luka liền không thể chờ đợi được nữa viết thành một phần luật văn thêm vào tênôn sau gửi cho nước Đức y họcạp chí Hưng phấn hay cùng dập đầu dược như thế thế nhưng nhìn lại một chút này đã giải phẫu chân chính người khởi xsướng dố nhưng thật sự như ngày đó nói như thế từ đầu tới cuối không lại quan tâm này đại giải phâu tháng sau nước Đức ý sư học tháng 5rôn thậm chí đem này đại giải phâuu báo cáo giao cho Lucka chỉ là ở cùng bờ ở mạng giáo sư thảo luận anhị ngoại khoa học nội dung thì ở bên trong thêm một tờ nhiều chỉ nội dung mà thôi giáo sư buổi tối ngày mai có thời gian hay không thu thập thỏa đáng sau khi dố đột nhiên mở miệng cười hỏi buổi tối ngày mai vợ ở bạn vẽ mặt hơi hơi kinh ngạc cười hỏi ngược lại làm sao có chuyện gì không Đúng vai một cái dố tuổi nói không phải ta có chuyện mà làột giáo sư cùng ý hội là tiên sinh bọn họ từ hamburger trở về muốn mời ta cùng ngày đồng thời cùng đi ăn tối Ồ, bọn họ rốt cục trở về A ngay được hai người kia tên sau khi vợ ở mạng giáo sư trước mắt nhất thời sáng rồi nếu như nói muốn mình chọn ra 1892 năm châu Châu y học giới vang dỗ nhất lên ngoại trừ khách mọi vật lý học raôn ở ngoài nhất định phải muốn nói, nói Cuột cùng ý gọi là hai người bọn họ ở hamburger đợi đầy đủ thời gian nửa năm vẫn luôn đang vì khống chế lần này ho loạn dịch tình mà nỗ lực gây nên toàn Âu Châu các bác sĩ quan tâm Hết hạn cho tới bây giờ, Hamburger có hơn 4.000 người vào lần này hoác loạn dịch tình bên trong bị chết, thế nhưng người tình tường đều biết, nếu như không có cột cùng ý vừa lạch trở người nỗ lực, lần này tử vong nhân số ít nhất cũng phải gia tăng gấp đôi. Có điều, nhìn vẻ mặt hờ hứng rôn, bờ mạng giáo sư không nhịn được lại thở dài một hơi. Nói tới lần này Hamburger hoác loạn lưu hành, nếu như bàn về to lớn nhất công thần, không nghi ngờ chút nào chính là tên trước mắt này. Liên ngay cả cột cũng nhiều lần ở nơi công cộng bên trong cường điệu, rôn. là bệnh nhiễm dự phòng cùngkhống chế lý luận mới là khống chế lần này hoặc loạn dịch tình thanh chốt mà bộ dịch phương pháp cùng hoàn án là trị liệu những ti được cảm hóa bệnh nhân lợi khí có thể nói chính là dôn ở luôn luôn diễn thuyết cùng ở hamburger nỗ lực mới để lần này ho loạn lưu hành nguy hại xa xa nhỏ hơn mọi người dự tính nhưng là đối với này công lao bằng trời dôn biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh rất sớm rời đi hamburger bờ ở mạng là có thể lý giải dù sau nơi đó là thị phi nơi dôn xác thực không cần thiết vẫn ở lại nơi đó thế nhưng sau khi lại như là hoàn toàn không liên quan như thế lại như lúc chất lượng thiên vật lý học luận văn như thế John cũng lại chẳng quan tâm vậy thì để bờ ở mảng có chút khó có thể lý giải được cái tên này đến cùng là thật sự không màng danh ngợi vẫn là sợ phía thức giáo sư nghĩ gì thế thu thập xong đồ vật của chính mình sau khi Zo đang định ra ngoài xoay người nhìn thấy một mặt trầm tư bờ ở mản giáo sư không nhịm được hiếu kỳ hỏi một câu há không có gì bị dôn một câu nói giật mình tỉnh lại bờ ở màn vội vã khoát tay nó nói người đi cho đi ta còn muốn thu thập một hồi Đúng rồi đợi lát nữa cùng nhau ăn câu tối tốt ta ở văn phòng trường ngày cười cận dố cũng gật g đầu Hắn rất yếu thích chính mình bị lao sư này bình thường mỗi tuần đều muốn cùng bờ ở mản giáo sư đồng thời ăn bữa cơm Đúng là cũng có rồi quên đi lòng này làm gì nhìn bước chân khinh mau rời đi dồn vợ ở mà cũng không nhịn được thấy một người mặc kệ là thật sự không màng danh lợi cũng được vẫn là như hắn cho rằng sợ phiền phức cũng được chính mình cầm nhiều như vậy tâm làm gì còn nữa nói lấyôn bây giờ tiếng tăng cùng doanh nghiệp còn thật sự có cần phải quan tâm những thứ đó sao xin lỗi này hai tuần lễ là bận rộn nhất thời gian đó lấy một tuần thời gian ta muốn chạy 6u 7 cái thành thị hầu như chính là ở trên đường Ở trong phòng làm việc nói chuyện chỉ có thể nhìn buổi tối về khách sạn có thời gian hay không có chữ năm nayương mới cũng không được phi thường xin lỗi có điều lại như trước vài cuốn sách như thế trước mới là tốt hay xấu thế nhưng không thái dám là cơ bản nhất đại gia Yên tâm chưa xong có tiếp quy 12 chương 38 thành giao chương 38 thành giao cuối tháng 10 trong khoảng thời gian này rốn lại trở nên bận r lộn đầu tháng 11 nước Đức y sư học hàng năm hắn là tất nhiên muốn thầm ra bởi vì hắn đã quyết định một khi giải quyết hành thị chế dược cổ phần của công ty vấn đề Đón lấy mộtã thời gian rất dài hắn đều sẽ không trở lại Âu Châu vì lẽ đó rất tất yếu cuối cùng ở loại này trọng lượng cấp trong hội nghị lộ cái mặt cho cuối thế kỷ 19 mê man chỉ dẫn mấy cái Minh đường thuận tiện so xóa đi vọng vì lẽ đó ở hội nghị chủ sự mới thông báo dôn mời hắn cử hành một hồi học thuật báo cáo thời điểm hắn liền bắt đầu cân nhắc ở trong hội nghị muốn giảm gì đó lần nàyôn không dự đỉnhô lại bất kể là không khuẩn kỹ thuật của bộ gâytê cùng rutth cắt bỏ không ngừng chiến kỹ thuật vẫn là ngoại khoa thanhang truyền máu chờ mới nhất đứng đầuôn đều không muốn nói nhiều Bây giờ những lý luận này cùng kỹ thuật Tuy rằng xa còn lâu mới được xưng là họa thiện thế nhưng cóôn là xuống nền móng vứ chắc tự nhiên có vô số y sư sẽ tiền phó hậu kế nghiên cứu xuống mà đối với hắn bản thân tôi nói còn có càng nhiều vừa n này sinh hoặc là còn chưa có bắt đầu lĩnh vực chờ đi mở ra đây suy nghĩ thật kỹ có bao nhiêu lĩnh vực là mấy năm gần đây bắt đầu bạn nằm ở chính mình thoải mái đại trên đế do tinh tế sắp xếp trí nhớ của chính mình Tuy rằng chứa một bụng kiến thức y học thế nhưng đối với học thơ hắn giải liền tương đối ít, chỉ có thể từ mỗi bản giáo tại phần mở đầu cùng một ít ngẫu nhiên nhìn thấy văn chương bên trong sàn lọc tương đương không dễ dàng Có điều giữa lúcôn mắt hếtóc đi cân nhắc thời điểm một luồng kỳ dị mùi thơm đột nhiên phiêu vào a đầu bóc còn chưa kịp phản ứng thế nhưng vui cũng đã không cảm thấy vụ sáng lên lập tức sáng mắt lên nói Anna đây là người nào làm cho cà phê đương nhiên là ta à. một mặt nụ cơ đắp ý trên tràn đầy từ hảo Anna nhẹ nhàng đem cái chén đặt ở rôn trước mặt a không thể chờ đợi được nữa địa bưng chén lên uống một m nhỏrôn thỏa mãn đến cực điểm thờ dài đối với người nước nước đồ ăn dôn thái độ lại như là đối xử Âu chââu những quốc giakh khác và nước Mỹ người như thế chỉ có khinh bị cũng bất đắdí Dù cho sau đó bị người da trắng thổi tới trên trời nước Pháp món ăn cùng Italy món ăn, ở trong miệng hắn trước sau cũng chỉ có thể là duy trì sinh mệnh đồ vật mà thôi. Này không phải là dôn lập dị, thực sự là nếp sống vấn đề, lại như người phương Tây rất khó tiếp thu Trung Quốc món ăn như thế, hắn cũng tiếp không chịu nổi bọn hắn đồ ăn. Có điều duy nhất có thể làm cho hắn điên cuồng yêu thích, chính là hẳn tệ là phu nhân tự mình làm cà phê. Đối với điểm này, cũng là Anna nhất là tự hào. Từ khi cái kia Trung Quốc đầu bếp đi tới hẳn tệ là giá sau khi... John đối vớiông phương đồ ăn tựa hồ càng ngày càng yêu thích nguyên lai like còn chỉ là một tuần ăn một, hai lần đến hai năm qua càng là chuyển đến hầu như mỗi ngày đều nhất định phải ăn mức độ để Anna nghi hoặc không tôi đồng thời cũng có chút bất ăn dù sao phụ tráchượng phu hẩm thực là một hợp lệ thê từạ phận thế nhưng ởôn trên người Anna nhưng không nhìn thấy một chút độ khả thi cho nên khi nàng hiệnôn Phi thường yêu thích chính mình tự tay mải đến cà phê thì loại tâm tình này liền có thể tưởng tượng được bất quá hôm nay không phải là đắp ý Vinh vào thời điểm Anna trởôn hưởng thụ xong một chén nhỏ cà phê sau khi lập tức liền nhẹó nói run 33 ta đến, đến rồi Nói có nếu như tình ngư oh. tốt ta xuống ngay trong lònghé độngố có chút không nỡ lòng bỏ để cái chén trong tay xuống sau đó đứng lên đoạn thời gian gần đây bên trong không lịch tiên sinh đều đang bận rộn hận tệ là chế dựa chuyển của công ty ngày hôm nay đột nhiên tìm đến mình chỉ sợ cũng là cùng bế dễ bạn công ty đàm phán dốt cục có kết quả bọn họ đáp ứng rồi nhìn thấyôn nói câu nói đầu tiên thời điểm và gì tợ tâm tỉnh rõ ràng vô cùng vấn thậm chí dùng vùng vậy hai tay phương thức đến tăng mạnh ngữ khí trong đôi mắt càng là vẫn luôn lập loại vẽ h vấnrốt oh. cục đáp ứng rồi Nghe được nhạc phụ lời nói này sau khi Zo chỉ là nhẹ nhàng run lên luôn này nhưng không có một chút nào bất ngờ từ đầu tới cuốiôn đều không có phải nghi đối phương sẽ đáp ứng điều kiện của chính mình dù sao hắn triệt để mò đúng đối phương điểmmấu chốt Vậy thì là nhất định phải bắt hành thị chế dược công ty đầy đủ cổ phần cùng người nước anh cùng người nước pháp như thếệt để nắm giữ loại kỹ thuật này ma vì đặt đến cái mục đích này bọn họ nhất định phải muốn thỏa mãnôn đưa ra điều kiện đầy đủ tiền tài một bút phi thường khổng lồ tiền tài hơn nữa muốn bắt được anh thị chế dược công ty nhiều như vậy cổ phần không bỏ ra cái giá xứng đáng sao được chỉ là năm nay một năm thị dược công ty dự tính liền có mấy trăm mác cũng chính là trăm vạn đô la Mỹ lợi nhuận dòng vào mô nợ ở thời đại này tuyệt đối là một quái vật khổng lồ dùng tiền mua một đẻ trứng kim kê rất chịu thể sao bất quá đối với Zo tôi nói bán đi công ty một nửa cổ phần mặc dù có chút không nữa thế nhưng nếu như cân nhắc đến anh pháp Mỹ 3 điệ đều có xưởng chế thuốc nước đất nơi này chỉ là cung cấp ban thủ cùng Â Châu đại lụcộ phận quốc ra kỳ thực dùng những này cổ phần đổi đến đầy đủ tài chính đối với h hơn tệ là gia tộc ở Bắc Mỹ mở rộng vẫn là cực mới có lợi nghĩ tới đâyôn không do dự nữa lập tức mở miệ nói nhà phụ Vậy thì thông báo bọn họ mau trong ký hiệp bị đi đương nhiên bọn họ cũng phải làm tròn lời hứa ở ta rời đi Âu chââu trước nàyt khổng lồ tài chính nhất định phải tiến vào tệ là ngân hàng tài khoản bên trong ba Mỹ liệu giót. vừa dệ phản độ đến tận một chénươngùng cà phêắnị lại một bên là xem tờ báo trong tay lão h tệ là một bên hưởng dụng phong phú đỡ sáng đồng thời còn ở quan tâmạn rằng ở ngoài ngoại hàng ngày hôm nay hẹn điện rằng tu điện vượt đại Tây Dương thương dùng còn xa xa đời, thế nhưng điện báo cũng rất thu thực tiện Ông cháu hai mỗi tuần đều muốn đơn giản thông một điện thoại ngày hôm nay vừa vẫn hẳn là dôn điện báo trở về thời gian vẫn không có được tới kẽ không người quản gia cẩn thận mà nói rằng khả năng ngày hôm nay bọn họì hoán đợi lát nữa ta liền đi hỏi một chút hả hẳn là đến rồi nghe được chung cửa vang động âm thanh quản ra sắc mặt vui vẻ vội vã bước nhanh ra ngoài chỉ trong chốc lát hàng cầm một phong thư vội ã đi vào người nói tiên sinh quả nhân là điện báo đến đến rồi ngày chờ chốc lát ta lập tức liền cho ngài phiên dịch ra đến ông cháu hay thông tin tự nhiên là muốn mã hóa sử dụng dùng trung điện báo đường núi Đối với thường xuyên thảo luận cơ mật vấn đề hận tệ là ra tôi nói khẳng định là không thích hợp vì lẽ đóôn rất dễ dàng đã nghĩ đến một loại đơn giản mã hóa phương pháp chính là dùng một tổ con số để thay thế nào đó quyển sách trên nào đó hiện nào đó hànhmũ cái tự sau đó tổ hợp thành một phong thư hơn nữa cái phương pháp này vô cùng an toàn hoàn toàn không có bị người phá giải độ khả thi bởi vì bọn họ dùng thư tất cả đều làôn chính mình biết làm trong nhà trung thành nhất người hầu hạn tự nhiên cũng biết cái này mà mã bất quá hôm nay bỏ ra nửa giờ phiên dịch ra phong thư này sau khi không giống nhau lão hận t là xem hạn chính mình liền kinh ngạ thuốc lên lênthượngị nhiều như vậy tiền cũng có thời gian gó chữ quyết định một trường ngày mai 5 giờ liền muốn rời dường chạy đi sân bay khôi phục bình thường e sợ muốn chủ nhật xin lỗi A các vị chưa xong con tiếp quy 12 chương 39 thoát chương 39 thoát bà ra công ty lần này tổng cộng đem phải nhận được 22% cổ phầnầm một phần giày đặc nghiệp bí thư bao dịch t tự tiên sinh thật lòng giải thích trong đó bởi ở công ty đem phải nhận được 13% trở thành chỉ đứng sau ng nơi cổ đông lớn bạn công ty đem phải nhận được 7% cuối cùng một nhàỷ giờ lì ẩn công ty thì lại phải nhận được 2% Sau khi nói đến đây bờị tợ trên mặt lộ ra rõ ràng vẽ tuyệt mới một tiểu nói IT, 3 nguyên bản hắn cổ phần chỉ có 10% sau đóôn vốn là, là dự định thấp hơn giá bán cho hắn 10% để nhạc vụ cổ phần tăng cường đến 2/10 phối hợp chính mình cuối cùng lưu lại 3/10 liền đủ đểkh không chế toàn bộ công ty tương lai thế nhưng không nghĩ tới chính là bạn cùng ở, ở công ty cũng công đốc nhân ra sáng tỏ đưa ra hoặc là liền chuyển nhượng quá một nửa cổ phần hoặc là nhất định phải ở giá cả mặt trên làm ra như bộ cuối cùng bờịt tợ từ chốirôn giá rẻ bán ra cổ phần hào ý mà là go góp tài chính ăn hai cái điểm Để cho mình cổ phần tăng cường đến 12% nhạc phụ nhà nàyỷ giờ ly ẩn công ty là làm cái gì hơi như mày dố khá có chút tò mò hỏi mày ở ở công ty cùng bàsập công ty Hắn đương nhiên nghe nói qua mà kệ cuối thế kỷ 19 vẫn là tương lai hai nhà này đều là nước Đức hoàn toàn xứng đáng bá chủ một trong thế nhưng kỹ giờ ly ẩn công ty hắn liền một chút ấn tượng đều không có trong ký ức căn bản sẽ không tìm được tí xíu dấu vết công ty này vừa thành lập không qua nửa năm cười khổ một tiếng và dị tờ tiên sinh lắc đầu nói tình huống cụ thể ta tuy rằng không phải hiểu rất rõ thế nhưng Có người nói mặt sau có cờục cùng C. hệ chờ công ty cái bóng hoặc ngay được như thế tinh thần báo đá ánố cũng không nhịn được chépché miệ hệ Men's công ty ở thời đại này đã có thời là nước Đức địa khí lĩnh vựcê đầu đàn còn nói cờ ruộ công ty từ lúc Đức pháp chiến tranh thời điểm cũng đã là chủ cột vất vàng cơ dụng đại pháo đại danh đình đình có thể nói là nước Đức quan trọng nhất xí nghiệm một trong không nghĩ tới hai nhà này công ty cuối cùng cũng dính lữu vào trong lúc nhất thời Zo cũng không biết là nên vì là công ty của chính mình cảm thấy tự hào hay là bởi vì sản nghiệp bị nhiều như vậy bá chủ nhìn chăm, chăm mà cảm thấy lo lắng có điều Vừa nghĩ tới ba già công ty vì này 22% cổ phần trả giá dôn khỏe miệng liền không nhịn được lộ ra một nụ cười thời đại này một công ty tài sản hơn trăm vạn đô la Mỹ chính là loại cỡ lớn công ty các nghệ thì sắt thép công ty cũng coi được ba 4.000 vạn đô la Mỹ mà thôi thế nhưng liền vào lần này đ đàm phán bên trong anh thị chế dược công ty tài sản cuối cùng của chị là 56 triệu mác cũng chính là quá 10 triệu đô la Mỹ dù cho đối với nước Đức quốc gia này tôi nói cái này cũng là một con số khổng lồ thời đại này toàn bộ nước Đứcân phí cũng chính là một ước đô lamị còn chừng trái phải Cũng là mang ý nghĩa anh thị chế dược công ty của chị là Đức phí vừa thành trở lên bởi vậy vì ăn này 22% cổ phần 3 gia công ty nhất định phải phó cho Zo 12 triệu mát quá 2 triệu đô la Mỹ đối với song phương tôi nói rất khó nói rõ ràng ai kiếm lời ai chịu thiệt đối lập đến bây giờ anh thị chế dược công ty doanh chán cùng lợi nhuận xuất tới nói không nghi ngờ chút nào dôn là thì đòi bởi vì năm nay công ty này sáng tạo lợi nhuận việc đối có thể quá ngàn và mát thế nhưng đừng quên bây giờ anh thị chế dược công ty chính ở vào thời kỳ côngị năm nay rất khả năng chính là đinh cao Người nước anh người nước Pháp đều chiếm được vài loại thuốc sinh sản kỹ thuật chính đang tấn mở rộng hơn nữa ở cái này mẫu dịch bảo vệ chủ nghĩa thịnh hành thời đại bọn họ chính nhanh chiếm đoạt từng người quốc gia cùng thực dân địa thị trường vì lẽ đó tương lai thời gian mấy năm bên trong anh thị chế dược công ty thị trường rất có thể sẽ héo rút không ít lợi nhuận cũng sẽ từng bước hạt thấp vì lẽ đó 56 triệu mác của chị kỳ thực vẫn là rất hợp lý thế nhưng ở một phương diện khácôn cũng chưa chắc chiếm tiền nghi Tuy rằng lần này chỉ chuyểnượng 22% cổ phần thế nhưng dựa theo hợp đồng nhất định tương lai thời gian 3 năm bên trong Ba ra công ty sẽ rửa theo cái giá này tiếp tục mua vào cổ phần hàng năm phần mã đến tận cuối cùng nắm giữ 52% cổ phần nói cách khácrôn triệt để từ bỏ hành thị chế dược công ty quyền kh thống chế thậm chí liền ngay cả công ty tên bởi vì cùng bắt Mỹ hành thị chế dược công ty co xung đột vì lẽ đó cuối cùng đàm phán kết quả là là cải danh đổi thành nước Đức liên hợp chế dược công ty chỉ cho năm thứ ba cuối cùng 10% cổ phần chuyển nhượng xong xuôi công ty mới tên gọi liền đem chính thức bắt đầu dùng làm ra quyết định này đối với dôn tới nói không thể nghi ngờ không phải một chuyện dễ dàng Mặc dù nói đã sớm làm ra chủ nghiệp đặt ở Bắc Mỹ quyết định thế nhưng nếu đem công ty này mệnh danh là hơn Thế là vô tâm tư cũng là có thể tưởng tượng được đáng tiếp chính là trước khác nay khác làm anhh thị chế dược công ty chuyển đo lường thậm chí ra d do ngoài tưởng tự thì thân là một người nước ngoài h hàng Trung vi chỉ có thể làm ra phù hợp nhất lợi ích của gia tộc lựa chọn cũng may trung Quy vẫn là còn lại 3/10 cổ phần khi một hơi vốn từ An ủi mình chí ít ở một trận chiến trước theo nước Đức mạnh mẽ và sức ảnh hưởng tăng cường chí ít còn có thể bảo đảm có kéo dài báo lại hơn nữa trước sau có thể bắt được 5 triệu đô la Mỹ lượng lớn tài chính lại có thể triệu hồi Bắc Mỹ Chống đỡ ngân hàng chế dược công ty cùng ô tô công ty chuyển cũng không thể xem như là chịu thiệt thế giới phương tây tương lai 100 cuối năm cứu là thuộc về nước Mỹ nghĩ rõ ràng tất cả sau khi rốt rốt cục gật gật đầu nói nhạc phụ vậy cứ như thế đi có điều hay là muốn phiền phức ngạ nhất định giúp ta nhìn kỹ cuối năm ta rời đi Âu chââu trước hết thể khoản tiền nhất định phải đánh vào hành thị ngân hàng tài khoản yên tâm đi không thành vấn đề gật gật đầu Bờ tờ tiên nói thật hơn 10 triệu mã khoản tiền cách sủ mặc dù làm ở ở cùng bà sập công ty cũng không nhất định có thể lập tức liền lấy ra Thế nhưng đứng bên thời đại này người nước Đứcà chính thực lực là làm sao mạnh mẽ không nên nhìn hậu thế đều là dùng tài chính đại vương đến sương hô mà găng thế nhưng trên thực tế ở cuối thế kỷ 19 thậm chí mãi cho đến một trận chiến thời điểm người Âu chââu mới là thế giới tài chính giới chủ tể trước là người nước Anh sau đó chậm ãi đã biến thành người nước Đức điểm này chỉ muốn nhìn một chút ngân hàng cùng công ty bảo hiểm xếp hạng liền biết rồi hầu như đều là Âuâu công ty đứng hàng đầu bây giờ nước Đức tài chính ảnh nghề chính đang phi quật khởi bên trong có ủng hộ của bọn họ muốn go góp hơn 10 triệu mát tự nhiên không phải phải khó hô cuối cùng tờà một hơi Mạnh mẽ để xuống trong lồng ngực lă lột cầm bút trong tay lên ở trước mắt cắm cọc tiêu hiểm nghị thư trên viết xuống tên của chính mình Vì danh hiệnch nước Đức hẩnn tệ là chế dược công ty vào đúng lúc này bắt đầu đi tới rời đi hận tệ là ra tộcống chế một bước lặng lẽ nói một tiếng ta đã trở về chưa xong còn tiếp quy 12 chương 40 chuẩn bị rời đi chương 40 chuẩn bị rời đi hi vọng sau đó có cơ hội hợp tác với ngài Th thiên sinhơ lên chén rượu trong tay người đàn ông Trung nhân một mặt mỉm cười cùngôn đụ cáiố một, cái, một hấp sauễ phép gật gùờ đi một tiểu thuyết của tờ ô bên này vừa nhẹ nhàng thở dài ra một hơi lập tức liền có một hơn 50 tuổi ông lao thì tới bên người còn mang theo một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cung kính cười nói xin chào hấn tệ là tiên sinh ta là Anna uống điểm nhi đồ và điặ lẽ đi tới con gái bên người và gì thợ tiên sinh một bên đem vừa bắt được cẩ phẩm đưa cho Anna một bên nhìn cách đó không xaôn đối với đến chính hắn một con rể bòị thở trong lòng sâu sắc cất giấu đau chứ bởi vìôn chọn dùng tỏa sáng tay xác lực đem chuyển nhượng chuyện cổ phần tất cả đều giao cho mình cha vợ bao t nhưng là vì phong một cái cho tới nay con Làm nhân b dịt tờ đều muốn chen vào Berlin tầng cao nhất xã quyển bên trong thế nhưng cho tới nay tựa hồ cũng chênh lệch như vậy một hơi phải biết cùng bất kỳ một quốc gia nào đều giống nhau Berlin có toàn nước Đức cao quý một nhóm người bao quát cái nào đại quý tộc đại thương nhân cùng nhà đại tư bản so sánh lẫn nhau mà nói bịt tờ ra tộc sản nghiệp tu rằng ở mấy năm gần đây kịch liệtướng thế nhưng gốc gắt nhưng kém quá hơn nhiều thế nhưng anh thị chế dược cổ phần của công ty chuyển lượng lại làm cho bờ dịt tờ tìm tới chỗ độ phá nay một khối đại thị mơ hầu như hấp dẫn toàn Be ánh mắt mà có tư cách tự nhiên là chân chính các đại nhân vật Làm con rể người đại lý bờ dịt tờ khoảng thời gian này mỗi ngày xuyên to ở những đại nhân vật kia trong lúc đó một tháng qua tích lũy giao thiệp quá quá khứ mấy năm cho nên đối với con rể dônị tờ nước cao đến từ điểm hắn luôn tận phương pháp muốn tiếp xúc những người này bây giờ nhưng đều chen ởôn vi đồng thời rất có lệ phép từng cái tiến lên cùng đối phương chào hỏi nhưng nhìn xemôn lúc này phản ứng thoáng người quen biết hắn đều biết tiểu tử này hiện tại đã có chút thiếu kiên nhẫn cảm tạ tiếp nhận phụ thân đưa tới hợp phẩm Anna Thuận miệng cảm tạ một tiếng lập tức đưa ánh mắt một lần nữa đầu trở lạiượng phu trên người di tợ tiên sinh đều có thể nhìn ra sự tình Anna lại làm sao có khả năng không thấy được trên thực tế lần này đến sẽ bắt đầu đến hiện tại đã có hơn một giờ thời gianôn vẫn luôn ở hướngng phóối liền không dứt đến gần giả có điều dù cho thiếu kiên nhẫn Zo cũng chỉ có thể âm thầm nhẫ mại nếu như nói trước có thể đem đàm phán sự tình đều giao cho nhà phụ thế nhưng chờ thỏa thuậnký tên sau khi hắn nhất định phải tự mình đứng ra tham gia lần này thậtệu vừa đến là chúc mừng cùng ba gia công ty đặt thành hợp tác thỏa thuận thứ hai cũng là hướng về người nước Đức cho thấy lần này hợp tácôn rất vui vẻ cũng rất hài lòng ý thứ lần này liệuu Zo là tuyệt đối tiêu điểm Thích sâu mà hơiị tờ tiên sinh thấp giọng mịm với nói có phải là cảm thấy lúc này dôn cùng với bình thường không giống nhau haha ha, nói thật ta đến hiện tại cũng không hiểu hắn tại sao kiên chỉ phải là một tên y sư hơn nữa còn là ngoại khoa ghi sư xem một chút đi toàn bộ Be đại nhân vật hầu như đến rồi 1/3 có cái nào người M Mỹ có thể có được như vậy lấy ngộ nhưng là hắn không thích ta khé to mày Anna nig đầu qua chỗ khác nói thật dố sư nay đều không thích như vậy trường hợp so sánh với đó ngoại trừ côngt tác ở ngoài hắn càng yêu thích cùng các bằng hưu đồng thời tụ hội hoặc là đi luyện tập xác kích đây Nghe xong con gái trả lời sau khiò tự tiên sinh sắc mặt nhất thời tối xâm lại hắn đương nhiên biếtôn tính cách cùng hamớ trên thực tế rủ cho nhiều như vậy năm sau khi hắn vẫn như cũ có chút xem không hiểu con r của chính mình rõ ràng có thể minh nhiều như vậy đồ vật có thể ở y học cùng vật lý học lĩnh vực khai sáng trọng đại thànhu có thể sáng tạo à sắp gìn cùng chim bồ câu xe đạp thương mại kích thích thế nhưng bản thân nhưng vẫn đều không thể hòa vào xã hội thượng ưu hoặc là nói căn bản là không nhìn ra một chút muốn hòa vào ý thứ nên nắm lần này cổ phần chuyển nhộ tôi nói cỡ nào cơ hội tốt giống nhưng một bộ hồn nhiên không thèm để ý dám vẻ để trong lòng hắn vạn phầnxoý Há miệng, bờ dịch tờ tiên sinh vừa định nói thêm nữa vài câu à, bên người bờ dịch tờ phu nhân lại đột nhiên tiến lên một bước, không chút biến sắc đứng ở trượng phu cùng thân con gái một bên, cười tủng tìm hướng nữ như nói, Anna, không cần để ý phụ thân ngươi, đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị tuổi trẻ thục nữ cho ngươi biết một hồi. 1892 năm ngày mùng ngày 3 tháng 11, Berlin cử hành một hồi dạ vũ long trọng. Đương nhiên, đối với cuối thế kỷ 19 Âu Châu cùng Bắc Mỹ tôi nói, hầu như mỗi một ngày đều sẽ có dạ vũ long trọng cử hành. Dù sao ở cái này không có mạng TV cùng phát thanh thời đại mọi người đối với vũ hội nóng lòng trình độ không phải là người đời sau có thể tưởng tượng hơn nữa cái thời đại này quý tộc cùngú nhânôn cũng tôn trọng xa hoa xã hội thượng lưu vũ hội để rất nhiều người đều đổ số tới bất quá đối vớiôn hơn thế là tôi nói loại này vũ hội liền tương đương cả nhà bất luận cái thời đại này Vũ khúc Vũ bộ vẫn là cái thời đại này các nữ nhân hòa trang bao quát mọi người giao lưu phong cách đều nghiêm trọng không phù hợp dôn thẩm mỹ quan niệm hơn 100 năm chênh lệch không phải là như vậy dễ dàng bù đắp đương nhiênmấu chốt nhất chính là Bây giờ John cũng có đối với này thiếu kiênẫ sức lực vừa bắt được hơn 10 triệu mác tiền mặt hắn đương nhiên là có cái này tư bản đối với này thiếu kiên nhẫn cho nên khi hắn cùng ăn na ngồi trên chính mình của Quang giờ đi tổ chức vũ hội trang thìắntùng á nói Cuối tuần chính là y học đại hội ta vốn nên là ở nhà chuẩn bị cẩn thận cùng ngày diễn thuyết ảo không nghĩ tới vì một vũ hội Dĩ nhiên lãng phí hai ngày thời gian thực sự là không nghĩ ra trường hợp này có cái gì có hy vọng chờ vũ hội thời gian đương nhiên sẽ không giải đến hai ngày thế nhưng vợ dịt tờ vợ chồng cùng ăn Na đối với lần này đều phi thường coi trọng Rất sớm liềnn dặn Anna nhất định phải giúpr chuẩn bị kỹ càng l lệ phục gậy chống cái gì hơn nữa cái khắc các hạnm chuẩn bị công tác có thể không vừa vặn bỏ ra Zo hai ngày sau ngay xong Trượng phu sau khi Anna trong đầu trong nháy mắt né qua cha mình trước đây không lâu nói rốt cục một nhịn không được cười lên a Anna này nói nụ cười nhất thời đemôn cho cười sử suốt nháy mắt một cái buồn chuẩn hỏi Anna này có cái gì tốt cười sao không không có gì vội vãiuyết lên miệng Anna cố nén cười ý hỏi bất quá hôm nay qua đi chế dược chuyển của công ty coi như là có một kết thúc ngươi không phải không cần lại phải lòng À này ngược lại là khi sâu một hơi sau khi dố không khỏi gật gậ đầu cổ phần chuyển thỏa thuận đã ký tên khổng lồ tài chính đã tụ hợp vào hấn tệ lạ ra tài khoản ngày hôm nay xem như là cuối cùng đưa ra một câu trả lời đón lấy ngoại trừ dựa theo thỏa thuận mỗi ngày thu được một khoản tiền lớn sau đó tổn thất một phần cổ phần ở ngoài dố sau này trên căn bản liền không cần lại quan tâm công ty này 3 năm sau liền tên đều sẽ bỏ chế dược công ty đã không đáng hắn lại tập trung vào tin lực Vậy thì sớm giúp ta chuẩn bị một chút cuối tuần hội nghị sau khi kết thúc ta liền rời đi Berlinông ngâm chỉ chốc lá sauôn đột nhiên mở miệng nói rằng rời đi Nghe xong câu nói này sau Anna trong lòng rồi mình vội vã trận to hai mắt hỏi là phải về nước Mỹ sao chuyện này không phải nói muốn cuối năm thời điểm mới sẽ rời đi sau Tuy nhưng đã trở về không trong thời gian ngắn thế nhưng vừa nghĩ tới lại một thứ rời nhà bên trong Anna trong lòng vẫn là đặc biệt không muốn không tạm thời vẫn sẽ không trở lại nước Mỹ lắp lá đầu dố thời giải thích ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý có điều Anna chỉ sợ ta cũng không có cách nào ở Be lên tiếp tục của người a vậy người muốn đi nơi nào nháy mắt một cái Anna mí mí mày hỏi đón lấy mộtã thời gian Ta e sợ muốn đi tốt mấy nơi khe khé thở dài dốn cười khổ nói biểu ruột tiên sinh cho ta đến rồi để báo mời ta đi vào vẹn nào một nhóm vì lẽ đó tham gia xong cuối tuần ý học hội nghị sau khi ta sẽ trước tiên đi vẹn làm một chuyến bãi phỏng biểu ruột giáo sư từ đó ta sẽ trực tiếp khởi hành đi tới các sở dụng giải quyết giờ mẹ m t công ty vấn đề lại sau đó ta sẽ thuận tiện đi tới ba gì vì là bạn sẽ tiên xin chúc mừng hắn 70 lạiỏ cuối cùng ta sẽ lại một lần nữa đi tới luônôn đến thời điểm mới lại nổi lên thân đi luôn luôn chúng ta ở nơi đó sẽ cùng đồng thời với nước Mỹ chưa xong còn tiếp Quy 12 chương 41, chuẩn bị ký cảng. Chương 41, chuẩn bị ký cảng. Đầu tháng 11 cái thứ nhất cuối tuần, là nước Đức mỗi năm một lần y học ngày đại hội. Một tiểu gợt tờ, nói IT, IT, IT, IT, IT, IT, IT. Dòng dã một năm ở trong, đây là nước Đức y học giới quy mô to lớn nhất, đồng thời cũng là tham dự nhân số nhiều nhất, tối bị coi trọng một lần học thuật hội thương nghị. Vì lẽ đó mỗi lần đến thời gian này, toàn nước Đức đứng đầu nhất các bác sĩ đều sẽ tập hợp Berlin. Đương nhiên. Hầu thế Âu Châu nhưng kia hơi một tí mấy là người học thuật đại sẽ không có cách nào đánh đồng với nhau dù cho nước Đức y học giới đem lần này hội nghị rút được cao đến đâu năm rồi cuối cùng tham gia nhân số cũng có điều một 200 người mà thôi trong đó còn có quá một nửa là belin bản địa y sư đối với cuối thế kỷ 19 các bác sĩ tôi nói tham gia học thuật hội thương nghị độ khó vẫn là tương đối đại nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là giao thông điều kiện là hầuu xe ngửa không thích hợp đường dài lữ hành xe lửa thư thích đo lường cũng rất cánh cỏi loạn cho lo chọn đặc biệt là đường dài lữ hành sẽ rất chịu tội ác khí nơi này nói tới đường dài lữ hành là hai 300 km, mà không phải hơn 100 năm sau hơn 1.000 km. Thư yêu tới nói, thông tin cũng rất không tiện, đại đa số người chỉ có thể dựa vào thư đến tiến hành giao lưu, điện báo đối với phổ thông các bác sĩ tới nói quá mức đa giá. Hơn nữa thời đại này các bác sĩ thu vào đều không cao, ra chuyến cửa chỉ là vì tham gia một lần học thuật hội thương nghị, này thành phẩm có thể không phải người bình thường có thể gánh nặng lên. Mà lại nói đến cùng, cũng không phải cái gì ý sư đều đối với học thuật hội thương nghị cảm thấy hứng thú. Thời đại này bất luận Âu Châu vẫn là bác Mỹ. Có thể dựa vào xem bệnh thu vào trải qua hậu đãi sinh hoạt y sư chỉ là số người có ít đã đa số đều cùng cái khác phổ thông công nhân như thế dãy rủa ở thấmọ phía trên nói thí dụ như dôn bạn cũ cổ nà nội ổ tốt nghiệp từ cổ xưa mà tên đi bậ y học viện thế nhưng sau khi tốt nghiệp nhưng chỉ có thể chạy đến một chiếc viễn dương cano trên làm bác sĩ sau đó càng là cần nhờ viết tiểu thuyết thu vào đến trợ giúp sinh hoạt có thể tưởng tượng được cái khác các bác sĩ điều kiện kinh tế cũng không dư giả chuyên môn chạy tới tham gia học thuật hội thương nghị người Dĩ nhiên là sẽ không nhiều như vậy bất quá hôm nay báo danh nhân số lại làm cho người biết tổ chức vui mừng khôngxiết Cho nên khi hội nghị bắt đầu ngày thứ nhất làm chặt lọct các bệnh viện ngoại khoa sợ ta đi tới hội trường thời điểm không nhị được há to miệng trảtrà năm nay người thật đúng là không biết này e sợ có sắp tới 300 người chứ nói chuẩn xác hẳn là 30 hai người thích sâu một hơi vợ ở mạng giáo sư nói thật cũng là gần nhất những năm này tham gia nhân số nhiều nhất một lần có thể nói sáng tạo một không lớn không nhỏ ghi chép nha Đúng rồi có người nói năm nay thậm chí có hơn 20 vị vật lý học gia cũng sinh tham gia lần ngày hội nghị chỉ có điều cuối cùng bị từy tuyệtể sợ tại ánh mắt liên tiếp lấp mấy lần sau khi không nhịn được thở giải nói ta nghĩ E sợ năm nay lại đa số người đều là hướng về phía hơn tệ là tiên sinh đến chứừ ta cũng là ý nghĩa như thế trong mặt chỉ chố lát sau vợ ở mạng giáo sư cũng hơi xúc độngật đầu có thể hấp dẫn như vậy đông đảo các bác sĩ đến đây Berlin, tự nhiên chỉ có để bọn họ cảm thấy lương thú hoặc là có thể cho bọn họ mang đi lợi ích đồ vật nói thí dụ như để ngoại khoa các bác sĩ cảm thấy lương thu không khuẩn kỹ thuật cờ hòa đai kỹ thuật có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều bệnh nhân ruột thừa các b bảo thuật vân vân mà tại quá khứ một năm bên trong có thể có được lớn như vậy sức hấp dẫn ý sư ngoại trừôn hơnệ là ở ngoài E sợ sẽ không tìm được người thứ hai chăm chú coi một cái kỳ thực rất đáng sợ trên thế giới cái thứ nhất kho máu thành lập có thể thay đổi loại khoa tiến trình mạch máu ăn khớp thuật đưa ra đương nhiên càng quan trọng còn có một bộ hoàn trình bệnh chuyển nhiễm lý luận từ lúc vừa đến luônôn thời điểm dốt liền ở diễn thuyết bên trong đưa ra chính mình bệnh chuyển nhiễm lý luận đồng thời vì tăng cường sức thuyết phục hắn ở trong đó chen lẫn rất nhiều tương lai bị hiện thành quả nói thí dụ như hắn đưa ra bệnh sốt Zt là thông qua mô A nổ phần chuy bá cho rằng pháp loạn là thông qua tiêu hóa đạo chuy bá đồng thời là có thể trị Liên quan với pháp loạn lý luận sau đó doội là cùngột người ở hamburger tiến hành rồi thí nghiệm 3 quát triệt để quét tức thành thị vệ sinh cách ly đã cảm hóa bệnh nhân khống chế nướckhử trung yên không uống nước lá đun sôi đồ ăn cho các bệnh nhân bủ dịch ở hamburger ho loạn đại lưu hành bên trongôn lý luận được hoàn Mỹ nhất phản đối với hoác loạn có hiểu biết người đều rất rõ ràng có dôn những lý luận này sau khi lần này hamburger phápạn lưu hành bệnh suất có mức độ lớn giảm xuống hơn nữa những kia đã cảm hóa pháp loạn các bệnh nhân cũng ở b dịch liệu pháp cùng hoàn án trợ thuốc liên hệ ảnh hưởng bị cứu về rồi không biết điểm này chỉ cần so sánh một chút bệnh nhân tỷ lệ tử vong liền biết rồi so với trước các thứ lưu hành tôi nói hamburger tử vong suất rõ ràng giảm sú rất nhiều cho nên khi hội nghị tổ chức mới tuyên bố dôn ận tệ là đem tham gia lần này hội nghị đồng thời đem ở trong hội nghị làm báo cáo thời điểm không ít người lập tức liền động đi tới belin tâm tư như vậy mới sẽ sáng tạo quá 300 người một kỷ lục con nói muốn muốn tham gia vật lý học gia Vậy thì là một cái khác có sự làm Be đại học ngoại khoa học Gi giáo sư bờ ở mà đối với nơi này mà đạo đạo tự nhiên là rõ ràng trong lòng ngày hôm nay là hội nghị ngày thứ nhất thấy đến lúc này rầm rộ Bờ ở mạng cũng không khỏi cảm thán một fan bây giờ sức ảnh hưởng đặc biệt là lần này hamburger hoác loạn để hắn tiếng tâm tăng, tăng mạnh phải biết lấy cái thời đại nàyâuu Châu kinh tế cùng vệ sinh hoàn cảnh tới nói tương lai tâm huyết quản loại hình chủ lưu bệnh tật căn bản còn không thỏ đầu ra duy hiếp tính to lớn nhất chính là đủ loại bệnh truyền nhiễm ngoại trừ màu trắng ôn dịch bệnh lao phổi ở ngoàiát loạn mấy lần đại lưu hành nhưng là để người hâuu Châu nghe tiếng biến sắc vì lẽ đó lần này người nước Đức ở hamburger thu hoạch tầm quan trọng cũng là có thể tưởng tự được giáo sư dôn đến rồi vợ ở mạng bên này chính ở trong lòng cảm thán sợ ta đột nhiên đụng một cái bờ vai của hắn Nhỏ giọng nhắc nhở một câu oh. vợ ởả giáo sư nghe vậy trong lòng hơi động vội vã ngẩn đầu nhìn sang quả nhiên không xa chỗ cửa lớn dôn đi vào ở bên cạnh hắn còn có vừa đến Belin không bao lâu ý luôn hai người mới vừa ở cửa vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm đoàn người soạt một hồi liền với lại nếu như nói ở toàn bộ nước Đức trong phạm vi nhận thức dôn người vẫn đúng là không coi là nhiều thế nhưng ở Belin vậy coi như nhiều hơn đều chặtlót the bệnh viện các bác sĩ Berlin đại học giáo sư cùng giản sư không ít người đều biết hắn còn nói ý lá vậy cũng không phải hạ người vô danh Lúc trước ở Beth đại học cũng đã có chút danh tiếng sau đó bởi vì kháng độc tố viết thanh đột nhiên xuất hiện mà danh tiếng Va xa cũng có thật nhiều bạn cũ tiến lên bắt chuyện trong lúc nhất thời cửa lớn trở nênphi thường nám nhiệt có điều lao đạo bờ ở mạng nhưng lắc bắt đầu bất đắ gì nói rằng đi thôi hai chúng ta đi giúp đỡ vội vàng đem hai người bọn họ cho giải cứu ra thời gian gần đủ rồi một lúc cổ tiên sinh bọn họ còn một đến giáng dấ như vậy có thể không thế nào được bất luậnrôn danh vọng làm sao chướng ở nước Đức cũng không thể cao quá tôi đi vì lẽ đó theo bản năng bờ ở mạng liền muốn giúp đỡ để dôn thoáng biết điều ít tạo đương nhiên rõ ràng ý của hắn hai người cùng lên một loạt trước trải qua mộten nỗ lực cuối cùng đemôn cùng gọi lệ từ mọi người trong vòng vây giải cứu ra tìm một chỗ sau khi ngồi xuống dố chính mình cũng là hơi thởạo nh nhẹ nhóm có điều còn không chờ hắn tỉnh táo lại vợ ở mạng giáo sư liền cao mày thấp giọng nóiôn ngày hôm nay có thể có không ít mọi người là hướng về phía người đến chuẩn bị sẵn sàng sau vợ ở mạng giáo sư hỏi đương nhiên làônết thuyết tiên tâm đi giáo sư khe mị cười run đồng dạng nhỏ giọn cười nói vì xế chiều hôm nay giết thuyết ta nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu khẳng định có thể để cho các ngươi lần thứ hai ăn cả kinh xong còn tiếp quy 12 chương 42 bắt đầu chương 42 bắt đầu lại có vài tờ khuôn mã cũ ngày hôm nay không nhìn thấy nhất tiểu thuyết Hai4 lôi kéo hai người sau khi ngồi xuống vợ ở mạng giáo sư không nhị được thờ giải nói nhớ tới ta lần thứ nhất tham gia loại này hội nghị thời điểm thật giống cũng chính là 20 30 người đại đa số đều là be sau đó theo người tiếng càng lúc càng lớn người tham gia hội nghị cũng bắt đầu tăng lên ngày hôm nay càng là quá 300 người có điều thật nhiều bạn cũ cũng không thấy Chỉ ít, kèn cổ giáo sư hôm nay sợ rằng là sẽ không tới chờ bờ ở mạng giáo sư tiếng nói vừa giúp ý đã không nhịn được chen vào một câu mặc dù là dùng một loại phi thường bình tĩnhnh ngự khí nói chuyện thế nhưng bên người cái khác ba người vẫn là nghe đi ra ý lại trong lời nói mang theo hết sức rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác có điều cũng khó trách liền tại quá khứ trong mấy tháng ý đã cũngộ chờ người đồng thời cùng kiên chỉ thổ nhưỡng độc tố Vung nói về kèn cổ trở thành đối thủ một mất một còn song phương lẫn nhau bị luận cai vã thậm chí công kích lẫn nhau sớm đã có điểm nhi không đổi trời chung ýtứ may là hiện tại đã là cuối thế kỷ 19 Âu Châu gần như đã tiến vào văn minh xã hội, nếu như đặt ở mấy chục năm trước, đào thương đi ra lẫn nhau xạ kích cũng không phải chuyện không thể nào. Đối với vị kia làm dòng dã một bình hoác loạn khuẩn que Việt Tèn Cổ, ý hứa là có thể không hề có một điểm hào cảm. Có điều ngoại trừ trầm dai phản cảm ở ngoài, ý hứa là đối với Việt Tèn Cổ cũng không thể ôm có một kia kinh ý, dù sao không phải ai đều có thể mà không biến sắc uống xong một bình hoác loạn cầu trùng, hơn nữa còn là ở dôn cùng cột đều kiên trì đó là dẫn đến hoác loạn căn nguyên sau khi đó là cùng trong lịch sử như thế đoán được vẹèn cổ dự định cung cấp h hop loạn cầu trùng độc tính giảm mạnh mới để vèn cổ tránh thoát một tiếp có điều đồng dạng cùng trong lịch sử nhất tríèn cổ giả yếu thân thể không chịu nổi như vậy mãnh liệt đã kích rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều tật xấu lần này không thể tới tham gia hội nghị kéo xa thu hồi lại nói chuyện tiếng một lúc sau khi lấy đường bên trong đột nhiên nổi lên rối loạn tư mừng bốn người dương mắt nhìn lên không ra dữ liệu chính là rõ bớt có đến làm vì là cái thời đại này nước Đức y học giới ra bó có gia trận tự nhiên vô cùng phong cách vừa lộ diện liền gây nên rất nhiều các bác sĩây xem Mà ngoại trừ kỳạ xạ tổ si ba xạmr ở ngoài gì cũng một mực cung kính theo sát ở sau người hắn thế giới này gì còn lâu mới có được một thế giới khác giảm dỡ như vậy bởi vì có dôn xuyên qua bệnh bạch hầuu kháng độc tốếtan minh giả thay đổi một người nguyên bản đang cùng bẹ gì hợp tác bên trong bị thiệt lớn ý vua cũng bởi vìôn hùng hồn mà thu được rất lớn danh vọng cùng lợi ích đem so sánh bên giới gì Tu rằng cũng đang tiến hành tương quan nghiên cứu thế nhưng một bước lạc hậu từng bước là hậu độc quyền đều bị dành trước đăng thi xong hơn nữa không có ýậ trợ rút hắn cũng không biết nên làm gì đi tinh luyện những ngàyuyếtan Xây nhà xượng sinh sản tiêu thụ cái gì cũng là không thể nào nói đến có điều tốt một mặt chính là phòng ngừa cùng cột trong lúc đó trở mặt nguyên bản bởi vì kháng độc tố viếtan minh độc quyền ở tay bệtỉ lực 10 phần vì lợi ích hắn không chỉ cùng sư minhệ bắt bên trong ý lại trở mặt cùngân sưột cuối cùng cũng mỗi người đi một ng vì gian xếp hắnhổ bộ văn hóa không thể không ở khác một trường đại học cho hắn tìm một vệ sinh học giáo sư cho vị bây giờ không có độc quyền làm tư bản đương nhiên càng quan trọng chính là không có kháng độc tố viếtan lĩnh vực trọng đại hiện an ngồi bé gì cũng không có cùngột trở mặt la gan Như thường ứng phó tiến lên bắt chuyện các bác sĩ có nhìn bốn phía một hồi rất nhanh sẽ phát hiện cùng với bờ ởảngôn lập tức hai mắt sáng ngợi đi tới này run chào buổi sáng chào buổi sáng giáo sưố đương nhiên là khuôn mặt tươi cười đó lấy cung cung kính kính thăm hỏi nói vợ ở màn cùng cột cũng là người quá cũ đại gia lẫn nhau lên tiếng chào hỏi sau khi có cười hếpp mắt nói rằngôn đối với người xế chiều hôm nay báo cáo ta nhưng là chờ mong đã lâu ta tin tưởng liên quan với ho loạn nội dung hẳn là bộ phận trọng yếu nhất chứ nói tới cái đề tài này thời điểm có trong mắt cũng là lẽ qua một việc vẻ hài lòng Tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong dựa vàoôn cung cấp lý luận cùng phương pháp có thêm việcẹn cổ làm đại biểu độc tố phái đánh cho quân lính tăng dã có thể nói là hoàn toàn thắng lợi đồng thời cũng vì chính hắn lần thứ hai tháng được to lớn vinh dựương tưởng rằng dôn đưa ra lý luận liền có thể độc chiếm hết thể vi dự đừng quên hắn những kêu phương pháp rất nhiều đều là xây dựng ở có lý luận cơ sở trên mối hình thành nói cách khác con mới thật sự là người khai sángôn là nâng cao quan đại giả mà thôi chí ít ở nước Đức bất luận chính thức vẫn là báo chí đều là như thế cho chuyển Bì lẽ đó chăm chú đến nói lần này ho loạn lưu hành khống chế sau khi còn mới là to lớn nhất người được lợi mà đối với điểm nàyố cũng chưa bao giờ có ý kiến đến gì trở về Belin sau liền vẫn phi thường biết điều ngoại trừ một số ít người quen ở ngoài khéo léo từ chối đại đa số người đến chơi nói rõ là muốn đem công lao tạm trò của ta không không nay có thể không thực hành khen mìnhưởố lá đầu nói cái này ta nghĩạ cùng bắt bên trong tiên sinh bao quát ý gọi là tiên sinh đều so với ta chẳng có nói còn chứ trên thực tế ta cũng chỉ là đem ngại lý luận tổng kết mở rộng một hồi hơn nữa cụ thể nỗ lực đều là các ngươi mới bị làm Vì lẽ đó bất luận nhìn thế nào, liên quan với hoác loạn hay là muốn do ngài mà nói mới là. Vừa nói, tuyệt đối là John lời nói thật lòng. Từ khi xuyên qua đến cái thời đại này sau khi, John chưa bao giờ chống cự dùng càng thời đại chi thức đến cướp lấy của cái cùng danh vọng. Mình xe đạp cũng được, sợi vùn phở ảm bóng đèn cũng được, bao quát sau đó vài loại thuốc đều là như vậy. Thế nhưng đối mặt cái thời đại này đi học những người khổng lồ, hẳn chí ít cũng sẽ duy trì chính mình nên có tôn trọng. Bất kể là bờ ơ màn vẫn là biểu rột. Hoặc là Bà Sửa cùng Cốt, đều là John đời trước học đại học thì treo đang dạy học lâu trên tường y học Bá chủ hắn học tập đến tri thức đều là những người này khaisắn lên lại có tư cách gì có thể tới c cấp công lao quá khứ một năm y học giới trọng đại nhất hiện không thể nghi ngờ chính là giải quyếtát loạn mà ở vốn là trong lịch sử có vốn là ho loạn quyền vi một trong pháp loạn truyền bá chờ lý luận cũng là do hắn đưa ra cũng mở rộng vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào đến xem dôn đều cảm thấy của sự là thí sinh tốt nhất haha ngay xongôn lời nói này chu vi mấy người đều là khé tuổi một tiếng âm thầm nhật đầu khôngớ tuổi trẻ có năng lực có quyết đoán Lại hiểu được tiếng thối người trẻ tuổi này nhưng là cả ngày càng khiến người ta yêu thích hônn nhiên không biết ý nghĩ của chính mình bị người hiểu lầm dố mới vừa muốn mở miệng nói thêm gì nữa đột nhiên nghe được trên đại chủ tịch ầmmầm 3 tiếng liên tiếp vangg lên lập tức một anh em hùng hậu cho tới các tiên sinh xin mời yên tĩnh một chút trở lại chỗ ngồi của mình đi hội nghị của chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu rồi cảm giác Đức đoạn mất mộtã thời gian viết lên tốt lao lực chưa xong con tiếp quy 12 chương 43 lớn lao vinh Hạn chương 43 lớn lao vinh Hạch ở đây ta nhất định phải hướng vềrôn thần tệ là tiên sinhỏ ý cảm ơn này có hướng về phía rôn vị trí hơi không người lại tất caoọ nói chính là hắn ở bệnh cho nhiễm nói chuẩn xác là ở pháp loạn lĩnh vực chất Việt cống hiến để chúng ta vào lần này hamburger hoác loạn lưu hành bên trong đạt được to lớn thành quả mà sự thực cũng chứng minh hóa loạn cầu trùng chính là dẫn đến loại này đáng sợ bệnh tật lưu hành tội khôi họa ngăn cản chúng nó biện pháp tốt nhất chính là đem chúng nó tiêu diệt ở tiến vào chúng ta trong cơ thể trước mà một khi cảm hóa loại bệnh này tốt nhất trị liệu phương thức chính là bổ sung mất đi dịch chứa đựng hơn 300 người lễ đường bên trong ngoại trừộ sở ở ngoài lại không một tia âm thanh một tiểu thuyết Đối với cuối thế kỷ 19 Â Châu tới nói pháp loạn không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ hầu như cách mấy năm sẽ tới một lần đại lưu hành mà ở anh Pháp chờ Quốc thực dân địa thế giới loại bệnh này càng là như tối ngoă cô áp tính như thế để thực dân giả thương thấu suy nghĩ cho nên khi người nước Đức thuật lợi địa hoặc là nói thành công hiệu địa đã không chế hamburger pháp loại bạo đồng thời cứu lại mấy ngànn điều sinh mệnh sau khi rốt ở nước anh diễn thuyết cùng ở hamburger thực thiệ pháp lợi dụng nhanh nhất đo lường trở thành Âu Châu y học giới tiêu điểm nước lá muốn đun sôi mới có thể uống Không ăn sống món ăn lạnh vật trở rất nhanh sẽ trở thành một chút người cuộc sống mới phương thức mà bù dịch liệu pháp cái này mới khái niệm cung tiến vào công chúng trong tấm mắt còn nói đã sớmphi thường nổi danh hoàn án bây giờ càng là danh tiếng lại bạo ở một ít ý sư trong miệng càng là trở thành bao trịách bệnh thần dượng phụ cập trình độ mấy có thể cùng cùng dạ thì đánh đồng với nhau danh vọng đồng thời kịch liệt tăng lên còn có cộ cùngôn hai người một làó loạn cầu trùng hiện giả cũng ho loạn trí bệnh luận đưa ra giả một lá cái này lý luận kiên định ủng hộ và nâng cao quan đại giả hai người này cơ hội bị toàn Âu Châu các bác sĩ đặt ở đèn pha giới đương nhiên là mấy chục năm sau bị minh loại kia đà khoa Chỉ có điều có những khác là quá khứ mấy tháng thậm chí trong mấy năm còn vẫn luôn là Hồ Châu y học giới nhân vật tiêu điểm mà Zo Tuy rằng cũng phi thường có tiếng thế nhưng gần nhất mấy tháng nhưng dị thường biết điều ngoại trừ luônôn cùng hamburger mấy ngày đó ở ngoài liền cũng không còn xuất hiện ở công chúng trước mặt cho nên khiộ đề cậpôn thời điểm ánh mắt rất nhiều người đều hướng về vị trí của hắn đầu lại đây haha bịơ chùng cột không người John cũng hướng về đối phương biểu đạt chính mình tạ trên thực tế chính là bởi vì có lần này ho loạn cùng cuộc chống đỡ hắn mới có thể vào hôm nay thu được dòngng ãng nửa ngày thời gian tới làm giết thuyết Phải biết cái thời đại này ngoại trừ trong ngoại khoa ở ngoài y học giới vẫn không có tỉ mị phân chia tỉ mỉ lý do sẽ thương nghị đều là ở một lễ đường chúng từng ảnh mà lần này hội nghị tổng cộng cũng có điều ba ngày cuộc chiếm cái thứ nhất được ngàyố chiếm thứ hai đường này cũng là mang ý nghĩa những người khác chỉ có thể chiếm mặt sau có thêm hai ngày đôi này chuyện này đối với một vị y sư tới nói nhưng là lớn lao vinh quang Chúc mừng ngày giáo sư phi thường đặc sắc diễn thuyết tiếng vỗ tay như sấm sau khi dố nay lập tức choột đưa lên chính mình chúc mừng một ngày hôm nay diễn thuyết nội dung không nghi ngờ chút nào lựa chọn hot loạn Lựa chọn quá khứ mấy tháng hắn cùng bắt bên trong ýỗ là chờ người ở hamburger nỗ lực mà điều này cũng chính là tham dự các bác sĩ tối quan tâm sự tình cuộc diễn thuyết không thể nghi ngờ là phi thường thành công trải quaôn hoàn thiện sau trở nên kín đáo lý luận thêm vào tưởng thực số liệumấu chốt nhất chính là hamburger thị sinh sự thực để lần này diễn thuyết trở nên sức thuyết phục 10 phần rõ ràng là đạt được thành công lớn cảm tạ nói một buổi sáng của đi rằng mặt có quyển sắc thế nhưng tinh thần rõ ràng nhưng phi thường phần chấn cười ha Hà nói run chờ sau đó đồng thời ăn cơ chưa haha ta nhưng là rất chờ mong ngơi buổi chiều diễn thuyết nội dung Nếu như có thể sớm ngay được một ít liền không thể tốt hơn haha Đây là ta vinh hoạch khe mỉ cười dố lập tức liền gật gù đồng ý không nói quan hệ của hai người hiện tại đã tương đương quen thuộc chính là xuất phát từ đối với vị này đãưu tín ngưỡngố cũng là nhất định phải đá ứng có thể cùng cột cùng nhau ăn cơm dù cho không phải lần đầu tiên đối với hậu thế xuyên qua đến các bác sĩ cũng là một loại vinh con chứ có điều giữa lúc là người chuẩn bị rời đi lấy đường đi dự định địa phương tốt ăn cơm chưa thời điểm một hơn 40 tuổi người trung nhân đột nhiên đi tới xin lỗi quái rối hắn tệ là tiên sinh thuận tiện nói hai câu sau vào Junno tiên sinh Người làm sao đến rồi nhìn thấy người đến sau khiố đầu tiên là kinh hỏi một câu sau đó sắc mặt lập tức liền đèn thì lại đối với vị này bờ Junno tiên sinhôn cảm quan đã đến gặp mặt liền đau đầu mức độ vừa đến là bởi vì đối phương kiên nhẫn một lần lại một lần đến nhà bãi phỏng khiến người taphiiền phức vô cùng thứ hai tự nhiên là bởi vì đối phương phía sau vị kia khoa học tay cự khách thế kỷ 19 nước Đức khoa học giới đỉnh cấp đại lao họ... nay cho ăn không phải nói từ chối những kia vật lý học ra sao khôngịn được trở mình một cái mắtr âm thầm mắn nổi lên hội nghị người biết tổ chức Hắn không nghĩ tới vị này bờ Jun tiên sinh dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây haha ha, ta là thay thế học tiên sinh đến trên mặt vĩnh viên mang theo một luồng ý cười nhà nhạc nhạcờ Jun tiên sinh giải thíchạ khả năng không rõ lắmm học tiên sinh cũng là nước Đức y học giới một thành viên đang giải khoa học cùng sinh lý học lĩnh vực đều có rất cao vi vọng đây ngay xong bờ Junno sau khi dôn nhất thời liền không nói gì đối phương không nhắc nhở hắn trong lúc nhất thời cũng thật là không nhớ tới đến vị này vật lý học giới đạiưu sớm nhất thu được nhưng là y học tiến sĩ hơn nữa còn là một tên quân y ở thắng lợi khoa học sinh lý cơ học chờ lĩnh vực đều làm ra nô ra cống hiến đồng thời sáng tỏ kiếm kính mắt sau đó còn đã từng đảm nghiệm qua bọn đại học cùng thấy đèo bờ đại học giải phẫu học cùng sinh lý học giáo sư Tuy rằng hơn 20 năm trước thời điểm h hiểm học nghiên cứu chuyển hướng vật lý học ở khoa học chạy bằng điện cơ học toán học nhận lực học trở lĩnh vực đều có phi thường trọng yếu thành quả đặc biệt là sáng lập quan trọng nhất năng lượng thủ cố nghị luật thế nhưng ở y học giới hắn vẫn như cũ nắm giữ rất lớn danh vọng điểm này chỉ muốn nhìn một chútộ cùng bờ ở màn trời người phản ứng liền biết rồim tiên sinh khi ngạc nhìn bờ Juno cũng ngạ thanh hỏi vật lý học ra Vị kia đưa ra năng lượng thủ cố định luật hm họ tiên sinh là giáo sư chính là vị tiên sinh kia khẽ không ngườiờ Junno đúng ực trả lời một câu được xác nhận sau khi có cùng ý là chờ người nhìn về phía bờun ánh mắt lập tức liền không giống nhau đừng xem có bây giờ ở nước Đức chính như mặt trời bàn chưaa thế nhưng dù sao chỉ là y học lĩnh vực nếu như thống k cây phạm vi bao quát toàn bộ khoa học giới vậy hắn khoảng cách hẻm hoặc vẫn có một khoảng cách phương diện này tự nhiên là bởi vì hiện nay ngành học địa vị y học cùng vật lý học so với vẫn là kém một chút mà khác cũng là bởi vì tuổi t tác cùngư lịch hèm hoặc xuất bản lực thủ Hằng thì cũng còn là 14 năm tuổi nhỏ bé đây the pháp giáo sư không phải rất lâu đều không tham dự y học hội vì sao làm sao ngày hôm nay đột nhiên phải người đến rồi nhìn một chút đẩy mặt mỉm cười bờ Juno lại nhìn một chút một mặt ôn có 8m người nhất thời rõ ràng bọn họ cũng đều biết run ở một năm trước biểu lượngi lập văn là có quan hệ phóng xạ tính cùng điện tử vì thắc gần mấy tháng Âu Chu vật lý học giới ná nhưúc liền ngay cả bờ ở mạng giáo sư đều nghe nói qua này hai khái niệm bởi vậyôn cùng nước Đức hiện nay đứng đầu nhất vật lý học gia dính lý quan hệ cũng sẽ không là rất kỳ quái có điều nghĩ rõ ràng suy nghĩ rõ ràng Thế nhưng không thể tránh khỏi có chờ người nhìn về phíarôn ánh mắt lại một lần trở nên quái lạ lên ở khi học lĩnh vực hiện tại danh tiếng ngày càng Hương Thịnh cũng là thôi một mục tiểu tử này ở vật lý học trên cũng lợi hại như vậy thậm chí dẫn tới hiểm hợp giáo sư đều phái người đến đến rồi chuyện này tiểu tử này đến cùng là cái quái vào gì đương nhiên có chờ người dù sao đều là vật lý học nghệ thường trên thực tế rủ cho là bình thường người trong nghề e sợ cũng lý giải không được vô này lượng thiên luận văn đối với vật lý học ý nghĩa phóng xạ tính cùng điện tử nếu như thêm vào trước hắn cùng gần đồng thời hiện ít xa tuyến như vậy thế kỷ 19 vật lý học Tam đại hiện đã bị hắn chiến toàn Thà ở đời sau vật lý học trong lịch sử cái này cũng là kinh tế hai tục thành tự a nuốt nước miếng một cáiố bất đắcĩ hỏi và Junno tiên sinh ngày nếu như không nếu có chuyện gì ta mới vừa cùng cót tiên sinh hẹn đồng thời cộng tiến vào cơm trưa xin lỗi hơn tệ là thiên sinh vào Junno trên mặt nổi lên một tiếng náy vội vã khẽ không người nói thật không tiện va rối đến các người có điềuèm thoát ngày hôm nay vừa lúc ở chung quanh đây hắn muốn mọi ngày đồng thời cùng đi ăn tối không biết có thể không chuyện này sắc mặt tối xâm lại dố biết mình ngày hôm nay là trốn không thoát quan thời gian trướcr vẫn chạy ở nhà Lấy thân phận của Hèm Học cùng địa vị đương nhiên không thể tự mình lại đây, vì lẽ đó John có thể làm giòn từ chối đối phương. Thế nhưng bây giờ Hèm Học đi tới hội trường phụ cận, hơn nữa bờ Juno còn tưởng là cột chờ người ra mời, chính mình nếu như không đi nữa chính là không biết thời vụ. Vì lẽ đó chỉ là do dự trong ngay mắt, John cũng chỉ có thể âm thầm bất đắc di thở dài, khẽ mỉm cười nói, này chính là ta lớn lao vinh hạnh, bờ Juno tiên sinh. Chưa xong còn tiếp. Quy 12 chương 44, hiện đại y học cùng tương lai của nó. Chương 44, hiện đại y học cùng tương lai của nó. Ào ào rào. Tiếng vô tay Hầu như cùngộ buổi sáng lên đài thời điểm không khác nhau chút nào bây giờ dôn đối với tình cảnh thế này đã rất que thuộc kiên chỉ chờ đợi tiếng vỗ tay hơi nghỉ sau tiến lên một bước thôi không người lại cất cao giọ nói cảm tạng phi thường cảm tạ chờ dôn mở miệng sau khi lấy đường bên trong Tân nhiênên tĩnh lại vợ ờ nhất tiểu thuyết IT, IT, IT. phi thường Vinh Hạn có cơ hội tới tham gia lần này hội nghị khi sâu một hơi sau khi dôn mỉm cười nói trước tiên muốn cảm tạ hội nghị tổ chức mới đồng thời cũng phải cảm tạ ra bớt của giáo sư sau khi nói đến đây dôn cùng buổi sáng của như thế hướng về phía giới đà hắn hơi không người Sau đó mới tiếp theoở nói cảm tạ của giáo sư đối với sự tin tưởng của ta cùng chống đỡ ở đây ta muốn nói đúng lắm không có cột giáo sư cùng học sinh của hắn đồng thời nỗ lực ta đưa ra pháp loạn tương quan lý luận lại có thêm hiệu chung quy cũng chỉ là trên giấy văn tự mà thôi hao hào rào nói tới hamburger hot loạn dưới đại lại là một mảnh tiếng vô tay nhệt liệt kỹ thực ở đời sau khi học sự các nhà nghiên cứu trong mắt cái thời đại này các bác sĩ Tuy rằng có thể nói vĩ đại mở ra hiện đại y họcử lớn đồng thời cũng có vô số in sư vì y học nghiên cứu mà không thiết lấy thân thử pháp nói thí dụ như riêng là thử nghiệm pháp loạn cầu trùng chí bệnh tínhĩnh y sư liền có mấy chục người Thế nhưng mà khác y học sử các nhà nghiên cứu đối với cái thời đại này các bác sĩ cá nhân phẩm cách cũng không phải rất tán thành bởi vì đại đa số người học ýể từ ý mục đích cũng không cao thượng như vậy không riêng là chữa bệnh trong quá trình muốn tận các loại phương pháp nghiên cứu y học mục đích cũng nhiều là vì danh ngợi nói thí dụ như nghiên cứu kháng độc tố viếtanẽ gì lại nói do thí dụ như gì mỉ gây tê sau sẽ bước đại chiến thế nhưng bất luận làm sao cái thời đại này các bác sĩ đối với tri thức vẫn là kính ngể bất luận bọn họ kiên trì chính là với các bước hiện đại y học vẫn là đã từ, từ xuống dốc khôngphanh phương tây truyền thống y học đối với tri thức kính để để bọn họ hoặc là anh Dũng đi tới Hoặc là bị gấp chuyển thời đại đào thái mà những tiền đứng thời đại đỉnh cao nhất các bác sĩ nhưng là bọn họ chú ý tiêu điểm hoặc quát mág công kích hoặc tí ngưỡng đi theo vì lẽ đó hơn mạch người duy tư bị người đưa vào bệnh viện tâm thần bị bịôn nôn nữ tu sĩ lấy đối với thượng đế bất kính mà vây công và sẽ của càng là trở thành nước pháp Quốc báo cấp nhà khoa học bởi vì hiện vi tr chủ lao mà được vạn người ngưỡng mộ không thể không nói dốn sống lại ở một tốt nhất thời đại làm dịch luận cùng độc tố Vung nói chờ phương Tây truyền thống y học lý luận bắt đầu trăm ngàn chỗ hở làm cuồn cùng dạ thì an vạn năng bị càng ngày càng nhiều ít xương nghi vấn tinh thông chân chính hiện đại kiến thức y họcôn điểm năm lấy cái thời đại này một nhóm hàng đầu ý học các tiếng Anh bọn họ có thể rõ ràng dôn những ngày mới hiện ý nghĩa cũng có thể hiểu được chúng nó giá trị tiến tới đồng ý trở thành những lý luận này người theo đuổi một trong vì lẽ đó ngày hôm nayôn không có dự định hay hỏi các tiên sinh mời xem theo dôn vung tay lên trên bụcc rằng một người trẻ tuổi lập tức dùng sức kéo trong tay dây thừng sau đó ở chi chí chi tiếng vang bên trong một quyển mấy mét vuôngông vắn giấy trắng bị treo lên theo hàoo hào một trận tiếng vang mấy năm trước đã từng xuất hiện to lớn phim đèn chiếu lần thứ 2 27 ra ở thế nhân trước mặt mang ngay ở người trẻ tuổi vừa thả xuống phim đèn chiếu thời điểm đại nhất thời nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối đối với loại này diễn thuyết dùng phimen chiếu hầu như tất cả mọi người đều rất tò mò Tuy rằng loại đồ chơi này nhìn thật giống rất đơn giản chính là dùng dây thường đem một chồng chỉ cho đứng lên sau đó nhân công khống chế trở mìnhệt liền có thể thế nhưng đừng quên thời đại này cũng không có máy vi tính cũng không có thuận tiện máy in muốn làm thành liền phải tự mình đọc thủ mấy chủ việc phim đèn chiếu hạ xuống bắt tay vào làm khó khăn không nói then chốt là thành phẩm còn công thấp dù cho buổi sáng của sự diễn thuyết thời điểm cũng không hề dùng đến Cho nên nhìn thấy loại này phim đèn chiếu xuất hiện lần nữa mà kệ thấy chưa từng thấy người đều cảm thấy llung thú vô cùng có điều là nguyên bản Quấn lên đến phim đèn chiếu bị treo lên đồng thời trên đài bóng đèn bị điểm sáng để dối đài mọi người thấy rõ rồi chứ tờ thứ nhấtăn tự thì, toàn bộ lê đường lại như là nhận trongrào dầu bị người để một giọn nước đi vào như thế đâm này một tiếng như lên gia phim đèn chiếu tờ thứ nhất chỉ có một nhóm tiêu để cùng một ký tên ký tên đương nhiên là tên rôn, mà khác thêm vào niệu thị y học viện cùng thị tổng hợp bệnh viện tuổi xem như là hán lần thứ nhất ở Hâuu Châu cho mình trường học cùng bệnh viện đánh quảng cáo Mà ở ký tên bên trên diễn thuyết tiêu đề chính là để đa số cùng sẽ giả trận mắt má một nguyên nhân vị trí hiện đại đi học cùng tương lai của nó đề mục rất đơn giản bởi vì nó chính là đơn giản một thằng chữ mấy cái từ đơn thế nhưng tất cả mọi người đều biết cái đề mục này tuyệt đối không đơn đơn giản bởi vì nó bao hàm tin tức lượng thực sự là quá to lớn lớn đến không có ai tin tưởng có người có thể đem nó rằng được thậm chí nói ra mức độ dào gâyối qua đi đại lễ đường bên trong tất cả sâu xa dù cho tự nhận là là hiểu rõ nhất dôn bờ ở mản giáo sư lúc này cũng trận to hai mắt há to miệng sương sở nhìn trên ngày học sinh của chính mình Hắn mấy lần hỏi do dôn muốn biết cái tên này ngày hôm nay dự định giản gì đó thế nhưng mỗi lần dôn đều thần thần bí bí lừa gạ không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ là như vậy một để mục tiểu từ này hắn làm sao dám như thế làm trong lúc nhất thời vợ mạng cùng ý hội là trở cùng d người thân cận đều như mày mà cũng hắn không quen người nhưng là ở ngắn ngủ sau khi kinh ngạc trong ánh mắt dồn dập lộ ra vẻ khi thường các tiên sinh xin hãy yên tĩnh đối mặt dưới đại loạn dôn trên mặt nhưng không có một tia bất an mà là để F hai tay lớn tiếng nói các tiên sinh xin mời trước tiên y tĩnh một chút nghe ta nói ôn liên tục vài tiếng kêu to sau khi trong lễ đường cuối cùng cũng coi như yên tĩnhạ các tiến sinh rất vinh hạnh hội nghị cho ta một buổi chiều đối mặt vô số ánh mắt chất vấn khi sâu một hơi sau khi dôn cất cao giọng nói bởi vì lúc trước mấy vị tiên sinh thương lượng với ta thời điểm đều nói ta mấy năm qua có thật nhiều làm cho người ta chú ý thành quả nghiên cứu nói thí dụ như vẫn còn tiếp tục tiến bộ không khuẩn kỹ thuật của bộ gây tê kỹ thuật cùng ruột thừa các bạ thuật nói thí dụ như hành thị tổng hợp bệnh viện dần dần phủ cấp truyền máu kỹ thuật cùng ngoại khoa thành xác thuật nói thí dụ như duy sinh tố nhóm ngó nhiên cũng mạch mắn ăn khớp thuật cho chút đương nhiên còn có vừa đưa ra bệnh chuyển nhiễm lý luận cùng pháp loạnần liệu phương pháp vì lẽ đó cho rằng ta cần thời gian lâu như vậy để diễn tả mình quan điểm thế nhưng nói thật ta thực sự là không có hứng thú nói tiếp những thứ đồ này nhân vì chúng nó cũng không thể đại biểu ta hiện tại muốn cùng nhất đại gia chia sẻ đồ vật vụ trên đàiôn vừa nói dưới đại lại là một mảnh gây rối có điều lần này dôn không có chờ dối lo lên lập tức liền lớn tiếng nói vì lẽ đó ngày hôm nay ta muốn cùng đại gia nói chuyện chính là ta đối với hiện đại đi học cùng với nó tương lai một điểm cái nhìn chưa xong con tiếp quy 12 chương 47 giải quyết chương 47 giải quyết từ giờ đi lên đến rời đi vềạ bỏ rarã một lễu giáo sư Thão cũng không biết này 23 năm đến cùng phát sinh cái gì cùng lần trước dôn nhìn thấy hắn thời điểm như hai người khác nhau có điều lao ra từ đối ngoại khoa nhiệt tình vẫn như cũng là như vậy chấp nhất lôi kéo dôn thảo luận chừng mấy ngày mấy năm qua nghiên cứu cuối cùng mới lưu luyến không rờ thả hắn rồi đi John biết chính mình chỉ sợ là một lần cuối cùng nhìn thấy vị này khả kính lao nhân cái thời đại này Âu Châu khiến người chú ý nhất hai vị ngoại khoa y sư bên trong mấy năm quarốtục khổ tận Chẳng mấy chốc sẽ leo lênàg gia học được hội trưởng bàọa có thể nói chính là đường làm quan rộng mở thời điểm thế nhưngịu dột cũng đã là gần đất xa trời bước vào nhân sinh giai đoạn cuối cùng ô, ô. lại như mỗi lần chuyến xuất phát thì đều muốn minh địch nhắc nhở các nữ khách như thế mỗi lần xe lửa đến một nhà ga thời điểm cũng tương tự sẽ minh địch ra hiệu nhắc nhở một số các nữ kháchố cần để đến, đến vẫn đợi được xe lửa đình ổn sau khi dôn mới đi tới cửa xe khắc khuôn mặt là không che giấu được củ rũ từ vẹn nạ sau khi rời đi hắn không có về Berlin mà là trực tiếp khởi hành đi tới các xa dù trước sau ngã ba lần xe dài lâuữ hành nhưng là bắt hắn cho rằng vào hàng rồi nàyrốt cục tới mục đích John chỉ cảm giác mình lại như bị một người khổng lồ mang theo chân run lên cả ngày tự như bộ xương đều muốn tạo ra hơn tệ là tiên sinh vừa đi xuống xe lửarốn liền nghe đến một tiếng không quá chắc chắn thăm hỏi thành nhưng đầu quaố khác nhìn lên hai vị bạn cũng đánh l cùng mấy bạch vừa đứng cách hắn mấy mét địa phương xa chính hơi nghi hoặc một chút nhìn mình buổi chiều được đánh lử tiên sinh buổi chiều được mấy bạn tiên sinh lấy xuống chính mình ngũhí mắt ăm hỏi một câu mặc kệ vào lúc này thân thể là cỡ nào để bài từ tiểu chịu đến giáo dục vẫn để cho vẻ mặt của hắn lập tức trở nên hóa bát tra buổi tối ệ lạ tiên sinh xác nhận là chính mình ông chủ lớn sau khi đang lợ cùng 13 hai người lập tức một mặt kinh hỉ tới đón trước thu được điện báo nói dôn muốn đi qua thời điểm hai người cũng đã làm tốt nên tiếp chuẩn bị buổi trưa hôm nay ngay ở nhà gaở khí trời lạnh như vậy nhà ga không phải là cái gì thoải mái địa phương nhìn thấy ông chủ lớn tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng mấyy bác cưới nói haha 23 năm không thấy hấn tệ là tiên sinh biến hóa cũng quá to lớn thiếu một chút không nhận ra được dốn cái đầu không có trường cao nguyên bản thân thể đang bạc nhưng khỏe mạnh rất nhiều Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là cùng Anna kết hôn sau khi d bắt đầu xúc dấu mép đặc biệt là lần này đếnâu Châu sau khi vẫn luôn xúc lại thêm những phương diện khác biến hóa rất nhỏ để cả người hắn hình tượng và khí chất phát sinh thay đổi to lớn chí ít ở mấy bạn cùng né lử cho mắt dôn sớm sẽ không có mấy năm trước lần thứ nhất gặp mặt thì ngây ngô một phen Hànuyên sau khi đoàn người ra chạm ngồi lên xe thân là giờ mẹỗ một Tam bá chủ thứ hai l cùng mấy bạn tự nhiên đều có chính mình cực quan hai đời tòa lái xe rất cùng mình hai cái y tùng liền phân biệt lên xerời đi nhà ga đánh lợ tiên sinh bệnh tiên sinh vẫn không có về cảờồ sao Chờ lái xe ra hơn 100m sau khiỗ đột nhiên mở miệng hỏi một câu đây vẫn không có một bên thật lòng lái xe đem l một bên cười khổ lắc đầu nói người phát tới điện báo thời điểm hắn vừa lúc ở Paris có điều ta đã cho hắn phát ra để báo tin tưởng hai ngày nay liền có thể trở về a hai mắt hơi hết lại dốnầm ãi gậ g đầu trên mà không nhìn ra một tia và sóng giải thích sau khi xong đám lử cũngầm lại bởi vì hắn biết tại quá khứ trong thời gian 2 năm giờ mẹrỗ m mộtt hai vị người sáng lập trong lúc đó tựa hổ cũng không phải như vậy hài hòa nguyên nhân tự nhiên chính là liên quan với ô tô sản năng tranh luận Từ khi cực quan một đời ra thị trường đến hiện tại giờ mẹ rỗ mổ toàn công ty sản năng vẫn luôn đang chầm chậm tăng trưởng ở dôn giới sự kiên trì một tiền tài lớn tìm đến phía kỹ thuật nghiên cứu phát minh giờ rỗ mổọ công ty tại quá khứ mấy năm bên trong tích lũy hơn trăm hạn độc quyền thế nhưng đối với mở rộng nhà xưởng tăng cao khả năng hắn nhưng vẫn cầm kiên quyết phản đối thái độ mà đối với các bên giới nói mở rộng khả năng hàng nhẹ vốn thỏa mãn càng nhiều người cần để làm hết sức nhiều người dùng tới chính mình phát minh ô tô mới càng quan trọng tuyệt nhiên không giống ý nghĩ đểôn cùng bè hai người sản sinh phong kỳ chỉ có điều làm nắm giữ 6/10 cổ phần cổ đông lớn John đối với công ty có quyền khống chế tuyệt đối hơn nữa cùng 13 hai người lúc trước cũng rất chống đỡ vì lẽ đó bên mấy lần đề nghị mở rộng sản năng đều bị phủ quyết mà kết quả này tự nhiên để b bênphi thường không cao hứng trong âm thầm không ít cùng né l hai ngườiắn giận hơn nữa mấy lần đưa ra hi vọng có thể dẫn vào càng nhiều cổ đông mở rộng đầu tư ở cùng mấy bạn hai người xem ra hai vị cổ đông lớn mâu thuẫn đã không thể điều hòa trên thực tếôn chính mình đối với điểm này cũng phi thường rõ ràng hơn nữa hắn cũng rõ ràng bên cùng mình mâu thuẫn điểmấu chốt ở nơi nào nói trắng ra là ô tô phát minh giả Nguyện vọng lớn nhất chính là để ô tô chân chính phủ cấp lên hắn thậm chí làm để ô tô thay thế được xe ngửa cùng xe lửa mong đẹp vì lẽ đó cho tới nay hắn đều kiện chỉ đem thông dụng công ty tài chính dùng để mở rộngàn năng mà không phải vùi đầu vào nghiên cứu phát minh Tân kỹ thuật bên trong đi mà là một tên tương lai người dố nhưng rất rõ ràng ở thời đại này ô tô muốn chân chính phủ cập là chuyện không thể nào ở cuối thế kỷ 19 thời điểm ô tô nhất định chỉ có thể là một hàng xa xỉ ngành nghề phương diện này tự nhiên là bởi vì ô tô thụ giá thật ở là quá cao Đang bình thường các công nhân tiền lương không tới 100 mác thời đại mấy ngàn mát giá cả nhất định nó chỉ có thể bị số người cực ít năm giữ ác khí bởi kỹ thuật cùng sức sản xuất hạn chế cho dù quy mô mở rộng có thể hàng nhẹ vốn hạ thất phạm vi cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng căn bản là không cách nào thay đổi tình huống như thế ở một phương dịch khác ô tô phổ cập còn cần cái khác phối hợp điều kiện nói thí dụ như giao thông điều kiện chạm săăng dầu nhân viên sửa chữa các loại những này đối với ô tô công nghiệp tới nói đều là tất yếu không có hợp lệ con đường ô tô liền không cách nào an toàn chạy cũng không đủ hợp lệ xăng ô tô căn bản là không cách nào ra đi Cũng không đủ nhiều được quá hấn luyện thợ sữa trước người trục trặc suất đắc đỏ ô tô sẽ chỉ làm khách hàng liên tiếp chắc cứ mà những thứ đồ này căn bản là không phải giờ rổ một toàn công ty một nhà có thể giải quyết thế nhưng một một hiện tại cực quan chính là nằm ở lũ đoạn trạng thái chỉ có mấy nhà đối thủ cạnh tranh sản phẩm tính năng quá kém vì lẽ đó giờ mẹ rổ mộtt công ty nhất định phải tự mình giải quyết nhân viên sửa trởấn luyện trợ các loại vấn đề vì lẽ đó cho tới này Zo cũng không muốn gia tăng ô tô sản lượng chí ít ở trước mắt bởi vì giờ r m mộtt toànt công ty cực quan hai đời sản lượng cực kỳ có hạn vì lẽ đó cực quan cung không đủ cầu cục diện chưa bao giờ thay đổi qua Thế nhưng nếu như thật sự như bạn nghĩ tới như vậy một hơi tăng cường vài lần khả năng tình huống như vậy còn có thể duy trì sao đối với điều nàyôn không có chút nào xem trọng mọi người thu nhập thì mình thành thị cùng thành thị con đường tình hình ô tô cần thiết sang cùng đồng bộ Duy tu hoàn thiện đều cần thời gian đẩy ra tế bảoo dù cho thế giới này có một người xuyên Việt đến đợi mạnh không có thời gian 20 năm đường hỏng mơ tới vì lẽ đóôn không nghĩ tới đi làm cái gì dây chuyển sản xuất bởi vì hắn mại đến tận làm ra đến vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn thế là tiên sinh người dự định ở đây loại mấy ngày ngay ởôn tao mày suy ngẫm thời điểm đột nhiên mở miệng nói rằng có thể chờ hay khôngặ trở về ta nghĩ nếu như có thể hai người các nguyên lên ngồi xuống khỏe mạnh nói một chútừ ta cũng là nghĩ như vậy thoáng trần chờ một chútốật gật đầu cười nói trở về nước Mỹ sau ta khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không trở lại Âu Châu vì lẽ đó lần này đến ta sử dụng ta cũng hi vọng có thể cùngè tiên sinh cố gắng nói chuyện tốt nhất là có thể giải quyết hai người chúng ta trong lúc đó phân kỳ chưa xong còn tiếp quy 12 chương 48 khác một cái lựa chọn chương 48 khác một cái lựa chọn Zo đi tới cả sở dù sau ba ngày bè trở lại Mà trước lúc này ba ngày bên trong ở mấyắc cùngm cùng đi bên giới dôn đem giờ r mộ tọt công ty triệt để biết một chút quá khứ mấy năm bên trong giờ mẹ rỗ m một toàn công ty tình huống đã phát sinh biến hóa long trời lợ đất để dôn cùng theo đó mở mang tầm mắtô tô 5 sản lượng vẫn như cũng không cao lắm chỉ có hơn 1.000 sản lượng nhưng phải cung cấp toàn bộ Âu chââu cùng Bắc Mỹ quý tộc cùng người giàu có giai tầng hơn nữa Á Châu Nam Mỹ chờ địa đỉnh gặp khách hàng có thể tưởng tượng được cực quan cho cỡ nào được hon nên vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại giờ mẹr mộtt toàn công ty sản phẩm vẫn như cũng là cùng không đủ cầu mỗi một chiếc xe hơi đều rất sớm bị người dự định Vì lẽ đó ở trên ngựa kết thúc một năm giờ mẹ rổ mổ tọc tiêu thụ số lượng sẽ sang ghi lại đạt đến 1,40 chiếc cho giờẻ rổ mổtạt công ty mang đến phong phú báo lại mỗi một chiếc xe hơi cũng có thể mang đến 2.000 mác lợi nhuận ở nhìn thấy dôn thời điểm bạn tương đương kích động lớn tiếng nói thế nhưng chúng ta hàng năm nhưng chỉ có thể sinh sản hơn 1.000 chiếc xe hơi căn bản là không có cách thỏa mãn mọi người nhu cầu hơn nữa nhất định phải nhìn thấy chính là chúng ta ở kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng công nghệ cả tiến phương diện tập trung vào hiệu quả rất không nổi bật thế nhưng đối thủ cạnh tranh trình độ nhưng đang nhanh trong tiến bộ cũng dố lần này ra mặt bên thái độ có vẻ muốn kiên quyết hơn nhiều Cũng khó trách Benz sẽ như vậyích động thực sự là dôn lý niệm quá để hắn không thể nào tiếp thu được rõ ràng có lớn vô cùng nhu cầu nhưng một mực không chịu mở rộng khả năng trái lại đem tiền đầu ở kỹ thuật tích lũy mà trên điều này làm cho một lòng muốn mở rộng ô tô Ben làm sao chịu phục ngay xong lời nói của hắn sau khi ba người kêu nhất thời lặng lẽ ta biết chúng ta lý niệm có quá to lớn và kỳầm mặt hồi lâu sau đối mặt nước Đức trong lịch sử vĩ đại nhất ba cái ô tô nhà phát minhốhí sâu một hơi sau trầmọ nói đương nhiên này cùng cá nhân lợi ích không quan hệ chỉ là kinh doanh công ty sách lược trên sai biệt ta nghĩ liên quan với điểm này Đại gia không có gì nghỉ chứ B đánh l cùng mấy bạc ba người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời lắc bắt đầu Tu rằng dồ cùng bền quan hệ của hai người quả thật có chút nhi không quá hài hòa thế nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng này cũng không phải là bởi vì lợi ích lẫn nhau xungt thuậ phí chính là lý niệm trên phong kỳ làm ô tô phát minh giả bệnh bất thiết hy vọng loại này có thể để cho hắn ghi danh sự sách mới công cụ giao thông có thể cấp tốc phủ cấp lên hắn hy vọngợ n r mổ toànạt công ty có thể mở rộng đại sản năng có thể bán ra càng nhiều ô tô thế nhưng làm công ty chủ yếu người đầu tư kiêm cổ đông lớn dố nhưng không cho là như vậy Hắn cho rằng ở hiện tại các loại điều kiện bên lên giới công ty nhiệm vụ trọng yếu nhất là hoàn thiện phát triển các hạng kỹ thuật cải tiến ô tô tính năng đồng thời nghiên cứu phát minh như là xe tại cùng xe công cộng loại hình sản phẩm mới một chỉ xem hiện tại một mắt tương lai thoáng r dừngng một chút sau khi dố lạnh đã nói liên quan với mở rộng sản năng đề nghị này ta vẫn là ban đầu ý kiến ở trước mắt cực quan hai đời sinh sản thành phẩm không có bản chất tính hạ thấp tình huống Tuy tiện tăng cường sản lượng là không chịu trách nhiệm quyết định một khi kém có thể tăng trưởng vượt qua thị trường dung lượng mở rộng E sợ sẽ cho công ty mang đến không thể cứu vãn tổn ra liên quan với điểm này John ý nghĩư nay chưa thay đổi qua bởi vì thời đại cùng kỹ thuật hạn chế giờ mẹ rỗ một và công ty sinh sản thành phẩm rất khó mức độ lớn hạt thấp bởi vậy cực quang ô tô thủ giới cũng vẫn luôn ở địa vị cao vận hành bởi vậy theo dôn lại như tương lai những tia xe thể thao cùng du chuyển trở hàng xa xỉ như thế tuyệt đối không thể tùy tiện đầu tư đi mở rộng sản năng bởi vì nó thị trường dung lượng thực sự là quá nhỏ cùng với tăng cường sản năng một hồi thỏa mãn nhu cầu còn không bằng tiết kiệm hóa xuống bất luận nhìn thế nào hiện tại đều không phải lúc trong ngâm chỉ chốt lá sau mấyy bạn Nghiêm mà nói hơn tệ là tiên sinh Lời của người nói xác thực rất có đạo lý thế nhưng chúng ta đồng dạng không thể lơ là một sự thật là ở mấy qua sang năm công ty sản xuất ô tô vẫn như cũ cũng không đủ cầu a cùng mấyạch nguyên bản là dôn người ủng hộ mấy năm trước liền đã từng phản đối quá bên mở rộng sản năng đề nghị thế nhưng theo cực quang hai đời tiếng tăng càng lúc càng lớn sản phẩm vẫn cũng không đủ cầu hai người hiện tại cũng có chút không quá chắc chắn bọn họ giống như bên đều là chân chính hành ra rất rõ ràng cực quang hai đời đã đạt đến cái thời đại này có khả năng đạt đến đỉnh điểm nếu như muốn tiến thêm một bước không có thời gian giải tập trung vào là không thể vì lẽ đóm rãi Mười cùng đánh lợ cũng bắt đầu chuyển biến ý nghĩ kỹ thuật trên đột phá càng ngày càng khó tập trung vào lượng lớn tài chính thì có chút không có lời thế nhưng nếu như dùng để mở rộng khả năng hiệu quả có thể nói là lập tức rõ ràng mỗi một chiếc sản xuất ra cực quan đều sẽ ngay lập tức bán đi mà đối thủ cạnh tranh sản phẩm không đáng nhắc tới tình huống hai người ban đầu ý nghĩa cũng chậm chậm phát sinh thay đổi đúng ta phải thừa nhận điều này nhìn thấy ba người về mặt sauôn ngầm thở dài mà cũng không lộ vẻ gì khác thường nói nhưng là các tiên sinh các người xác định chúng ta mở rộng sản năng sau khi sinh sản ra ô tô vẫn như cũ có thể ngay lập tức tiêu thụ đi ra ngoài sao đương nhiên các Ta có thể xác định không thể chờ đợi được nữa bạn ngay lập tức sẽ gật gật đầu nếu dám cùng dôn bảo đảm bạn tự nhiên là làm tốt sung túc cho bị trước hắn đến các nơi đi khảo sát quá gặp rất nhiều mua cơ quan khách hàng cũng thấy rất nhiều hy vọng mua cơ quan ẩn tại khách hàng rất rõ ràng chính mình sản phẩm là cỡ nào được ho nên cũng chính bởi vì nguyên nhân này h tháng ngày hôm nay thái độ mới sẽ như vậyên quyết ta cũng cho rằng sẽ không ảnh hưởng tiêu thụ vẫn chờ mặt đến lời lúc này cũng mở miệng gật đầu nói trên thực tế chỉ chúng ta hiện ở trong tay đơn là hàng cũng đã vua tới sang năm nửa cuối năm chí ít ra tăng gấp đôi sản năng là khẳng định không thành vấn đề Nghe xong bên cùng né lửa sau dốt lại một lần nữa chờ mặt lại nếu như chỉ có bên gì là ý nghĩa nàyôn vẫn sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng nhìn xem ném lợ cùng 13 12 người, người vậy mặt hắn trong lúc nhất thời đối với ý nghĩa của chính mình cũng có chút dao động nói cho cùng những thứ đồ này đều làôn căn cứ lịch sử kinh nghiệm thu được kết luận cũng không phải hoàn toàn chính mình suy nghĩ kết quả thế nhưng hiện tại ô tô trong lịch sử 3 vị đại nhưu đều cùng mình ý kiến bất nhất trí hay là không đột nhiên một cái giờ mình Zo ba chính mình từ mê mang bên trong kéo đi ra mặc kệ trong lịch sử là như thế nào cũng mặc kệ ba vị đại như là nghĩ như thế nào Đối với phán đoán của chính mình có chút tự tin có được hay không ta rất xin lỗi các tiên sinh nghĩ rõ ràng sau khi dôn không do dự nữa lập tức Nghghiêm mà nói ta vẫn như cũ kiên chỉ ý nghĩ của chính mình bởi vậy nếu như các ng nơi kiên chỉ muốn tăng cường cực quan hai đời sản lượng giảm bất kỹ thuật nghiên cứu tập trung vào ta nghĩ chúng ta cũng chỉ có thể cân nhắc bé tiên sinh đề nghị viết quá lo lắng sớm kết thúc một cái này một quyển này viết rất nát đương nhiên cũng là bởi vì cá nhân nguyên nhân nước quáng dòng suy nghĩ cũng triệt để rối loạn sau đó nỗ lực khôi phục bình thường chưa xong còn tiếp quy 13/1 1893 chương 1 1893ô oh. lại như là hướng về hắn các hành khách nói lời từ việc như thế một lù hào du chuyển kéo vang lên cao vút khỏi hơi để vừa rơithuyền không lâu dồ không nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn phía đại Tây Dương bị ngạ có điều rất nhanh hắn liền đem đầu ngắt trở vềang lên về nhà thiên sinh phu nhân lão quản ra hàng khắc quân mặt là nụ cười vui vẻ đi lên phía trước cung cung kính kính hành l lệthăm hỏi nói mười mấy năm ởùng một đường nhìn dôn trưởng thành để lão quản ra đối với hắn đã sớm không đơn thuần làm chủ nhân như vậy đối xử cảm tạng vợ tiên sinh khi sâu một cái lưuró cả kh không khí John hơi mỉm với nói ta cũng rất cao hơn có thể trở lại lưurót trở lại nhà của chính mình Đúng rồi ông ngoại ngày hôm nay có ở nhà không đương nhiên thiên sinh một mực chờ đợi ngày trở lại vội và gật, gật đầu hàng cười giải thích trên thực tế nếu như không phải chúng ta là quyền lão hận tệ là tiên sinh e sợ sẽ đích thân đến bến tàu ngày cùng phu nhân vừa đi Âu Châu sắp tới một năm lão nhân ra người nhưng là muốnậ á từng lúc này nhẹ nhàng hơi độngônầmrái đầuão h tệ là tuổi đúng là lớn hơn làm John vừa tới lưurót thời điểm cũng đã tóc xóa bây giờ bất chi bất giác 13 4 năm trôi qua Lào ra từ tuổi đúng là đến tuổi già Tuy rằng tình trạng cơ thể vẫn như cũ hài lòng dố muỗn một quá thời gian đều sẽ tỉ mỉ kiểm tra một chút thế nhưng này số tuổi dù sao bai ở nơi đó rất nhiều chuyện đều có ch chútt lực bất tổng tâm ông ngoại chúng ta trở về đi vào cửa chính của nhà mình sau khi dố không lo nổi cở chính mình ngũ áo tiến lên liền choão hận tệ là một cái to lớn ôm ấp ở hâu Châu đợi lâu như vậy dố tối mong nhớ không phải ở lưurót bệnh viện cùng trường học cũng không phải là mình rất nhiềuà nghiệp mà là lúc này trước mắt ông lão này haha trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi ha Nhẹ nhàng vu vô, vô bay lão h tệ là khắp khuôn mặtấn ăn nụ cười đối với một vị lão nhân ra tôi nói còn có cái gì so với nhìn thấy đi xa ngoại tô về nhà càng cao hứng sự tình bởi vậy ngay ở Zo đi vào cửa lớn trong cái mắt lão ra từ cả khuôn mặt lại như là phao ngâm ở trong nước làm lárà như thế cấp tốc gian ra Anna tiến lên hành lễ thăm hỏi sau khi người một nhà nhật nhật nháo nháo ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống hồi lâu không thấy ông cháu hay tự nhiên là có một bụng lợi muốn nói đôi tiếp Hàuyên vài câu sau khi Anna liền thức thời cáo từ đi lên lầu cười hhíp mắt nhìn Anna sau khirời đi lão h hơn tệ là gật đầu nói run Ta đã xem qua trước người phát sinh để báo Mặc dù có chút đáng tiếc có điều lúc này tung giờ mẹ rộ mộtạt cổ phần không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác đây ngày xong lão hơn tệ là sau khi dốn xác mặt nhất thời tối xâm lại lão ra tử đề tài này chuyển cùng quá nhanh một chút nhì vừa còn ở kể ra hơn nửa nằm bên trong việc nhà nhi đột nhiên liền chuyển tới chính sự nhi mặt trên để dôn trong lúc nhất thời Tu tốt không thứ có điều nhìn lão hơn tệ là cái kia về mặt nghiêm túc rõ ràng hắn tính tìnhố biết nếu như không đem chính sự nhi trước tiên đàm luật xong hắn khẳng định là sẽ không chân thật vì lẽ đó liền dứ khoát Đảg hoànậ đầu nói thử ta cũng là như thế cân nhắc bé tiên sinh đã có ý tưởng khác cũng có món tiền tài lớn muốn muốn ra nhập vào chúng ta chuyển nhượng cổs thực so sánh có lời dù sao hiện tại giờ mẹ r m công ty ởâu Châu tên tuổi nhưng là đầy đủăng dội ở cũng chờ người chăm chú nói qua sau khi rố nh ra giờ nẹ mổ tọc công ty 4/ phần 10 cổ phần Dựa theo giờ nẹ mổ tọc, bây giờ tài sản tổng sản lượng 4/10 cổ phần đương nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền thế nhưng ở cực quan hai đời tiêu thụ nóng n này mà tương lai có hy vọng tình huống 4/10 cổ phần bị dồn bán ra 5 triệu má cũng chính là gần như một triệu đô lamị ra cao cái giá này chân tâm không tính thấp Bây giờ mẹ rỗ m mộttạt công ty 5 sản có điều hơn 1.000 trước quang lãi nhuận hơn 20 và mát nếu như dựa theo bé phát tính đem sản lượng mở rộng đến 5 sản 5.000 chiếc Vậy thì là một triệu mát hướng lên trên thế nhưng đừng quên vừa đến tăng cường sản năng cần đại lượng tài chính tập trung vào dốt là sẽ không lại đầu một phát tiền thứ hai hắn còn xuất lại 2 phần10 cổ phần hơn nữa ước định bất luận lại có bao nhiêu tiền đi bảo hắn cổ phần cũng sẽ không bị phalon đi mắt khác hơnệ là ra ở giờ mẹ r mộtạt công ty tổng tập trung vào cũng chính là trong vạn mát quả trừng trái phải lập tức liền thu được trở mình vài lần báo lại Hơn nữa còn được hết thể đã thànhục ô tô sinh sản kỹ thuật cùng độc quyền quyền sử dụng 5 triệu mát chân tâm là đã kiếm lợi mà rất kiếm lờimấu chốt nhất chính là chúng ta đã bồi dưỡng đầy đủ nhân tài khi sâu một hơi sau khi dốn khỏe miệng lộ ra một nụ cười quá khứ mấy năm bên trong Tuy rằng bởi vì không muốn rời đi nước nước dân cớ chúng ta chỉ lương cao đảo đến rồi 7 cái kỹ sư thế nhưng đồng thời giờ nhẹ rỗ mộtt đã giúp chúng ta bồi dưỡng hơn bởi tên ưu tú kỹ sư cùng hơn trăm tên công nhân haha <cười> chí ít trong khoảng thời gian ngắn ta nghĩ chúng ta hận tệ là ô tô công ty nên không thiếu người tay từng châ ngâm chỉ chốt lát sau hơn tệ làầm rãi gt đầu bây giờ h hơn tệ là ô tô công ty cũng coi như là quy mô sơ xong rồi Tuy rằng cũng giờ mẹ rỗ một hoặc không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng có đầy đủ nhân viên kỹ thuật cùng độc quyền trong đỡ hay thì ô tô công ty bây giờ đã đi tới quỹ đạo hàng năm có thể sinh sản sắp tới 300 chiếc cực quan hai đời hơn nữa cùng cả sở dụng sản xuất giống như lúc dùng để thỏa mãn nước Mỹ bản thổ thị trường hẳn là thừa sức ởôn kế hoạch bên trong sau này 10 năm sau khi không cần làm nói chuyện cũng không hy vọng ô tô công ty có thể cho mình kiếm lợi bao nhiêu tiền Hàng năm mấy vạn đô la Mỹ lợi nhuận tất cả đều tìm đến phía kỹ thuật nghiên cứu phát minh từ từ tích lũy thực lực của chính mình chờ đợi cuối cùng bạo phát thời cơ còn nói cách xa ở hâuu chââuợ mẹ r mổtạ công ty cũng được cho John một tay dự lên vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là bảo lưu 2 phần10 cổ phần cáikh liền để bèn bọn họ dàn vắt đi thôi ngược lại lấy giờr mổ kết tuổi không thiếu hụt đồng ý đập tiền người thế bảo nếu như Zo không có nó sai cùng Be thị chế dược công ty như thế e sợ lần này bèn phía sau cũng đứng không ít chân chính đại nhân vật chỉ có điều hiện tại ô tô tiền cảnh tuy được nhưng kém xa Han thị chế dược công ty hiện tại như vậy Huy Hoàg Vì lẽ đó từ đầu tới cuối cũng không có ai trực tiếp đứng ở r trước mặt có điều những chuyện này dôn liền không có hứng thú đi tra cứu ông thẩm bản tính toán một chút sau khiố cuối cùng thỏa thuê mã nguyện cười nói ông ngoại lần này ta đi Âu Châu thu hoạch cũng không nhỏ anh thị chế dược công ty tổng cộng 5 triệu thêm vào giờ mẹr một toàn một triệu năm nay bên trong chúng ta là có thể bắt được gần như 400 vạn đô la Mỹ tương lai 2 năm còn có 2 triệu và mất nợ này có thể đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện Ồ, người có kế hoạch gì nghe đến đó thời điểm lão hận tệ là hai má sáng rồi không thể chờ đợi được nữa hỏi đối với chính mình ngoại tôn đầu qua Lão hấn tệ là hiện tại nhưng là tín nhiệm đến thực điểm, bởi vì John mỗi một lần ra tay đều sẽ để hấn tệ là gia tộc tài sản tăng vọt một phen, hơn nữa mới xây sản nghiệp cũng đều tiền đồ rộng lớn. Vì lẽ đó vào lúc này vừa nghe đến John có ý nghĩ, lão hấn tệ là này trong lòng nhưng là chẳng ngập chờ mong. Haha, <cười> đương nhiên là mở rộng A. Cười hì hì, John lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Dù cho đối với kinh tế cái gì lại không biết, John cũng sẽ không quên mấy năm qua khủng hoảng kinh tế, mà năm 1893 vừa vẫn là kinh tế Mỹ quốc nguy hiểm nhất thời đi Đường sắt công ty phá sản lượng lớn ngân hàng phá sản này không vừa vặn là sao để thời điểm tốt sau năm 1893 liền như thế đến rồi chưa xong còn tiếp quy 13 thứ 2 1894 chương 2 1894 1894 năm tháng 7 ba Mỹ Newrót vị này tiểu h hơn tệ là tiên sinh thật là khiến người ta có chút xem không hiểu chờ đến có chứa hẩnn tệ là ra tộc tiêu chí cực quan biến mất ở tầm mắt ở ngoài người đàn ông trung niên thả hạ thủ bên trong rèm cửa sổ lắc lác đầu cười khổ nói vẹn vẹn năm nay hơn nửa năm thì có hơn 10 vạn đô là bị chia hoa hồng Hơn nữa dự tính nửa cuối năm sẽ càng nhiều, như vậy ít lời thật lớn dĩ nhiên không thể để cho hắn lưu lại cùng chúng ta cùng đi ăn tối. Mọt găng tiên sinh, có lúc ta thậm chí đều đang hoài nghi, hắn thật sự quan tâm nước Mỹ điện lực công ty sao? Nói tới lời nói này thời điểm, người trung niên trong lòng là có chút không vui điệm. Haha, không người nào có thể không để ý nước Mỹ điện lực công ty. Để cái chén trong tay xuống, mọt găng bình tĩnh lắc đầu nói, chỉ bất quá đối với John. Hơn tệ là tiên sinh tới nói, phàm là không lấy hơn tệ là mới đầu. Đều không phải hắn chủ yếu nhất sản nghiệp, vì lẽ đó dù cho có tiền đổ nhất nước Mỹ điện lực công ty cùng mộ tỏ dấu là thông tin công ty, hắn cũng sẽ không tập trung vào quá nhiều tinh lực, mà là chỉ chiếm có cổ phần cũng chia hoa hồng mà thôi. Nghe Mọt Găng vừa nói như thế, người trung niên nhất thời trầm mặt lại. Tuy rằng ngoài miệng đều là có chút khâm phục, thế nhưng vừa nghĩ tới rôn. Hơn tệ là danh tự này sau lưng đại biểu của cải, người đàn ông trung niên liền trong lòng ru lên, không dám nói ra một câu khâm phục. Năm 1893, thế giới khắp nơi hòa bình. Ở xa xôi với đông cổ xưa Trung Quốc cùng sơ thăng Nhật Bản trong lúc đó chính đang nổi lên một trận đại chiến thế nhưng ở châÂu châu cùng Bắc Mỹ bay bên trong mọi người nhưng không có tâm tư đi bận tâm chuyển của người khác bởi vì bọn họ thế giới của chính mình đang trở nên càng ngày càng gay go trận này từ nước Đức bắt đầu khủ hong kinh tế chính đang thâm nhập nước Mỹ các góc vô số đường sắt công ty đóng cửa ngân hàng đóng cửa thế giới trở nênòếp thế nhưng ở nước Mỹ để nhất đại đô thị New York có mấy nhà công ty không nói chuẩn xác là có mấy nhà công ty phản phát hoàn toàn không bị ảnh hưởng tự như vẫn như cũ bình tĩnh mà vững bất phát triển giờ lệrỗ mộtọ công ty sản lượng từ nhỏ Xưa nay đều là người bán thị trường khủng hoảng kinh tế thời kỳ cũng không ngoại lệ chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty sản phẩmạ hướng bệnh nhân ngày xưa nay không bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng vô tuyến điện là cái thời đại nàyắc khoa học kỹ thuật trong vòng 3 năm đơn đặt hàng cũng không cần phátsổ liền ngay cả A địch Nói cùng hành thị nhận dụng phẩm công ty sản phẩm cũng bởi vì vẫn không có mở rộng sinh sản quy mô duyên cớ không có chịu đếnùng kích quá lớn ở xung quanh một mảnh lòng người bàg hoàng bên trongận tệ là gia tộc này mấy nhà công ty nhưng vô cùng bình tĩnh ở hận tệ là ra sản nghiệp bên trong duy nhất ngoại lệ chính là vừa vào tay Bắt đầu không thời gian bao lâu h hơnn tệ là ngân hàng chỉ có điều cùng cái khác chịu đủ xung kích ngân hàng không giống hơn tệ là ngân hàng lại là một cái ngoại lệ hận tệ là tập đoàn tài chính mỗi cái sản nghiệp đủ khiến hắn dễ dàng duy chỉ không không thể chỉ làmôn từ nước Đức thu hoạch mấy triệu đô la mị của cả khổng lồ tụ hợp vào hận tệ là ngân hàng tài khoản sau khi nhà này nguyên bản ở tư bản trên thị trường không hề bắt mắt chút nào gia tộc ngân hàng ở năm 1893 nửa cuối năm đột nhiên điên của lên thu mua thu mua ngăn ngắn thời gian nửa nằm bên trong ở lượng lớn tài chính ủng hộ Hấn tệ là ngân hàng một hơi nuốt vào 21 già to to nhỏ, nhỏ ngân hàng, trong nháy mắt để hắn trở thành Bắc Mỹ tư bản trên thị trường thế lực bá chủ. Nếu như nói riêng về lên quy mô, hết hạn đến năm 1893 cuối năm thời điểm, hấn tệ là ngân hàng một lần thành danh, cùng New York đệ nhất quốc dân ngân hàng, New York Hoa Kỳ ngân ngành đồng thời, trở thành New York thị nghề ngân hàng một trong ba bá chủ. Ở năm 1893 nước Mỹ, này đã là một quái vật khổng lồ. Mà ở hấn tệ là ngân hàng cấp tốc bành trướng đồng thời, một già một trẻ hai vị hấn tệ là tiên sinh ở những phương diện khác cũng không có nhà 1892 năm Âu chââu cùng Bắc Mỹ mấy nhà công ty chê hoa hồng tới sổ sau khi có tới hơn 1 triệu đô la Mỹ hơn nữa Bắc Mỹ công ty năm đó lợi nhuận thì có 1,5 triệu đô la Mỹ trở lên số tiền kia không có lại phóng tới bên trong ngân hàng đi mà là dùng để lượng lớn thu mua tài sản có hoàn trình thu mua công ty nói thí dụ như 6 ra chế tạo công ty chính là tiến quân cơ khí nghề chế tạo lại nói thí dụ như hậu thế tiếng tâm lửng lấy hai nhà công ty ca nghệ ghi sát thép cùng niệu hoặc nựs xưởng đóng tàu khủng hoảng kinh tế trọng yếu một trong những nguyên nhân Chính là cơ giới cấp tốc ngã xuống bởi vậy dù cho cường đại nhưạnệ gì cũng gặp phải nhất định của khổ bởi vậy ở trả giá đầy đủ đánh đổi đồng thời bảo đảm giống như trước đây có điều hỏi công ty sự vụ sau khi lão hấn tệ là thành công bắtạnệ gìs thép công ty hai cái điểm cổ phần để chính mình cổ phần tỷ lệ dâng lên đến 5% khủng hoảng kinh tế thứ hai tiêu chí là lượng lớn đường sắt công ty phá sản đóng cửa mà làm nệu hoặc nựu sở xưởng đóng tàu người đầu tư cốlyhun tin thần thắng này cũng không dễ chịu vì lẽ đó lao ra từ đi tới một chuyến vợghiị ạ sau khi giá rẻ bắt phía Namịu hoặc nựu sở xưởng đóng tàu 4/10 cổ phần Phải biết nhà này xưởng đóng tàu Tuy rằng ở đời sau là nước Mỹ một nhà duy nhất có thể tiến tạoạch động lực hàng mẫu xưởng đóng tàu thế nhưng 1891 năm thời điểm nó vừa mới mới vừa sinh sản chính mình chất thứ nhất kéo cùng lúc đó do h hơn tệ là ngân hàng cung cấp cho vayão h hơn tệ chọn quyển xuất khích, thu mua sá nhập đểứ đại bảo hiểm nhân thọ công ty thuấn tệ là công ty bảo hiểm ngân hàng cùng bảo hiểm nhân thọ công ty kết hợp không thể nghi ngờ là chính xác nhất con đường của trong dù vậy dôn kế hoạch vẫn không có hoàn thành là người nước Đức mua hành thị dược công ty cổ phần thứ 2 bút cùng để tăng ngón tiền vốn tới sổ sau khi ở người xuyên Việt thôn Hân là giới sự chủ trì hơn ệ là gia tộc bắt đầu quy mô lớn mua vào thổ địa New York là toàn bộ nước Mỹ kinh tế trung tâm đồng thời cũng chính là tương lai thế giới trung tâm mà mà hạ tợ nhưng là New York trung tâm bởi vậy bất luận từ phương diện nào cân nhắc mua vào New York thổ địa đều là bao kiếm lời không thể nói vì lẽ đó ở 1893 cùng 1894 năm hơn nửa năm dốt bắt đầu ở mà hạ tợ tặng quy mô lớn mua đất chọn tinh hoa nhất vào đường đặc biệt là anh thị tổng hợp chung quanh bệnh viện hơn tệ là giatộc dành niên sản nghiệp hoặc thổ địa bắt đầu cấp tốc mở rộng rất nhiều mua vào màn hạ tợ tăng đắt giá thổ địa đồng thời John mua địa kế hoạch cũng không có hạn chế đếnệu rót một chỗ ở lão hơn tệ là không do ánh mắt nhìn kỹrốt ở năm 1893 tập trung vào 200.000 USD mua lạiông một mả diện tích mô anh vùng rừng núi hơn nữa này còn chưa tới đầu vì ởông thậm chí không tiế chuyên môn thành lập một công ty kế hoạch sau này hàng năm tập trung vào ít 10 vạn đô la Mỹ dùng cho mua vào càng nhiềuông Texashổ địa đến 1894 năm tháng 7 giờ ệ là ra tộc sản nghiệp quy mô so với một nămâ trước đây đầy đủ trở mình một fan mở rộng tốc độ cùng Pimo cũng làm cho một số hữu tâm nhân vì đó chố mắt quá mồm tiết nhanh chóng đẩy mạnh haha ha. chưa xong còn tiếp quy 13 thứ 3 chiến tranh thứ ba chiến tranh đại thể tình huống chính là như vậy thiên sinh cũng cung tính tính cầm trong tay tư liệu đặt lên bàn một cái trung niên bạch nhân nóng bỏng nói rằng nếu như như ngài dữ liệu như vậy hai quốc gia sẽ ở tháng 7 phát sinh chiến tranh liền tình huống bây giờ đến xem cuộc chiến tranh này phát sinh độ khả thi sẽ lớn vô cùng thượng đế ta không biết ngài là làm sao sớm một năm phán đoán ra được thế nhưng chúng ta không nghi ngờ chút nào sẽ kiếm một mónở trung niên bạch nhân nhìn về phíar trong ánh mắt chànng ngập than th cùng súng bái Làm tệ là ngân hàng trên thực tế người lúc đầu bản l phát hiện mình tội Hồ Vĩnh viễn cũng nhìn không thấu chính mình ông chủ lớn lại như trước hắn vẫn cảm thấyôn mua vào h hơn tệ là ngân hàng thời cơ sớm thế nhưng làm khủng hoảng kinh tế ở năm ngoái tiến vào tối thời điểm cao chiều hận tệ là ngân hàng nhanh như tia chấp chiếm đot hơn 20 ngân hàng lại để cho ý nghĩa của hắn phát sinh biến hóa long trời lợ đất nếu như không có phía trước đánh ổn cơ sở mà sao làm sao cũng mua nhiều như vậy ngân hàng mà lần này dôn đối với trung nhập chiến tranh dự phán lần thứ hai để cỡ lù coi như người trời Một năm trước làmôn đem cỡ l kêu tới mình trong nhà nói cho hắn vì là một năm sau trung nhật cuộc chiến chuẩn bị sớm thời điểm cỡ lù thực sự là không thể nào hiểu được bởi vì dưới cái nhìn của hắn bất luận nước Thanh vẫn là nhà bản cũng không thể ở đông Đảo Âu Mỹ cường quốc sự không chế phát sinh một trận đại chiến thế nhưng ngay ở hắn dựa vào lý lẽ biệ luận thời điểm dôn nhưng kiên chỉ chính mình ý kiến cũng yêu cầu hắn nhất định phải vì thế làm chuẩn bị thật đầy đủ một năm sau khi làm chiến tranh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng thời điểm cỡ l đủ triệt để chi phục Không có ai sẽ so với hận tệ là ngân hàng cùng hắn hợp tác các bạn bè chuẩn bị càng thêm đầy đủ đang bảo đảm không chạm đến các đại cường quốc lợi ích cơ sở trên mặc kệ là vật tư vẫn là thị trường chứng kho trênớù cũng đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thẻ đánh bạc sẽ chờ khai chiến sau khi thừa cơ kiểm tr chắc một nghĩ tới tương lai khả năng được to lớn lợi ích có đủ hứ thú phấn cả người run cấp thiết hỏi tới tiên sinh ngày cho rằng hai cáiông phương quốc gia chiến tranh ai chính là người thắng chuyện nàyôn con người hơi co dù lại trong nháy mắt trở mặt lại bất quá lần này chờ mặt cũng là duy trì mấy giâyrôn liền nhẹ nhàng thở dài kho tay nói Dựa theo Nhật Bn thắng lợi đến chuẩn bị đi không nên hỏi ta tại sao tiểu quốc có thể chiến thắng đại quốc các ng nơi chuẩn bị lâu như vậy lẽ nào sẽ không có phán đoán của chính mình được rồi Liiềng như vậy người đi xuống đi hô đi ra đi chờ cớ lủ sau khi giờ đi dố có chút thể phảii khinh thư một hơi sau đó nhà nhặtê một tiếng thư phòng tận cùng bên trong cái giá mặt sau tệ là raông phương đầu bếp Tô lực đi ra chừng lớn một đôi mắt kinhạ nói trước tiên tiên sinhà cho là chúng ta nhất định sẽ cùng Nhật Bản khai chiến không phải ta cho rằng mà là Nhật vốn đã chuẩn bị kỹ càng a vào về rộng lớn thư thích trên vvé dựa dỗ nhẹ nhàng xoa chính mình Thái Dương về đạo nhưng là sao có thể có chuyện đó dùng sức nuốt nước bọ sau khi tôi lực kinhạ nói một viên Đạn tiểu quốc mà nói lại dám chủ động cùng ta tác chiến hơn nữa nghe lại vừa nay ý thứ Nhật Bản còn có thể sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng tất Thắn khẳng định là chúng ta mới là T tất Thắng haha ngay xong tôi lực sau khirố dốt cũng không nhịn được nợ nụ cười hai người ở đơn độc ở trong thời điểm dùng đều là tiếng Trung tôi lực ýứ Thắn vừa nghe liền rõ ràng trướcôn vẫn chịu đến giáo dục chính là thành triệu tíchẩn suy yếu lâu ngày chịu đủ người nước ngoài bắt nạ thế nhưng thật sự đến cái thời đại này hiểu rõ đến tình huống cụ thể sau khi dôn mới phát hiện sự thực cùng mình cho tới nay cho rằng cũng bất nhất trí trên thực tế ở thời đại này hoặc là nói ở chiến tranh giáp họ trước Trung Quốc còn miễn cưỡng toàn cái cường quốc một trong trải qua đồng trị phụ ngương cùng dương vụ vận động quốc nội đã xem như là có một chút nội tình mà khác đối nội thái bình thiên Quốc chờ Nội loạn hoàn toàn bình định do chiến tranh mang đến thương tổn từ từ bị vụ kinh tế có nhảy vào phát triển đối ngoại 20 30 năm chưa cùng cường quốc bạo phát đại chiến tranh Duy nhất so sánh mất mặt chính là Trung pháp chiến tranh Tuy rằng kết quả khiến người ta thất vọng thế nhưng quá trình không tính mất mặt đặc biệt bác Dương Hải quân mua lại định xaảo trấn Sao xa sau khi để bác Dương Hải quân trở thành lúc đó Á Châu mạnh nhất Hà đội phỏng vấnật bản thì để người Nhật Bn lạiỵ thế nhưng nói cho cùng quốc gia này từ gốc dễ trên đá nát bé rồi hơn nữa chiến tranh hiện đại đã không chống chân là xem ai nhiều lính tiền hơn nhiều hợp lại còn có chế độ tin tức trờiuuyên thực lực ở phương diện này trải qua Minh chị Duy Tân Nhật vốn đã vượt xa Trung Quốc Đặc biệt là đối xử cuộc chiến tranh này thái độ Nhậtản là cả nước đồng lòng mà thanh phía chính phủ ra sao mọi người đều biết không chi vì chuẩn bị những ngày chiến tranh Nhậtản đến cùng làm bao nhiêu chuẩn bị không có ai so với hận tệ là ngân hàng người càng rõ ràng vì lẽ đó nhìn vậy mà không cách nào tán đồng đầu đồ biết d vốn chỉ là cười khổ nói quên đi lúc này ta nói cái gì ngươi e sợ đều sẽ không tin tưởng như vậy chúng ta sẽ chờ chiến tranh sau khi kết thúc trở lại thảo luận chuyện này được rồi được rồii sinhhắnặ ngôi tôi lực trong ánh mắt vẫn là tràn ngập của Cường ai thở dài dốn phát tay ra hiệu tô lực sau khi đi ra ngoài Tâm tình trở nên trước nay chưa từng có trầm trọng đi tới cái thời đại này sau khi dố vô số lần nghĩ tới nên làm sao đi trợ giúp chính mình tổ quốc chân chính tổ quốc bởi vậy từ lúc tuổi nọ thời kỳ liền nhiều lần cân nhắc qua thế nhưng khi hắn chân chính muốn đi bắt tay làm thời điểm mới phát hiện ý nghĩ của chính mình là ngây thơ cơ nào sức mạnh của một người là cơ nào nhỏ yếu vẫn là câu nói kia quốc gia này bị bệnh bệnh gốc dễ là thanh chiều cái kia mục nát mà là hậu chế độ chính trị còn có trình quốc gia văn hóa cùng kinh tế hệ thống mà những này cũng không thể là dựi vào người kia hoặc là một cái nào đó đoàn thể có thể thay đổi Chỉ ít luôn không có bản lá kìa như cái khác xuyên qua tiểu thuyết nhân vật chính như vậy ngăn cơn sóng dữ sáng tạo ra khiến người ta thán phục kỳ tích nói cho cùng hắn chỉ là một người bình thường mà thôi dựa vào vượt qua thời đại tri thức cùng ánh mắt d vốn có thể thu được to lớn của cải thế nhưng nếu như nói liền như vậy có thể ảnh hưởng một cái cú ra hơn nữa còn là khổng lồ gốc ra vậy thì có chút nóiỡ vì lẽ đó nhận rõ rằng sự thực này sau khiốàg Ho hoàng đi tới New rót sau đó từng bước từng bước đi tới hiện tại ở cái này trong lúc dố ngoại trừ sẽ ở qua báoo chí quan tâmông phương tin tức ở ngoài chưa bao giờ trở lại quá một lần Cũng chưa từng có vì là Trung Quốc đã làm gì thậm chí trong ký ức nặng nghề nhất trung nhật chiến tranh giác Ngọôn còn muốn nhúng tay vào từ bên trong cấp lấy của cải người tất cả tất cả ởôn trong lòng đều có một quyềnn món nợ hắn biết mình đang làm gì cũng biết mình muốn làm gì nếu bị bệnh liền muốn chữa bệnh đáng tiếp chính làôn muốn làm điều trị loại bệnh này đi sư còn còn thiếu rất nhiều tư cách hơn nữa Trung Quốc tình huống cũng không phải thuần phí dựa vào ngoại lực nhân tố là có thể giải quyết vì lẽ đóôn cũng không cảm giác mình nên sốt ruột dù sao hiện tại mới 1894 năm thanh chính phủ Tuy rằng nát đến gốc dây trên Thế nhưng thống trị vẫn như cũ Vững Vữ vàng vàng không có năm nay chiến tranh giác Ngọ không có mấy năm sau 8 quốc liên quân quốc gia này làm sao có thể chân chính cho tỉnh mà lại nói lời nói thật dố sức mạnh cũng không đủ đừng xem hắn đã tích lũy nổi lên của cải kinh người so với mọi găng cùng cạnễ thì cho người không kém chút nào thế nhưng bàn về sức ảnh hưởng đến liền kém xa lắmô lại thợ nhẹ một hơi đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ dốn một cái kéo dài dài nặng rèm cửa sổ đầu tháng 7 cái cái ánh mặt trời nóng bỏ trong nháy mắt liền tung khắc trình tư phòng theo bản năng dơ tay lên Hơi nheo cặp mắt lại, rôn trong lòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, bất luận làm sao, chỉ mình có khả năng là tốt rồi. Chưa xong còn tiếp. Quy 13-4, 1895 Trước 4, 1895 Lịch sử đại quy tích, không có phát sinh căn bản thay đổi. Hay là bởi vì rôn cái này hồ điệp cánh quá nhỏ, cũng hay là bởi vì lịch sử quán tính quá lớn. Nói chung 1894 năm tháng 7, Trung Nhật chiến tranh giáp ngọ lại như một thế giới khác như thế bạo phát. Chỉ có điều. Cùng chân thực trong lịch sử chiến tranh vẫn là hơi có sự khác biệt bởi vì ngay ở chiến tranh bạo phát trước sau Bắc Dương Thủy sư đột nhiên có thêm một nhóm trên thế giới tiên tiến nhất đã Tháo mà lũ quân tả quý giá cũng sĩ thành trở bộ nhưng là thu được mấy ngàn con m rẻ xuống trưởng cùng hơn chăm rất là đỉnh đương nhiên còn có lượng lớn đạn dược những này lấy cực thắp giới thu được trang bị trong nháy mắt tăng cường thành quân thực lực bởi vậy ởng Hảiải chiến bên trong hải quân Nhật Bản ăn hết Dy sưạn pháo vì đáng mà lũ quân tạiều tiên tổn thất càng thêm là ngề có điều đáng tiếc chính là cuộc chiến tranh này chung quy không phải dựai vào một ít vũ khí đạn dược liền có thể thắng lợi Cuối cùng Bắc Dương Thủy Sư vẫn như cũ toàn quân bị diệt, Triều Tiên cũng như thế rơi vào đến người Nhật Bản trong tay. Duy nhất đáng ra viết, chính là có những này lai lịch bí ẩn vũ khí đạn dược sau khi quân Nhật tổn thất so với chân thực trong lịch sử ít nhất gia tăng rồi 1 phần 3. Mặt khác, chiến tranh kéo dài thời gian cũng thoáng trường một chút, cuối cùng mã quan điều ước ký kết thời điểm, đã so với nguyên bản lịch sử chậm dòng dã 1 tháng. 1895 năm tháng 6, Bắc Mỹ, New York. Ở thổ địa phương diện, Nhật Bản được Triều Tiên, Đài Loan đảo cùng Bảnh H Đứng trước mặt trung niên bạch nhân khắp quân mặt là ức chế không được hưng phấn cùng kích động dùng dùng âm thanh lớn tiếng nói ở đền tiền phương diện hai nước thỏa thuận do nước thanh bồi thường Nhật Bản 180 triệu lượng đồng thời được rồi dù đã không có hứng thú tiếp tục nghe tiếp hắn khoát tay nóo một cái thản như nói liên quan với chiến tranh kết quả cùng cuối cùng đặt thành ngạy lên ta liền bất nhất vừa nghe đem các người báo cáo đặt lên bàn quay đầu lại chính ta tỉ mỉ xem là được rồi ta hiện tại quan tâm nhất chính là trong cuộc chiến tranh này chúng ta thu được cái gì chỉ là nghe xong trước lượng hạng Zo cũng đã rất hài lòng Người xuyên Việt đánh rủ sao vẫn là đưa đến tác dụng cùng nguyên bản mã quan điều nước so với người Nhậtản được đồ vật ít đi liêu đông bán nào để tiền cũng ít 20 triệu lượng mặt trắng đương nhiên không có đến tiếp sau Tam quốc can thiệp Hoàng Liêu còn thiếu 30 triệu lượng th tục li lưu phí lần này liền cho Trung Quốc lưu lại 50 triệu lượng nếu như tính luôn lợi tức còn càng nhiều càng quan trọng chính là người Nhật Bản tổn t cũng lớn hơn không biết lực lượng quân sựtn tắt đương nhiên liền không cần phải nói không phải vậy lấy người Nhật Bản đạo đức nếu như không phải đến tiếp sau lực lượng quân sự không đủ cũng sẽ không ở điều nước bên trong ít đi nhiều đồ như vậy mà tài chính trên ít đi 50 triệu Sự ảnh hưởng này sẽ càng thêm lâu dài chậm rãi mới sẽ thânở ra kết quả như thế dôn chân tâm đã rất hài lòng hơn nữa tiên tài tiên sinh lượng lớn tiền tài trung niên bạch nhân âm thanh trong nháy mắt lại caokh không ý. nóng bỏng nói rằng Tuy rằng cho nước thanh những tia vũ khíạn dược hầu như được cho nửa bán lửa tạo thế nhưng liền dường như ngại dữ liệu như vậy nước thanh hạm đội cùng lục quân tuy rằng không đỡ nổi một đòn thế nhưng chúng ta cung cấp đồ vật vẫn là nổi lên tác dụng nhất định bằng không chiến tranh sẽ kết thúc càng nhanh hơn chúng ta lợi ích cũng sẽ giảm giảm rất nhiều vừa nói ý nghĩ của chính mình trung nhân bạch nhân nhìn dôn ánh mắt lại như nhìn thượng đ đến như thế Không muốn phí lời cho ta cụ thể con số kho tay háo một cáiôn có chút không nhịn được nói đối lập đến trung niên bạch nhân h hướng vấn dôn vào lúc này tâm tình nhưng là không thế nào được rồi mặc kệ hắn thay đổi bao nhiêu mã quan điều nước nội dung cũng không quản lý mình từ bên trong thu được bao nhiêu lợi ích cuộc chiến tranh này bản thân liền để tâm tình của hán mực hận không thể ngã mấy trước lọ giảm nhiệt cái nào có tâm tình nghe đối phương ca công tụ Đức sắp tới 2 triệu đô la Mỹ Th thiên sinh trung niên bạch trong lòng người cả kinh vội vã cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng còn có một ít chuyện chúng ta vẫn không có chuyện để phân tích toàn bộ sau khi hoàn thành Dự tính sẽ có sắp tới 230 vạn đô la Mỹ Ừ M mặc dù là dôn sớm có chuẩn bị tư tưởng ngay được con số này sau vẫn như cũng là không nhịn được hít vào một mục khí lệ hơn 2 triệu đô la Mỹ đối với hai quốc gia đại chiến tới nói hơn 2 triệu đô la Mỹ nghe tới tuổi hồ không hề bắt mắt chút nào thế nhưng đừng quên hn tệ là ngân hàng chỉ có điều là ở và tư tài chính mặt trên làm chút tay chân mà tôi không tới một năm này liền kiếm lời hơn 2 triệu đô la Mỹ cái này tiền lời cũng quá kinh người phải biết dù choôn ở Bắc Mỹ hết thể sản nghiệp đều gặp lại Một năm lợi nhuận nhiều nhất cũng chính là số này tự mà tôi quả nhiên chiến tranh mới là tố kiếm tiền mua bán hay là tất yếu ở quân công trên đầu điểm như từ trong đầu trong nháy mắt nổi lên một ý nghĩ rốt mặt cũng không lộ vẻ gì khác từng nói rất tốt ta hy vọng ở cuối tháng 6 thu hồi hết thể trả lời rút khỏi Đông Á hiểu chưa rõ ràng thiên sinh trung nhân bạch người chấn động trong lòng lập tức cung cung tính tính ngật ở đầu khinh thở ra một hơi sau khi dốn khoát tay nói rất tốt đến thời điểm ngươi có thể rút ra 200.000 USD 10 vạn là người mà khác 10 vạn phân cho đoàn đội của người cố gắng hưởng thụ một chút đi Có cái gì cảm tưởng bán nằm ở chính mình thư thích trên đế Zo cũng không thay đầu lại nhà nhà hỏi đáp lại hắn là một mảnh cho mặt không có được trả lời d Zo cũng không ngoài ý muốn tính một lát sau nói tiếp mười mấy năm trước ta lại biết cái tiêu quốc gia đã triệt để một nhát hoàn toàn không nhìn thấy một chút hi vọng vì lẽ đó mười mấy năm sau hắn thua ở một so với hắn tiểu nhân quốc gia trong tay hơn nữa có thể đoán chức đến chính là trận chiến này nếu biểu diễn nước thanhh suy yếu như vậy đó lấy Âu Mỹ cường Quốc sẽ như nghe thấy được thị tối mùièn kền, kền như thế manh nào tới tốt lực người còn cho là mình quốc gia là trên quốc sau đáp lạiôn Vẫn như cũng là một mảnh cho mặt chỉ có điều lần này tôi lực không có tiếp tục trốn ở góc trong bóng tối mà là chầmmãi đi tớiôn bên người chầm mặc sau một hồi dùng thanhâm khả khản run dọ hỏi trước tiên tiên sinh chúng ta nên làm gì Là sao bây giờ ta không biết lắc lá đầuôn nay lập tức trả lời tô lực vấn đề không phải ở qua loa đối phươngôn là thật sự không biết nên làm gì Hà Nợ trước chỉ là người bình thường đời này ngoại trừ những kia vượt qua thời đại tri thức ở ngoài cũng không có ở phương diện nào biểu hiện ra cái gì thiên phú bên người lại như lần này chiến tranh như thế Hắn chỉ là nói cho cái tiêu cái trung niên bạch nhân sẽ lúc nào khai chiến ai sẽ thắng lợi sau đó cụ thể thao tác liền cũng không còn xuyên qua tay những thứ đồ này hắn căn bản là không hiểu Trung Quốc nên làm gìôn vô số lần hỏi qua chính mình thế nhưng xác thực không có đápán đời trước trên sách giáo khoa người khẳng định không tìm được chân chính đá án mà những tia xuyên qua tiểu thuyết tính tiết dôn càng là không thể tin được một năm giữ mấy trăm triệu người khổng lồ quốc gia cũng vượt xa khỏi phạm vi năng lực của hắn cho nên khi dôn nghe đượcô lực vấn đề này thời điểm nội tâm chỉ còn giữ lại một mảnh bình thả cùng yên tĩnh như vậy một công trình thực sự là quá bản lớn Có điều ta duy nhất biết đấy là người có thể làm những gì nhưng đầu sang chỗ khác dốn ánh mắt định ở ô lực trên mặt cái tiếng nóng rực h mắt trong nháy mắt liền đâm nhói tôi lực con người chưa xong còn tiếp quy 13-5 tốt nghiệp tr- 5 tốt nghiệp 1895 năm ngày 31 tháng 5 ba Mỹ liệurót ngày hôm nay dôn hơn tệ là tiên sinh quét qua đoạn thời gian gần đây là nghề sang sớm liền mặt vào mới nhất định làm lễ phục liền ngay cả bình thường đeo mũ đều đổi thành mới nhất kiểu dáng đương nhiên cuối cùng còn thiếu không được do hơn tệ là phu nhân cũng chính là Anna tỉ mỉ địa cho hắn đánh tới nơi thường đồng người ngày hôm nay soái cực kỳ từ trên xuống giới H hữu hưu đánh giá một hồi chồng mình sau khi Anna hai mắt phát sáng vô tay một cái nói ở trong mắt trong mình xác thực rất yếu tú vừa vượt qua 27 tuổi sinh nhật John, không thể nghi ngờ chính ở vào chính mình tốiàg kimồ tối tác một mét chính thân cao ở thời đại này tuyệt đối là hạt đứng trong b gà mà sungtc dinh dưỡng cũng vừa phải rèn luyện cũng làm choôn duy trì tốt với người cường trắng mà lại tràn ngập sức sống hơn nữa góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng một việc tiểu hộ tử để cả người hắn đều tỏa ra thành thục nam nhân bị lực đương nhiên ta cũng không kém Dư quan của khỏe mắt liếc một hồi phía bên phải chúng to Anna cũng là ngạo nghệ vuông lên đầu bây giờ Anna cũng chính ở vào một như hoa bình thường tuổi Tuy rằng trưởng thành theo tuổi tác người ra trắng da rẻ vấn đề đã bắt đầu chầm rãi bà ra thế nhưng cũng chỉ là phi thường nhẹ nhàng mà tôi hơn nữa ởrôn giới ảnh hưởng Anna cũng duy trì mỗi ngày vận động thói quá tốt vì lẽ đó nhiều như vậy năm thể hình vẫn luôn duy trì rất tốt thậm chí trở nên càng thêmợi cảm xem đi thực sự là Ho hoàn Mỹ một đôi tự yêu mình nhìn một lúc lâu sau khi Anna lúc này mới thân mật vắn lênrôn cánh tay phải cười nói thân ái ta nghĩ chúng ta nhất định phải lập tức lên đường Không phải vậy ở lần thứ nhất bởi lễ tốt nghiệp trên đến luậtư người hiệu trưởng này nhưng là quá không xứng trước có kẹố quan ở trường học lễ đường trước dừngng lạiỉ một đám người lập tức liền tiến lên đón chào buổi sáng các tiên sinh không giống nhau mọi người mà miệng run trước tiên cởi trùng bọn họ đánh tới bắt chuyện đầuĩnhử cái thứ nhất đi lên phía trước dị thường hài lòng cười nói haha chào buổi sáng cảm giác thế nào rất tuyệtố đương nhiên rõ ràng Osler chỉ chính là cái gìích sâu một hơi cởi nói có chútích động thế nhưng càng nhiều chính là h hướng vấn ta nghĩ chư vị nên cùng ta đều là giống nhau tâm tìnhứ đương nhiên một mảnh cườii vang bên trong mọi người trong miệng một lời đáp từ 1891 đến 1895 dòng rã thời gian 4 năm hơnệ lại y học viện lần thứ nhất học sinh rốt của nguồn tốt nghiệp Tuy rằng bởi vì trường học nghiêm khắc yêu cầu cuối cùng tốt nghiệp học sinh số lượng chỉ có chỉ là 5 người thế nhưng vẫn như cũng để trường học giáo sư trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng tự học cảm ai cũng biết hơn tệ là y học viện học sinh tốt nghiệp là cỡ nào khác với tất cả mọi người 4 năm trước bọn họ vốn là mỗi cái đại học ưu tú học sinh mà tại quá khứ 4 năm bên trong bọn họ đều vượt qua một gian năn mà lại phong phú đại học thời đại Không chỉ học tập từ giải phâu đến trong ngoại khoa hoàn trình y học trường chính học hơn nữa còn trải qua hoàn trình hiện đại phòng thí nghiệm luyện không cần nói nước Mỹ bản thổ nhưng tiêu y học viện học sinh tốt nghiệp coi như cùng Âu Châu Be hay đi bất cùng vẽ nào học sinh tốt nghiệp so với các giáo sư cũng cứng tin bọn họ bồi dưỡng bọn học sinh càng thêm yếu tú lý do rất đơn giản hơn tệ là tiên sinh tập trung vào liền bãi ở nơi đó nếu như từ sư sinh so với tỷ lệ nhìn lên này lần thứ nhất học sinh vẫn chưa tới mọi người thế nhưng trước sau giáo sư quá bọn họ hoặc là nói vì bọn họ học tập từng góp sức giáo sư nhiều đến 11 người phó giáo sư 16 người Giảng sư càng là nhiều đến hơn 30 người nếu như tính luôn anh thị tổng hợp trong bệnh viện người vậy thì càng hơn nhiều nếu như từ tài chính thượng kế toán bọn học sinh hàng năm có điều 100 đô la Mỹ học phí thế nhưng mặc dù không tính y học viện phần cứng đầu tư mỗi tên học sinh hàng năm các hạng chi đều cao tới hơn 400 đô la Mỹ hậu cần bộ c cửa có tỉ Mỹ đi chép không có một chút xíu lượng nước cao cấp nhất phòng thí nghiệm đắt giá thí nghiệm háo tài sung túc thí nghiệm động vật cùng thân thể bảo đảm bọn họ trường học hiệu quả dù cho ở Âu chââu đứng đầu nhất y trong học viện có trường học nào có thể cho học sinh cung cấp sung túc giải phâu thi thể có cái nào trường học học sinh Có thể nắm giữ toàn thế giới đứng đầu nhất phòng thí nghiệm thiết bị nói thí dụ như mỗi lần đi học cũng có thể độc lập sử dụng một đại kínhiệp vi có cái nào trường học học sinh có thể nắm giữ hơn tệ là y học viện như vậy hàng đầu thực tập bệnh viện đồng thời có Osler, Epley, hấn tệ là cùng tô mát như vậy Lâm sàng đạo sư mỗi một học sinh trên người đềuương tụ càng nhiều tâm huyết của người ta chớ nói chi là cùng cùng thời đại cái khác y học sinh so với 5 người này chịu đến chính là vượt qua thời đại bồi dưỡng hình thức người nước Đức phòng thí nghiệm vẫn luyện bị triệt để phát dương con đại hỗ lỡ Lâm sàng viên giáo dục chân chính bắt đầu thư thi dạy học phòng thí nghiệm Lâm sàng lẫn nhau kết hợp Hoặc là thuyết giáo học nghiên cứu khoa học cùng làm sàng lẫn nhau kết hợp tạo nên 5 người này hấn tệ là y trong học viện trình bi lần thứ nhất học sinh công nghiệp không nghi ngờ chút nào các ngườii là yếu tố nhất đứng hấn tệ là y học viện to lớn nhất lấy đường trên bục giảm dộn trên mặt tràn trề tự hào cùngêu ngạo này không chỉ là cá nhân tao ý kiến đồng thời cũng là trường học hết thể giáo sư ý nghĩ càng nên thành vì là mỗi người các ngươi tự tin hào hào rào tiếng nói vừa giúp lấy đường bên trong nhất thời tiếng vô tay một mảnh có thể chứa đựng hơn là người lấy đường lúc này chỉ có hơn 100 người khác vị để to lớn không gian có vẻ hơi còn cụẽ thế nhưng nghe đượcôn Hơn là tiên sinh lời nói này đa số hơn ệ là y học viện người trong lồng ngực đều tô ra một luồng học khí như vậy tiếng vỗ tay quá khứ trong nửa giờ đã vang lên trí ít 11 lần tất cả mọi người nhìn về phía bụ giảng ánh mắt đều tràn ngập tô trọng chính là trên đà vị này dôn hơnệ là tiên sinh để nhà này vừa thành lập có điều 4 năm ý học viện dùng thời gian ngắn nhất nắm giữ sự kiêu ngạo của chính mình hơnệ là y học viện lần thứ nhất chiêu sinh kế hoạch chỉ có 10 người cuối cùng có thể thuận lợi tốt nghiệp càng là chỉ có 5 người thế nhưng ở tại bọn hắn sau khi có kinh nghiệm các giáo sư căn cứ chính mình năng lực chịu đựng đưa ra ý kiến Cuối cùng do John cùng Osler 2 người đánh nhịp bắt đầu khắp chiêu. 1892 năm, kế hoạch chiêu sinh 15 người, thực tế chiêu sinh 13 người. Năm 1893, kế hoạch chiêu sinh 30 người, thực tế chiêu sinh 29 người. 1894 năm, kế hoạch chiêu sinh 40 người, thực tế chiêu sinh 40 người. 1895 năm, kế hoạch chiêu sinh 50 người, thực tế chiêu sinh. Năm nay chiêu sinh còn chưa có bắt đầu, thế nhưng Osler bọn họ tin tưởng 50 người kế hoạch cũng không khó hoàn thành, bởi vì theo chiêu sinh số lượng tăng cường. Dôn cho y học viện đầu tư cũng khi theo tri tăng cường mỗi học sinh trên người tập trung vào một phân tiền đều không có giảm bớt hơn nữa tại quá khứ trong 4 năm khủng hoảng kinh tế quét ngang ấu Mỹ h hơn tệ lại y học viện nhưngịch thế mở rộng hàng năm đều muốn từ Âu châu đảo đến chí 7 8 danh đến mới bây giờ toàn giáo giáo sư số lượng đã vượt qua 17 vị cho tới nói máy móc thiết bị cái gì càng là siêu trước mua bảo đảm có thể thỏa mãn bọn học sinh nhu cầu những này thấy được biến hóa đều cho hận tệ là y học viện mang đến đầy đủ sức lực hiện tại dù cho vẹn vẹn ở học sinh trên người dốn hàng năm đều muốn tập trung vào mấy vạn đô la Mỹ Chớ nói chi là những kia giáo sư cùng giản sư người nào hàng năm không có hơn 1.000 đô la Mỹ nghiên cứu kinh phí mà này hết thể tập trung vào đều doôn một người độc lập cung cấp có thể nói không có dôn sẽ không có này y học viện chớ nói chi là cao như thế chất lượng dạy học hình thức ở mấy trong đạo ánh mắt nhìn kỹ tiến vụ tay hơi nghỉ sauônhí sâu mà hơiất cao giọng nói từ đó các người sẽ tiến vào hấn tệ là tổng hợp bệnh viện hoàn thành thời hạn hai năm được việc y sưấn luyện cuối cùng trở thành một tênưu tú sư ta hi vọng đồng thời cũng tin chắc các người nhất định có thể làm được điều này thực sự trở thành h hơn tệ là y học viện kiương nàothao hào rào lại một lần nữa Tiếng vỗ tay hưởng lên chỉ có hơn 100 người đại lê đường này tiếng vỗ tay khí thế nhưng dường như có hơn ngàn người đồng thời phát lực như thế phạm phất bất cứ lúc nào cũng có thể đem nóc nhà là tung chưa xong con tiếp quy 13 chương 6uyền khoa chương 6uyền khoa như thế nào nghĩ được chưa nhẹ nhàng lung lai chén rượu trong tay dố đời hết mắt hỏi học sinh của chính mình bởi lẽ tốt nghiệp sau khi tự nhiên chính là tốt nghiệp việc rượu d vốn không có chuẩn bị cái gì tốt nghiệp vũ hội bởi vì dưới cái nhìn của hắn đó là bọn học sinh chuyển của chính mình cùng trường học không quan hệ có điều tốt nghiệp ti việc rệu hắn cũng rơi xuống tiền một lớn Phong phú đến xa hoa món ăn điểm, còn có nưu rót nổi danh nhất rượu ngon, cũng làm cho bọn học sinh cảm giác được trường học thành ý. Tiểu sẽ sau khi bắt đầu, dôn cái thứ nhất tìm tự nhiên chính là Hạ Vì. Cơ tỉnh. Dùng sức gật gật đầu, Hạ Vì. Cơ tỉnh trịnh trọng nói, là tiên sinh, đã nghĩ kỹ, ta muốn làm một tên ngoại khoa y sư. Ồ, là tiên sinh, ta xác định. Cơ tỉnh không có bị lửa, rất kiên định gật đầu. Hơn tệ là y học viện được viện y sư chế độ, đã sớm cùng bọn học sinh giải thích rõ ràng. Liên hiện nay mà nói dốn bọn họ chỉ nhắc tới cung ba cái làm viện ý sư trước vị cung bọn học sinh lựa chọn nội khoa làm việc sư phụ sản khoa làm việc ý sư cùng ngoại khoa làm viện y sư nội khoa cùng phụ sản khoa 2 năm ngoại khoa 3 năm trong tương lai nước Mỹ làm viện ý sư chế độ đã phi thường thànhục mỗi một cái y học viện học sinh tốt nghiệp đều phải tham gia phỏ vấn lựa chọn một nhà ủng có tư cách bệnh viện tiến hành làm viện ít sư huấn luyện trong thì 3 năm nhiều thì 7 năm nếu như là khoa giải phẫu thần kinh như vậy ngoại khoa Minh Châu é e sợ còn muốn 3 năm chờ hoàn thành huấn luyện mới có thể mở bắt đầu tìm việc làm Tìm một nhà bệnh viện vào chức trở thành một danh y sư nói cách khác nếu như một người 18 tuổi lên đại học 4 năm khoa chính quy 45 năm ý học viện lại có thêm 3 năm làm viện ý sư trở thành ý sư thời điểm gần như 30 tuổi dài đắg đắg cũng rất ra khổ ở cuối thế kỷ 19 thời điểm Dũ đương nhiên không thể như thế làm thế nhưng bắt được học sĩ học vị sau khi mới có tư cách nhập học 45 năm ý học viện học tập sau khi còn phải trải qua chí ít hai năm làm việc y sưấn luyện mới có thể trở thành là chính thức sư. Hẳn là y sư thuấn tệ là ý học viện cùng cái thời đại này cái khác ý học viện cũng là như thế không giống chớ nói chi là 4 năm đại học bài tập cực kỳ làng nghề Mỗi ngày khiến người ta bận điệu không th thể nổi điều này cũng chính là lúc trước đi vào chính người cuối cùng chỉ có 5 người tốt nghiệp nguyên nhân có điều cơ tình nết nết miệng cười nói cho dù là làm việní sư thu vào cũng so với bình thường người cường hơn nhiều vậy tại sao không lựa chọn chính mình thích nhất phương hướng đây haha ngay được câu trả lời này Dố hài lòng bắt đầu cây lớn trải qua mấy năm phát triển là hậu anh thị tổng hợp bệnh viện không nghi ngờ chút nào trở thành lưurót cao cấp nhất bệnh việnậ phòng khám bệnh lượng đạt đến kinh người 1.000 trở lên ngoại khoa giải phẫu lượng càng là vượt qua toàn thành phố một nửa Ở tình huống như vậy ngoại trừ tăng cường nhân thủ ở ngoài dố cũng hào phóng cho các bác sĩ cung cấp đắt đỏ lương đồng dù cho chỉ là một tên làm viện y sư John cho lương một năm cũng dị thường tin người 1895 lưu rất thành 500 đô la Mỹ có thể nuôi sống người một nhà một năm mà cho làm viện các bác sĩô địnhnh tiêu chuẩn thấp nhất là 600 đô la Mỹ đợi được hoàn thành huấn luận sau nếu như bị bệnh về mướn dù cho thu vào thấp nhất ngoại khoa y sư lương một năm cũng có 1,20 đô la Mỹ đủ để ở Newró trải qua hậu đại sinh hoạt phải biết ở thời đại này Cũng chỉ có những cái hơi có danh vọng các bác sĩ mới có thể làm đến cái khác bệnh viện phổ thông y sư thậm chí còn không sánh bằng nhà xưởng bên trong làm lụng các công nhân vì lẽ đó đều không ngoại lệ học sinh tốt nghiệp đều lựa chọn lưu lại có giữ gốc thu vào sau khi hạ vì cậu tình Dĩ nhiên là lựa chọn mình thích ngoại khoa mà điều này cũng chính là dôn muốn xem đến hắn cho người thủ hạ cung cấp như thế cao thu vào chính là khi nhìn bọn họ có thể đem mình hết thể tinh lực cùng thời gian đều thả về công tác tốt nhất là chính mình cảm thấy lương thú công tắc trên chỉ có như vậy mới có thể làm đến tốt nhấthen nhẹ nhàng một tiếng và giòn tốt lửa cùng bạn cũ đụng vào dưới cái chén Sau đó mới cười hỏi cảm giác thế nào đối với trường học các ngươi có hay không có chútră dắt nói những câu nói này thời điểmộ lợ về mặt dị thường tự tin cũng không trách một như vậy nào khí thực sự là bởi vì cùng anhị học viện so với học kim bất luận từ phương diện nào tới nói đều quá mức nó lớt năm đó bởi vì anh Thị y học viện kích thích kì so với trong lịch sử sớm một năm khách thành chuẩn bị trên khẳng định vội vàng một chút mà không có sốợ này cái linh hồn nhân vật đặt v hộ lịch sử địa vị lâm sàng biên giáo dục cũng gặp phải thoái vì lẽ đó tại quá khứ 3 năm bên trong William. mẹ khôngừng đến đây nếu rót lấy kinh nghiệm Bây giờ hận tệ là y học viện lần thứ nhất học sinh tốt nghiệp mộtử rõ ràng nhất những học sinh này chất lượng không chỉ có nước Mỹ bản thủ không ai bằng liền ngay cả phóng tầm mắtÂu Châu bộ lử cũng không nghĩ ra có cái nào đi học viện học sinh tốt nghiệp có thể so với bọn họ càng thêm yếu tố bởi vậy ở trường hợp này nói chuyện với gặp thời điểm bộ lử trong lòng không chỉ tràn ngập từ hào đồng thời còn có sâu sắc vui mừng vui mừng chính mình năm đó không có đáp ứng hộp kì mời mà là dứt khoát kiên quyết đi tới Newrót haha rất có ích lợi trong lòng ngầm cười khổ việc trên mặt nhưng Nghiêm mà nói xem ra chúng ta học kỳ cần học tập đồ vật còn có rất nhiều a thế nào nghĩ được chưa hỏi thứ năm học sinh thời điểm dôn tâm tình đặc biệt vui vẻ bởi vì phía trước 4 học sinh một lựa chọn nội khoa một lựa chọn phụạ khoa có hai cái lựa chọn ngoại khoa trong đó còn có cỡ tỉnh cái này tương lai đã nhiêu điều này có thể không để dôn vì đó h phấn Hà biết trong này cố nhiên có mình và tô mát người viện trưởng này đều là ngoại khoa y sư dân cớ thế nhưng ở một phương diện khác ngoại khoa mấy năm qua phát triển cùng tiến bộ cũng cực kỳ rõ ràng bằng không nhân ra cũng sẽ không li liệu lĩnh tiền đầu nguy hiểm tới trò chọn, chọn có điều thứ năm học sinh lắc bắt đầu Ngh nhưngêm mà nói tiên sinh ta chỉ sợ sẽ không đến bệnh viện tiến hành làm việc y sư huấn luyện hả Tại sao dố nụ cười trên mặt nhất thời cứ nở vội vã hỏi tối ta nghĩ ta khả năng đối nhau lý học càng cảm thấy lương thú cái này tên là mãi cổ bài hội học sinh nháy mắt một cái Mo mau, mau giải thích vì lẽ đó mấy ngày trước ta liền hướng quịt giáo sư đưa ra xin hàng cũng đồng ý hiệu trưởng nếu như quay đầu lại ta phát hiện mình cũng không phải thật yêu thích sinh lý học còn có thể lựa chọn đi bệnh về sau đương nhiên có thể haha ha, bất cứ lúc nàoan nên dùng sứcật đầu dố hài lòng nợn nụ cười Dĩ nhiên có học sinh đối với cơ sở y học càng thêm cảm thấy lương thú đôi này chuyện này đối với Zo tới nói đương nhiên là chuyện cầu cũng không được nói cho cùng y học tiến bộ khẳng định thiếu không được lâm sà các bác sĩ nỗ lực thế nhưng càng quan trọng chính là giải phẫ học gia sinh lý học giả cùng bệnh lý học gia nỗ lực hơn nữaôn cũng càng hy vọng bọn học sinh đi truy tầm vứng thú của chính mình chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ chân chính tập trung vào đi vào hơn nữa trải qua mấy năm qua nỗ lựcn tệ là y học viện bệnh viện cùng chữa bệnh khí giới công ty nhiều mà hợp tác tương tự cũng là đạt được cực kỳ huy hoàng thànhu từ hướng ngày xem người này lựa chọn cũng thật không thể nói kém chưa xong còn tiếp quy 13/7 giáo tả cùng máy móc Chứng 7 giáo tả cùng máy móc hậ tệ là y học viện buổi lễ tốt nghiệp hầu như không có gây nên nửa điểm só lớn vừa đến là bởi vì học sinh tốt nghiệp quy mô quá nhỏ chỉ có chỉ là 5 người hơn nữa toàn bộ lưu giáo Dĩ nhiên là rất ít người quan tâm ở một phương diện khác cũng là bởi vìôn cùng một sinhử chờ người hết sức biết điều gì cớ cũng chỉ có như vi việc cùng cùng thành Columbia học viện mới sẽ đối với khóa này học sinh tốt nghiệp cực kỳ quan tâm đángế chính là bất luận làm sao mời chào này năm cái người trẻ tuổi cũng không muốn rời đi hận tệ là chữa bệnh hệ thống thực sự là đáng tiếc tăng tâm t trở dài Mẹ thất vọng mất mắt nói dù cho chỉ có một người đồng ý cũng tốt ta thậm chí có thể lập tức liền cho bọn họ một phó giáo sư cho vị không thể xo so ở các ngươi nơi này làm cái làm việc y x sư Cường haha ha, người thôi đi đã ý vô cùng một số la kho tay áo một cái bắt đầu cười ha hả có thể làm cho bạn cũng gặp coi trọng như thế học sinh của chính mình tội lử trong lòng tự nhiên rất là vui sướng cười nói vì trở lại thuyết phục một hồi các ngươi hiệu trưởng gia tăng đối với y học viện tập trung vào đi ta hiện tại xem như là thế do một yếu tố ý sư chính là dựa vào tiền đập ra đến đặc biệt là giải khâu Sinh lý cùng bệnh lý trở phòng thí nghiệm đối với bọn họ trưởng thành quá trọng yếu cái này ta đương như biết vấn đề là ai ngay sau một lử sau khi về vẻ mặt càng thêm thất lạc mặc dù nói mộtín đại học không thiếu tiền cho y học viện tập trung vào cũng coi đủ nhiều chí ít được nguyên bản là phi thường hài lòng thế nhưng vấn đề là mọi việc đều sợ so sánh cùng nhân ran tệ là y học viện so sánh học kỳ tập trung vào lại như là đột nhiên đã biến thành quốc nội cái khác tiểu y học viện như thế không nói những cái khác bọn học sinh nhân thủ một đại kính hiển vi Hán Nghị cũng không dám nghĩ tới thở dài một hơi sau khi việc có chút cô đơn nói rằng bạn cũ Ngày mai ta liền muốn về ban tìm m bỏ ta xin người hỗ trợ mua giáo tài đều chuẩn bị xong chưa đương nhiên gật gật đầu lử cười nói mỗi một loại 50 bản đã sớm chuẩn bị cho người được rồi ngày mai ta khiến người ta giúp ngườiơ đưa lên xe lửa đối với phát ra h hơn tệ là y học viện giáo tả hỗ lử từ trước đến giờ là tận hết sức lực trải qua mấy năm qua phát triển ởôn vô tình hay cố ý nhắc nhở hoặc là tự mình động thủ giới h tệ là y học viện giáo bản giáo tả đã trương mới đến thứ hai bản hoàn toàn tự chủ tri thức quyền tài sản giáo tả từ cao Đảng toán học vật lý cùng hóa học chờ công cộng cơ sở hóa đến giải phâu Sinh lý cùng bệnh lý chờ y học cơ sở khóa, lại tới nội khoa, ngoại khoa cùng phụ sản khoa chờ bài chuyên ảnh. Hoàn toàn là John cùng chư vị các giáo sư một chương một tiết biên soạn ra đến. Những này giáo tài chất lượng cao, vẫn luôn là Osler kiêu ngạo. Nói thí dụ như do Osler bán thân biên nội khoa học, học hột. Kelly biên phụ sản khoa học, bây giờ ở Bắc Mỹ đã là thanh danh huyền hoách, bị rất nhiều y học viện chọn ẩn dụng, mà do mỗi cái chuyên nghiệp các giáo sư chủ biên, John. Hơn thể là tiên sinh tự mình thu dọn a chữa cũng tăng thêm bộ phận nội dung cơ sở y học giáo tả hàng năm ở y học viện ở ngoài lượng tiêu thụ cũng là liên tục tăng lên bị căng ngày càng nhiều người ta thành đương nhiên là người ta chú ý nhất ngoại trừ dônận tệ là tiên sinh tự mình sáng tác bệnh truyềnêm học ngoại khoa học và giải phẫu học ở ngoài không thể nghi ngờ chính là An Lỵ Hy cùng ai thế mẹ nghỉ của hợp miễn dịch học ba vị trí đầu bản không cần nhiều lời dôn danh vọng đủ để bảo đảm chúng nó trở thành mỗi cái chuyên nghiệp quan trọng nhất sách báo một trong trên thực tế không chỉ là hờn tệ là y học viện cùng hộp kỷ y học viện nước Mỹ bản thổ Columbia cùng trường học đều dồn dậpọn dùng Liền ngay cả Âu Châu không ít ý học viện cũng bắt đầu sử dụng bọn họ đến dạy học dù sao ở bên ngoài khoa cùng bệnh chuyển nhiễm học lĩnh vực run hơn thế là danh tự này hiện tại đã được công nhận vì là quyền uyy một trong cho tới nói người sau miễn dịch học cũng tương tự bắt đầu cấp bước nay một thế giới bởi vì có dôn tồn tại dịch miễn dịch học cùng tế bào miễn dịch học hai đại nhân vật đại biểu tập hợp đến cùng một chỗ thời gian mấy năm bên trong bọn họ tiêu tốn dôn sắp tới 50.000 đô la Mỹ kinh phí tiến hành nghiên cứu cuối cùng đem từng người quan điểm dung hợp lại cùng nhau sáng tác ra đệ nhất bản miễn dịch học giáoo tả đương nhiên trong quá trình này khẳng định thiếu không được dôn trợ rút Không phải vậy muốn viết ra quyển sách này hai người trí ít còn nhiều hơn ngao thời gian mười mấy năm ông thầm đắp ý một fan sau khi bộ lơ đột nhiên nhớ tới một chuyện liền vội và nói đúng rồi trường học của chúng ta còn nghiên cứu ra một ít đồ cho nhỏ nếu như có hứng thú cũng có thể đồng thời mang về hả lại phát minh cái gì mới thiết bị ngay vậy đầu tiên làsứ sở việc ngay lập tức sẽ chọn to hai mắt gấp giỏ hỏi cũng hấn tệ là y học viện xuất phẩm y học giáo tại như thế về đối với bọn họ mấy năm qua cải tiến các loại cụ l lì cụ cùng với thiết bị cũng cảm thấy lương thú vô cùng hơn tệ là trước bệnh khí giới công ty bây giờ bình cường mãrá Chỉ là nghiên cứu phát minh nhân viên liền nhiều đến hơn 20 người mà ở rôn dận dây bắc cầu bên dưới bọn họ cùng y học viện hợp tác hiệu quả cũng phi thường hiện ra làm ra đến đồ vật cũng có thể làm cho việcán phục một phen đơn giản nhất ví dụ chính là năm ngoái phát minh tâm địa độ tâm điện đồ và này ở hiện đại y học Trần đoán bệnh bên trong có rất trọng yếu tác dụng đối vớiần đoán bệnh tâm huyết quản bệnh tật phi thường có trợ rút món đồ này kỳ thực cũng không tính hơn tệ là y học viện phát minh bởi vì từ lúc 1872 năm thì có người phát hiện trái tim điện tí hào năm 1885 thời điểm Hà Lan sinh lý học giả dùng bao tinh tế tĩnh địa châm ghi chép đến tâm sóng địa hình Thế nhưng tâm điện đồ chân chính bị hoàn thiện đồng thời ứng dụng đến lâm sàng chính là 20 thế kỷ sự tỉnh đương nhiên córôn nhắc nhở cùng cổ Vũ 1894 năm hển tuyến điện lưu tính toán xuất hiện xúc lên bên ngoài thân ghi chép tâm điện đồ lịch sử kéo xa haha ha, một ít đo lườngết dịch thuốc thử cười haha ha, tộiử hồi đáp có thể càng ngạy bén đo lường trong nó bạch cầu trị số biến hóa mức độ lớn hạ thấp kiểm nghiệm thành phẩm cùng thời gian chúng ta đã từng thử hiệu quả vô cùng tốt ổn vậy cũng nhất định phải mua một ít trở lại sử dụng chờ xuốngẹ sáng ng mắt lên vội và gật đầu một cái nói không thể không nói Cuối thế kỷ 19 đám người năng lực học tập mạnh phi thường làmôn ở nước Đức chặtọt k bệnh viện dựng thành toàn đệ nhất thế giới cái bên trong bệnh viện phòng thí nghiệm cũng chính là kiểm nghiệm khoa sau khi rất nhanh sẽ có bệnh viện theo vào sau đóôn lại đang lưu dựng thành hán thứ hai kiểm khoa đồng thời bắt đầu phát minh cũng hoàn thiện một loạt kiểm nghiệm kỹ thuật ở phương diện này ý là cũng là hành ra hai vị đại lao mang theo một đám giúp đỡ rất nhanh sẽ dựng thành một nguyên thủy nhưng hữu hiệu kiểm nghiệm hệ thống không nghi ngờ chút nào ở thời đại này những này kiểm tra thủ đoạn chính là thờ khí làm hận tệ lại y học viện thân mật nhất hợp tác đồng bọn một trong đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này vì lẽ đó nghe được câu lợ lời nói này sau lập tức liền hỏi rõ ràng giá tiền đình một nhóm chuẩn bị mang về chưa xong con tiếp quy 13-8 phân viện- Chứng 8 phân viện 1895 h tệ là chữa bệnh tập đoàn 3 quá hẩn tệ là y học viện hành thị tổng hợp bệnh viện hành thị chế dược công ty cùng hành thị chữa bệnh khí giới công ty quy mô đã mua miễn cưỡng có thể được xưng là, là một tập đoàn tuyệt đối là toàn nước Mỹ nặng ký nhất ý học cơ cấu tương quan cái thời đại này nước Mỹ không phải là tương lai một năm tiêu hết 2.000 3.000 tỷ đô la Mỹ tiền chữa bệnh dùng nước Mỹ Cùng 21 thế kỷ bất luận cái nào cùng quốc như thế cuối thế kỷ 19 nước Mỹ mọi người cũng không đăng giá hàng năm chàn vào lượng lớn di dân ở người đang nắm quyền trong mắt không hề quyền lợi nghiên cứu khoa học vì lẽ đó các công nhân ở tại gió thổi không lọt lồng chim bồ câu bên trong dựa vào 1,45 đô la Mỹ tiền lương nuôi sống bằng ra 67 tuổi 2 tử mỗi ngày muốn ở nhà xưởng công tác mười mấy tiếng thực phẩm gì hệ sẽ đầy mục nát thì bỏ độcữ bỏ ở New York thì đại hành kỳ đạo ở tích lũy ban đầu giai đoạn nước Mỹ cũngàn ngập bóng tối cùng khá vì lẽ đó có thể tưởng tượng được ở cuối thế kỷ 19 Newrót bị chữa bệnh hoàn cảnh có thể nói là tương đương ăn liệt y sư số lượng xa còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu càng ngấu chốt chính là chất lượng kém kinh người đừng nói những kia xưởng nhỏ thức y học viện bồi dưỡng được tiến sĩ liền ngay cả Hàạ sĩạn cho tên đại học y học sinh tổng thể tổ chức cũng kém được bài mạ cùng Âu Châu những kia danh giáo cách nhau rất xa mà đại thể chỉ có thể dựa vàokhonẩn thực vật thuốc hoặc là cuồn chờ thân dược tình huống các bác sĩ cũng rất khó đạt được các bệnh nhân tínệm đặc biệt là ngoại khoa các bác sĩ nếu như không có chân chính nắm giữ gây t tiêu độc chờ kỹ thuật hoàn toàn có thể được xưng là sát thủ danh xưng này Đối với cái thời đại này đã đa số người tôi nói trên đường tỏa ra tiểu chưa đơn hoặc là qua báo chí thần dự quảng cáo càng có thể đánh động bọn họ vì lẽ đó hai đô la Mỹ một mình có thể bao trị bácch bệnh thần tiết hủy ở Bắc Mỹ đại lục rộng lớn trong hương thôn đại hành kỳ đạo ở một ít trong thành thị cũng có không nhỏ thị trường bởi vậy ở 1895róấn tệ là chữ bệnh tập đoàn có thể nói là hạt đứng trong bệnh gà chi chiều sinh số lượng rất ít y học viện tạm lại không nói mỗi ngày phòng khám bệnh lượng duy trì ở ngàn người con chừng trái phải Hanh thị tổng hợp bệnh viện đã trở thành toàn thành phố hoàn toàn xứng đáng số 1 đồng thời vượt qua người thứ hai đến người thứ năm tổng hòa độc quyền thời hạn có hiệu lực bên trong hành thị chế dược công ty hoàn án bộ gây Tê dược cùng kháng độc tốan Mỹ Châu thị trường mà hành thị chữa bệnh khí giới công ty rất nhiều sản phẩm cũng chiếêm cứ 3/10 trở lên số lượng trong lúc vô tình hơn tệ là cái họ này ở theo một ý nghĩa nào đó thậm chí đã trở thành chữa bệnh đại danh từ bệnh viện chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty toàn bộ lấy h tệ là cái họ này bệnh danh hiện tại đã bắt đầu phát huy nổi lên mạnh mẽ hiệu triệu tác dụng chế dược công ty sản xuất hoàn án cùng gì thuốc hiệu tuyệto lập tức liền giúpậ bị mở rộng bệnh viện danh tiếng Mà rất nhiều đến đây bệnh viện học tậpến tu các bác sĩ càng làm chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm mang hướng về toàn Mỹ các nơi hình thành một hoàn trình vòng tròn bất quá chúng ta nhất định phải nhìn thấy chính là bệnh viện tiền chữa bệnh dùng vẫn là quá cao đang bận bịu xong lần thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp sau khiố triệu tập lên trường học 4 bá chủ đồng thời mở hội trầm giọng nói không tính tiền chữa bệnh dùng cùng thuốc chi phí vẹn vẹn là các bác sĩ đăng ký phí bây giờ đã lên một lượt cao lên tới một đô la Mỹ mà nếu như muốn sử dụng thuốc thậm chí cần muốn tiến hành giải phẫu hết hệ chi phí hạ xuống chậm thì mười mấy đô la Mỹ nhiều thì hơn trăm đô la Mỹ Này đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là phi thường trầm trọng gánh nào đúng tiên sinh khi sâu một hơi sau khi hạ ke ngay lập tức gật đầu một cái nói bệnh viện chúng ta thành phẩm chi to lớn nói thí dụ như duy trì bệnh viện tình cách yên tính, tính hoàn cảnh lại nói thí dụ như là các bác sĩ từ lương đương nhiên bọn họ đánh giá cao như vậy từ lương thế nhưng điều này sẽ đưa đến ý phí bệnh viện rất là đỏ đối với người bình thường tới nói gánh nặng quá to lớn nói tới chuyện này keoly khắp quân mặt là vẽ lo trước ởphi lại đượcỉ bên kia công tác thời điểm Keo Lee liền chính mình kiến một chuyên môn cho người nghèo xem bệnh vụ sản bệnh viện mà đến lưurót sau khi tuy rằng có càng tốt hơn công tác hoàn cảnh cùng thực phát hiện mình y học giấc mơ cơ hội nhưng nhìn đến những người nghèo kia xem thử bệnh hoặc là nói miễn cưỡng tập hợp trần phí tình huống ke ly này trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu có điều hắn cũng biết run cho các bác sĩ mở ra lương cao là bởi vì bọn họ đầy đủ yếu tố cũng không cách nào nói thêm cái gì thử điểm này ta cũng rõ ràng tán thưởng nhìn ke ly một chút dôật g đầu ở cái này nhà khoa học cùng các bác sĩ đều tới tiền xem thời đại Hà ke như vậy sư tương đương như thấy John đối với hắn vẫn luôn phi thường thưởng thức chỉ có điều giải quyết vấn đề thế này không phải là dựa vào hàng tân hoặc là hạ thấp bệnh viện thành phẩm cái gì có thể giải quyết vì lẽ đó ta quyết định ở New York trong thành xây dựng hai nhà phân viện thoáng dừng lại một chút sau khiố đột nhiên mở miền nói hiện nay tới nói địa điểm vẫn là đặt ở mà hạ tờ tặng một bát một Nam đại gia cảm thấy làm sao phân viện ngay được dôn kiến nghị sau khi bộ lơ lông mày nhất thời liền cao lên đến đúng phân viện khi sâu mà hơi dôn trầm dám nói gần nhất ta ở mà hạ tờ tặng mua lại một chút đất có mặt trên đá nắp nhà M mặcc dù có chút cũ khí Thế nhưng thu thập một hồi làm phân viện nên vẫn là đúng quy cách chuyện này tốt lử cùng keo ly chờ người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu keo ly mới nghi ngờ hỏi ta có chút không biết do chúng ta khiến phân viện mục đích là cái gì liền hiện nay phòng khám bệnh l lượng mà nói bệnh viện không tồn tại không đủ nhân lực hoặc là phòng bệnh không đủ tình lo hoa không không ngườii hiểu lầm lắp lá đầuôn kiên trì giải thích tay phân viện mục đích không phải khoách quy mô lớn mà là giảm thiểu bệnh nhân chữa bệnh trị ra phân viện điều kiện kém một chút thế nhưng thu phí cũng sẽ dành cho tương ứng hạ xuống nếu như thực sự là khó khăn bệnh nhân còn có thể thích hợp giảm miễn hơn nữamấu chốt nhất chính là viện tiếp thu ngoại giới từ thiện giúp đỡ không chỉ dựa vào chữa bệnh thu phí đến duy trì vận danh liên quan với chuyện nàyôn đã cân nhắc hồi lâu thế kỷ 19 ông Mỹ bệnh viện rất nhiều đều cùng cô nhi viện như thế đều là dựa vào từ thiện quân tiền đến bạn dành cho nên khi người nước ánh nắm hại tử của cô nhi viện làm Mỹ học thí nghiệm lộ ra ánh sáng sau rất nhiều dân chúng thậm chí dành cho trong đỡ xã hội ra tiền giữa người bắt người làm ý học thí nghiệm làm sao thế nhưng làmôn trong lòng quan trọng nhất danhễ sản nghiệp hơn thế là tổng hợp bệnh viện nhưng từ chưa tiếp thu quá bất kỳ quân tiền cũng không chấp nhận bất kỳ ngoại lai tài chính truyền bảo muốn thu được liền muốn có trả giá Đây là bất luận cái nào thời đại đều không thể thay đổi quy tắc một khi tiếp nhận rồi giúp đỡ hoặc là ngoại lai tài chính bệnh viện vận hành liền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng cho nên khi Hanh thị tổng hợp bệnh viện ở nhiều phương diện đạt được sau khi được phá vốn là là có rất nhiều người giàu có chuẩn bị quyết tiền nói thí dụ như đại phú Hào mặc căng nhưng đều bị dôn khéo léo từ chối vì lẽ đó vì duy trì bệnh viện vận danh cao thu phí cũng là trở thành tất nhiên cũng may lưu dot không thiếu người có tiền giai cấp trung lưuần thể cung từ từ mở rộng cũng không phải thiếu hội nguyên nhân vì lẽ đó ở đi Âu châu trước dôn làm ra mở kiến phân viện quyết định tiếp thu từ thiện quyết tiền Tiếp thu ho ngoạii lai tài chính trong đỡ đồng thời hạn thấp các hạn thu phí đồng thời có thể coi tình huống giảm miễn chân chính người nghèo tiền chữa bệnh dùng cho tới nói y sư cùng hộ sĩ cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết đối mặt mọi người ánh mắt cho vấn dối khá mỉm cười nói một là anh thị tổng hợp bệnh viện tiến hành trợ rút mỗi cái y sư hàng năm rút ra cố định tỷ lệ thời gian đi vào công tác đương nhiên tiền lương vẫn như cũng do anh thị tổng hợp bệnh viện trong đỡ hay là bệnh viện được viện các bác sĩ năm thứ hai đều muốn ở phân viện toàn công chức làm nửa năm để tam đương nhiên chính là công khai từ ngộ bỏ ra rất nhiều tâm tình suy nghĩ ra được ý nghĩ có thể chấp hành tính tự nhiên là rất lớn Là mấy người cũng không phải ung nốc rất nhanh sẽ rõ ràngôn ý nghĩ có điều tô mát nhiều như mày sau mở mày hỏi run y sư cùng hộ sĩ vấn đề xác thực không khó giải quyết thế nhưng nếu như muốn hàng nhà vốn phân viện khả năng liền không đạt tới bệnh viện chúng ta phần công trình độ chỉ sợ c cũng đúng vậy thì muốn nhắc tới ta ngày hôm nay muốn nói chuyện thứ hai gần g đầu ké mỉm cười nói ta dự định ở bệnh viện chúng ta cùng phân viện trong lúc đó thực hành chuyển trận chế độ nếu như phân viện nhận được bệnh tình nghiêm trọng hoặc là cần muốn tiến hành đại thủ thuật bệnh nhân mà bản viện điều kiện tạm thời không cách nào thỏa mãn thời điểm Có thể thông qua nhất định thủ tục chuyển đến hành thị tổng hợp bệnh viện tiến hành càng vi phạm trị liệu chưa xong còn tiếp quy 13 chương9 lại một lần nữa lưu Mỹ chương 9 lại một lần nữa lưu Mỹ phân cấpần liệu đối với bây giờ Newró tới nói không thể nghi ngờ quá siêu trước trên thực tế rủ cho là hơn 100 năm sau kinh sư chân chính phân cấp trần liệu cũng vẫn không có từ thì thế nhưng bây giờôn cũng đã quyết định bắt đầu thử nghiệm anh thị tổng hợp bệnh viện tiếp nhận năng lực tuy rằng mạnh thế nhưng đừng quên lưu rất là tương lai mấy chục năm tốc độ phát triển nhanh nhất thành phố lớn sớmmộn cũng sẽ không chịu được nữa đến vào lúc ấy Nếu như có mấy nhà phân viện có thể cung cấp trợ rút là tốt rồi quá hơn nhiều ý nghĩ này rất nhanh sẽ được cầu chờ người ta thành chuyện còn lại liền dễ làm hơn nhiều ngược lại hận tệ là ra gần nhất mua vào lượng lớn điện sản có thể tùy yếu bọn họ tiến hành lựa chọn vì lẽ đó đem sự tình hướng về bọn thủ hạ trên người ném một cáirốt liền chính mình bận biểuu chính mình đi tới 18955 tháng 7 Âu Châu cùng Bắc Mỹủ sao vẫn tính bình tĩnh đương nhiên loại yên tĩnh này cũng cùng khủng hoảng kinh tế tiến vào kết thúc có quan hệ Âu Châu đã lấy lại sức bác Mỹ Tuy rằng còn có giữ âm thế nhưng trên căn bản đã có thể nhìn thấy ánhặ đông Thế nhưng ở phươngông xa xôi tiếng súng nhưng vẫn không có lắng lại Tu rằng Trung nhật điều đố ký kết so với trong lịch sử hơi chậm một chút thế nhưng bánh xe vẫn như cũ vững bước lăn về phía trước vì lẽ đó người Nhật Bản tiếng công Đ đài Loan kế hoạch cũng đồng thờiệt khai thầm ẩm, ẩm tiếng pháo cùng tiếng súng ở theo biển bờ bên kia khí thế lực chỉ có điều hợp lý một thế giới khác lịch sử không giống thế giới này Nhật Bả tao nộ càng thêm kịch liệt cùng cường Han chống lại mấy ngàn con mồ rẻ xuống trường và mấy trăm bạn phát đạn sớm bị lén lút vẫn vào đài lúc nào đồng thời lấy giá vốn bán cho những nơi sức mạnh chống cự Tính năng lưu dị nước đứt súng trường thêm vào sung túc viên đạn, để người Nhật Bản ở Đài Loan tao nộ phiền phải lớn, trong lúc nhất thời chạm vỡ đầu chạy máu, vẹn vẹn một tháng liền tốn thất hơn 3.000 người, quân phí chi càng lạ như là nước chạy bỏ ra đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nước thanh bên trong trên xe bít thư cũng phát sinh. Chiến tranh giáp ngọ thất lợi để không ít người cấp thiết hy vọng thay đổi quốc gia, trong lúc nhất thời quần tình mánh liệt, phi thường náo nhiệt. Mà ngay tại lúc này, một mặt trên người kiểu Tây Phương trang phục nam nhân l Ở Trung Quốc du học sinh trong lịch sử Dũ hành không nghi ngờ chút nào là cái không thể không biết nhân vật hắn là sớm nhất đi tới nước Mỹ du học người Trung Quốc một trong tốt nghiệp từ I đại học sau đó lại tổ chức nóng đầu tiên Trung Quốc công phái du học sinh cũng chính là tiếng Tam lửng lâ lưuị được bé mặt khác hắn còn thúc đẩyang Nam cơ khí chế tạo cục dựng thành ở Trung Quốc người mở mắt xem thế giới trong quá trình đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng đương nhiên Dũ hành hơn 60 năm nhân sinh trải qua cũng không bình hẳn có điều từ năm đó đem hy vọng ký thác đến Thái Bình Trung Quốc đến lúc sau phụ thuộc vàotàng quốc viên cùng L lý Hồ trường lại tới hiện tại hànhÁi Quốc tri tâm chưa bao giờ làm lại quá năm ngoái đến anh Quốc mua hạm sự tỉnh vừa lắngng lại dung hành hiện tại hay bởi vì chiến tranh Giáp Ngọ thất lợi cùng mã quan điều nước ký kết mà vô cùng đau đớn điều mạng nghĩ có thể làm cho tổ quốc mình mạnh mẽ phương pháp ẩẩ ngay ở dung hành ghi chép ý nghĩ của chính mình thì kẻ độc cửa nhẹ nhàng bị người vangg lên ai không phải nói cho các ngươi không nên quái rờy ta sao dòng suy nghĩ bị cắt đứt dung hành hơi như mày rất là không thích kêu lên người ngoài cửa trong nháy mắtến tĩnh lại một lát sau cẩn thận kêu lên tiên sinh bên ngoài đến rồi một vịạch ăn mặc người nước ngoài quần áo người trẻ tuổi Nói muốn muốn bãi vào ngày nếu như ngày hiện tại không muốn gặp ta chưa hết phái hắn trở lại ăn mặc người nước ngoài quần áo người trẻ tuổi lúc này lại là vừa nhếu dung hành lòng hiếu kỳ lập tức liền bị con lên thành Nam kinh bên trong xuyên Â phục người cũng không thấy nhiều vì lẽ đó cũng chính là do dự như vậy một hai giây thời gian dung hành lập tức liền há mồm kêu lên quên đi người sinh mọi vị tiên sinh này thoáng trở lại một hồi ta lập tức tới ngày chỉ chốc lát sau dung hành đi tới tiếp khách tiểu thính sau đó nhìn thấy một vị ngoài 30 dáng dấp người trẻ tuổi để dung hành hơi có chút kinh dị chính là người trẻ tuổi này vóc dáng cao cao Khoảng chừng có 1 mét8 trênên dưới hơn nữa vóc người cũng khá là to lớn mà Quang rõ ràng là dinh dưỡng sung túc biểu hiện như vậyóc người đừng nói có nổi chính làô Mỹ cũng rất ít thế buổi chi chiều được bù mặt tiên sinh nhìn thấy dung hành sau khi đi vào người trẻ tuổi lập tức tiến lên bàii bước cũng cung kính tínhôi ra tay phải của chính mình mà muội cái rối ta tên tôi lực là nước Mỹ hơn tệ là tiên sinh phá đến bãi ngày nha buổi chiều được trước mắt này quen thuộc lại có chút xa lạ lê thiết để dung hành tinh thần trong nháy mắt hoàn hốt một hồi sau đó mới phản ứng lại Tuy nói hắn đã quen thuộc từ lâu loại này tiểu Tây phương Lễ tiết thế nhưng trở lại quốc nội sau khi trên căn bản liền không nữa tiếp xúc bây giờ từ một quốc người mặt nhân thân trên lần thứ hai nhìn thấy cảm giác này quả thật có chút quá gì Hàuyên một hồi sau khi hai người phân chủ khách ngồi xuống vị này tô tô tiên sinh đúng không được đối phương gật đầu xác nhận sau khi dung hành tòò hỏi người mới vừa nói chính mình làêuẩn tệ là tiên sinh phá tới chuyên môn vì là bbái phòng ta mà đến đúng tiên sinh cung kính một đầu tôi lực không chút do dự nói rằng chân mày tao lại dung hành trong lòng hiếu kỳ nhất thời đạt đến đỉnh điểm không nhịn được hỏi chuyện này Không biết ngươi ở bên kia là nói đúng ra là hắn đầu bếphe mỉm cười tôi được gật đầu nóiắntệ là tiên sinh rất yêu thích Trung Quốc món ăn vì lẽ đó cô ý mời mọc ta làm hắn đầu bếp đã có đến mấy năm đầu bếp ngay được câu trả lời này sau khiung hành không nhịn được nếu như mày nhìn thấy dung hành về mặt biến hóa tôi lực đương nhiên biết đối phương tại sao các mày thời đại này đầu bếp địa vị không cao điểm này tôi được chính mình cũng rất rõ ràng có điều trong mắt nói ra một vệ vẽ không vui sau tôi lực lập tức liền mỉm cười nói đúng tiên sinh ra là h hơn tệ là gia tộc Trung Quốc đầu bếp Vì lẽ đó hận tệ là tiên sinh mới sẽ phái ta đi tới nơi này bãi phòng ngày bởi vì hắn cảm thấy thân là một người Trung Quốc cùng ngài câu thông lên nên càng thuận tiện một ít a im lặng nhưng chỉ chốp lát sau dung hành trầm rãi gật g đầu Tuy nói từ nhỏ liền ở nước Mỹ đi học sau đó lại quanh năm ở bên ngoài thế nhưng ở dung hành trong lòng vẫn là tự nhận là là người hoa phương diện này đương nhiên là cố thổ khó rời ở một phương diện khác cũng là bởi vì bất luận Âu chââu vẫn là Mỹ Châuư nay cũng sẽ không đem người ra vàng chân chính xem là người mình dân cớ cho nên đối với dung hành tới nói tôi lực thân phận sát thực càng có thể làm cho hắn tiếp thu mỗi ít Hơn nữa hơn tệ là cái họ này ngay làm sao như vậy quen thuộc đâyương chi hồi lâu sau dung hành trong đầu đột nhiênmẽ qua một đạo linh quang nhất thời kinh ngạố lên lên tệ là tiên sinh nhưng là ởró khởi đầu một khu nhà bệnh tệ là tiên sinh đúng chính là vị h tệ là tiên sinh khi sâu mà hơi tô lực trên mặt cũng nổi lên một chút ánh sáng tiên sinh khả năng có chỗ không biết tệ là tiên sinh tuổi thơ liền ở kinh thành sinh hoạt mãi đến tận 11 tuổi mới rời khỏi lần này nghe nói chung nhập chiến tranh thất lợi đặc biệt phải ta đếnbái phòng tiên sinh hi vọng ngài có thể hiệp trợ lại một lần nữa đứa bé lưu Mỹ việc Chưa xong còn tiếp quy 13 chương 10 làm học chương 10 làm học nói tóm lại bộ mặt tiên sinh đối với chuyện này cảm thấy hương thú vô cùng thế nhưng đồng thời lại mang trong lòng nghi ngờ then chốt vẫn là ở chỗ lưu Mỹ chi phí đã đỏ 100 tên học sinh cả năm chi phí cao tới 10 vạn đô la Mỹ nếu như hàng năm một đó 15 năm sau hàng năm chi phí đem siêu 1,5 triệu đô la Mỹạch tay phải nhẹ nhàng run lên địa báo chỉ rơi ra ở trên bản sách dộn trên mặt không nhìn thấy vẻ thất vọng cùng không kiên nhẫn chỉ là lông mày nhẹ nhàng run run mấy lần đứng vậy mở cửa sổ lưuốcp tháng 7 âm áp khí tức phả vào mặt John không nhịn được bám thân về phía trước ít một hơi thật xấu tâm tình rất nhanh sẽ bình tĩnh lại phải tôi lực về trước khi điố cũng đã dự liệu đến sau một canh giờ ở Trung Quốc chờ quá nước Mỹ người đột nhiên muốn giúp đỡ một nhóm đứa bé đi Mỹ du học hơn nữa số lượng vẫn là kinh người hàng năm 100 người này đặt hai trên người đều sẽ cho rằng là đồ dẫn chớ nói chi là biết rõ du học chi gian nan du hành phải biết 20 năm thanh chính phủ công phái du học sinh chỉ có 120 người thế nhưngảm không ảm sai hẳm tiểu thuyết có hàng năm chi phí nhưng cao tới 10 vạn đô la Mỹ giờôn vừa mở miệng chính là hàng năm 100 tiêu chuẩn tương tự kế hoạch du học 15 năm này chi phí đúng là quá khuyết đại quả nhiên cái nàyô lực vẫn là kiến thức quá thiếu nghĩ tới đâyôn không nhịn được lắp lắp đầu tha thở điểm ấy nhi vấn đề nhỏ đều muốn phát điện báo trở về hỏiò thoá động chút đầu góc không phải có thể trả lời không sai 20 năm trướcan chính phủ hàng năm muốn tìm 10 vạn đô laịung 120 học sinh một năm tác dụng thậm chí vì thể diện cùng quốc quy còn đã từng chi mấy vạn đô lamị xây lên đến một đồng tiểu lâu chuyên môn cùng bọn họ ở lại thế nhưng cái kia Trung quy là người Trung Quốc ở nước Mỹ dùng tiền thật nhiều tiền đều là không cần thiết hoa Nếu để choôn bọn thủ hạ thao tác vẫn cần nhiều như thế chi phí 100 người mà tôi một năm qua có thể hoa vài đồng tiền năm đó lưu Mỹ đứa bé đều là ký túc ở nước Mỹ trong gia đình đến trường ăn cơm mặc quần áo chờ chút đều phải tố tiền các hạnm chi phí gộp lại tự nhiên không ít thế nhưngôn cũng sẽ không như vậy dự định ở kế hoạch của hán bên trong sẽ ở lưu giúp dự chủ chuyên môn tiểu học cùng trung học đem những hài từ này cùng bản địa hại tử thống nhất chiêu vào giản bài thậm chí còn có thể dùng bản địa hài tử học phí đến nuôi sống bọn họ làm bây giờ mặt hạ tờ tăng đại địa chủôn có địa có phòng ộ mộ một ít giáo sư cũng hoa không được vài đồng tiền còn lại có điều chính là ăn mặc hai chữ mà thôi dựa theo người bình thường trình độ 100 học sinh một năm qua cũng chính là 10 20.000 đô la Mỹ đợi được trung học tốt nghiệp đưa vào đại học liền càng thoải mái những tiểu tử này là có thể thông qua ở hận tệ là tập đoàn dưới cờ nhà xưởng làm công hoặc là tham gia các loại thí nghiệm đến kiếm lấy học phí cùng sinh học phí tự lực tá sinh đồng thời còn có thể học được rất nhiều thứ cứ như vậy coi như là 1,50 người hàng năm nhiều nhất cũng chính là 30 40 và thôi hay là hiện tại Zo còn có chút vất vả Thế nhưng ngợ được 4 5 năm sau khi lấy hấn tệ là ra tộ dành niên sản nghiệp tốc độ phát triển coi như là năm50 vạn đô laị thì lại làm sao bởi vậy đem so sánh bên giới dốn cho rằng tiền căn bản không là vấn đề chân chính vấn đề là nướcị xã hội hoặc là nói Newrót xã hội có hay không có thể tiếp thu người hoa đứa bé lớn như vậy quy mô sầm lớn năm 100 người 10 năm qua nhưng dù là một là người lấy người Mỹ đối với người Trung Quốc tiến diện tôi nói nếu như chỉ có một 200 người ngược lại của tôi nếu như đúng là du học sinh số lượng vượt qua một là người hơn nữa còn tập trung ở Newró một chỗ John đến thời điểm em sợ chịu được áp lực sẽ lớn vô cùng cùng tiền tài không quan hệ khen chốt là xã hội dư luận phương diện nói không chắc còn có thể đối với chính mình sản nghiệp phát triển sản sinh ảnh hưởng không tốt ai thôi thôi nghĩ đến làm khó dễ chỗ dốn thời khổ lắc bắt đầu xoay người ngồi xuống bắt đầu cho tôi lực viết hồi phục cân nhắc luôn mãi có thể xét giảm thiểu ban đầu du học sinh số lượng như dựa theo lúc trước lưuị đứa bé số lượng mua đêm 30 người ngoài ra có thể báo cho bộ mặt tiên sinh hoan nên hắn định kỳ đến nước Mỹ khảo sát đứa bé du học tình huống Nếu như tương lai tán thành sau khi có thể từng năm tăng cường du học dân số mà du học chỗ cần đến có thể không hạn chế đến nước Mỹ một chỗ Âu chââu nước Đức đồng dạng là thượng gia chi tuyển chi phí cũng do chúng ta thanh toán làmôn thứ hai đại bản danh nước Đức du học cũng là một lựa cho tốt trên thực tế liền cái thời đại này mà nói nước Đức tuyệt đối so với nước Mỹ càng thêm thích hợp chỉ có điều dù sao chi phí hơi cao một chút thế nhưng mấy năm sau sự tỉnh vô tự tin có năng lực tiếp tục trong đỡ hô bất luận làm sao ăn lòng là tốt rồi xem trong tay viết xong địa báo vô nhẹ nhàng hô thở ra một hơi hắn tự biết ngoại trừ kiến thức y học ở ngoài lãnh của hắn thực tại có hạ nếu như không phải phía sau có lao hận tệ là cùng một đám nước Đức di dân trống sang nghiệp sớm bị mọt găng chờ người nó vào còn có thể đợi được hắn hiện tại cánh chim giao phòng ai cũng không sợ vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lùi ngoại trừ giá rẻ trợ giúp một ít súngống đạn dược ở ngoài e sợ cũng chính là giáo dục mặt trên có thể trong bang Quốc một chút bật điều bất luận thời đại nào nhân tại trung bi mới là quan trọng nhất Trung Quốc thực sự là quá to lớn dù cho vừa ký kết mã quan điều nước để tiền cao tới hơn một ước lượng mặt trắng đón lấy rất khả năng còn sẽ phát sinh 8 quốc liên quân sâm hoa chiến tranh các đi càng to lớn hơn một miếng thịt Thế nhưng là một người khổng lồ quốc gia cổ xưa Trung Quốc dân gian vẫn như cũ tổn giữ lại không ít của cải bởi vậy phát triển lên không thiếu tiền không thiếu người quyết chỉ là chân chính mở mắt xem qua thế giới nhân tài chờ mấy năm sau 8 quốc liênên quân vừa vào kinh thanh chính phủ thống trị căn cơ triệt để mụcát hiện đại công nghiệp phát triển trở ngại cũng sẽ dần dần bông lòng nếu như đến thời điểm có như vậy một nhóm trải qua tiên tiến nhất giáo dục hàng đầu nhân tài về nước tốt nhất lại mang tới một ít tiên tiến kỹ thuật cùng thiết bị phối hợp với nhất định tài chính bọn họ sẽ ở cổ xưa Trung Quốc nhấc lên ra sao sóng gió hình ảnh quá đẹprôn thậm chí cũng không dám tưởng tượng hàng năm 100 người Liền cảm thấy không thể chân mày tao lạiốhé lắc đầu một cái nếu như chờ thêm mấy năm người Trung Quốc hoàn toàn tỉnh ngộ viết nhất định phải hướng tây mới cùng Nht Bản học tập hàng năm có hơn ngàn người xuất ngoại du học thời điểm này 100 người đáng là gì không chi ngón tay nhẹ nhàng đánh khỏe mạnh mà bàn dốn trên mặt nổi lên một tia ý cười nhà nhạc thủ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư nói cho cùng hiện tạiôn giúp đỡ các trẻ nít du học trung bị chỉ có thể kế tăng thời bồi dưỡng một tốt nhỏ người dù cho số lượng ấy là năm vị mấyongâ 40.000ạn người Trung Quốc cũng có điều là trong biện rộng một giọ nước Có điều bây giờ Trung Quốc còn không thích hợp hắn quy mô lớn tế vào chí ít là hiện đang không có bất kỳ tăng cơ tình huống đối với hắn như vậy một người mi tôi nói không thể nghi ngờ là chuyện muôn vàng khó khăn hơn nữa hiệu suất thấp thế nhưng lại quá mười mấy năm tình vống liền hoàn toàn khác nhau vì lẽ đó trầmâm chỉ chốp lát saurỗ lại một lần nữa cầmút lên ở đã viết xong điện báo trên lại tăng thêm một văn ngoài ra có thể cố vấn bộ mặt tiến sinh liên quan với ở Thượng Hải xây dựng một khu nhà nước Mỹ thức đại học tính khả y chưa xong còn tiếp quy 13 chương 11 phòng ngửa chu đáo chương 11 phòng ngừa chu đáo 1895 năm tháng 7 quân Nhật ở Đài Loan tao trọng đã ngă trở tinh vũ khí sung tạn dược thêm vào không sợ sinh tử quân dần Đài Loan để đắc ý vô cùng người bạn chịu nhiều đau khổ cũng làm cho không ít người nhìn thấy cái này đã cố suy yếu cũng thanh chính phủ một trận chiến tiêu hao hết tinh khí của bọn họ thân nhi cho tới ngăn ngắn trong vòng một tháng ngày ở Đài Loan thương vong hơn 4.000 người cùng lúc đó run là cũng trở về đến phương Đông xa xôi đương nhiên không phải bản thân của hắn trở lại mà là hận tệ là ngân hàng vào lần này trước chiến tranh sau tỏa hào quan ỡ Dựa vào trung Nhật, chiến tranh giáp Ngọát cùng với tinh chuẩn dữ liệu được kết quả cuốitệ là ngân hàng ở Đông Á kiếm lời mãn bắt mãn mà đợi được mã quan điều nước kết sau khi này ngân hàng cùng cái cường quốc đi ngược lại cũng không coi trọng ngườitn tốc chimian bởitàn mộtt cuối cùng để hận tệ là ngân hàng tiến vào trong tầm mắt của mọi người bởi vì các bước hơi muộn cớ hơn là ngân hàng Tuy trải qua một fanên để trở thành lưu ngân hàng lớn trong thế nhưng bởi vì gốc gắt cánh cỏi vẫn chưa thể trâu mở rộng vụ thế nhưng ở Rôn chỉ dẫn cùngão h hơn tệ là ủng hộ Ngân hàng lại bắt đầu hướng biển ở ngoài xuất phát trước sau ở nước Anh Singapore Hồng công cùng Thượng Hải xây dựng phân ảnh lần này một hơi ở trung nhập trong chiến tranh tắn một lớn nay một khoản tiềnôn cũng đã sớm kế hoạch được rồi công dụng đơn giản tôi nói chính là mua đất lần thứ hai đối mặt trung niên bạch nhân thời điểm về mặt có vẻ vô cùng ngạ lùng ta cần ở Thượng Hải mua lượng lớn điện sản đồng thời cải một ít nhà mà người tra quyền Hà mức chính là lần này ở Đông Á thu hoạch hết thể lợi nhuận cái gì ngay xongôn sau khi trung niên bạch người nhất thời kinh ngạc tốt lên lên tiên sinh cái kia vậy cũng là một số tiền lớn Nếu như toàn bộ dùng để ở Thượng Hải mua đất thượng đế ngài là muốn đem công cộngô giới cho mua lại sao do anh Quốc Tô giới và nước Mỹô giới sá nhập mà thành côngô giới diện tích nhưng là có hơn một vạnmộ A không đương nhiên không Vâng kẽ to mày dốn khoát tay nói ta cần các ngươi phải tỉ mỉ chọn ba khối đất người chọn đầu tiền tiện nghi lại tiện lợi địa phương diện tích phải lớn hơn ta muốn dùng để trang trải nhà xưởng thứ hai muốn ở công cộngô giới bên trong vị trí thân thiết thế nhưng địa phương không cần quá to lớn ta muốn dùng đến kiến tạo nơi ở cùng câu lạc bộ cuối cùng một khối tuyển ở giới ở ngoài địa phương địa phương nhất định phải lớn nữamấu chốt nhất chính là cùng thứ hai khoảng cách không thể vượt qua một dòng anh mua lại sau khi dựa theo ta cung cấp bản vẽ cho ta kiến tạo không cần phải gấp từ từ đi nhiều tốn vài năm không liên quan ta không cần dùng gấp đây sướngng sợ một chút sau khi trung nhân bạch nhân không hiểu hỏi tiên sinh ta có thể hỏi một chút chúng nó tương lai là phải làm gì dùng saoà biết biết rồi tác dụng ta mới có thể càng tốt hơn sắp xếp khi sâu mà hơirố lật gật đầu trầmọm nói ta dự định kiến lượng trường học một khu nhà trung học một trường đại học trường học Nghe được đáp án này sau khi trung nhân bạch nhân lại một lần kêu lên sợ hãiồ người sẽ không làm muốn ở thượng Hải Ki kiến phân hiệu chứ thu được thuộc hạ báo lên tin tức sau khi lão hẩn tệ là đem ngoại tôn ngươi cho gọi tới đặc biệt không hiểu hỏi ở thượng Hải mua như vậy một đám lớn thổ địa còn muốn nắp nhiều như vậy nhà hai tử người đến cùng muốn làm gì hay là ngài có thể cho rằng đối với tương lai đầu tư muốn vai một cái dôn thuận miệng hồi đáp câu trả lời này để lão h t là cả ngày càng mê hoặc hắn cao mày thóc giọng nói đầu tư tương lai ý của người là tương lai thượng Hải giá đất sẽ tăng mạnh Nhưng là nước thanh không phải vừa ở trong chiến tranh thất lợi sao giá đất ngay vậy hơi run run sau khi dốn lập tức thấy buồn cười nói ông ngoại ta nói đầu tư tương lai cùng giá đất không có quan hệ mắt thấy ông ngoại biểu hiện tuổi hồ có hơi không thíchrốn vội vàng đi sang ngồi mỗi ít kiên chỉ giải thích ông ngoại Tuy rằng nước thanh mới bại hơn nữa muốn bồ một số tiền lớn cho người Nhật Bản thế nhưng cái kia quốc gia dù sao quá khổng lồ điểm này không có ai so với ta càng rõ ràng Vắt hết bóc, dùng chính mình này điểm nhi đáng thương lịch sử tri thức lừa gạt chính mình ông ngoại kiến trường học sự tình tiểu này liền không cần nhiều lời thần túy chính là vì cho Trung Quốc bồi dưỡng như tài Tuy rằng mấy năm gần đây không có chiêu sinh kế hoạch thế nhưng sớm mua sóng đất sau đó chậm rãi bắt đầu tìm cách kiến tạo liền tỉnh đến thời điểm hết thả đều muốn bắt đầu lại từ đầu cho tới nói kiến nơi ở chính là cho tương lai phải đi thượng Hải Giá sư chuẩn bị trong lịch sử người nước ngoài ở Trung Quốc làm trường học lấy dạy dỗ trường học chiếm đa số đa số đều là truyền giáo thế nhưng cũng có một số ít như dầu màu đại vương d rộng Kỳ phhéo là chuẩn bị mở dung hợp ý học viện mục đích chủ yếu là vì từ thiện thế nhưng bất luận loại nào mục đích làm trường học cũng là muốn dùng tiền hơn nữa chi tiêu tương đối lớn tr chứ đất nhà lầu trở phần c phương phương tiện ở ngoài thời giáo sức mạnh đồng dạng phi thường trọng yếu cái thời đại này Trung Quốc hết sứcuyết thiếu bản thổ nhân tài vì lẽ đó trên căn bản hết thể giáo sư đều muốn từ ở ngoài tiếng tử nói thí dụ như du hợp y học viện giáo sư đều là rộng kỳ phẽo lở dùng lương cao từ nước Mỹ hấp dẫn đi kiến tạo những tiếng nơi ở dố chính là cho giáo sư ở lại ngoại trừ lương cao cùng đầy đủ tôn trọng ở ngoài dố nhất định phải cho những người này cung cấp thư thích sinh hoạt hoàn cảnh chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ an tâm ở Thượng Hải tiếp cuộc sống có thể nói những ngày để mấy năm trước thậm chí mười mấy năm chuẩn bị công tác đều là tương lai tất yếu Cho tới nhà xưởng ta nghĩ mở hai nhà phát hiện ông ngoại không dễ như vậy bị thuyết phụcrốt ngầm thở dài vội vã đem câu chuyển chuyển tới thực nghiệp mặt trên một là bột mỉ xưởng một là xưởngng rệt ta nghĩ những này liền không cần cho ngài giải thích thêm chứ vừa vặn chúng ta hai năm qua thu mua một chút cơ khí chế tạo nhà xưởng cơ khí còn có thể dùng nhà mình a ý nghĩ này ngược lại không tệ thoáng suy nghĩ một chút sau khi lão h tệ lại rốt cục gậ đầu từ năm trước chiến tranh bắt đầu lão hấn tệ là cũng đã bắt đầu chú ý lên nông phương tình huống tự nhiên biết nếu như ở Thượng Hải xây dựng hai nhà này nhà xưởng Chỉ cần quản lý tốt hầu như là cáiụn không lô mà bán chỉ có điều nhìn vậy mặt bình tĩnh ngoại tôn lao hận tệ là trong mắt nhưng né qua một vệ tâmưu kỳ thực lao hận tệ là trong lòng mình cũng rất rõ ràng nếu như muốn nói cơ hội thời đại này nước Mỹ cơ hội có thể so với viễn Đông nhiều hơn nhiều viễn Đông cái tiên nơi thiếu hụt đầy đủ cơ sở phương tiện thiếu hụp tương ứng nhân tài liền cơ bản nhất công nhân đều có thiếu lấy chính mình ngoại tôn mà lĩnh nước Mỹ mới là giỏi nhất phát huy hán năng lực địa phương Bởi vậy mà kệ hắn nói làm sao thiên hoa là truy bản chất nguyên nhân chỉ có một chỗ tiên là John đã từng sinh hoạt mười mấy năm địa phương cũng là nữ nhi mình Elizabeth chôn xương địa phương đối với điểm này lão hấn tệạ rõ ràng trong lòng hồn nhiên không biết mình đoán sai ngoại tôn tâm tư lão hờn Thế là rất nhanh sẽ gật gậ đầu nói được rồi cứ dựa theo ngươi suy nghĩ đi làm đi ngược lại dùng tiền đều là lần này từông Á kiếm được dùng ở nơi đó ngược lại cũng đúng là vừa vặn có điềuhôn ta nghe nói cái kia đế quốc cổ xưa đối ngoại vô cùng bài xích hiện tại liền đi và có phải là sớm điểm nhi hừng <cười> Ta biết vì lẽ đó hiện tại mua đất cái gì chỉ là đang chuẩn bị mà thôi lặng lẽ hồi lâu sau dung trong mắt loại ra một vệ tay đắng nếu như tất cả dựa theo lịch sử ghi chép tiến lên mấy năm sau lay động thanh chiều căng cơ cái tiêu cuộc chiến tranh liền sẽ phát sinh ở cái tiêu cuộc chiến tranh bên trong người Mỹ chỉ có điều là cái đi Dôn dĩ nhiên là càng không thể đi ảnh hưởng cái gì vì lẽ đó hắn có thể làm chỉ là ở năng lực chính mình trong phạm vi sự tình chưa xong con tiếp quy 13 chương 12 khách nhân tố quý chương 12 khác nhân tố quý thận tâm tận lực đã là đủ John chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào chính mình người xuyên Việt thân phận có thể làm được trình độ nào đặc biệt là những kia trong tiểu thuyết tinh tiết hắn chưa bao giờ giảmm nghĩ tới hay là một số năng lực siêu cường gia họa có thể làm được thế nhưng vừa nghĩ tôi muốn kiếm lợi lượng lớn đề tài yếu Li minh đánh trận phải xử lý tốt từ trên xuống giới quan hệ hắn liền biết mình đượcừ vì lẽ đó quyết định mấy năm thậm chí mưi mấy năm sau kế hoạch sau dốt lại đem ý nghị đặt ởắc Mỹ tiếp theo khủng hong kinh tếó Xuân hơn thể là tập đoàn tài chính lại như là bị thổi tức dẫn khí cầu như thế nhanh chóngảnhốt lên chế dược công ty cùng chưa bệnh khí giới công ty cũng là tôi bởi vì cùng Âu Châu ba Cường hiểu ngầm Thị trường trên căn bản liền bị hạn chế ở Mỹ Châu trong phạm vi mấy năm qua cũng không có cái gì cách mạng tính phát minh mới xuất hiện vì lẽ đó chủ yếu chính là ở thâm canh thị trường xem như là vững vàng đemống ở Nam Bắc Mỹ hai cái lục địa đáng nhắc tới chính là gần nhất hai năm Bắc Mỹ cũng xuất hiện tương ứng đối thủ cạnh tranh mà sau mơ hổ có mặt găng do kỳ Phẹo l cho tập đoàn tài chính cái bóng bất quá đối với những ngày đối thủ dôn chưa từng có lưu ý quá 10 năm tích lũy không phải là đồớn bất luận sinh sản công nghệ thành phẩm vẫn là đường dây tiêu thụ kiết thiết thậm chí còn các bác sĩ tán thành đo lường ở trên Hành thị chế dược công ty cùng Han thị chữa bệnh khí giới công ty cũng đã xa xa đi ở phía trước nói thí dụ như axit xa loại này thuốc Tuy rằng đồng loại cạnh tranh sản phẩm từ lâu xuất hiện đồng thời trải qua nhiều như vậy năm phát triển đã đuổi theo anh thị chế dược công ty sản phẩm chất lượng thế nhưng thành phẩm mặt trên vẫn là cao hơn không biết vì lẽ đó chỉ cần dôn hạ lệnh tiến hành giá cả chiến đối thủ trên căn bản cũng chỉ có đánh tơ bởi phân nhi càng quan trọng chính là hạ tỷ gìn cái này hàng hiệu từ lâu thâm nhập là người bởi vậy vẫn đem không hạp tỷ gìn cái này hàng hiệu dôn bởi vậy đã kiếm lời mà rất kiếm lời thế kỷ chi dượcết tuổi không phải là đồrỡn Những người khác đương nhiên cũng phát hiện điều này rốt ở nước anh cùng nước pháp hợp tác đồng bọn bao quá bây giờ đã đổi tên là anh Mỹ liên hợp chế dược nguyên nước Đức anh thị chế dược công ty hết lần này tới lần khác muốn sử dụng ASAP cái này hàng hiệu đều bị Zon kiên quyết từ chối bây giờ Âu Châu Tam Đạ Cương quốc cũng chỉ có thể dựai vào một số không gia hồn thủ đoạn đến mở rộng chính mình axit xa liệtị dược phẩm thị trường số lượng công ty của hắn nhưan Thị ô tô lệ bộ món đồ chơi thang máy công ty ngay cùng a đắ công ty mấy năm qua đúng là không có quá to lớn phát triển khủng hoảng kinh tế mấy năm qua vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng Này mấy nhà công ty hoặc là là sinh sản hàng xa xỉ hoặc là là sinh sản đối với cái thời đại này không khác nào hàng xa xỉ đủ thể thao bị cùng thang máy món đồ chơi các loại chịu đến khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng trong đại có điều bởi vì sản nghiệp tínha tù hơn nữa dôn cũng không có mù Quan kháchch quy mô lớn ngược lại cũng còn có thể duy trì lợi nhuận đặc biệt là thang máy công ty theo nước Mỹ kiến tạo cao ốc 6 tầng trở lên chi phong d dẫn lên chầm dãi đã khiến người ta nhìn thấyrôn năm đó nhìn xa trông rộng có điều chân chính khiến người ta kinh ngạc vẫn làr doanh điện hoặc là vào cô những nhà khác công ty nước Mỹ để lực một tọ rộng là thông tin thịật du phẩm Hành Thị ngân hàngệ là công ty bảo hiểm nước Mỹ điện lực ở một g dẫn dắt đi tiến triển công hầu như thống chỉ Mỹâu vô tuyến điện phát minh giả danh vọng mổ tỏ là thông rằngắp tay ra Âu Châu cùng cường quốc thực dân địa thị trường thế nhưng bởi vậy cũng thu được lượng lớn báo lại đồng thời còn bảo vệ toàn bộ Mỹ Châu thị trường nhận dụng phẩm công ty ở kiểu mới kem đánh răng xà phòng chờ sản phẩm tuyến bù đắp sau khi đã đem có gặt chờ đối thủ cạnh tranh bỏ lại đằng sau đồng thời bắt đầu tiến quân quốc tế thị trường cho tới nói hơn tệ là ra tộc sản nghiệp hạt nhân ngân hàng cùng công ty bảo hiểm Càng là tiếp theo khủng hoảng kinh tế tàn phá mà trắng trận mở rộng ngăn ngắn thời gian 2 3 năm cũng đã đểmọ găng bọn người vì thế mà choáng vváng khôngứ tài chính sức mạnh căn bản là không thể ngăn cản ngoài ra h ệạ ra tộc còn ra tăng rồi caệ bịs thép cổ phần của công ty và cố nịu hoặc nịu sở xưởng tiêu chí h tệ lạ ra ở công nghiệp nặng bên trong cũng bắt đầu nắm giữ quyền lên tiếng nếu như cân nhắc đến Zo còn đang không nừng đầu tư test sát thủ địa tương lai ở dầu mỏ công nghiệp trên phát triển cũng phi thường đáng để mong chờ ai đau đầu ngồi dựa vào ở chính mình đại trên đếôn không nhịn được khổ nào tha thở Sản nghiệp quá có thêm cũng làm cho người buồn thiền, thật muốn cùng ông ngoại nói chuyện, thẳng thắn bán đi một ít được rồi. Khi hì, cái thiêu độ khó nhưng là quá lớn. Một bên nhẹ nhàng cho John xoa bắt đầu, Anna một bên cười hì hì nói, đều là lao nhân ra người từng điểm từng điểm tích góp lại gia nghiệp, người nếu như muốn bán, lao ra tử nhất định phải mạnh mẽ mắng người một trận. Ê! Nghe xong thê tử sau khi, John bất đắc dĩ trở mình một cái lít mắt. Hắn đương nhiên biết đây là chuyện không thể nào, nếu như có cái nào sản nghiệp là không có phát triển tiền đồ. Nói không chắc lao hận tệ là còn sẽ đồng ý Hà đi thế nhưng rất hiển nhiên có thể làm cho dôn đầu tư trò chơi sẽ không có không kiếm tiền hơn nữa mỗi người xem ra đều có tương đương tương lai like Huy Hoàg này nếu như một mà đi charà ta vẫn là đàng hoàng xem báo biểu được rồi vừa nghĩ tớiãoo ra tử khả năng phản ứngôn chỉ có thể là khổ thở dài một hơi không có cách nào lão h hơn tệ là tuổi tác thực sự là càng lúc càng lớn bây giờ liền ngay cảôn chính mình cũng đã 5 gần mà đứng lao ra tử tuy rằng thân thể vẫn tính khỏe mạnh hơn nữa thân thể các hạng cơ năng cũng đều duy trì không sai thế nhưng dù sao đã hơn 70 tuổi Lực trên khẳng định là không lớn bằng lúc trước vì lẽ đó bây giờ trừ một chút đại sự ở ngoàiôn đã rất ít để hắn tự mình vất vả cũng ngay lúc trước hắn phòng ngừa chu đáo để bay ler chờ quản lý chuyên gia đẩy tới trước sân khấu đồng thời lại thuê lượng lớn kế toán trở chuyển hướng nhân tài phụ trách giám sát lúc này mới để hận tệ là gia tộc các hạg sản nghiệp khỏe mạnh phát triển cho tới nay Zo đều có một quan điểm chế độ so với ân tình tin tệy nhiều lắm vì lẽ đó ở chính hắn không có năng lực cũng không muốn đi quản lý những ngày sản nghiệp thời điểm hắn tìnhy tốn nhiều tiền cố nhân đi giúp mình quản lý vì thế không tiếc trả giá theo người khác không thể tư nghĩ đánh đổi Nói thí dụ như vì để cho tay lơ chờ người tận lực hỗ trợ quản lý hành thị chế dược công ty đến năm nay Zo đã trả giá vượt qua 5% tỷ lái đây chính là khá là khổng lồ một bút con số mà vì có thể tốt nhất khống chế những ngày sản nghiệp tình huống Zo thậm chí xây dựng lên vượt qua trăm người tài vụ Hà đội chính là không muốn để cho những tiết khiến người ta chuyện không vui phát sinh đón lấy mấy năm liền không nữa raặt một bên hưởng thụ thê từ mềm nhẹ xóa một bên âm thẩm suy nghĩ tạm thời tới nói sạp hàng trải đã rất lớn như ngân hàng cùng công ty bảo hiểm căn cơ cũng bất ổn hoa thời gian mấy năm lệ vững chắc cơ sở lại nói Hơn nữa hai năm qua y học viện cùng bệnh viện phát triển tuy rằng không chậm nhưng là mình hoa tâm tư rõ ràng ít đi à được được ngay ở hai vợ chồng hưởng thụ an bình thời gian thời điểm cửa thư phòng bị người vangg lên đi vàokhẽ tao mày luôn có chút không quá cao hứng cây lên đẩy cửa ra quản ra Hàn đi tới cung tính nói tiến sinh ngày ông ngoại mời ngày xuống hắn hi vọng ngài có thể gặp gỡ một vị khách nhân tô tú chưa xong con tiếp quy 13 chương 13 hai cái đại nhân vật chương 13 hai cái đại nhân vật run đến ta giới thiệu cho người một hồi nhìn thấy chính mình ngoại tôn từ trên lầu đi xuống sau khi hơn tệ là cưi tùng tìm nói rằng vị này chính là thì đỏ dù sẽ gặp tiên sinh nhưng là xuất thân lưuố trong thành danh mô vọng ca buổi sáng được hơn tệ là tiên sinh đối phương trước tiên dối ra tay phải của chính mình về mặt tươi cười cho hỏi rất vinh hạnh nhìn thấy ngày dù sẽ gặp tiên sinhônội vã cũng dỗ ra tay phải của chính mình sau đó ngay ở hai người tay sắp tụ hợp trong nháy mắt lại như là đột nhiên bị một tia trước bắn chúng như thế dôn thân thể đột nhiên cứng lại rồi thì đỏ dù sẽ bắp. đột nhiên chọn tròn một đôi mắt dố trong lòng trong nháy mắtấc lên sóng to gió lớn cái tên này Sẽ không chính là vị kia lao dù sẽ vật chứ làm sao runkhhé tao mày lão h tệ là có chút không hiểu hỏi a nha không có chuyện gì không có chuyện gìũ tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại vội vã năm chặt rồi dụ sẽ vào tay phải dùng sức cơ của nói rất vinh hạnh nhìn thấy ngày tiên sinh nay đồng giảng là ta vinh hoạch đối phương tuy rằng trong mắt hơi hơi kinh ngạc có điều vẫn phải là thân cười cười nói nhìn trước mắt cái này mà tươ cười trắng niên bệnh nhânố trong đầu đột nhiên không hiểu ra sao né qua một ý nghĩ người này hiện tại còn không phải tổng thống có muốn hay không tìm cá nhân Đánh hắn Hát thương đây haha cái ý niệm này ở trong đầu cũng là xoay chuyển không tới một giâyrôn liền chính mình cười haha con ha. đến sau đầu đi tới là một người ra trắng hoàng tâm ngườiố đối với vị này lão dù sẽ gặp tổng thống thái độ đương nhiên rất rõ ràng lại như đời trước hắn xem chuyện online bên trong như vậy có thể cũng thật là muốn đánh cái tên này một trận háương dù sao chính là cái này lãor dù sẽ móc đem phản hóa dự luận cho trường kỳ hóa chính là ở hắn thúc đại giới phản hóa dự luật thủ tiêu thời gian hạn chế có điều tiểu thuyết chung kỳ là tiểu thuyết mà hiện thực nhưng là hiện thực Trước tiên không nóiôn chính mình không có ý định đụng chạm những ngày mà tối liền nói dù sẽ và gia tộc cũng không phải cái gì tốt trêu trọng lấy h hơnn tệ là gia địa vị mà nói khẳng định không cần sợ đối phương cái gì thế nhưng tùy ý đi trêu chọc cũng không phải cái gì cử chỉ sản xuất hiện tạihen cho là cái tên này làm sao đột nhiên đến rồi khi sâu một hơi sau khirôn trong lòng nổi lên một tiên nghi hoặc thì ổ đỏ dù sẽ bóc nước Mỹ trong lịch sử trẻ trung nhất tổng thống một trong cũng là nước Mỹ trong lịch sử vĩ đại nhất tổng thống một trong ở tổng thống nhiệm kỳ bên trong đối với quốc đội chủ yếu cống hiến là thành lập tài nguyên bảo vệ chính sách bảo vệ rừng dậm khoán vẩn mộ chờ tái Ng nguyên thành lập công bằng giao dịch dự luận thúc đẩy lao công cùng nhà tư bản hóa giải đối ngoại thừa hành học tiết một rồi thực hành mở rộng chính sách kiến thiết mạnh mẽ của đội can thiệp Mỹ Châu S sử vụ dù sẽấp nhân thành công điều đình chiến tranh Nga Nhật thu được 1906 năm Nobel là cái thứ nhất thu được này giải thưởng nước Mỹ người mặt khác hắn còn có một phương xa đường chất chính là ph rằng l dù móc cái tiêu bởi vì thế chiến thứ hai mà liên nghiệm bốn giới nước Mỹ tổng thống dù sẽ vấp gia tộc ở nước Mỹ trước sau kéo dài hơn 300 năm có thể nói là địa vị tối cao chính trị gia tộc một trong Nói đơn giản đây chính là mấy năm sau đại nhân vật dố trong lòng la lụt hắn nghe theo lão ra từ dặn dò tới gặp khách 10 làm thế nào cũng không nghĩ ra tới chơi Dĩ nhiên là thì ổ đỏ dù xe bóc cái này 6 năm sau sắp leo lên nước Mỹ quyền lợi đỉnh cao 5 nhân hơn nữa mặc kệ thấy thế nào đều là rất phổ thông Nam nhưng mà 37 38 tuổivõ người mới mập khuôn mặt chop sát vào ra đầu trên l lựa đại tửnh lên ở môi hai bênố trong mắt lão dù xe bóc chính là cái quá bình thường nước Mỹ Nam nhân có điều làm dôn chân chính làmọ đối với phản thân phận sau khi Dĩ nhiên là không dám còi khinh đối phương Có thể ghi tên ảnh hưởng nước Mỹ Bách đại nhân vật 15 tên đồng thời điêu khắc ở tổng thống trên núi cái tên này đương nhiên không phải cái gì người bình thường 2 23 năm sau cái tên này cật l lực thúc đẩy Mỹ Tây chiến tranh sau đó đưa ra ôn nói ở miệng đại đồng ở tay danh ngôn những thứ đồ này cũng làm cho dôn ký ức sâu sắc ngay ở dôn quan sát dù sẽ gặp đồng thời cái này tương lai đại nhân vật cũng ở lặng lẽ quan sát hắn nhiều nhất cũng chính là 25 26 tuổiá thước anh nhiều thân cao thêm vào to lớn con người để so với dôn thấp rất nhiều dù sẽ và cảm thấy một luồng thiên nhiên lực các bác hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là Trước mắt run đi rằng tuổi trẻ thế nhưng là, là triệt triệt để, để đại Phú Hảo quanh năm ngồi ở vị trí cao tình huống cũng làm cho hắn một cách tự nhiên bồi dưỡng được một loại như thế nói cho cùng cái gọi là uy thế chính là một người thân phận địa vị thể hiện run hơn thế là một đang bình thường trong lòng người cũng không phải rất đặc biết tên chí ít kém xaẹ e đi rồng do kỳ phẹo l là thậm chí một gang trở người nổi danh thế nhưng làm lưu rót cổ lao nhất ra tổ một trong đồng thời cũng là ngân hành thế ra nếu như chưa từng nghe nóiôn hơn tệ là danh từ này dù sẽ và cũng sẽ không khả năng mấy năm sau trở thành nước Mỹ tổng thống không nghi ngờ chút nào Cái này so với mình nhỏ 10 tuổi ra h họa là cái đại nhân vật toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới đều có tiếng ngoại khoa y sư khả năng này là dônn ệ là tiên sinh duy nhất thừa nhận mà chủ thân phận củamớ thế nhưng rủ sẽ vật trong lòng rất rõ ràng điều này cũng khả năng là đối phương nhìn tầm thường nhất thân phận chí ít liền biếtôn vẫn là toàn nổi danh thế giới vật lý học ra nghe nói vẹn vẹn ba thiên luận văn liền để hắn ở vật lý học giới danh vọng đạt đến đỉnh cao ở thời đại này vật lý học gia địa vị có thể so với các bác sĩ cao hơn nhiều đương nhiên này vẫn như cũng không phải quan trọng nhất càng quan trọng chính là cái này drôn Hân tệ là tay trang dự nghiệp, tích góp lại đến to lớn gia nghiệp. Hành thị chế dược, hành thị chữa bệnh khí giới, hành thị ô tô, hành thị nhật dụng phẩm, hành thị ngân hàng, hành thị bảo hiểm, hành thị tổng hợp bệnh viện cùng y học viện, mai, adidas, hành thị thang máy, mùa tỏ rộng lạ, nước mỹ điện lực, cá nệ ghi sắt thép, lệ gồ món đồ chơi. Vừa nghĩ tới này liền trôi tên, dù xệ bậc thì có hút vào hơi lạnh kích động. Bởi vì rôn cùng láo hân tệ là có thể biết điều, vì lẽ đó Thế nhưng xuất thân dụ sẽ gặp gia tộc đồng thời lại muốn ở dưới chính trị phát triển thị yếu đỏ dù sẽ và có thể nào không hiểu không nói những cái khác vẹn vẹn một mổ tỏ dầuu là thông tin công ty một năm liền có thể thu hoạch mấy trăm ngàn đô la Mỹ lợi nhuận bởi vì có dôn xuất hiện cùng trong bóng tối hỗ trợ khổng lồ tài chính không ngừng mà chống đỡ hơn nữaẹ lạ tên thiên tài này hòa lực tầm mở 1895 năm vô tuyến điện kỹ thuật vượt xa khỏi nguyên bản thế giới đồng kỳ trình độ thậm chí đã đến một trận chiến thị trình độ kỹ thuật đừng tưởng rằng cái này không thể nào nói cho cùngôn xuất hiện thay đổi quá nhiều đồ vật không chỉ là kỹ thuật trên đồng thời còn có lý được trên Ở sự kiên trì của hàn giới, Tesla cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu, mà là dựng lên một nhánh phân công sáng tỏ đoàn đội, so với ẻ đỉ dòng loại kia nguyên thủy nghiên cứu đoàn đội càng thêm tiến tiến, mà khổng lồ tài chính cũng đủ để chống đỡ lấy bọn họ đắt đỏ tiêu hào. Hơn nữa có hẳn tệ là gia tộc chỗ dựa, bất luận ẻ đỉ dòng vẫn là cả nệ đi, ở thế giới này cũng không dám đánh mổ tỏ dầu là công ty chủ ý, vì lẽ đó ngăn ngắn mấy năm mổ tỏ dầu là công ty liền triệt để phát triển lên. Hàng năm thụ ra lên đ Tuy rằng nhân vì quốc gia thực lực và chính trị sức ảnh hưởng nguyên nhânôn và nước Mỹ người không thể không đáp ứng đem vô tuyến điện kỹ thuật giao cho người Âu Châu thế nhưng cũng không ý nghĩa nhất định phải không trả ra chuyển lượng trên thực tế người Mỹ cũng không phải dễ trêu h hơnn tệ là ra càng không phải dễ chơi, vì lẽ đó ngoại trừ mới bắt đầu một bút khổng lồ độc quyền chuyểnược phí ở ngoài người Âu chââu mỗi sinh sản một đài vô tuyến điện đều muốn thanh toán cho hận tệ là ra một bút sử dụng phí thời hạn 5 năm giá cả là mỗi đài 50 đô la Mỹ còn nói đến tiếp sau Tela bọn họ nghiên cứu phát minh ra tân kỹ thuật cần lần thứ hai thanh toán độc quyền chuyểnược phí không ngừng mà thăngg cấp đổ lại kéo xa Nói chung ở trong mắt dù xe bọc lao h hơn ệ là không thể nghi ngờ là đại nhân vật thế nhưng hắn càng rõ ràng ai mới là cái này thương mại đế quốc chân chính người khai sáng cùng kẻ năm giữ chính là trước mắt người trẻ tuần này người này mới hắn hôm nay tới bãi phòng mục đích ở cái này ngày mùa hè buổi sáng run hơn tệ là thì ổ đỏ dù sẽ bóc một hiện tại lưu dốc trong thành đại nhân vật một nước Mỹ tương lai đại nhân vật lẫn nhau trong lúc đó thấy lần đầu tiên chưa xong con tiếp quy 13 chương 14 chính khách cùng kim chủ chương 14 chính khách cùng kim chủ Tam mãh liệt kiến nghị ngày có thể thử một chút thể thao leo núi Ngồi ở hận tệ là ra trên ghế xa lỏ dù sẽ vặ vẻàn ngập mấy năm trước ởâu Châu hưởng tuần trang mật thời điểm ta đã từng leo lênờ lă mấy ngàn mét đỉnh cao có thể làm cho ngườiơ thấy rất nhiều không giống nhau phong cảnh hơnệ là tiên sinh thân thể của người rấtrá ta tin tưởng nếu như leo núi cũng có thể chinh phục rất nhiều đỉnh cao rất rõ ràng thìổ đỏ dù sẽặ tiên sinhphi thường hay nói điểm này luôn một chút đều không ngoài ý muốn bởi vì chính trị thể chế cùng lý niệm dân cớ hầu như mỗi một cái nước Mỹ tổngng miệng lưới đều phi thường lưu loát cũng nhất định phải lưu loát ngoại trư lượng lớn tiền tài chi ra ở ngoài Bọn họ còn nhất định phải dựi vào lượng lớn diễn thuyết tới nói phụể dân càng là xuất sắc tổng thống liền càng là trong đó người ta ba ra trẻ dù xe bóc không thể nghi ngờ đều là cái bên trong cao thủ hơn nữaôn còn biết ngoại trừ vận động cùng phương diện chính trị sinh động ở ngoài dù sẽ vẫn còn là một lịch sử ra không phải loại người như vậy khen tạng lịch sử ra mà là chân chính loại kia 1812 năm trong chiến tranh hại chiến cùng chinh phục vùng phía tây chờ lịch sử làm để dù sẽ và sau đó trở thành nước Mỹ lịch sử học được chủ tịch đương nhiên trong này khẳng định cũng có hắn đã từng đảm nhiệm tổng thống công lao Bất kể nói thế nào la dù sẽ vật là cái rất được người ta yêu thích ra hòaa chí ít ở tiếp xúc sau m 10ời mấy phútố thiếu một chút đều muốn ném xuống trong lòng mình thành kiến thích cái này bạch nhân Trí Thượng ra hỏa có điều hànuyên một lúc sau khiố vẫn là chân mày cao lại cười nói dù sẽ vật tiên sinh ta nghe nói ngày trước là ở sinh công tác hiện tại là dự định về lưu sau đúng tiên sinh ta trước ở công cộng phục vụ cục công tác gật đầu một cái dù sẽ vặú vai một cái cười nói có điều ngày mới đến nước Mỹ có rất nhiều chuyện đều không phải dựa vào một Khan nhiệt tính có thể giải quyết vì lẽ đó ta dự định về lưu công tác haha ha, rõ ràng khé mịp cười dốn tán đồng gật, gật đầu cái thời đại này nước Mỹ ở vào tốt nhất thời kỳ tuyệt hảo vị trí địa lý phong phú tài nguyên lượng lớn ngoại live di dân cấu trúc tốt nhất điều kiện mọi giới mà lạc hậu đến âu châu cường quốc công nghiệp rồi lại cho bọn họ sáng tạo sử dụngân kỹ thuật tốt nhất thổ nhưỡng vì lẽ đó người Mỹ nên đón đại phát triển thời cơ thế nhưng đồng đạ cái này cũng là nước Mỹ trong lịch sử tối một đoạn thời kỳ từ trên xuống dưới từ chính phủ đến cùng tầng khắp nơi đều đẩy dâygó tối dù sẽ ở sinh trải qua John đời trước thật giống cũng ở internet từng thấy vụ bạn thật giống là đi bắt những kia con trước bị người xa đánh không cho dùng thân vưngg chén lên nhóc một hấp cà phê sau khi lão hơn tệ là cởi Tùng tìm nói rằng dốn khả năng không rõ lắm 10 năm trước thời điểm dù sẽ gặp tiên sinh nhưng là tranh cử quáêurót thị trường Ồ, 10 năm trước dốn hơi sứng sở mạnh mẽ nháy một cái con mắt 10 năm trước dù sẽ gặp nhiều nhất cũng chính là 20 tuổi chứ liền dám đi tranh cử lưurót thị trường đương nhiên ta thất bại Vương bài giáo thảo độc nhất yêu đúng may một cái dù sẽ và không để ý chút nào cười nói đương nhiên quá tuổi trẻ Đem sự tình nghị đến quá lý tuần hóa cuối cổ phiếu bầu chỉ xếp hạng người thứ ba có điều 10 năm này ta cũng không có hoa phế bất luận giao thiệp vẫn là kinh nghiệm đều có bất thế giải vì lẽ đó ta dự định quay đầu trở lại đối mặt khả năng kim chủ du sẽ và tuyệt đối sẽ không theo kiệt đến biểu diễn chính mình ra tâm ổn như vậy Ngà tính làm sao bắt tay đây hai mắt dần dầnhí bạiôn trên mặt nhưng cười hết mắt hỏihí sâu một hơi sau khi dù sẽ và cười hồi đáp cục cảnh sát ta đã tiếp nhận lưu giá thị cục cảnh sát chức vụ ta cảm thấy lưu giá thị hệ thống cảnh sát cần phải dùng hết sức chỉ đốn cho nên muốn muốn bắt đầu từ lúc này o một ý nghĩa nào rõ giản cái này cũng là rủ sẽ và ở biểu diễn thực lực của chính mình Tuy nói hắn là sinh trưởng ở địa phương lưu người hơn nữa dù sẽ vật gia tộc ở Newốc cũng khá có danh vọng thế nhưng nếu như không phải là bởi vì New rất là Cộng hòa đảm địaán hơn nữa chââu đương nhiệm thống đốc là McKinney, dù sẽ vật làm sao có khả năng dễ dàng như thế chấp nhận trường cục cảnh sát nhẹ nhàngớ nhẹ cầm của chính mình dố không nhịn được nợ đụ cười này ngược lại là cái thú vị trước vị A. cảm giác người này thế nào nhìn dần dần đi xa sen ngựa lao hờn tệ lại nhẹ nhàng đụng một cái ngoại tôn vai cười hỏi Vị này dù sẽ vấp tiên sinh chính là ngày cho người không có trực tiếp trả lời ông ngoại vấn đề dôn đầu tiên là liết mắt nhìn trong tay vừa thu hoạch lễ vật dù sẽấp mới vừa viết xong nước Mỹ lịch sử bên trong anh hùng có sự sau đó chân mày tao lại lạnh nhạ nói không phải nên chọn tuyển một người địa vị cao hơn một chút người sau hắn chỉ có điều là một vừa mới lên đảm đương trưởng cục cảnh sát mà thôi có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu trợ rút ở giới chính trị chọn chính mình người đại lý là các tập đoàn tài chính lớn chuẩn bị bài tập dố rất ít dínhlíu sự tình tiểu này thế nhưng lão hận tệ lại nhưng là cái bên trong tay ra đời lãoo ra từ từ Âu Châu đi tới nước Mỹ Mấy chục năm nhân sinh kỳ thực chính là cái việc lịch sử sách giáo khoa trước đây thực lực khi yếu đất dựa vàoo kết đức duệ nhân cũng làm cho Hà sướng sau đó sản cùng thổi khí cầu như thế bắt đầu bằng trong sau lão h tệ lại bắt đầu chính thức hướng về giới chính trị tiến quân hiện tại tùy tiện không sánh được đường sát đại vương Nam Phú Hảo cũng không sánh được kỳũ quý thế nhưng lượng lớn đô la Mỹắt sau khi đi ra ngoài cũng thích góp ra đầy đủ sức lực vị này rủ sẽ tiên sinh chính là lão h tệ lại lại một lần đầu tư mà đối với một tên chính khách tôi nói sau lương kim chủ cũng là không thể thiếu Đặc biệt là đối với nước Mỹ như vậy một tiền tài trí thượng quốc gia tôi nói càng là như vậy nói thí dụ như hai năm sau sắp lên đảm đương vi sau lương kim chủ chính là tài chính bá chủ mác hán A không ít người thậm chí gọi hắn là hán A hà tử không có tiền tài chống đỡ đừng nói muốn làm tổng thống chính là muốn làm Newró thị trường đều có điều là trò cười mà tôi vì lẽ đó rủ sẽ gặp trở lại Newró phát triển tìm kiếm một có thực lực đồng thời lại đồng ý chống đỡ hắn kim chủ không thể bình thường hơn được nửa cái dọn đi đến làm ruộng haha ha, người có thể không nên coi thường vị này rủ sẽ vật tiên sinh haha ha sau khi lão hấn tệ là ý tứ sâu xa nói rằng từ nhà trắng quan văn bộ ngành từ trước vừa về đến cô hương lưurót liền có thể đảm nhiệm trưởng cục cảnh sát người cảm thấy vị này dù sẽ và tiên sinh việc làm người bình thường có thể làm được sao hơn nữa ngấu chốt nhất chính là ra từ trên người hắn nhìn thấy một ít rất đồ vật đặc biệt món đồ gì biết rõ lão gia tử là ở điều chính mình khẩu vị rồi vẫn như cũng không nhị được mở mi mày hỏi gia tâm khi sâu một hơi lão h hơn tệ là chồngọm nói cái tên này trên người hẩn giấu đi to lớn ra tâm tuyệt đối không phải một lưuró thị trường cục cảnh sát có thểị dưới đây Nghe xong lão h hơn tệ là trả lời sau khi dôn nhất thời không nói gì John rõ ràng lão hậ tệ là ý thứ lao ra từ tuổi tác đã lớn vì lẽ đó gần nhất bắt đầu đem các mối quan hệ của mình một chút chuyện choôn mà dù sẽ vật lần thứ nhất mãi phỏng đối với hai người đến nói không lại là nhận thức một hồi mà tôi đương nhiên sẽ không thâm nhập tiến hành giao lưu thế nhưng nếu biết thân phận của đối phươngôn làm sao có khả năng coi khi nhân ra đâu chỉ một người cảnh sát của trưởng lưuró thị trường cũngỉ không số A trong lòng rất rõ ràng đối phương lai lịchr trong lòng do dự không biết đến cùng nên đối với vị này dù sẽ vật tiên sinh ôm áp loại nào thái độ Nếu như như lão ra từ nói như vậy trong đỡ lôi kéo đương nhiên là phù hợp h hơn tệ là tập đoàn tài chính lợi ích không riêng là bởi vì đối phương tương lai chính là nước Mỹ tổng thống nhiệm kỳ dài đến 8 năm hơn nữa còn bởi vì cái tên này đem tới đối xử lũ đoạn tập đoàn thái độ thế nhưng từ hắn ra trắng hoàn tâm góc độ đến xem dù sẽ và tuyệt đối là người hoa từ địch chính là hắn thúc đẩy bài hoa dự luận trưởng kỳ hóa được rồi Trước tiên không nói như này hay là nhìn raôn chính đang chăm chú suy nghĩ lao h hơn tệ là cũng không nói thêm cái gì đột nhiên xin ân cần hỏi Hàôn người cùng Anna trong lúc đó đến cùng là ta đến cùng lúc nào có thể ôm m mà tôn hạn lại tới nữa rồi ngay đến lao ra tử vấn đề này sau khi dốt nhất thời trở mình một cái lớp mắt không nhịn được nợ nụ cười khổ có điều nói đến hắn cùng Anna đã kết hôn đến mấy năm hai người cũng đều chính trực trắng niên hơn nữa chưa bao giờ chọn dùng quá cái gì tránh thai biệ pháp thế nhưng một mực mãi cho đến hiện tại Anna đều không có mang thai ở lão hấn tễ là vài lần dục biên giới dố cũng chỉ đành mang theo Anna kiểm tra một chút có điều một mặt hắn đối với không mang thai không dục hiểu rõr mà khác cái thời đại này kỹ thuật cũng quá mức khá đà vì lẽ đó vẫn luôn tra không già cái nguy cớ lão h hơn tệ là này trong lòng nhưng là gấp muốn chết nóir cùng Anna hai người còn rất trẻ thế nhưng đến hiện vào lúc này hơn tệ lạ ra tộc có thể nói là gia đoạn nghiệp đại hậu tự vấn đề liền không thể không để lão hận tệ là số ruột đặc biệt là đến mấy năm đều không hề có một điểm đọc tính lao ra từ tuổi đời này càng lớn trong lòng liền càng không vất vàngôn cũng rất lý giải ông ngoại ý nghĩ có điều hơi một do dự sau hắn vẫn là cười khổ nói ông ngoại yên tâm đi ta biết chán ta sẽ cố gắng chưa xong con tiếp quy 13 chương 15 danh trước chương 15 danh trước chào buổi sáng hơn tệạ tiên sinh chào buổi sáng đón liên tiếp tham hội thành lớn thứ bước vào hành thị tổng hợp bệnh viện cửa lớn vừa có điều 7 giờ rưỡi phòng khám bệnh trong đại sản đã chật nick xếp hàng chờ đợi đăng ký bệnh nhân cùng gia thuộc ít nói cũng có hai 300 người nhiều như vậy người chen ở một đóng kín trong không gian hơn nữa sớm đến duy trì trật tự hộ sĩ cùng các nhân viên an ninh nhất thời để phòng khám bệnh phòng khách trở nên như bên ngoài món ăn thị thị trường như thế họ hết loạn lên nháo thành một đoàn lúc mày đều khôngếu một cáiố tự mình tự lên lầu đi tới phòng làm việc của mình tình hình như thế hắn sớm liền đã quen theo hành thị tổng hợp bệnh viện tiếng tăng càng lúc càng lớn Hoàn toàn xứng đáng trở thành lưuốc thậm chí nước Mỹ tốt nhất bệnh viện trước đây loại kia trước cửa có thể gian lưới baì hoặc là nói ngay ngắn rõ ràng liền trận tình cảnh liền lại cũng không về được nói cho cùng cái thời đại này nước Mỹ chính là gì dân thời kỳ nhânkhẩ tấn tăng cường đối lập chữa bệnh tài nguyên hết sức thiếu thốn đặc biệt là chất lượng tốt chữa bệnh tài nguyên cái tiêu càng là hiếm như lá mùa thu anh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại chính có thể nói là hạt đứng trong 7à đơn giản làm cái tỷ dụ thật giống như hậu thế đại kinh sư một đống hai giáp hai Ấ bên trong bước lên cái dung hợp ngươi sẽ đi chỗ nào xem bệnh đừng nói người giàu có cùng giai cấp chủ lưu chính là người nghèo bị bệnh Thực sự ra không được cũng sẽ tắn ăng tập hợp tiền tới chỗ này nhìn một cái mỗi ngày phòng khám bệnh lượng hầu như đều ở 1.000 trở lên hơn nữa ngườii đừng hy vọng thời đại này nước Mỹ người tố chất cao bao nhiêuâm ầm, ầm tự nhiên cũng chính là thái độ bình thường cũng mayôn ở trước kinh nghiệm phá phú liên tiếp thành thuộc chế độ rơi xuống dưới chỉ ít có thể làm được bận điựu mà không loạn não mà không tranh cãi cho buổi sáng tiên sinh chào buổi sáng lì lì tra hỏi sau khiôn đang muốn đi đổi chính mình bạch lại quái vừa mới lên đảm đương mới thư ký lì lì liền ngay bậnịu đưa tới hai cái phong thư hơi có chút bất an nói rằng tiên sinh Đây là ngày hôm qua mới vừa vừa lấy được một phong thư bởi vì ngài đã nói một danh sách nếu như là bọn họ tin nhất định phải lập tức cho ngài oh. khé tao này dố thoáng do dự một chútư hôm nay là dôn ra ngoài trận tháng này nó như vậy thư tín cùng điện báo cái gì đều là buổi chiều cho hắn vì lẽ đó lì lì nếu dám lấy ra liền nói rõ tin xác thực đến từ chính bạn cũ của hắn hoặc là tương đối trọng yếu hợp tác được bọn vì lẽ đó cũng chính là thoáng do dự một chút dôn liền tiếp nhận phong thư phong thư trên phía tên là Paris và sự bộ phòng nghiên cứu và sự bộ phòng nghiên cứu lẽ nào là giờ sẽ tin Nhìn thấy ký tên sau khi dồ trong lòng không nhịn được hơi động vội vã sách mở ra phòng thơ trong tay tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong anh thị tổng hợp bệnh viện y học viện cùng rất nhiềuâu Châu đại học hoặc là nghiên cứu khoa học cơ cấu xây dựng lên chặt chẽ liên hệ nói thí dụ như nước Đức Be đại học cùng cột phòng nghiên cứu nói thí dụ như anh Quốc vợ dịch lại nói thí dụ như nước pháp vàơ bộ phòng nghiên cứu trên thực tế bởi vì ở vi trùng học mặt trên thành tựu to lớn anh thị y học viện hiện tại đã trở thành cùng cột phòng nghiên cứu vàơ bộ phòng nghiên cứu nổi danh thế giới Tam đại vi trùng học thánh địa một trong ở cuối thế kỷ 19 Đây là một rất thú vị hiện tượng bởi vì bộ pháp chiến tranh dân cớ nước Đức cùng nước phát quan hệ vẫn luôn vô cùng các đáp này không chỉ thể hiện ở chính trị quân sự cùng kinh tế chờ lĩnh vực đồng thời còn thể hiện ở khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y học đương nhiên cũng không ngoại lệ để làm hai quốc gia đi học lĩnh vực dê đầu đàn do bớt cùng Lu và sẽử quan hệ vẫn luôn vô cùng các đáp lẫn nhau phá là thông thường hành vi người chống đỡ ta nhất định phải phản đối người phản đối ta liền nhất định phải chống đỡ mặc kệ là lý luận vẫn là người đều giống nhau nói thí dụ như hiện tại rôn giới chướng mai Khế mẹỉ cổ chính là cái điển hình ví dụ Vì lẽ đó hai đại vi trùng học nghiên cứu thánh địa vẫn luôn là như nước với lửa, mãi cho đến hành thị y học viện của khởi. 1.892 năm hamburger, để rôn. Hẳn dễ là danh tự này ở vi trùng học giới một trận chiến thành danh, mà sau khi hành thị bệnh chuyển nhiễm học xuất hiện, càng làm cho hắn ở lĩnh vực này địa vị bước thẳng lên, rất nhanh sẽ trở thành chỉ đứng sau bạc sửa cùng cột đệ tam bá chủ. Hơn nữa dù là ai đều có thể nhìn ra, rôn tương lai to lớn tiềm lực. Sau khi 3 năm triển cũng chứng thực điểm này, ở r Năm 1893, Hành thị Y học viện tổng kết, chứng thực, biểu hoác loạn hoàn chỉnh truyền nhiễm con đường, cùng năm, bọn họ lần thứ 2 chứng thực bệnh sốt Z thông qua môi ả nộ phân truyền bá lý luận. 1894 năm, Hành thị tổng hợp bệnh viện vi trùng học hệ cấp ở kỳ tạ xạ tổ xỉ bạ Sạp Rồ cùng giờ xin trước, phát hiện dịch chuột khuất que. Ở Hành thị Y học viện Huy Hoàng làm nổi bật bên dưới, bạ sở vụ phòng nghiên cứu cùng cột phòng nghiên cứu nhất thời ảm đạm Phimer. Trên thực tế ở rất nhiều người xem ra, Hành thị y học viện Phương diện này là bởi vì ở hamburgerạn lưu hành sau khi runậ là danh tự này ở bệnh chuyển nhiễm hoặc là nói vì trùng học giới lực lượng mới xuất hiện đã đủ để cùng hai vị khác đạiu sánh vai cùng nhau hơn nữa theo anh thị bệnh chuyển nhiễm học tấn truyền bá cùng với anh thị y học viện một luật thành quả nghiên cứu ra lò hai năm qua danh vọng càng là quá trước hai người mà ở một phương diện khác nhưng là bởi vì anh thị y học viện nghiên cứu điều kiện bất luận người nước nước sáng tạo cột phòng nghiên cứu vẫn là ba di vào hi cho dựng lên phòng nghiên cứu không không chịu đến nghiên cứu khoa học kinh phí nhiễu thế nhưng cách xa ở bên kia bờ đại dương New York, thị học viện vi trùng học hẹn nhưng từ chưa vì vậy mà lo lắng quá run là tiên sinh hàng năm sẽ dựa theo hệ chủ nhiệm sinh biến tiến hành phê duyệt một khi thông qua sẽ cung cấp sung tốc nghiên cứu kinh phí mà mỗi cái nhà nghiên cứu một đài tính vi mỗi cái phòng thí nghiệm một bộ thế giới hàng đầu nghiên cứu thiết bị đều vì bọn họ cung cấp kiên cố nhất bảo đảm hoàn thiện phòng thí nghiệm sung tốc nghiên cứu kinh phí tấn hấp dẫn rất nhiều lưu tú nhân tài ở thời đại này ta cùng Be nguyên bản là toàn thế giới vi khuẩn trung tâm nghiên cứu Nếu như thoáng tốn chút nhi tâm tư đi ưu tập tư liệu mọi người sẽ hiện hầu như toàn thế giới vi trùng học quyền vi đều từng ở nơi này học tập cùng từng công tác nó thí dụ như mai Khế mẹỉ cổ nó thí dụ như giờ x xinn nó thí dụ như Nhật Bản kỳạ xạ tổ xỉ bàsr rồi lại nói thí dụ như Trung Quốc ngũ liền Đức các loại thế nhưng làm anhị y học viện tấn quật khởi sau khi những người này liền lại thêm một người mới lựa chọn đặc biệt là làm lưu dố cái kia khiến người ta thán phục nghiên cứu điều kiện công khai sau khi ta cùng Belin liền nhất định phải mất đi một nhóm tương lai đã nhiều một nhóm đối với vi trùng học có giải là hứng thú nhà nghiên cứu những người này từ nước Pháp nước Đức Anh Quốc đi tới Newt tiến vào vi trùng học hệ hoặc là miễn dịch học hệ cuối cùng đặt vững anh thị y học viện hai cái chuyên nghiệp vi ho hoàng cơ sở kéo xa thu hồi lại chính là hiện anh thị y học và khởi không thể ngăn cản và sẽ bộ phòng nghiên cứu cùng cột phòng nghiên cứu tấn chuyển biến tư tưởng dựa vào cùngôn liên hệ tấn kết thành hợp tác Zo là Berlin đại học học sinh cùngột cũng khá có quan hệ hai người hợp tác một cách tự nhiên còn nói và sợ của Mỹ pháp liên hợp chế dược công ty xuất hiện cũng là bọn họ liên hệ ra buộc dù sao bạn bộ cháu trai cũng là cổ đồng một trong mà dự phẩm ở nước pháp mở rộng cũng không ít mượn vị này đại lao danh vọng vì lẽ đó đến cuối cùng Chuyển thú vệ sinh bạn sẽ phòng nghiên cứu cùng cột phòng nghiên cứu cả đời không qua lại với nhau thậm chí còn ở mỗi cái trường hợp lẫn nhau phá thế nhưng bọn họ cùng nêu do hành thị y học viện quan hệ nhưng cũng không thể bắt đầu tiến hành hợp tác nóithí dụ như bạn sẽ vừa xỉn ngay ở dịch còn que lĩnh vực cùngr bọn họ tiến hành hợp tác tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu quả nhiên bọn họ cũng ra kết luận xem xong giờ xin gửi thư sau khi dố hài lòng nợ nụ cười hiện dịch chuột còn que chỉ có điều là vừa mới bắt đầu mà thôi anh thì học viện cùng bạn sẽ tiến hành tácốt cục xác định dịch chuột ở con chuột trong lúc đó chuyển bá là rưi vào bỏché đến tiến hành Điểm này có thể nói hoàn thiện chuyến bá con đường bản đồ lần này bác bên trong triệt để được lừa lôi kéo dịcht còn que nguyên hiệnỉ thế nhưng phải thuộc về kỳ xạ tổ sĩ sạ rộ vinh dự nhưng không có một bên nhẹ nhà tằr khỏe miệng một bên lộ ra một nụ cười cho tới nói một cái khácật bản vi trùng học ra kỳshi haha e sợ cũng phải nói xin lỗi ngày vào lúc này e sợ còn không tốt nghiệp đại họcứ thế nhưng chúng ta cùng cột phòng nghiên cứu hợp tácết lũ quen nghiên cứu e sợ cũng sắp ra tiêu diệnết queật ta bảo đảm ở thế giới này là Vĩnh viễn không thể xuất hiện Chưa xong còn tiếp, Tám tìm buồn chạm xin mời tìm tòi hoặc đưa vào link.